chương sáu mươi bốn g ư nhân sáu chương sáu mươi bốn g ư nhân sáu đúng ổn trọng một điểm ân lời còn chưa nói hết an liền thấy hờ n tờ tìm đúng cơ hội vọt tới góc đối một vị lạc đàn ngư nhân d ỗ i ra tội ác hai chân chỉ thấy hắn g ả o hoạt vươn chính m ì n h chân khắp hảo đem ngư nhân trượt chân tại mặt đất ngài hảo ngài không có việc gì đi thật thực xin lỗi ta chạy bộ thời điểm không nhìn thấy ngươi a ngư nhân phát ra nghi hoặc thanh â m trời đất quay cuồng hắn còn không có phản ứng qua tới hắn hoàng kim trang sức làm màu đầu nay mai màu đầu cắm tại hắm đầu cá đầu bên trên thực sự hiện đến quá mức tồn khoa này thời cũng kháp hảo rơi xuống tại mặt đất phát sinh cái gì sự tỉnh ngư nhân nghi hoặc quay đầu xem thấy một bộ nhiệt tình khuôn mặt bên trên mang theo vài phần khiếp người mỉm cười dù là thần bí sinh vật cũng cảm thấy một tia sợ hãi ý vị m ở vui đùa một cái da hỏa đột nhiên tại phía sau ngươi đối ngươi trường lớn con mắt mỉm cười ai đều sẽ bị giật mình à ngươi tại làm cái gì à ngư nhân nghi hoặc hỏi nói hắn chậm dài đứng lên d ỗ i ra tay n à y vị tiên sinh xin đem ta đồ vật trả ta này là ngươi đồ vật sao ta không xác định à này là ta mặt đất bên trên nhận được ta muốn đi giao cho cảnh sát thúc thúc hận tờ nói sau đó thừa dịp ngư nhân còn chưa mở miệng đột nhiên nắm lên mặt đất bên trên màu đầu hướng trái ngược hướng chạy vội mà đi chơi ạ ta nhặt được vàng ta là cái không nhặt của rơi người tốt hiện tại ta muốn đi trước nội cách tiểu trấn cảnh sát cục không là ngươi trả ta là được nha ngư nhân mới vừa nghĩ giải thích cái gì lại phát hiện hận tờ đã chạy rơi như thế nước c h ả y mây trôi thao tác nháy mắt bên trong đem hắn chỉnh không sẽ uy ngươi nhanh lên trở về theo ngư nhân kêu gọi chung q u n h càng nhiều ngư nhân cũng ngay lập tức xem đến hắn ánh mắt dừng lại tại hắn tay bên trong vàng t ư ợ n g a cướp a n g ư ơ i bệnh tình xem lên tới tăng thêm nha hiện tại như thế nào trở nên càng điên ngươi liền như vậy yêu thích tại pháp luật biên duyên thượng nhảy nhót sao ai giáo ngươi như vậy ổn a an d ỗ i ra tay dừng tại không trung chắn nón mặt bên trên mãn là bất đắc dĩ nhưng một giây sau bất đắc dĩ chuyển thành kinh khủng khó có thể tưởng tượng nhất hướng lãnh đạo nàng cảm xúc sẽ này dạng biến hóa bởi vì một vị gọi là h ậ n tờ phạm tội phần tử hướng nàng phương hướng chạy tới ngươi không được qua đây a không xem thấy phía sau n g ư ơ ngư nhân chính nhìn chằm chằm chính mình sao an vung v ẫ cánh tay khó có thể tưởng tượng tính tình lãnh đạo nàng sẽ như vậy kinh hoàng ta không nhận thức ngươi a ngươi không muốn kéo ta nhìn thấy hận tờ đi tới bên cạnh an mới vừa n g h ị quát lớn mấy câu lại phát hiện hận tờ trực tiếp giữ chặt nàng tay chạy trốn ngươi phạm tội kéo lên ta làm cái gì a a a a A chúng ta trực tiếp đi cảnh sát cục tự thú phi báo án ngươi là ta ca môn ngươi đến cùng ta cùng nhau không là ngươi là ai a ta không muốn vào cục cảnh sát ta a a a a chạy vội đổ bên trong hận tờ xem xem chính mình thủ đoạn mặt trên chữ số là đã dừng lại hạ xuống chính tại không ngừng thượng thăng tựa hồ là bởi vì dẫn khởi bạo động ngư nhân quá nhiều chữ số thượng thăng được phá lệ nhanh Vũ hồ. Huyết chám. Đừng cản đường a, ngư nhân sáu hờn thờ cùng an điên nhi. cùng chạy rất nhanh liền xem đến chính tại khách sạn cửa ra vào thỏ đầu ra hòn mòn ngươi lại làm ra cái gì sự tính tới nhanh đi cảnh sát cục chúng ta tại kêu bên trong hội hợp không là ta vì cái gì muốn cùng các ngươi cùng nhau chạy a hòn hồ hắn có chút không dại nhưng còn là cùng hờn thờ bước chân cùng nhau chạy hắn có chút e ngại sau lưng ngư nhân nhóm ánh mắt khẳng định là ngư nhân nhóm cho là chúng ta là một đám ta thật hẳn là đem ngươi nhốt tại khách sạn không làm ngươi ra tới n à y lời nói chờ một hồi hay nói cũng không muộn a hờn t h ở t h ở mạnh hắn rốt cuộc xem đến trước mặt một tòa trắng xanh đan sen hai tầng kiến trúc rốt cuộc tìm được cảnh sát cục điện thoại hướng dẫn thật tốt dùng hờn t h ở kéo an vội vã xông vào cảnh sát cục đại môn cảnh sát nhóm sửng sốt thiên sinh ngài này là ta là tới tự thú phi báo án báo án a lời này vừa nói ra tại cảnh sát cục rảnh rỗi đến bị khủng cảnh sát nhóm nháy mắt bên trong đứng lên phát sinh cái gì sự tình cảnh sát nhìn hận tờ nhanh chóng đem đ ạ i môn đóng lại nhấn một bên cửa quấn t h ứ trên xuống dưới chậm rãi bắt giam uy chúng ta có thể vẫn chưa đóng cửa a ngươi muốn làm cái gì ta mặt đất bên trên nhặt được một cái làm bằng vàng vương miện ta là tới trả lại đánh rơi vật phẩm hận tờ đem tay bên trong vương miện giao cho trước mặt cảnh sát cảnh sát thì là một mặt kinh ngạc bộ dáng một mặt chấn kinh đánh giá hắn nay không là những cái đó ngư nhân đầu bên trên mang trang sức sao thật hay giả nay ngoạn ý nhi là ta nhặt được Ta n h ư n g không biết này, ngoạn ý nhi là bọn họ Hắn nhiên chuyển chụp đánh thanh này, ngoạn bọn trang tiếng nói bên trên đến từng còn cùng với từng đợt phẫn nộ n g biết mới lại với đột đợt đợt là lạc, ý rú. vừa cửa sức. âm, cầm ư ơ i xem khẳng định là phạm tội đội ta một nhặt được này cái ngoạn ý nhi chạy đến cảnh sát cục bọn họ liền toàn bộ đổi tới vậy ngươi bản nhân lại là ai đây hờn tờ thuận tay lấy ra chính mình trợ thủ danh thiếp đồng thời lại lấy ra họ mòn màu vàng danh thiếp ta là tới du lịch du khách người xem ta có thể là chính trực hào thanh niên không nhặt của rơi là bình thường cảnh sát nhóm lẫn nhau hướng đối phương xem một mắt lộ ra bất đắc di thân sắc ngươi tới phía trước có làm quá điều tra sao không có như thế nào xem tới bởi vì còn không hiểu được chúng ta này bên trong đặc sắc t r ù n g tộc thần bí cảnh sát thở dài m ộ t hơi khoát tay làm t r u n g quanh còn lại cảnh sát hủy bỏ cảnh giác báo án liền miễn vì xinh đẹp tiểu chấn ta tới cấp các vị làm một chút chúng ta này nhi phổ cập khoa học đi làm ra này loại sự t ì n h là có báo ứng báo ứng tự nhiên liền là phê bình giáo dục cùng học tập cảnh sát nhóm lấy ra một ít đại bộ đầu cổ lao thư tịch tại cảnh sát cục phòng hồ sơ bên trong kiên nhẫn vì bọn họ giảng giải quan tại ngư nhân hơn trăm năm lịch sử hờn tờ tỏ vẻ không quan trọng dù sao chỉ cần có thần bí tình báo cung cấp lại chịu một trận mắng đều có thể không thể không nói hắn cách làm rất xào rượu đem đồ vật nhặt sau đó trực tiếp giao đến cảnh sát cục cũng tính được là tự thú phù hợp thủ làm trái không phạt lý niệm tại lần này sự kiện bên trong hờn tờ một đoàn người thu hoạch quan tại ngư nhân tri thức hờn tờ bản nhân thu hoạch được trị số tăng lên bảo đảm hắn không sẽ quản điệu mà k i a cái bị đạp một chân ngư nhân là nhất trọng thương thế ân chỉ có ngư nhân bị thương thế giới là thành hờn tợt ạ i nghe phê bình học tập thời điểm nến thử tiến vào chính mình não bên trong kiểm tra một hồi thu hoạch được trị số lịch sử ghi chép chương ó một t điều ự tự c có ý tứ tới n g n h sáu mươi lăm cá tử đều cấp ngươi đá, đá ra đại khái liền là kia cái bị chính mình đá một chân ra hỏa cấp trị số n g o à i ý muốn cao á trị số này loại đồ vật đánh cái so sánh chỉ là đánh cái so sánh a nếu như ta đem ăn đồ lóc bộ đầu bên trên khả năng cũng mới một n a m bởi vì nàng chỉ muốn đánh ta mà không là giết ta này cái hai tựa hồ là muốn lộng chết ta ý tứ hắn không sẽ thật muốn lộng chết ta đi tóm lại sự tình liền là này cái bộ dáng vì xinh đẹp tiểu chấn hy vọng ngươi có thể quản giáo tốt ngài trợ thủ làm hắn sự tình chức làm tốt tìm tòi nghiên cứu cùng chuẩn bị vạn nhất về sau đến những cái đó thần bí khu dò xét lời nói hắn sẽ gây ra đại phiền phức cảnh sát mang hảo ý đưa cho họ d n g mòn m ấ y trương quan tại ngư nhân tài liệu quảng cáo quay đầu đối ngồi ở một bên ngư nhân đại biểu nói về lời nói sự t ì n h đi qua chúng ta hiểu biết hiện tại ta yêu cầu hắn xin lỗi ngư nhân đại biểu là một chỉ hơi chút lớn tuổi chút đầu cá đầu không biết vì cái gì à xem hắn kia tròn t r ị a mắt to hận thở tổng là cảm giác rất muốn cười thực sự không tốt ý tứ chúng ta đã hoàn toàn biết ta sẽ quản giáo hẳn hắn, hắn còn chỉ là cái thực tập sinh hòn đưa lên một điếu thuốc c ư ờ i c h ấ n an nói chúng ta sẽ làm c h ú n g cấp những cái đó ngư nhân nhóm xin lỗi hờn thờ nói chuyện ăn lấy tuổi trò tê tê hờn thờ eo hảo không tốt ý tứ tiên sinh là ta đ ư n g đột thực sự thực xin lỗi hờn thờ cười đ ố i trước mặt ngư nhân tiến hành túi người À đúng còn có bên cạnh kia vị đường bên trên bị chính mình đá một chân ngư nhân t ự a n h ư là gọi là lạc tán tới dẫn đầu lao ngư người gọi dùm b ở lạc tán tiểu thư thực sự rất xin lỗi đá ngài một chân lạc tán thì là kéo kéo khoe miệng trẻ tuổi người sao hảo, hảo đi chết liền có thể cảm tạ ngươi xin lỗi Thanh ân m có chút kỳ quái.、Ơn. ta có phải hay không nghe được cái gì ghê gớm đồ vật hờn thờ cấp tốc nâng lên đầu lại phát hiện trước mặt ngư nhân mặt bên trên tựa hồ lướt qua một ít kỳ quái dấu vết sau đó liền chuyển thành bình thường tựa như là kiểu cũ t v xuất hiện đ ô n g tuyết màn hình nhưng một giây sau lại biến thành bình thường trạng thái ngài vừa mới nói cái gì có phải hay không tiểu tràn dịch não n à y loại lời nói là có thể nói lung tung sao lại này dạng nói t i n h a y k h ô n g t i n t a đem này dạng nói là có thể nói ă n đ i bất kể như thế nào trước bình đẳng mắng một câu a này hai tử như thế nào mắng người đâu an nghi hoặc nhìn hướng hắn hắn nói c ả m ơn ngài xin lỗi ngươi tại nghe cái gì nha l ộ thai hư sao là thế này phải không các ngươi chẳng lẽ không có nghe sao hận thơ nhìn quanh hai bên nhưng không người phát giác đến k ỳ quái này hai t ử khả năng có chút mệt h ọ i mòn vì hắn đánh h i ể m trợ rất xin lỗi ta sẽ lén giáo dục hắn không có việc gì ngư nhân nhàn nhạt nói nói không là các ngươi biểu tình đều như vậy bình thản bình thường ta thật hoài nghi ta chính mình nghe lầm nha xin hỏi cần bồi thường thường ngài nhiều ít phí tổn không cần nói chuyện là cảnh sát này cái ra hỏa tổng là cấp người một loại người hiền lành cảm giác vì sinh đẹp tiểu chấn thủ làm trái không phạt chỉ cần giáo dục là được đương nhiên nếu như các ngươi nghĩ lén bồi thường cũng là có thể không cần phải ngư nhân trả lời hắn hít sâu một hơi thú vị là hắn hít sâu một hơi biểu hiện là tại cổ mặt bên kia h u y ế t hồng sắc mang thượng lúc đóng lúc mở thể hiện ra tới như thế nào xem đều giống như cả à vì hòa bình chúng ta có thể làm ra một ít người n h ị ĩ bởi vì không hòa bình sớm muộn đều sẽ biến mất hết t hệ vì sinh đẹp tiểu chấn ân hận thờ nghe càng thêm kỳ quái hắn luôn cảm giác đến hắn nghe được giọng mang có một ít cổ quái ý vị hết hệ đều thuận lợi kết thúc ngư nhân nhóm đã tán đi h â n thờ cũng bị h ò t mòn mang về khách sạn mặc dù nguyên này cái biện pháp cuối cùng còn là được đến quan tại ngư nhân các loại tình báo thậm chí so ta chính mình tìm càng thêm kỹ càng nhưng là ta còn là không đề xướng này loại hành vi bởi vì thông qua chính quy thủ đoạn chúng ta cũng có thể cấp tốc từ đây thư viện cùng cảnh sát cục thu hoạch tương quan tin tức hảo h ò t mòn nghiêm túc đôi hắn nói nói nếu như có lần nữa ta sẽ làm cho ngươi lập tức bay trở về xin lỗi cứu cứu không có lần sau hờn t h cúi đầu không biết tại nghĩ chút cái gì đột nhiên hắn nâng lên đầu tối thiểu ta không có đem những cái đó ngư nhân đản đàn cấp làm bạo không phải sao như thế nào ngươi còn nghĩ đem bọn họ cá tử cấp ép ra tới cứu cứu ta phát hiện ngươi cũng là có một điểm hài hước tế bào tại bên trong à họ mòn rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng buổi tối ta mang các ngươi đi ăn ngon một chút dốt tiên sinh có một nhà hàng tọa lạc tại này bên trong chúng ta đi ăn lời nói đại khái có thể giảm giá nhìn ra được tới hắn kỳ thật cũng đối thần bí sinh vật không có cái gì hào cảm này bên trong bữa tiệc xem lên tới quy cách thật cao áp dụng chính là phục vụ viên mang thức ăn lên phương thức chính là có người đem đồ ăn thả đến ngươi bắt bên trong còn giúp ngươi các gọn thậm chí có thể yêu cầu bọn họ y ngươi cơ bản thượng mới vừa từ đầu bếp tay bên trong r a nổi tại mười mấy giây bên trong sẽ xuất hiện tại bọn họ bàn án thượng như thế nào ta khách sạn giôn giống như quý tộc tư thái tại trước mặt thị than thượng hoa ra từng đạo từng đạo dấu vết nay cái r a hỏa cự tuyệt phục vụ viên trợ giúp lựa chọn chính mình mở ra b ò bít tết hắn tựa hồ yêu thích chính mình làm việc cảm giác hương vị phi thường tốt rất cao cấp tiêu chuẩn hòn tàn dương sau đó hắn chuyển đầu nhìn hướng một cái họa phong có chút kỳ quái thân ảnh hận t h người tại làm cái gì a hận t h nâng lên đầu tạm thời dừng lại động tác nhỏ giọng đáp lại ta nghĩ nếm thử xem suốt cả chua phối bò bít tết p h ư c tê giôn ngồi ngay ngắn tựa hồ vừa mới phát ra âm thanh người không là hắn bình thường tới nói bò bít tết không nên như vậy ăn an ngồi ngay ngắn ở một bên như thế nói nói cảm ơn đợi chút nữa ta liền thử xem xa lát tương phối thị tôm hùm người chính mình đi ra ngoài thành lập một cái độc lập liên bang đi ăn nhỏ giọng nhà ránh nhưng như là chim nhỏ thu minh đồng dạng không có chút nào sát thương lực không có việc gì nơi này là cái bao dung địa phương là cái xinh đẹp tiểu chấn này bên trong cho phép bất luận cái gì sự tình hờn thờ cắt xuống một khối thịt xem rôn rôn tiên sinh ngài nói cho nên nói vì cái gì a ta hảo giống như nghe thấy rất nhiều người nói vì xinh đẹp tiểu chấn này câu lời nói hờn thờ nợ nụ cười ngài hẳn là thường xuyên đến nơi này đi có thể hay không cấp chúng ta giảng giải một chút phong tục tập q u á n đi rốt cuộc có đối với nhân loại hữu hảo thần bí sinh vật rôn nhàn nhạt trả lời bên người kia vị không biết là hộ vệ hay là nữ hầu xinh đẹp nữ tính tiến lên giúp hắn lau miệng ăn cơm chính mình ăn lau miệng lại để cho người khác lau kỳ kỳ quái quái g i hỏa tóm lại n à y cái tiểu chấn xác thực rất mỹ lệ làm người yêu thâm trầm không phải sao họ mòn tiên sinh ngài cho là như vậy xác thực là cái xinh đẹp địa phương chương sáu mươi sáu ta nhớ đến chúng ta thực thiếu tiền tới chương sáu mươi sáu ta nhớ đến chúng ta thực thiếu tiền tới hương vị vẫn được hận thơ ngồi ở một bên cái ghế bên trên phùng điện thoại dư vị vừa mới y ế n hội tại hắn ngược bên trong quýt mèo chính tại an tĩnh nghỉ ngơi ngươi quản như vậy nhiều hải sản gọi hương vị vẫn được Cho chơi mở đừng chơi mèo a n lường hắn một cái tiện tay tuyển cái tiếp theo vị trí tể loại số hai khóa hạ xả thủ người đi phụ trợ ta man bay vì cái gì a lại là ta phụ trợ hận thơ nhún nhún bay đẻ xuống màn hình nút bấm tể loại một hào khóa hạ phụ trợ bởi vì phụ trợ ngươi quá mệt mỏi hơn nữa tổng là yêu thích đại thuận gió đi địch nhân trong suối nước trang rất tuyến thua như vậy nhiều lần còn không nhớ lâu an t h i ê n cái b ạ c nhãn tinh chuẩn đem tiểu binh bôi đao toàn bộ cầm tới tay trò chơi không phải là muốn vui v ẻ sao làm ta xem đến đồng đội mắng ta thời điểm ta liền biết ta thắng cùng đoàn hận thơ nhẹ nhàng bâng cơ đem đối phương phụ trợ cùng xạ thủ cùng nhau mở đến an trực tiếp đại chiêu đổi kịp giám tốc đối phương muốn chạy trốn thời điểm lại là bị khống chế cuối cùng bị một phát xuyên t a có thể mua đại kiện trở về thành an điểm một cái đối phương đánh giá ảnh chân dung nhắc nhở muốn tới này cái ra hỏa không trở về hận tờ nợ nụ cười hảo a n n ú n núi bay tại chỗ trở về thành tại đối diện đánh giá đột nhiên x ô n g tới thời điểm mượn nhờ hận tờ khống chế cùng h ậ thuẫn lăng là chống đỡ cuối cùng một tia máu phản xác phía trước sói chợp mắt đắp lấy dụ địch kịch bản gốc đối diện trần trờ hỏi nói chẳng lẽ nói ngươi không mở sao hận tờ tiện tay trở về một câu vừa mới chúng ta ở mỹ tới chỗ nào thu như vậy nhiều lần còn không nhớ lâu hận tờ phản bác nói a đúng vậy ngươi treo máy đi an phản bắt nói thuận tay điểm một cái trở về thành h ắ n tơ liền tại một bên đứng chờ máy đợi đến cuối cùng một khắp mới điểm kích trở về thành hai cái ra hỏa cùng một thời gian về đến nước suối ngươi có lá gan đừng cùng ta cùng nhau trở về thành a một giây sau cùng đi lên là cái gì ý tứ nói vậy cơ chế là này dạng ngươi khó chịu đừng chơi a thể loại số hai đã siêu thật lạp hình ảnh bên trong chỉ còn lại a n một cái may mắn còn tồn tại người này khác đứng tại địa phương t h ủ y tinh trước mặt không ngừng giơ ngón tay cái lên đẩy a ngươi tại làm cái gì a tại sao lại là ngươi này cái buồn nôn ra hỏa a lại tại chờ cuối cùng một đ a o không sợ thất thủ sao lại mắng lại mắng liền rơi p h ầ n làm đến ngươi đánh thắng được hai ta tựa như có lá gan hạ đem đi chúng ta đối diện hân tờ trực tiếp đánh chữ phản kích hảo tiện a an nhẹ nhàng nói một câu nàng cũng đĩnh không có sức liền là an thao túng nhân vật đứng tại địch quân thủy tinh bên cạnh không nhìn đồng đội trợi rụa tại đối phương công kích chính mình cuối cùng một khắc một phát phổ công kích vạch nước tinh ngươi có thể thật là ác liệt ngươi cũng là hai người nhìn nhau một giây túi đầu xuống chăm miệng một lời nói nói thất hèn thất hèn trò chơi thắng lợi hận thờ xem một m ắ t an chính mình là kiếp trước liền bắt đầu chơi này cái trò chơi kinh nghiệm phản ứng lực cùng tinh lực đều cùng thượng về phần an nàng thực lực thuần túy là phản ứng nhanh hấp huyết quỷ mang cho nàng thân thể tăng thêm trị số quá cao này đó trò chơi động tác đối với nàng mà nói liền cùng chậm động tác đồng dạng nghĩ như thế nào thao tác liền như thế nào thao tác vì không chịu đến quấy dối còn đem giới tính đổi thành nam tính lần thứ nhất thấy còn kém chút nhận lầm người ta chuẩn bị tắm rửa ngủ an thu hồi điện thoại như vậy sớm hấp huyết quỷ không là buổi tối cũng thực có tinh lực sao không biết vì cái gì a hôm nay phá lệ m ệ n h an tiến vào phòng tám đột nhiên lại toát ra nửa cái đầu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng ta biết ngươi là cái gì ý tứ không phải là muốn tắm rửa không khiến người ta xem sao hận tờ dựng thẳng lên một cái tay trưởng tỏ vẻ chính mình hiểu được học t r ư ở n g nhanh lên đi ra ngoài mặc dù các người hai đều là g i n g cái nhưng ngươi cũng không thể như thế không có giáo dưỡng chỉ thấy hắn nhẹ g i ọ n g đánh thức ngực bên trong quýt mèo học trưởng có chút mơ hồ meo ô một tiếng tiếp theo bị chạy về hận tờ gian phòng hận tờ vỗ vỗ tay hiện tại tắm rửa đi vướng bận ra hỏa đã đi ra an căn bản không nhúc nhích đều là ca môn nhi ngươi tại thẹn thùng cái gì ngươi đây an lãnh đạo trả lời con mắt chậm rãi h ế lại ta là người một nhà a thân ái đệ đệ nha an cười nói nhưng nàng còn là h í mắt c hận tờ n cái. khỏe miệng nhúc nhích một chút nhúm n nhúm v a i quả đoán rời khỏi phòng sắp đặt tâm tiến vào phòng tắm chỉ là làm nàng tắm rửa xong kia một khắc phòng cửa lại bị góp vang vì cái gì a lại là ngươi h ắ c hắc ngươi tính toán buổi tối ngủ tại ta này là sao an treo con mắt xem đồng dạng vừa mới tắm rửa xong hận tờ ta nghĩ đến một ít sự tình cần thiết muốn cùng ngươi nói một câu ngày mai lại nói không được không được ta càng tới càng cảm thấy không thích hợp hận thờ đi vào gian phòng ngồi tại cửa sổ sát đất phía trước này bên trong mặc dù là tiểu trấn trung tâm nhưng vẫn như cũ có thể xem đến bờ biển rốt cuộc nơi này chính là mười hai tầng lầu không đi cùng lão cha nói sao ta đến trước cùng ngươi thương lượng một chút t i ê u cái xinh đẹp tiểu trấn từ có phải hay không xuất hiện quá nhiều lần có sao còn có ngươi hay không cảm thấy n à y cái thành trấn có chút không lớn bình thường có sao ngươi nói lại lần nữa này hai cái chữ thử nhìn một chút t i ê u ta không nói lời nào an trực tiếp nằm tại giường đệm bên trên cảm thụ được mềm mại đệm trăn t h ầ n thờ đột nhiên đến nơi này dọa nàng nhảy một cái bất quá nàng cũng không có như vậy mâu thuẫn liền là nếu là người cùng báo săn ngày ngày đợi một khối chung sống hòa bình lời nói dân ra báo săn cũng sẽ đem người làm thành không có uy hiếp ra hỏa người động tinh tiểu điểm ta không sai biệt lắm muốn ngủ ngày mai còn muốn cùng lao cha cùng đi xem xem thư việc tới a n chậm rãi chui vào ổ chăn lộ ra nửa cái đầu bởi vì muốn ngủ nàng đem kính sắt chồng hai xuống lộ ra kiếp như cùng hồng ngọc bàn con mắt nhớ đến khóa cửa ta nhớ đến chúng ta thực thiếu tiền tới ừng cho nên chúng ta liền làm điểm tiền tới đi hả ngươi có cái gì kế hoạch sao ta xem xem hướng dẫn nói này gần đây có một nhà bên trong trung tâm ngân hàng ngày mai mục tiêu liền là nó an s i ê u một tiếng theo giường bên trên ngồi dậy hai tay đặt tại trang thượng thân thể nghiêng về phía trước chừng lớn kia đôi xinh đẹp hồng ngọc sắc con mắt thượng như một con thỏ người nghiêm túc sao chương sáu mươi bảy kia cái công dụng chương sáu mươi bảy kia cái công dụng này thế giới thượng không khả năng có tồn tại phạm tội xuất linh tiểu chấn t hận thờ nghiêm túc xem an càng không khả năng có một cái chấn nhỏ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đến hoàn mỹ tóm lại không là này sở thành chấn có vấn đề liền là ta có vấn đề ngày mai ngươi cũng tới giúp ta hận thở xem nàng con mắt ta muốn chỉnh nhất ba đại ngươi tư tưởng quá mức khiêu thoát ta đề nghị ngươi đi bệnh viện tâm thần xem nhất xem an đột nhiên cũng nghĩ tới cái gì đúng nga dựa theo bình thường tới nói làm sao có thể sẽ tồn tại tại phạm tội xuất là không tiểu c h ấ n đâu nhưng vấn đề là ta cảm thấy này cái thực bình thường vì xây dựng xinh đẹp tiểu c h ấ n ai nàng đột nhiên cảm giác đầu g ó c có chút đoạn thiên nhi nhưng không biết đoạn tại chỗ nào xinh đẹp tiểu trấn ta hoài nghi ngươi rơi san ngươi uống một ngụm nước thánh thử xem hận thở thăm dò khởi tay xem nàng ta tại kia q u ầ n ngư nhân cùng cảnh sát trên người cũng nghe đến rất nhiều lần l i ê n cùng thôi miên đồng dạng ta cảm thấy không bình thường ta như thế nào cũng sẽ nói này dạng lời nói an t ự i h ồ bị dọa nhảy một cái nàng nhanh chóng tìm kiếm chính mình một bên ba lô đem khát mặt nội ý ỉa quần băng rán cá nhân tất cả đều phiên ra tới ngươi hành lý dương như thế nào cũng như vậy loạn không là sở hữu nữ tính vali hành lý đều là ngay ngắn rõ ràng à an như thế nói nói vừa mới còn không có cảm giác ngươi nhất nói ta liền cảm thấy này cái địa phương có vấn đề quá mức h o à mỹ ta đến uống một ngụm nước thánh hồi phục một chút ta hoài nghi ta đã rơi san ngươi thế mà còn mang theo mèo lương h â n thơ nhặt lên một túi mèo lương là chưa có xem bảng hiệu đại khái là ngươi học trưởng đại nhân chính mình điêu đi vào ta thật không nghĩ quá mang mèo lương ta mới không yêu thích mèo ta cũng không biết nó ăn hay không ăn này cái an thuận miệng trả lời khẳng định là chính mình mang có thể là ta nhớ đến ngươi soát thực t h a n g say tìm đến từ từ an đột nhiên dừng lại động tác nàng chậm rãi theo ba lô bên trong lấy ra một cái bình nhỏ hiện là trang nước t h á n h cái bình như thế nào hận t h tiến lên trước phát hiện trang nước thánh lọ thủy tinh thượng chẳng biết lúc nào đã bị đụng ai a có không khí đi vào ngươi có thể thật là không cẩn thận ngươi nhìn kỹ một chút an đem cái bình thả đến ánh đèn phía dưới mở ra điện thoại đèn tin đặt tại cái bình phía dưới trong suốt bình thủy tinh biểu hiện ra nước thánh hiện tại tình huống chỉ thấy tại trong suốt chất lỏng bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một t i a một t i a màu đen dấu vết chính tại nước thánh bên trong không ngừng phiêu đãng nay là cái gì ý tứ xem lên tới hào giống như đã không thể uống chẳng lẽ là quá thời hạn ta mới cùng giáo đường mua làm sao có thể ngày thứ hai liền quá thời hạn khẳng định là bị ô nhiễm nhưng liền tại hôm qua tới phía trước còn là trong suốt hận thở cầm lấy điện thoại lục soát nước thánh này loại đồ vật mặc dù giá cả có điểm tiểu quý nhưng xác thực là dùng phi thường tốt đem này trực tiếp uống hết có thể khôi phục san giá trị có thần bí sinh vật tồn tại địa phương bình thường sẽ cùng với lấy quá năng lượng mà đem nước thánh bại lộ tại không khí bên trong có thể kiểm tra đo lường tìm đến hận thơ mở ra hình ảnh lấy quá hàm lượng quá cao thời điểm nước thánh liền sẽ biến thành này cái bộ dáng hận thơ nhìn hướng nước thánh cùng hình ảnh hoàn toàn nhất trí ta đến đi tìm một cái lao cha an n h ả dựng lên nhanh chóng beo lên kính sắt trỏng cầm kia bình nước thánh theo giường bên trên xoay người mà hạ tìm hắn đánh cái điện thoại không phải tốt nay loại đồ vật phải ngay mặt nói đi có thể là an đã chạy đi ra ngoài thật là động tác như vậy mau làm cái gì chờ ta một chút hờn thơ bất đắc dĩ nhun n h ú n vai điểm mở họ d n g mọn ảnh chân dung cứu cứu ngủ sao chúng ta tới tìm n g ư ờ i tâm sự thật là có điện thoại không sẽ dùng chỉnh cái khách sạn phân vị một ư ơ i năm tầng hắn cùng a n tại một mươi hai tầng họ d m m n thì là tại một ư ơ i ba tầng thật là không may mắn tên an lẩm bẩm kéo ra cầu thang cửa chống lửa không đi thang máy hờn t h đi theo phía sau ta mặc đồ ngủ đâu ăn nhỏ giọng nói, nói mặc đồ ngủ có cái gì quan hệ hờn thơ liếc một cái nháy mắt bên trong làm giả hiểu rõ t h ầ n sắc thì ra là người mang băng dán cá nhân là kia cái công dụng a còn là y d ụ n g xé mở sẽ không đau ách tiếng nói mới vừa lạc hờn thơ bụng thượng đột nhiên bị truy m ộ t quyền nhanh lên cấp tang ngầm miệng giúp ta xem xem một ư ơ i ba tầng có hay không người an giơ lên nắm đấm tại hắn trước mặt lung lay sắc mặt tâm trầm bất quá v ả n h thai có chút hồng một ư ơ i ba tầng đến ta nhớ đến hắn tại không ba hào g i á n phòng hờn thơ nếm thử hướng kia cái địa phương quan sát xác nhận hành lang bên trên không người lúc sau vẫy tay làm an ra tới hẳn là tại an đi đến không ba hảo gian phòng gõ g õ c ử a dùng là hai ngắn một dài hình thức đây là điều tra viên quy tắc bên trong ám hiệu đại khái liền là nói ta là đồng bạn ý tứ như vậy trễ còn chưa ngủ à. họt mòn mở ra gian phòng cửa hắn tay bên trong đoan một ly cà phê một bộ muốn thức đêm bộ dáng theo hắn sau lưng có thể xem đến bàn bên trên bảy biện rất nhiều tư liệu đại khái là ở buổi tối thời điểm chạy đến thư viện đi tìm tìm tựa hồ là bởi vì sách không thể mang ra hắn liền dùng di động chụp được tới đến tiệm in một chương một chương in ra nghiên cứu có chút trang giấy còn bị mở cửa gió mang ra ngoài thật là đủ chuyên nghiệp lao cha ta nghĩ ngươi phải xem xem này cái t i ê n tâm hận t ớ đi vào cửa nhanh chóng khóa thượng sau đó mở ra chính mình tay trái xem xem này bình nước thánh hảo như bị ô nhiễm bị ô nhiễm họt mòn tiếp nhận nước thánh cầm tới đèn hạ xem xét muốn là buổi tối không cái gì chuyện liền có thể về trước đi ngủ họt mòn đem nước thánh ném trở lại nước thánh nếu như bị ô nhiễm kia liền không khả năng bảo trì trong suốt trong suốt không cần đến này tới tiêu khỉ ta cái gì an nghi hoặc tiếp nhận d ơ lên xem xét chỉ thấy kêu bình nước thánh vẫn như cũ trong suốt trong suốt không đúng sao ta nhớ rõ này cái ngoạn ý nhi xác thực là bị ô nhiễm lần sau tới phía trước nhớ đến dùng phần mềm hỏi trước ta một tiếng không muốn tại ta bận rộn thời điểm qua tới ở m ỹ ta họ t m ò n túi người xuống đem trang giấy một t r ư ơ n g một trường nhặt lên người tại bận b i ể u cái gì hờn tờ nhặt lên bay ra khỏi phòng một trang giấy này bên trong lịch sử có đ ứ c g â y cùng bỏ sót ta chính tạ i nghiên cứu cho nên nói đừng váy dày ta họ t m ò n theo hờn tờ tay bên trong cầm qua tài liệu k i a đôi hai mắt đỏ bừng có chút đáng sợ làm vì một vị khảo cổ học giáo sư hắn khó có thể tiếp nhận nơi đây lịch sử như thế hỗi loạn ngủ sớm một chút họ mòn vô tình đem bọn họ đẩy ra gian phòng sau đó đóng cửa phòng thật là đủ kỳ quái lao cha thái độ như thế nào như vậy h u n g ta có thể là hắn yêu nhất nữ nhi hay ta cũng là hắn yêu nhất chất tử a hắn như thế nào có thể như vậy nói chuyện l i ê n l a l i ê n là hân t h ở ứng hòa nói người cấp ta ngầm miệng nói trở lại an đem t i ê u bình nước thánh dơ lên hân t h ở phối hợp đánh ánh đèn trong suốt thấy đ ấ y ta nhớ đến có cái gì đ ổ vật nha chẳng lẽ là ta nhìn lầm chương sáu mươi tám thế giới cấp thể loại chương sáu mươi tám thế giới cấp thể loại phỏng đoán cũng không thể dùng ta giúp ngươi xử lý đi hận thợ tiếp nhận cái bình nhét vào chính mình t ú i á o ta trở về ngủ an đột nhiên lộ ra một cổ dáng vẻ mệt mỏi chuyển đầu liền hướng thang máy đi đến này cái ra hỏa tại sao lại đi thang máy ngươi không là sợ bị người xem thấy sao lời nói nói không thích hợp nha hận thợ mở ra chính mình điện thoại ta cấp họ d ư n g mòn phát quá tin tức nha điểm mở họ d ư n g mòn ả n h chân dung điểm mở ghi chép không vì cái gì a là không ta nhớ đến ta phát quá kia cái tin tức hận t h an tính hai giây đồng hồ dị thường chỉ xuất hiện một cái thời điểm có thể là ngoài ý mớn xuất hiện hai cái thời điểm liền có thể là ngẫu nhiên nhưng hiện tại này cái bộ dáng chỉ có thể hoài nghi là này cái tiểu chấn xuất hiện đại vấn đề nước thánh bị ô nhiễm mà nước thánh đối ứng là san giá trị chính mình không sẽ xuất hiện rơi san tình huống ý vị nghe được xem đến hết t h ả đều là chân thực này bên trong xuất hiện tình huống đại khái là cùng loại với sở môn thế giới như vậy dùng một cái cự đại sân khấu đem toàn bộ tiểu chấn bao vây lại chỉ có thể từ trong đó phát hiện một ít bụt thì như xinh đẹp tiểu chấn này câu lời nói tỷ như kia cái hay tới tự ngư nhân giết người hận ý lại tỷ như mỗi người nghe đến đó phạm tội xuất là không thời điểm đều sẽ cảm thấy này là hợp lý t h ầ n sắc này thời điểm nhất định phải làm điểm cái gì báo cảnh sát không khả năng kia ban g cảnh sát miệng bên trong đều nói xinh đẹp tiểu chấn này loại một xem liền không đáng tin cậy hảo giống như đường bên trên hành người cũng là như thế về phần ngư nhân càng không cần nghĩ kia quần g i a hỏa căn bản liền cùng nhân loại không cái gì quan hệ ân vừa mới ăn tựa hồ cũng bắt đầu không thích hợp bây giờ suy nghĩ một chút hảo giống như hết thầy đều bị kỳ quái nào đó đổ vật k h ô n g chế tựa như là một đôi vô hình đại tay tại ám bên trong muốn làm chút cái gì sự tỉnh ra tới ta sẽ làm cho hắn hoặc già bọn họ t o ạ nguyện sao không tồn tại ta có thể là thế giới đỉnh cấp gậy quay phân heo gây sự chuyên gia hai hước tạo quần đ ố i thần t u y ể n giả thế giới cấp t ể loại hận tơ ân cuối cùng một điều hoa rơi ta không là t ể loại k i u cái này ạ mới là p h ấ n chấn lòng người ngữ chờ một hồi hãy nói đi về trước đi mang a n cùng nhau hận tơ như vậy nghĩ tại này đẻ xuống thang máy phía trước m ộ t k h ắ c giữ chặt t a n tay như thế nào an có chút không hiểu hỏi ngươi còn nhớ đến này cái đi hận tơ như thế nói nói hắn dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ cầu thang lan can nhớ đến an gõ lan can đ á lại rất tốt này cái đồ vật đã có cơ bắp ký ức cho dù bị một loại nào đó đồ vật ảnh hưởng cũng là như thế vậy là được hận thờ chỉ nàng ngực lời nói nói ngươi thật muốn xuyên băng dán cá nhân vào thang máy a a an đột nhiên như là thanh tỉnh qua tới đồng dạng ý thức đến chính mình hành vi có cỡ nào quái gì nàng lập tức m ặ t hồng hướng cầu thang đi đến đồng thời bưng kín chính mình quần áo đáng chết ta cảm giác có chút không thích hợp ta ta hảo buồn ngủ nàng n h ỏ n giọng gào thét cái tiếp theo nháy mắt bên trong lại biến thành buồn ngủ bộ dáng tùy ý hận tờ g ắ t nàng tay ui, ui, ui. n à y dạng sẽ bị quái thúc thúc kéo vào phòng tối biến thành không thể miêu tả tình tiết á hận tờ đem ngón tay đặt tại a n mặt bên trên chọc lấy một chút an làn r a như là thạch trái cây đồng dạng hơi hơi rung động sau đó chừng hận tờ một mắt mới vừa muốn nói chút cái gì nhưng lại c ú i t h ấ p đầu như là bị thi hành cái gì chương trình t h ư ợ n h ư tv đồng dạng vỗ một cái liền thanh tỉnh một hồi sao hận tờ ý thức đến vấn đề nghiêm trọng tính sắc mặt nghiêm túc lên tới còn là nói có cái gì đồ v ậ t t ạ i dẫn dắt đến bọn họ tư duy thực rõ ràng an cùng ngọn bọn san giá trị đều tại hạ hàng không biết có thể hay không cùng kia cái rôn thê từ nữ nhi đồng dạng cuối cùng biến mất. mất hờn nắm bắt nàng tay đem nàng dẫn đạo đến chính mình gian phòng bên trong xem nàng đem kính sắt tròng tháo xuống rút vào ổ chăn ngủ nhưng ta bảo đảm ta đem đem hết thạy làm đến lòng trời lở đất về đến chính mình gian phòng sau hờn mặt không biểu tình nói nói thuộc tay đem nước thánh r ó t vào phòng vệ sinh có như vậy nháy mắt bên trong nước thánh tự hồ hoàn toàn là màu đen nghe ô thân ngoan học trường làm ta xem xem ngươi phát d ụ c bình thường hay không bình thường à hấn t h ở c ư ờ i hì hì dơ lên quýt mèo nha còn là điều tiểu mèo cái ta tìm cái thời gian dẫn ngươi đi tuyệt dục cá ha ha ha ha miêu quýt mèo nháy mắt bên trong tầm bao dội ra móng đốt tại không trung lung tung v ù n g vậy năm sáng sớm hôm sau dôn tại ra cửa thời điểm ngoài ý muốn phát hiện phòng ở phía trước xuất hiện một cái tiểu ra hỏa ngươi hảo ta nhớ đến ngươi suốt cả chua phối b ò bít tết tiểu h ỏ a tử ngươi hảo a yêu cầu người khác hỗ trợ lau miệng quý tộc lao ra quý tộc chưa nói tới lời nói, nói ngài một miệm phi thường lanh lợi rõ ràng là ngươi càng hơn một bậc ca hân thơ c ư ờ i tủm tìm cùng hắn n ắ m chắc tay chỉ đ u ô n một chút đừng để ý cái này là cái bắt chuyện đừng kích động hai bên đều có chừng có mực ta nghĩ ngươi nhất định có cái gì sự tình tìm ta đúng không bởi vì dựa theo lẽ thưởng ngươi hẳn là tại cùng kia quần xây dựng xinh đẹp tiểu t r ấ n gia hỏa cùng nhau thăm dò trật tướng mà không là tới tìm ta xem xem này giọng dễ cận mang trêu chọc ý vị nhưng này càng để cho người buồn ôn ngươi quả nhiên biết chút ít cái gì hân t ơ nhìn chằm chằm dôn con mắt này cái gia hỏa còn là đồng dạng trang ẫ n màu đen lập lĩnh quần áo mang kinh dâm j o h n đem đầu tóc quyển đến sau lưng điểm khởi một điếu thuốc lá phất tay làm vệ sĩ rời đi chút cùng nhau ăn bữa sáng như thế nào hận t h như thế nói nói ta vinh hạnh thân ái trợ thủ tiên sinh j o h n phun ra một khẩu yên dẫn hận t h đi tới hắn khách sạn bên trong muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi tiện thể nhấc lên ngươi hay không có cái gì ăn kiêng sao ta đều có thể ăn vậy thì cùng ta ăn đồng dạng đi j o h n căn dặn một bên nhân viên phục vụ giống như ngày thường bữa sáng rất nhanh liền đi lên sữa bỏ lạp xưởng dán trứng cùng tiên cá thăng thêm bánh mì rượu đỏ đơn giản nhưng là có thể ăn no ta nghĩ biết người nữ nhi cùng thê từ sự tình kia loại đồ vật đã tại nhiệm vụ nhật ký bên trong nói qua ta muốn biết chi tiết chi tiết giôn cười cười bảy năm trước hai người bọn họ đi tới này bên trong mất đi hành tung l i ê n là này dạng ngươi lại l à như thế nào tỉnh lại ta là nói rõ ràng mặt khác người đều không có ấn tượng ngươi vì cái gì ai nhớ đến kia mai k i m tệ giôn theo túi áo bên trong lấy ra một mai k i m tệ phía trên khắc họa đồ án tựa hồ quỷ dị như là từng đầu xúc tu vì cái gì a ngươi đụng vào nó sẽ tìm trở về ký ức ta không biết ngươi khẳng định biết hân thơ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn con mắt chương sáu mươi chín phiền nhất trang bức người chương sáu mươi chín phiền nhất trang bức người quán non cái gì ý tứ nếu là ngươi có thể chạm đến nơi đ â y căn nguyên ta sẽ rất vui lòng cùng ngươi chia sẻ một ít sự tình nhưng là các ngươi đều không có r ồ n mặt không biểu tình như thế nói nói yêu vị h o s m o n tiên sinh không nhìn thấy này hoàn chỉnh thực lực ta thật rất là tiếc gối huyết liệt này cái danh h à o chỉ có một người cũng không hoàn chỉnh nhưng hắn sẽ chết tại này bên trong biết như vậy rõ ràng đối h o s m o n hiểu rất do bộ dáng phỏng đoán hắn còn biết h o s m o n thiếu tiền cho nên thiết kế làm hắn đáp ứng n g ư ơ i làm sao biết này đó điều tra viên danh hảo chỉ có bọn họ chính mình mới biết này bên trong hàm nghĩa càng là như vậy may mắn đi n g ư ơ i ý thức đến ta mới có thể nói cho n g ư ơ i này đó nhưng ngươi còn chỉ là ý thức đến ngươi hơi chút đặc biệt một ít nhưng liền như vậy ngươi đã nói này mấy năm thời gian gọi rất nhiều tìm kiếm đội ngũ cùng thám tử tiến vào nơi đây tổng cộng gần hơn trăm người đúng nhưng ta không có t r a được bọn họ tin tức thậm chí liền tên đều không có chân chính có ghi chép chỉ có hai mươi người t ả h ư u bởi vì bọn họ thiếu x u t lấy cha minh chân tướng sự tình liền biến mất ta cũng tìm không đến bọn họ ngươi vệ sĩ tại nơi khác đối、đi. hận tở chậm dãi nói nói mắt bên trong lóe ra hung ác quang như thế nào ngoa tạo r ồ n đột nhiên giơ lên tay một tay bắt lấy hận tở cầm đao đâm tới tay tốc độ vượt qua hận tở sợ gặp qua mọi người t r ứ ăn thật là khiến người kinh ngạc ngươi thế mà đối ta đọc dao ngươi quả nhiên không tầm thường à hận tở rời tầm mắt tay bên trong đao bởi vì bị đau mà rớt xuống đất ngươi tay tựa như là cái kìm ngươi tại nhìn ta hết hầu cùng huyện thái dương con mắt ngươi là cái mấy đem thương nhân ngươi liền là cái sát thủ theo bản năng nguy cơ cảm làm ngươi lộ tẩy ngũ xuẩn ngươi còn thiết kế làm mọt dịm đáp ứng ngươi tới tham gia điều tra ngươi bởi vì hoài nghi ngươi khuyết đại nhiệm vụ nguy hiểm tính họt mòn coi đây là tiền đề cha được có ghi chép hai mươi người toàn bộ may mắn còn tồn tại nhưng chưa từng nghĩ kia ế là may mắn còn tồn tại người sai lầm ngươi nói tất cả đều là nói thật h â n thờ trực tiếp chừng màu nâu con mắt m a n g lên thật có ngươi chỉ bằng mượn kia một kia hoài nghi ngươi liền dám động thủ không cái gì là ta không dám sở hữu thần bí đều là ta đ ị c h nhân ngươi cũng là h â n thờ đứng lên không cái gì sự tình ta liền đi ngươi liền như vậy đi dôn neo lại con mắt hắn theo ống tay áo chậm rãi rút ra một bả màu đen xuống lục ổ quay ngươi làm người vẫn luôn tới thăm dò này bên trong khẳng định cũng muốn giải khai này bên trong bí ẩn đi hờn thờ neo lại con mắt ta liền là ngươi trước mắt duy nhất hy vọng ngươi nhất định phải gỡ ra này điểm khả năng tính nhanh một chút nữa làm chữ số sớm một chút đến một trăm không phải liền bị xử lý lạc hiện tại không có hắc ta cái gì đều làm không được ca a ha ha không sẽ sợ hãi thật là phiền phức làm đến chính mình một bộ chậm rãi bộ dáng thực tế thượng vẫn luôn tại dây cắp thượng khiêu vũ đem xuống cấp ta lại đến điểm đạn hờn t h tiếp tục nói nói ta yêu cầu vũ khí ngươi không có thẻ đánh bạc hờn xích lại gần chút nói, nói thẻ đánh bạc ta nhìn ra tới ngươi kính dâm tại giúp ngươi che đậy ánh nắng là bởi vì ngươi con mắt đã chịu không được cường quang ngươi lưu tóc dài cùng lập lĩnh là vì che khuất cổ bên trên mang đ ố i đi hơn nữa ta cứu cứu cùng ta tỉ tỉ liền là ngươi tốt nhất t h ể đánh bạc đ ừ n g giản g u làm sao ngươi biết rôn nít miệng ta là nói phía trước một câu lời nói đương nhiên là bởi vì vừa mới ngươi gọi n g ọ a tạo thời điểm cổ tay bên trên trị số tăng lên một a chín mươi ba biến thành chín mươi b ố khiến nhân loại gây sự mặc dù cũng sẽ gia tăng chữ số nhưng đều là số lẻ liền tính đá bọn họ đản cũng chỉ sẽ gia tăng hai mươi lăm nhân loại còn là quá yếu mà ngươi lại là một ngươi khẳng định cùng thần bí sinh vật có quan hệ tăng thêm kia mai kim tệ ta trực tiếp n h ả y tiên tri mụ đoán ngươi là ngư nhân một viên nhưng là này có thể nói sao hân thở gãi gãi tóc k h ô cằn trả lời ngươi liền đoán đi ta có thể là cao tài sinh vậy chỉ thu hảo ta tiền đ ặ t cọc đi cao tài sinh Rốt lộ ra một chút tới cười đem súng lục nhét vào hân tở túi bên trong cùng với mấy cái đạ n tổ xem lên tới là sáu phát nhét vào sẽ dùng sao tiểu tử vẫn được cô nhi viện có giáo hân t h tùy ý l a y hoay mấy lần đem thương cất kỹ a ngươi này là cái gì cô nhi viện a dôn nghi hoặc xem hắn có vấn đề không như vậy làm ta xem xem ngươi thời gian là bảy ngày dôn rút ra một cái xì gà ngồi trở lại đến cái ghế bên trên điểm đốt hít một hơi thật sâu nhìn hướng bầu trời là ngươi thân nhân kỳ h ạ không là ta làm ta xem xem điều tra viên đều làm không được sự tình ngươi có thể làm đến nhiều ít đại khái là bảy ngày sau bị một loại nào đó tồn tại để mắt tới họ dmòn cùng an liền sẽ biến mất ý tứ sao thật là phiền a này mê ngữ nhân thật muốn đánh hắn kia ta đi hờn t ờ tránh đi hắn n i ê n khí q u a n người t o à người thân n b u l ỏ n ta n h i ngoa về p h tạo không là dồn đột nhiên theo cái ghế trượt xuống quỳ tại mặt đất bản bên trên bên miệng xì gà rơi xuống tại mặt đất hàn khống chế không ngừng run dày lên tới nước bọt chậm rãi từ miệng bên trong lưu ra toàn thân mất đi khí lực quỳ mặt đất bên trên không nhúc ních thân mỹ sinh vật đàn đàn h ả o giống như cũng không cứng rắn tới c h ỗ n à o đi ngươi thật giống như không có điều tra quá ta a mê ngữ nhân tiên sinh hờn thờ nhanh chóng chạy xuống lâu bỏ không dư âm tiếng vọng ta có thể là ghét nhất nói câu đấu ngu xuẩn lạc ngươi đản đản ta bao thoái thiên đ i ê n dốn bởi vì đau đớn mà hóa g i ả i mấy phút đột nhiên lộ ra một cái khó coi t ư ơ i cười hắc nói không chừng này cái ra hỏa thật có thể làm điểm sự tỉnh ra tới đâu đ ố i đi đã gồng đã gồng hắn thì t h ả o tự nói n ữ khí lập tức trở nên có chút oán hận cùng ấm chầm ta phu thân nhưng là hơi chút hơi nhúc ních tới tự linh hồn đau khổ liền lan tràn toàn thân ai ra t ê hảo giống như đến đi bệnh viện xem xem hảo đau ngài yêu cầu hỗ trợ sao xem bộ d á ngươi n g tổn thương đến quan trọng địa phương vệ sĩ tiến lên xem xét hồng nhuận miệng bên trong lộ ra một cổ khác dạng ý vị a đi ra mở hạ sốt j o h n cứng nhắc trả lời thật mở hạ sốt chống n ạ i đứng làm ra chuyển đầu tư thế Dạ. j o h n nâng lên đầu lộ ra mãn làm mồ hôi lạnh mặt mang ta đi này gần nhất bệnh viện vừa mới k ê u vị k h á c h nhân ngài có cái gì yêu cầu phân phó sao mở hạ sốt đem hắn chậm rãi nâng n tại hắn bên thai nhẹ d ò hỏi không cần phải để ý đến hắn j o h n thở dốc một hơi hắn không sẽ cho rằng hắn có thể an toàn sống qua tối nay đi chừng bảy mươi thật là khiến người sợ hãi chừng bảy mươi thật là khiến người sợ hãi thật là khiến người sợ hãi hờn t h ở xem xét chỉ số một đường chạy đến khách sạn cửa ra vào tại bên đường vô ý thức tản bộ chín mươi sáu thêm hai điểm hắn k i ê n một khắc là thật muốn xử lý ta a may mà ta chạy đến nhanh a cách chẳng biết lúc nào chung quanh dừng lại một chiếc xe taxi màu lam thân xe bên trong tài xế thỏ đầu ra là cái đen màu nâu tóc trung niên nam tính không h ợ nay bị x o á khí tiên sinh đối phương dùng một khẩu có khẩu âm lời nói muốn đi nơi nào a vì cái gì a này chiếc xe tại ta bên cạnh dừng lại hận t h ở quay đầu hướng bên người xem một mắt đ ỗ n g nhiên nghĩ rõ ràng là sau lưng khách sạn nơi này là đường địa xa hoa nhất khách sạn hơn phân nửa là bị người cảm thấy là ở tại này bên trong người nơi này là gọi đại lục khách sạn tại này bên trong ở một đêm thượng là dùng kim bảng tính toán không phú thì quý kêu loại cho nên có tài xế cùng muốn kiếm một bút tiền tên thật là kỳ quái tại đảo nhỏ bên trên gọi là đại lục khách sạn thiên sinh đối phương nghiêm túc nói, nói ngài nếu như không trụ lời nói cùng ta nói một tiếng ta quay đầu bước đi không cần đem ta l ư ợ m tại này bên trong hân tờ cười hắn sở sở ngực bên trong súng lục chờ ta vài giây đồng hồ ta đi một bên cửa hàng giá rẻ mua vài món đồ lập tức liền trở lại tiên h sinh từ đâu tới đây a tài xế gọi là peter là cái bản địa tài xế hắn nhìn thấy hân tờ ngồi lên ô tô bị g i á m đen mặt lập tức lộ ra thần sắc cao hứng ta a theo hạ khảm liên bang nam bộ qua tới đo dìn thành phố kia khối hân tờ thuận m i ệ n g trả lời kia có thể là hảo địa phương ngài xem tựa như là đại phú đại quý bộ g á n g cảm ơn lời nói nói gần nhất ngân hàng tại kia ngài là muốn lấy tiền tư t ơ thấy thế ân cần chỉ đường l i ê n tại khoảng cách này hai cây số không đến địa phương có một nhà bên trong trung tâm ngân hàng hảo kia liền hướng này cái địa phương đi thôi hận thơ như thế nói nói kia một bên cảnh vệ như thế nào giảng nha ngài là nói an toàn tính sao an toàn tính là một cấp đồng hơn nữa ngài yên tâm chúng ta này phạm tội s u ấ t có thể là linh tư t ơ cười nói chúng ta đây chính là một cái xinh đẹp tiểu chấn ngài căn bản không cần có chút nào lo lắng t i a ta liền yên tâm hận thơ n h i ệ tình t vỗ vô hắn bà vay ngươi có mắc nợ sao không có a nhưng là vì dưỡng da ta vẫn là muốn tích lũy rất nhiều tiền đến ti tơ dừng xe hắn dừng t h ự c ổn làm hận tờ cơ hồ không có cảm giác đến chấn động một cái kim bảng tiên h sinh quét thẻ còn là tiền mặt người chờ ta một hồi hận tờ mở ra vừa mới tại cửa hàng giá rẻ mua đồ vật đeo lên màu đen khăn trùng đầu màu trắng phòng hoạt găng tay trong suốt thông khí bịt mắt cùng với chính tại thượng đạn màu đen x u ố n g lục khách khách khách nhân ti tơ thanh â m có chút phát run ngài đây là muốn đi làm cái gì a lấy tiền hận tờ đưa cho hắn một cái màu đen khăn t r ù n đầu người muốn cùng nhau tới sau ta không ngại ngươi không muốn tại này loại tình huống đột nhiên như vậy khoan hồng độ lượng a ta ta ta ta ta ta ta còn là tính titer có chút sợ hai hai tay rời đi tay lái chúc ngài đi chơi vui vẻ ta đi trước đừng a ngươi không là còn muốn thu phí sao miễn phí ta cấp ngươi miễn phí a tùy ngươi vậy hận thờ cười theo xe bên trong chui ra đi cơ hồ là tại hắn xuống xe kia nháy mắt bên trong xe tựa như là ngựa hoang mất cương đồng dạng phi nhanh mà ra xem lên tới lái xe kỹ thuật có chút không sai bộ dáng rất nhanh đến ngai đối diện lại bắt đầu kỳ quái trầm lại thậm chí trở về mở theo nhai đối diện đi qua hận tờ trước mặt tiên h sinh muốn ngồi xe sao này bên trong h ả o g i á c thật có ý tứ thật là hảo chơi a i tựa như là trò chơi bên trong nở tờ cờ phi nhân loại thao túng nhân vật chắc hẳn bên người người bị giết lâm vào hảo g i á c cũng sẽ cảm thấy chỉ là cái gì động vật chết mà thôi đi cuối cùng giải thích quyền về tiểu trấn sở hữu không cần hận tờ xoay quá đầu hiện tại liên bắt đầu trực tiếp đi hận tờ lấy ra chính mình điện thoại liên tiếp đến trực tiếp bình đài sau đó nhét vào ngược túi chỉ lộ ra camera đại gia hảo hôm nay lần thứ nhất cấp ngân hàng có chút khẩn trương hận thờ cười hì hì d ơ lên x u ố n g lục mở ra chân trái tiếp là chân phải đứng tại ngân hàng đại môn trước mặt hiện tại ta mở thông có thể là liên bang lớn nhất trực tiếp bình đại ta liền không tin cho dù này dạng các ngươi còn không có chút nào động tĩnh còn tại nói cái gì xây dựng xinh đẹp tiểu chấn trừ phi đem chỉnh cái tiểu chấn tín hiệu đều khác nhưng vậy cũng sẽ dẫn khởi ngoại giới chú ý hiểu hay không hiểu đến hiện đại khoa học kỹ thuật t hận thờ lấy ra điện thoại xem xét một mắt tại tuyến nhân sổ chính tại điên cùng dân lên chơi ạ trực tiếp bát cướp thế mà còn có như vậy anh dũng ra hòa sao chung chung chung c h u n h a n h lên t h ư ợ diễn tập còn là thật rất nhanh bình đài bên trên kia liền chuyển đến rất nhiều thanh âm hảo đại gia thả lỏng chúng ta hiện tại muốn đi vào mắt xem không khí không sai biệt lắm hờn thơ một chân đá văng ngân hàng đại môn phanh hắn đầu tiên là hướng trần nhà thượng đánh một phát đạn đồng thời dùng tay bên trong súng lục đối chuẩn trước mặt vì để tránh cho n g ộ thương hờn thờ còn đem bảo hiểm mở ra toàn bộ không được n ú c ních a n cướp ai ân một đoàn súng ống đầy đủ cảnh sát có chút ngộng xoay đầu lại mắt to chừng mắt nhỏ các ngươi có phải hay không ước hảo vì cái gì bao lớn buổi sáng ngân hàng đại s ả n h bên trong sẽ có như vậy nhiều cảnh sát ta suy nghĩ vận tiền giấy thời điểm không là này cái thời gian v ậ n đi chờ hạ bọn họ hảo giống như không là đối mặt với chính mình này đó cảnh sát tại đại s ả n h bên phải k i ê u bên trái là cái gì hờn thợ có chút trần trở chuyển qua đầu một cái đồng dạng trang phẫn ra hỏa n à y khác chính tại cưỡng ép một vị ngân hàng công tác nhân viên mang khăn trùng đầu cùng găng tay cũng đeo thông khí kính ha ha ha khó trách ta nói buổi sáng như vậy nhiều người tại bên trong cửa còn c o đâu thì ra là đồng hành a hờn thợt gật, gật đầu kia danh giặc cướp cũng hướng hắn gật gật đầu vậy l i ề n coi là nhận biết len k e n một bên cảnh sát bỏ súng xuống, xuống đem tay nâng lên tới x o á t toàn bộ người con mắt đều nhìn về kia danh cảnh sát trầm m ặ t mấy giây sau cảnh sát một lần nữa đem súng lục nhặt lên chỉ hướng hận tờ ca môn hiện tại nên như thế nào làm tại bên trong kia cái g i a hỏa đột nhiên cùng hắn nhỏ giọng đ á p lời không là ca môn n g ư ơ i so ta trước tiến đến ăn cướp ngươi hỏi ta n à y cái thế giới nhất định có chỗ nào phạm sai lầm không là nói này cái quỷ địa phương phạm tội xuất là linh sao án này cái đạo lý hẳn là chỉ có ta một tên c ư ớ đi hiện tại lại gặp được một cái mới ra cướp này xác suất có phải hay không so với bị lôi bổ tới hai lần còn muốn thấp bỏ vũ khí xuống nhưng là bên người cảnh sát cũng sẽ không làm bọn họ như thế cho chuyện t h ầ n thờ đột nhiên cảm giác đằng sau có cái gì người hướng chính mình vào tới hơi bất lưu thần liền bị ấn độ tại tiếp là càng nhiều người như là đống đất đồng dạng đem chính mình vào trùm súng ngăn t r ở đồ vật đều bị người đoạt đi qua hiện tại hắn mới phát hiện ô m lấy chính mình là tại nhai bên trên đi lại thường phục cảm tình từ vừa mới bắt đầu đi đầy đường liền đều là cảnh sát nhà ta liền nói ta xuống xe lúc bên cạnh người xem ta ánh mắt có chút kỳ quái đâu chương bảy mươi mốt một cái sư phụ giáo chương bảy mươi mốt một cái sư phụ giáo sáu huynh đệ h â n thở miễn cưỡng nâng lên đầu muốn là ta biết ngươi hôm nay tại này bên trong đánh g i ã ta tuyệt đối không sẽ tới gần ngươi muốn biết một phiến giã khu không khả năng sẽ có hai cái đánh g i ã trừ phi là đối diện không cần cảm ơn k h á c một tên cấp cũng là h ầ m hực nói nói lời nói nói ngươi trang bị làm sao nhìn như vậy nhìn q u e n mắt ta thượng như là dựa theo ta quy cách trích dẫn một lần giặc cấp hầu n g h i hỏi ta không biết ta đều là cô nhi viện giáo ta là kêu nhà bắc bộ cô nhi viện sao a chúng ta không sẽ là cùng một cái cô nhi viện ra tới đi người mấy mấy năm ra tới ta là mười tám năm ta là mười sáu năm sư minh sư đệ ai ra ngâm miệng cái gì thời điểm còn tại nói chuyện t i ế m đem bọn họ ngăn chặn người hung hăng gõ một cái giặc cất đầu sau đó khăn chùm đầu bị người kéo rơi sư minh làm ái tóc màu xám xem lên tới bình phẳng cực tới không kịp nhìn kỹ đầu liền bị áp đến mặt đất bên trên a a ta chán ghét này cái tư thế hân tờ nghĩ đem bọn họ hai cái bắt lại mang đi hình như là cảnh sát trưởng đẳng cấp người lên tiếng chỉnh cái ngân hàng phía trước vây chật như nêm tối trực tiếp có vị cảnh sát đem hận tờ ngực phía t r ư ớ c điện thoại lấy đi xem m ộ t mắt k h ô i h ả i mạng lưới đều không mở đặt trực tiếp cái gì liên này chỉ số thông minh còn nghĩ tại s i n h đẹp tiểu chấn làm phá hư thật hay giả này còn muốn chứng minh cảnh sát đưa điện thoại thả đến hắn trước mặt cười nhạo lên tới xem lên tới thật hẳn là đem ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần chính mình vừa mới xem thấy trực tiếp màn hình phỏng đoán đều là ảo giác nhưng là chính mình đều không sẽ rơi san ảo giác là làm sao tới ta lạ như thế nào bên trong làm nửa ngày còn là không biết rõ ràng nhưng có một điểm có thể xác định chính mình tuyệt đối là tại hiện thực chỉ là thỉnh thoảng sẽ chịu đến n à o giác ảnh hưởng đừng phát ố c lên xe sau lưng đột nhiên có người đẩy một cái t r u n g quanh thanh vang tựa hồ b i n lớn đi đâu cảnh c ụ ta có thể hay không để một cái thỉnh cầu người nói có điểm buôn b ự c muốn hay không muốn thả điểm âm nhạc ngâm miệng xe cảnh sát xuyên qua bận rộn đường đi dần dần lái về phía vắng vẻ ngoại ô bên người súng ống đầy đủ cảnh sát chính mình cùng khác một tên cấp phía đối diện ngồi lẫn nhau không nói gì kỳ thật vẫn là có thể có đắt đắt theo chỗ ngồi bên trên phát ra một ít tế tiểu thanh âm là kia cái giặc cướp tại đánh cái tế thanh âm rất nhỏ hỗn hợp xe bên trên còn lại tạm âm không sẽ hiện đến làm cho người đặt câu hỏi n g h e lên tới có chút quen thuộc ta đi mật mã mọc xe này không là cô nhi viện giáo quá nội dung sao lời nói nói vừa mới phát nội dung là cái gì ngươi gọi cái gì tên hận tờ đương nhiên sẽ không lựa chọn phát ra âm thanh hẳn tại đối phương có thể xem đến địa phương làm ra án áp máy điện báo thủ thế hận tờ ngươi đây vi cát ngươi là làm cái gì công tác ta là t ớ i chơi ngươi đây ta là chức nghiệp kẻ trộm ai mà tin a chức nghiệp kẻ trộm sẽ đến này bên trong bị bắt còn dùng mật mã mọc xe giao lưu như vậy chấn định một xem liền không là cái gì người tốt quan trọng nhất là tại một cái phạm tội xuất là không địa khu làm này loại sự tình ý vị đối phương cũng không có nhận đến này bên trong cái nhiễu sợ không là nước thánh coi như cơm ăn đối phương khẳng định cũng là như vậy nghĩ về phần đối phương sẽ tưởng tượng thế nào chính mình thân phận tiệc theo hắn liền hai người ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười đắt đắt đắt hai người sửng sốt không thích hợp vì cái gì a một bên cũng có âm thanh quay đầu một xem là cảnh sát trưởng này cái ra hỏa một bộ bộ dáng cười mị m giống như chỉ rảo hoạt hồ ly người cái mày dẫm mắt to ra hỏa cũng hiểu này cái a cảnh sát trưởng lấy ra một cái gậy cảnh sát nhẹ nhàng đánh an tính chút sẽ có thời gian cấp các ngươi nói ra tâm sự vì cắt dứt khoát nhắm mắt lại vợ ngủ hận g h ờ chú ý đến chung quanh cảnh sát trở nên càng tới càng hoang vu nhưng hắn vẫn như c ũ không chút nào để ý ngược lại hứng thú bừng bừng quan sát ngoài cửa sổ không biết an cùng osmond hiện tại tại làm cái gì dựa theo osmond nghiên cứu ý nghĩ rất nhanh liền có thể phát hiện vấn đề nhưng hắn có thể hay không giải quyết còn là ẩn số an cũng đồng d ạ n g mặc dù cùng chính mình có hấp huyết quỷ cùng túi máu liên hệ nhưng là tại như thế quỷ dị ảo rất hạn nàng đại khái cũng bất lực bởi vì tiểu chấn thượng bẩn đồ vật hào giống như có thể thay đổi người cảm giác quỷ biết bọn họ là như thế nào làm đến lời nói nói chính mình hiện tại hẳn là tại đi hướng biến mất đường bên trên tựa như là dôn thê tử nữ nhi đồng dạng bị mọi người lãng quên bị một loại nào đó đ ồ vật xóa đi tồn tại chính mình kế hoạch cũng hoàn toàn thất bại n à y loại thời điểm hẳn là hoàn toàn bối rối mới đúng nhưng ta làm không được ga càng nhiều là một loại kích thích cảm tựa hồ là bởi vì không có sợ hãi cùng với các loại mặt trái cảm xúc ta thân thể dùng kích thích cảm lấp đầy này đó bộ phận vốn có không vị cũng liền là nói đi cướp đoạt sẽ cảm thấy kích thích, bị đánh cướp cũng sẽ cảm thấy kích thích. chắc hẳn kia ngày muốn quại điệu cũng sẽ cảm thấy kích thích đi như thế nào nghe có chút biến thái a đúng còn có nhà ta kia gọi là học trường quýt mèo muốn là ta bị tiêu trừ tồn tại kia nó như thế nào làm a kia có thể là ta mèo đến nghĩ cái biện pháp sống đi ra ngoài làm xe cảnh sát cuối cùng dừng lại lúc hấn thờ hướng ra ngoài một xem bọn họ thế nhưng dừng tại một tòa cũ nát giáo đường phía trước nay tòa giáo đường thoạt nhìn như là theo phim kinh dị bên trong trực tiếp rời ra ngoài t r u n g quanh cỏ dại rầm rạp cửa sổ bên trên treo đầy cho bụi cùng mặng nện mơ hồ có thể xem đến một ít kỳ quái ký hiệu nhưng là một giây sau liền khôi phục bình thường một t o a đứng lặng tại tiểu trấn biên duyên giáo đường bao p h ủ tại một phiến màu vàng huy quang bên trong này giáo đường tựa như chuyện xưa bên trong tự mang quang hoàn thánh địa phát ra thần thánh cùng tường hỏa không biết vì cái gì a bởi vì biến hoa quá nhanh xem lên tới có điểm khôi hại tựa như là cố gắng đem dưới váy áp m à di l ỉ n b ò n rộ đồng dạng lệnh người khỏe miệng dơ lên các ngươi muốn vận dụng tư hình sao giá c ư ớ p hô này bên trong cũng không là cảnh cục ta yêu cầu công trình đối đ ã i xuống xe h cảnh sát trưởng tiên sinh nơi này cũng không giống như là cảnh cục cả. a hấn t nháy mắt tràn ngập nghi ngờ nói chẳng lẽ đem chúng ta mang đến nơi này là muốn cấp chúng ta tẩy l ệ sao dựa theo l ệ cũ các ngươi lại ở chỗ này bị thẩm phán cảnh sát trưởng không có nhiều nói cái gì chỉ là làm mặt khác cảnh sát đem bọn họ trói lại thúc đẩy này gian giáo đường trước khi đi còn cẩn thận đóng lại cửa vì xinh đẹp tiểu chấn bọn họ cùng hô lên xem lên tới cùng tà giáo đồng dạng hờn thờ nhìn chung quanh tiện thể xem xem cổ tay bên trên chữ số chín mươi bảy vừa mới kia quần phạm nhân có thể cung cấp liền như vậy nhiều ngươi không giống cái bị bắt được này bên trong phạm nhân như cái du khách vì cắt bất đắc dĩ n h u n n h u n bay hắn cũng chỉ có thể làm này cái động tác trên người đều bị trói chặt vải nay thô dây thường gắt gao bao trùm mấu chốt trừ bước nhỏ đi đường mặt khác cái gì đều làm không được mấu chốt là ngươi sợ cũng vô dụng thôi h â n thở cười ha h à xem hắn ta có thể là bị ngươi liên lụy ngươi có cái gì muốn nói sao chương bảy mươi hai thích tối thủy t h ừ a n phiêu chương bảy mươi hai thích tối thủy t h ừ a n phiêu ta có thể nói cái gì bọn họ cảnh lực thực sự nhanh đến mức cực kỳ ta mới đi vào năm phút không đến bọn họ cũng đã bao vây lại vì cắt phân tích nói bọn họ tựa hồ đem tiểu chấn mỗi người đều biến thành theo roi t h a đầu bất luận cái gì dị thường đều sẽ bị phát hiện chúng ta tính là sáng tạo lịch sử không phạm tội s u ấ t bị đánh vỡ lạc không có chúng ta căn bản không là thứ nhất cái rất nhiều tiền bối đều đã biến mất vĩnh viễn kêu loại chúng ta cũng sẽ đồng dạng đến lúc đó này bên trong còn là không phạm tội s u ấ t này là chỗ nào hân thơ hỏi nói hắn phát hiện chung quanh ánh đèn bắt đầu từng cái từng cái hiện ra không là đặt chơi tv kịch sáo lộ sao n à y không là đã sớm quá h ạ hân thơ tới gần chút quan sát kia là từng căn căn ngọn đến hô hắn thổi ra một hơi ngọn đến diện một giây sau lại một lần nữa phục nhiên hận thợ tới gần chút mới phát hiện ngọn nến bên trong kỳ thật là không tâm cái gọi là nến tâm là một cái tế dài cãi ống tựa hồ là thông điện khó trách thổi không xong thì ra là thượng khoa học kỹ thuật cái gì quỷ địa phương ngươi d à n h đến hoảng vì c á t tháng cầu khí sư đ ệ thật là đại trái tim nơi này là thánh ma di ạ đại giáo đường là tiểu chấn thượng tổ chức tôn giáo lời nói nói ngươi không biết nơi này là nơi nào sao thoạt nhìn như là phim ma giáo đường là a phía trước này lúc xuất hiện không thiếu thân ảnh hình như là xuyên màu trắng quần áo người thân l ư ơ sao nói cái gì lời nói làm sao có thể lập tức xuất hiện như vậy nhiều t ầ n đ ư ờ n g này là tù nữ p h ụ c sức vì cắt nhà d a n h lên tới hận thờ cũng dựa vào ánh đèn thấy rõ ràng hắn khuôn mặt màu xám đậm t ó c không có chút nào ký ức điểm khuôn mặt tiếp cận với bình quân thân cao cái tử còn có này không có chút nào ký ức điểm thành tuyến xuyên màu xám áo g i ả kín xem lên tới tựa như một cái phổ phổ thông thông người qua đường ngươi nói ngươi là chức nghiệp kẻ trộm ngươi xem lên tới tựa như trời sinh ăn này c h é n cơm cảm ơn vì cắt cũng đánh giá hận t h hình dạng có chút vui ngươi muốn là làm chúng ta này hành phân phút bị tóm lên tới vì cái gì a quá soái nhận ra độ cao rất tốt n h ậ n ta liền là muốn nghe này cái lại nói năm khối tiền như thế nào dạng muốn là hôm nay có thể sống xuống tới ta cấp ngươi nói một trăm khối tiền phương xa bóng người tiếp cận là một đám xuyên màu trắng quần áo tu nữ thân cao dáng người tương đương tiếp cận khuôn mặt như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc r a tới muốn là chỉ lộ ra ngũ quan còn lại thân thể đều bị bạch dĩ bao khỏa mặc cho ai đều đến phân biệt đường này khó có thể tưởng tượng này giáo đường nội bộ thế mà như thế chi đại bảo thủ p h ò n g đoán có thể dung nạp hơn ngàn người quỷ biết lấy làm gì dù sao không thể nào làm ở bà ti tội nhân a các ngươi buông xuống này bên trong cũng đã chú định các ngươi vận mệnh tu nữ bên trong đi ra một cái có chút đặc biệt nữ tử nàng đầu thượng mang một cái kỳ i quan phá lệ xinh đẹp t ự a hồ dùng chạm giông các loại tay nghề nàng có một đôi màu tím con mắt muốn không nghĩ a muốn là có thể kéo xuống tới lên i tốt sắp chết phía trước còn nghĩ trộm đồ đâu thói quen nghề nghiệp a ngươi không phải cũng như vậy nghĩ ta nghĩ cấp phú tế bẩn thật hay giả vì c ặ t m e o lại con mắt cảm giác trước mặt trẻ tuổi người lấp loẹ con mang ngươi chẳng lẽ là chính nghĩa nhân sĩ đương nhiên là k ế p bọn họ giàu cứu tế ta nghèo khó hào đi là hảo giác bắt bộ cô nhi viện ra tới đều là một cái bộ dáng đem bọn họ mang qua tới mang kim quan tu nữ hạ mệnh lệnh hừ nghĩ muốn bắt lấy ta ta có thể là truyền thuyết bên trong thích thối thủy thợ phiêu vì cắt như là làm ảo thuật bình thường cởi bỏ trên người sở hữu trói buộc hướng cửa phương hướng buôn tập mà đi về sau nhớ đến muốn khóa cửa a các ngươi này còn một điểm an toàn ý thức đều không có ra hỏa phanh hắn hung hăng một chân đạp đến xuất khẩu cửa bên trên sau lưng người đều không đuổi theo tốc độ cũng theo không kịp có thể thắng sao xe thắng ta vì cắt quả nhiên không là này cái tiểu chấn có thể bắt giam tồn tại cửa không chút sức mẻ vì cắt tử tế quan sát mấy giây bắt đầu kêu d ê lên thấy quỷ này môn như thế nào là theo bên ngoài khóa thượng cái gì chất liệu a tiếng nói mới vừa lạc sau l ư n g tú nữ nhóm xuống tới hi có thể hòa giải sao vì c á t khóc tăng mặt liền làm vừa mới sự tình chưa từng xảy ra hắn mặt bên trên liền thành thành thật thật bị đánh một cái chợ trắng mắt ghé vào mặt đất bên trên lập tức có người hướng hắn cổ tiêm vào một mũi không biết tên chất lỏng này hạ a tính t r u n g quanh bạch tí nữ tính nhóm phân ra bốn người một người một bên kẹp lấy h ắ n tở cùng bị c ắ t dùng một loại nào đó thuốc trích tiêm vào, vào bọn họ cánh tay tiếp mang bọn họ hướng đại s ả n h trung ương tiếp cận ân xét thấy vị cắt vừa mới động tác lại bị tiêm vào một lần khí lực rất lớn quỷ biết các nàng ăn cái gì lớn lên cảm giác như thế nào dạ n g vị cắt hỏi nói hắn thanh âm có chút tùng thị có phải hay không bắt đầu d u n g chân đây là cơ bắp tùng thị tệ hờn thợ tử tế phẩm vị một phen bên người nữ tính thân thể phi thường mềm mại còn có một cổ dễ người hương vị như là tử la lan mùi thơm hoa cỏ hương vị hắn nghiêm túc gật gật đầu mập mà không á n quả thật có chút lệnh người r u n chân ta không là nói kia cái cảm giác ca vì cắt có chút đầu lưỡi lớn trả lời hai người được đưa tới phía trước vô số bạch y nữ tính xem bọn họ ta gọi lạc y tỉa cầm đầu kim quan nữ tính nói nói trong mắt màu tím dáng người no đủ đặc biệt là n g ư ợ c phía trước chúng ta sẽ như thế nào dạng vì các xem nàng chúng ta không sẽ đối với ngài như thế nào chúng ta sẽ làm cho thần minh tới làm ra phán quyết cái gì ý tứ chúng ta sẽ đem nhị vị hiến tế cấp thần minh từ thần tới phán quyết lạc y thành kính nắm chặt hai tay nhìn hướng bầu trời ánh đèn chiếu dọi tại thượng thật là có chút điểm tĩnh xinh đẹp nhưng là đâu nay là cái gì dối trá trả lời a vậy còn không làm muốn ta chết sao liền là kêu loại thượng đế hội thẩm phán ngươi ta chỉ phụ trách đưa ngươi đi đi gặp thượng đế lời nói nếu như là chính phái nói lên tới còn là định xoay khí vì sao hiện tại phản phái tại nói này loại lời nói nghe là thật biệt nữ a người tiên hờn thờ như thế bình luận xác thực vì các tán đồng gật gật đầu thời gian không sai b i ệ t lắm giữa t r ư a mười hai giờ là tốt nhất thời cơ lạc y cũng sẽ không nghe bọn họ kháng nghị quay đầu nhàn nhạt nói nói chút nào không cần chính mình phát lực bên người tu nữ nhóm liền đem bọn họ nâng lên di động đến đại sành trung tâm sàn nhà bên trên có đồ vật vì các dùng cầm khoa tay một chút hờn t h cũng chú ý đến đại s ả n h trung ương sàn nhà bên trên có nhàn nhạt màu đỏ dấu vết nghi thức bắt đầu theo mệnh lệnh hạ đạn thân xuyên bạch đi phục tu nữ nhóm thuận mặt đất bên trên màu đỏ dấu vết đặt các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật tu nữ nhóm phân vì mấy tổ mỗi tổ ba người một người dựa t r ê n đĩa mặt khác hai cái phụ trách đặt bột phấn cùng chất lỏng chương bảy mươi ba người là thật đói chương bảy mươi ba người là thật đói các nàng đầu tiên là dùng màu trắng bột phấn phủ kín mặt đất sau đó dùng màu đỏ gây mũi chất lỏng đồ ra hình dạng xem như vậy tử tế kỳ thật không gì dùng bởi hớn tở cùng vì các hai tay cùng hai chân đều bị trói tại cùng nh hoàn toàn không cách nào phát lực cơ bắp tùng thị tề phát tác hận thờ cùng vị cắt lưng tựa lưng nằm nghiêng mặt đất bên trên ta cảm thấy ta này khác hẳn là nằm tại khách sạn giường bên trên mà không là này bên trong kêu bên trong sẽ có người bưng tới đồ ăn n g ư ơ i như vậy nhất nói ta cũng nói ta có phải hay không n g ử i được ăn hận thờ n h ư mày tại bọn họ không xa nơi xuất hiện đoàn mới đĩa tù nữ tựa hồ có chút hương vị phiêu q u a tới những cái đó là cái gì cấp chúng ta ăn chút đồ vật hảo lên đường sao người bình thường không đọc sách sao này không là cấp người giới thiệu cơ hội sao người thân là kẻ trộm khẳng định kiến thức rộng rãi đi thong thả khờ ba vì các v i ê n cái bạch nhãn xem đến bọn họ giải lên đi bột màu trắng sao là tinh huy thạch bột phấn là cấu trúc pháp trận cơ sở bên cạnh là huyết dịch là pháp trận thực hiện chuyển môi giới lấy quá sẽ bởi v ậ y chuyển n g h e lên tới như là mạch điện nguyên lý kỳ thật không có gì khác biệt này là vũ trụ quy luật cũng có thể xem thành vũ trụ mạch điện nhưng là này n g h e lên tới quá lạo học giả nhóm không sẽ như vậy xưng hô chính cho chuyện bạch i tu nữ nhóm bắt đầu rửa chén đĩa đem một ít màu đen màu đỏ quỷ dị đồ vật đặt tại bọn họ bên cạnh làm thành có quy luật sao sáu cánh hình dạng càng đi ngoại vi đĩa bán kính càng nhỏ Cuối、cùng u ố i c chỉ có thể bông xuống một cái quả đào lớn nhỏ hoa quả này cái gì n à y h ồ i là ăn chờ hạ các nàng vì cái gì a đem ăn bưng lên hiến tế khẳng định muốn tìm lý do à cũng không thể nhìn thấy cái gì đồ vật liền một mạch giao cho thần minh đi làm sao nghe được kỳ kỳ quái quái không kỳ quái tựa như là làm lãnh đạo làm việc đồng dạng tổng muốn đưa điểm đồ vật đi qua muốn biết thần minh tổng là cao cao tại thượng muốn thần nhóm cảm hứng thú trừ phi trước đưa chút lễ vật có điểm hương hận thờ nhìn không chuyển mắt xem trước mặt đồ ăn như là thịt bò thịt cá còn có rau quả liền là nghe lên tới hương vị có chút quái、gì. ă a cơm chưa còn không có ăn đâu hắn bổ sung nói này đó đồ ăn xem lên tới rõ ràng không bình thường a ngươi làm sao dám nhắc lên m u ố n ăn vì c á t có chút hoảng sợ xem trước mặt đồng bọn này không là đã sớm bị ô nhiễm sao những cái đó thì thực có thể là thị t người a k i a rau quả khẳng định không có vấn đề đi đại khái đi ngươi có phải hay không nói điên ngươi là thật đói đợt thứ ba tu nữ đi tới tại đại s ả n h trung ương sao sáu cánh phần b ồ i đặt n g ọ n đến lời nói nói có thể nhìn ra tới bọn họ muốn hiến tế là nào vị thần mình sao đơn giản liền là hí dạ hoặc giả đạc gồng hay là càng cao cấp tuân h ủ chờ hạn như thế nào vì c ặ t đột nhiên ngừng lại lời nói hắn cẩn thận đánh giá hận t ờ ngươi vì cái gì a có thể bảo trì lý trí ta dài thời gian không có uống dùng nước thánh ta san giá trị đã thấp đến xem ngươi lớn lên giống bánh gà tổ ngươi như thế nào xem lên tới hào h ả o ta cũng xem ngươi tương đối giống như bọ bít tết hận tờ trả lời ta chỉ là tương đối có thể đi vào hành biểu tình quản lý mà thôi thiết hào đi vì c ặ t mới vừa muốn nói chút cái gì lại bị lạc y đánh gãy lời nói hai vị thực có hối cải để làm người mới nguyện vọng biết rõ chính mình sắp gặp mặt thần minh còn tại tiến hành cuối cùng sám hối ngươi không sẽ thật cho là chúng ta tại sám hối đi xúc sinh ngươi nghe thấy cái gì sự thật thượng trừ sám hối các ngươi cũng không có cái gì sự t ì n h có thể làm vì xinh đẹp tiểu chấn các ngươi cần thiết biến mất tại thế giới thượng lạc y lộ ra một cái ôn hòa tươi cười nhưng nàng miệng bên trong nói ra lời nói nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy không rét mà run nghi thức khởi động tiếng nói mới vừa lạc chỉnh cái đại s ả n h ánh đèn đột nhiên tôi xuống thay thế là sao sáu cánh cuối cùng ngọn đến quan g mang quan g mang chiếu xạ đến những cái đó tu nữ mặt bên trên chiếu ra có chút khủng bố khuôn mặt mụ à tựa như là đêm hôn khuya k h o t dùng đèn tin theo bộ mặt phía dưới bắt đầu chiếu xạ là một cái dạng chúng ta xong đời vì các cảm giác chính mình khôi phục một ít khí lực nhưng là hắn vẫn là không có động đậy tựa hồ là cảm thấy tuyệt vọng như thế nào sao ta như thế nào cảm giác có chút lạnh hờn thơ hỏi nói chung quanh đã bắt đầu truyền đến tất tất tốt tốt thanh n m tựa hồ là những cái đó tu nữ tại tiến hành cầu nguyện nghe lên tới như là mũi kế thanh này b ă n g con mũi tại làm cái gì đâu hờn thơ xem mắt thủ đoạn nói lầm bầm chín mươi sáu năm đếm như thế nào giá trị như vậy chậm dù sao hiện tại cũng không dành đi xem lịch sử ghi chép mặc kệ nó chết chắc nghi thức đã khởi động chúng ta bị hiến tế lạc vì cắt dầu dĩ trả lời hắn thanh â m mang một tia khóc nước nở hắn đã cảm thấy cái nào đó q u ỷ dị tồn tại chính tại nhìn chằm chằm hắn tựa hồ là một viên cự đại trong mắt dỗi ra vô số tế tiểu x ú c tu hảo như muốn bay lên nay cái pháp trận đã mở ra thông đạo ngươi không có cảm giác bên người băng băng l ạ n h lạnh sao cái gì ý tứ k i a liền là lấy quá lưu thông tiêu chí nó sẽ mang đi nhiệt lượng vì cắt phiên muộn trả lời ngươi này cái mụ chữ hào đói p h thân thể băng lạnh im bặt mà dừng a như thế nào cảm giác như là hiến tế gián đoạn vì cái gì a h ả o giống như không có cái gì đồ vật có thể đánh gậy hiến tế a phát sinh cái gì vì cắt xứng sờ một hồi nâng lên đầu tạm thời thanh tỉnh qua tới đập vào mắt là khó nói lên lời một bãi đồ vật phát ra mùi thối nghe thực sự tại quá nâng g cao tinh thần hẳn là các loại hương vị tập hợp thể vì cắt người được rượu đỏ t ô n hùm con cua cùng với các loại hải sản chất hỗn hợp còn có một ít không tiêu hóa xong đồ vật thật buồn ô n vừa mới tựa hồ là hờn tở manh hé miệng hướng một bên ăn thịt cùng rau quả thượng cắn một cái sau đó phun đến nơi đều là nay cái ra hỏa rốt cuộc là vì cái gì a có thể động lên tới a không là tiêm vào tùng thịt t ạ sao chẳng lẽ nói bởi vì đói điên cái gì kỳ kỳ quái quái thể chất ta chờ h ạ kia bãi đồ vật có vẻ như chạy qua tới vì c ặ t hơi chút hướng về phía sau xây dịch nhưng là bi ai phát hiện chính mình cùng hờn tờ bị buộc c h u n g một chỗ căn bản chạy không thoát cho nên quần áo không thể tránh né dính vào ô hắn rên dỉ một tiếng các người hắn mụ làm thành này dạng đồ vật là ai sẽ ăn a tối thiểu cũng đến làm điểm ăn ngon uống ngon hiến tế cấp thần minh đi hờn tờ hư hư thực đói điên phẫn nộ hô phun a xem lên tới là thần minh bị buồn nôn hoặc giả mạo phạm đến cho nên đơn phương bị bỏ hiến tế nói lên tới cũng là rõ ràng là một đám tầng dưới chót sinh vật cấp cao vị hiến tế đồ vật thần minh đã u ộ i ra giao nghĩa lại phát hiện tế phẩm thượng đồ mãn quỷ dị bài tích vật nếu như phiên dịch thành nhân l ờ i nói lời nói đại khái liền là gà tại hạ t r ứ n g bên trên kéo tràn đầy nhất phao bộ dáng kêu loại ướt xuống cảm giác bất luận cái gì người đều không nghĩ chạm vào một chút vị quá hướng a đáng chết c ấ t đ á i cái giám văn học làm đến ta có chút buồn ôn chương bảy mươi bốn à y là cái gì tới m ộ t khẩu chương bảy mươi bốn à y là cái gì tới mật khẩu muốn là còn có thể có chút thời gian ta liền có thể nhưng l ầ này cái địa phương đáng chết khó làm này lòi ầ thầm n muốn công đạo. Vì các vô lực nôn khan vài tiếng, nghĩ này dạng sống sống thật cặt lực c vô đạo. Vì vài n hơn hắn khó chịu hơn chết, t r ệ t điên ể mất đ nói c h u y cuồng chạy lên phía trước dùng sức đánh hận tờ đầu xem lên tới hoàn toàn không có phía trước đoan trang và xinh đẹp ngược lại giống như một chỉ phát cuồng báo cái chính tại phẫn nộ dùng chính mình bàn tay bàn tay hắn không muốn tại ba cấp thần minh ba ba tế phẩm tượng ba ba nôn mửa a a a a a a hận tờ tựa hồ là đói điên tại lòi đánh hắn thời điểm hướng nàng tay bên trên liếm mật k h ẩ a lòi xem tay bên trên kia quỷ dị chất lỏng thật buồn nôn hắn vừa mới liếm chính mình một khẩu một khẩu một khẩu khẩu lòi đầu góc c h ậ p mạch một chút chậm rãi tỉnh táo lại ngươi tại sao không nói chuyện ngươi mặt như thế nào đen hờn thơ hỏi nói tỉ không phải ngươi còn là nói điểm lời nói đi ta bỗng nhiên cảm giác có chút sợ hãi kỳ thật không sẽ liền là nghĩ đơn thuần buồn nôn nàng không biết vì cái gì à hờn thơ xem này đó bộ mặt phảng phất một cái khuôn mẫu in ra ra hỏa nhóm liền cảm thấy một cỗ chẳng h é t thân minh cự tuyệt chúng ta hảo ý ít liền là rắt r ở chỉ có thể đem tế phẩm trôn tại hậu viện l o i k h ở i màu trắng q u ầ n á o một lần nữa tiếp nhận t ù y tùng bên cạnh quần áo mặc lên t i ế n lặng xem hận tờ cái gì là hậu viện dựa theo xử lý rác rưởi l ệ cũ ngươi là tính toán bị chặt đứt động mạch còn là chôn sống l o i không có trả lời hắn mà là bình tĩnh nói nói tuyển một cái hay là ta giúp ngươi tuyển bà thi phục tu nữ nhóm phân ra một con đường đường hai vị tu nữ đoan khởi đĩa đi lên phía trước lộ ra bên trong đá cụ dì xét đá a cụ m ấ t mô cùng vĩ đại mà xinh đẹp giáo đường hình thành tiên minh đối lập đồng thời cũng nói rõ bị này loại đồ vật xoẹt một đau căn bản không là bình thường đau khổ mà là lăng trì chỉ trình độ muốn là đặt tại quốc tế liên bang thượng n à y cũng tuyệt đối là khủng bố phần tử mới có thể làm ra tới hành vi muốn chết lạc sư h i n h như thế nào làm đâu hận thờ xem một mắt vì cát đối phương này lúc nhữ lại lông mày tựa hồ muốn nói chút cái gì nhưng là vẫn không có thể nói xuất khẩu tựa hồ là còn không có khí lực nói chuyện lựa chọn quyền tại chính mình ghê tởm chặt đứt động mạch chết có thể nhanh hơn nữa hành hạ còn không biết nói sẽ phải gánh chịu như thế nào đối l ã i này bên trong quả nhiên là tà giáo không người người quyền chỉ có tàn nhẫn chôn sống tốt xấu còn có thể suy nghĩ chạy trốn phương thức đau nhiều cùng đau ít lựa chọn cái nào lý trí tới nói bình thường người khẳng định là tuyển trôn sống đi đem có khả năng sống cơ hội lưu cho chính mình h ầ n thơ lặng lẽ xem một mắt thủ đoạn chín mươi chín năm như vậy ngoạn ta là đi tựa hồ là thành công buồn nôn thần minh cùng n à y bên trong g i a hỏa tăng lên rất nhiều chỉ số nhưng là còn không có mãn một trăm không chết năng lực còn không thể phát động nay không chấm năm phảng phất này g khe chia cắt ra vận mệnh hai bên muốn là chết kia liền là thật chết mặc dù không cảm giác được sợ hãi nhưng là ý thức đi lên nói vẫn còn do dự một chút hào h ả o huynh đệ ta lại muốn chết lạc phảng phất tử vong kèn lịnh ở bên thai thổi lên k ô lâu tại đường hẻm hoang n địa ngục tại hận ư ớ với tới, n chính mình với tay. Quả nhiên còn là đến lựa chọn sống xuất tới, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, chặt đứt động g có chặt mạch. thể mới làm v tay. xuất đứt lựa Quả là y coi h không ư được. cái có mới gì Sống đều làm tớ h nhất có thể chạy ra đi không phải trời cao biển Hần ể biển gây rộng. sự, vạn trời t có cao ra đi lại xem một mắt vị cạn hắn mặc dù nói không được lời nói nhưng là con mắt bên trong mãn là lo lắng hắn hư hư thực thực cũng muốn sông xuất tân hư hư thực thực mà thôi quan ta cái gì sự t ì n h chỉ là một cái b ẻ o nước gặp nhau người qua đường nam l o i đột nhiên bắt đầu đếm ngược đếm ngược nay khắc còn muốn do dự sao trong lòng đã sớm có đáp án không phải sao từ vừa mới bắt đầu không có mặt trái cảm xúc chính mình liền tôn trọng một đạo quy tắc cùng ngươi bạo lạc năm ngươi mội phu a h â n thờ cười nhạo lên tới đối mặt này vô hình áp lực cùng với ngưng trọng đến bị bao phủ nặng nghề cảm phảng phất căn bản không có cảm giác hắn nhìn một cái vị c ắ t đối phương nhắm mắt lại thiết động mạch là đi n g ư ơ i thử xem a ngạo mạn thanh âm vang lên ngươi thiết a n g ư ơ i xem ta sợ ngươi ta hôm nay muốn là có một điều động mạch là hoàn chỉnh ngươi cũng đừng hỗn h â n thờ cười hì hì nói có loại chơi chết ta ta hoài nghi ngươi kia tay chân lẹo khẹo liền ta làn ra đều cắt bất động không ta chính mình tới vì này xinh đẹp tiểu chấn cũng vì chủ đạo cụ xẹt qua thanh âm kéo kẹt kéo kẹt thanh vang dị sắt vị tràn ngập không một không triển lãm đài bên trên trẻ tuổi người thừa nhận đau xót từng tiếng cái cơ thanh âm đem toàn bộ hoa mỹ đại sành trở nên có chút thăng trầm tại c ự đại đại sành trung ương một cái gần như hoàn mỹ sao sáu cánh pháp trận bên trên lòi chính tại chuyên tâm phá hư nhân thể nàng tại các đoạn hận tở cổ bên trên động mạch cổ nàng có ý thả hoán hạ đao thời gian quy củ liền là quy củ nàng sẽ chỉ cắt đứt cổ nhưng là muốn như thế nào cắt đứt liền xem nàng sử dụng đao cụ chỉ có một thanh dị xét như cùng cái cơ đồng dạng giao phẫu thuật có phải hay không chưa ăn cơm liền này đao đều có thể hạ sai n g ư ơ i như thế nào như vậy phế vật a ta huyết dịch xem lên tới có phải hay không màu đỏ người đại khái là màu đen ngươi cũng xứng phụng dưỡng cái gì chủ như cùng ránh nước bẩn đồng dạng hỗn độn đồ vật nên trực tiếp lấy cái chết tạ tội n g ư ơ i ta y như thế nào run lên l i ê n này cấp ngâm miệng cấp k h ủ lưỡi dao hung hăng đâm vào d ì xét hương vị tràn ngập q u a miệng l o i tại hắn đầu lưới thượng lưu lại một đạo v ế t cắt cổ động mạch bị cắt mở h â n thở con mắt tràn ngập tơ máu hắn chỉ có thể phát ra một ít khí thanh sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám lên tới ta thượng đế vì cắt thì là vô lực nằm tại kia nay phó huyết tinh tình cảnh quá mức lệnh người sợ hãi hắn san giá trị cấp tốc giảm xuống n h ư không là kịp thời nhắm mắt lại hắn tựa hồ đã muốn yên hậu viện chuẩn bị đến như thế nào dạng đã hoàn thành bắt đầu đi lòi đứng lên đem y dụng găng tay c ở i vứt b ỏ t ạ i trước mặt trẻ tuổi người trên người ngươi còn có cái gì muốn nói sao nàng nhẹ nhàng hỏi nói ngôn ngữ bên trong tràn ngập khinh miệt ngươi nói cái gì lòi hơi chút đem lỗ thai tới gần chút hơn t h ở tại nàng lỗ thai bên trên liếm một chút đánh dấu một chỗ địa điểm hắn suy yếu trả lời mất máu quá nhiều làm hắn nói chuyện đều trở nên phí lực t r ư ơ n g bảy mươi năm không là này người có bệnh đi chương bảy mươi năm không là này người có bệnh đi n g ư ơ i tự hồ còn không biết nói sự tình nghiêm trọng tính chờ ta trở lại tìm n g ư ơ i chơi a l o i đình trệ mấy giây cấp tốc sao khởi giao phẫu thuật hung hăng đâm xuống dừng tại hân tờ con mắt trước đó ta không sẽ phá hư nghi thức nàng có chút khó thở bại hoại quát lớn no đủ bộ vị thượng hạ giao động hết thể vì xinh đẹp tiểu chấn đáng thương người liên biểu đạt chính mình cảm xúc đều làm không được n g ư ơ i tiểu chấn rốt cuộc cấp ngươi cái gì hân tơ nhẹ g i ọ n g cười n ạ o ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi một câu ta đại chiêu hảo nhặt x c mấy vị bạch d tu nữ chuyển đến sợi dây cùng đầu gỗ có tài bắt đầu làm việc hân t h ở cùng vì các thân thể đều bị cất vào quan tài vùi sâu và ở vào giáo đường phía sau mộ đ ị a n ế u như bọn họ có thể ra tới xem nhất xem liền sẽ phát hiện này bên trong mộ đ ị a phần lớn là mộ quần áo nhưng số lượng mật mật ma ma căn bản không cách nào tính toán vì cắt dùng hàm răng cắn một cái thế dài dây kẽm để ở một bên đầu gỗ bên trên hắn có thể thông qua chấn động tới phán đoán phát sinh cái gì quan tài bên trong không khí là không nhiều nếu như chờ đến dưỡng khí hao t ổ n xong chính mình nhưng là không có khí lực hành động đào đất thanh âm biến mất bước chân thanh biến mất yên lặng chờ năm phút xác nhận không có nghe được khát thanh âm v ì cắt này mới cắn một cái vào bên phải chính mình bả vai xé mở tầng ngoài làn ra cắn ra một cái bao con động nuốt vào bên trong là nước thánh cùng một ít mặt khác dinh dưỡng vật chất theo hắn ngay thân thể bắt đầu có thể hoạt động bả vai thương thế cũng khôi phục như ban đầu trên người da mồ hôi ròng ròng có thể động vì cắt tự ngôn tự ngữ một tiếng vốn chỉ muốn xem xem này một bên là cái gì tình huống kết quả kém chút chơi thoát hắn h é miệng dùng đầu lưới bóp phía sau cùng hàm răng kia một bên liên tiếp một sợi dây rất nhanh một cái nho nhỏ cái bình bị kéo ra tới chất lỏng rực thủy may m à ta chuẩn bị mấy phần cuối cùng phái thượng công dụng phun nước miếng hương vị kỳ thật rất buồn nôn hắn mỗi lần đều sẽ bị san một chút hắn nhịn buồn nôn hương vị đem theo bình dược thủy uống một hơi cạn sạch rất nhanh hắn cảm giác thân thể mềm mại lên tới sau đó hắn chậm rãi đem chính mình tay vươn vào trước mặt quan tài khe hở bên trong này là gỗ thật quan tài nhưng bất luận làm như thế nào đi nữa nó đều sẽ có khe hở mà chất lỏng vừa lúc có thể theo khe hở giữa đi ra ngoài nay bình dược thủy năng lực liền là làm chính mình có thể toàn thân dịch thể hóa ba phút đồng hồ mà bất quá một phút đồng hồ hắn liền theo quan tài bên trong chui ra dùng trọng lực phân do phương hướng theo đất bên trong chậm rãi t r i r a theo hắn miệng bên trong nói lẩm bẩm hắn thân thể dần dần một lần nữa biến thành thực thể hạt cắt thật nhiều mái tóc màu xám thượng mãn là b ù n đất thậm chí còn có thể theo bên trong bắt ra mấy cái con run cùng dưa hấu trùng vì c á t đem chính mình t r o n g mắt một lần nữa bãi chính quý vị nếm thử nhảy lên xác nhận thân thể không có bất luận cái gì dị thường sau xem xem hướng trước mặt m ộ đ ị a thật là đủ hùng vĩ tại này hơn trăm năm gian này bên trong chết nhiều ít người nay cái quỷ địa phương rốt cuộc l ạ như thế nào tồn tại như vậy lâu hào ra hỏa ta đầu đằng sau côn trùng không thấy thật là tin tức tốt dịch thể hóa có thể giải quyết côn trùng dù sau này lần thu hoạch cũng không t ệ lắm n à y cái địa phương khẳng định có thần minh mô hình nhân chiếu cố có thể xử một người hoàn toàn biến mất chứ cao vị thần minh căn bản không thể nào làm được vì cặp tại bốn phía cha tìm một chút xem đến chính mình ba lô như là rác rưởi đồng dạng ném tại góc đồ vật đều có tại n à y đó gia hỏa cũng không yêu thích tài phú không đúng chỉ bằng mượn bọn họ chán bên trên vàng giá trị đều s o ta này cao một lần nữa nhìn hướng n ộ địa tại chính mình đóng đất bên cạnh xem đến khắc một cái mới mẻ đúng nay cái gia hỏa gọi là hấn tờ vì cắt nhìn hướng bên người kia mới nhiều ra phân mộ mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kinh ý mặc dù ta không là cái gì người tốt nhưng ngươi là thật mờ b ờ thủ pháp biến hóa cấp tốc từ ngực bên trong biến ra một cái thẻ nhét vào hận tờ phân mộ phía trước bùn đất bên trong đây chính là học giả giáo hội thiếu khuyết đặc chất dũng khí cùng không sợ so sánh hạn chúng ta nghĩ đến nhiều liền sẽ trở nên do do dự dự chính là bởi vì ta làm không được này mới hiện đến ngươi ngu dũng đầy đủ chân quý đương nhiên ta không là nói ngươi này loại dũng khí là sai chỉ là bởi vì tại này cái thế đạo không thích hợp ngươi này dạng nhân vật sinh tồn tựa như phần lớn ôn nhu người đều sẽ không bị ôn nhu mà đối đãi mặc dù ngươi đã chết nhưng là ta còn là đến cám ơn ngươi cấp ta sống sót đi cơ hội ta hấp thụ g i á o hấn t u y ệ t không sẽ lại lần nữa đi tới này loại địa phương ta quả nhiên thích hợp nghiên cứu học vấn không thích hợp làm điều tra viên ta là thật sợ chết ta nếu là ngươi còn sống vì các ý thức đến cái gì hắn đột nhiên quỵ dạp tại mặt đất bên trên tử tế lắng nghe các loại độc tính còn thật là không có kia ta liền yên tâm nói chính là sợ lập ra cái gì phơ lát như ngươi còn sống ta làm ngươi học giả giáo hội dẫn t i ế n người v ề sau ta c ó ăn liền p h â n ngươi nửa, ngươi một ngươi làm cười á i kiến. gì không ta đều h n ý n ngươi muốn làm biến thành Linh lần nữa đem ngươi đưa vào đất bên trong. g gì là làm lại vào đưa ư cái tới kia tìm đem U ta, ta thể đất cắt chỉ có c Vì hì hì hứa hạ một đôi không khả năng thực hiện nguyện vọng nói như vậy nhiều hẳn là không có chuyện gì đi dù sao ngươi đã quải nhỏ giọng b ấ c bức tóm lại với biệt ta sẽ nhớ đến ngươi hận thở sư đệ hận thở não bên trong tiểu gian phòng không là này người có bệnh đi hận thở xem trước mặt đại màn hình vừa vặn là vì cặp xuất hiện tại hắn đống đất phía trước túi trào bộ dáng bô bô phiên chết bởi vì cách quá xa còn nghe không do nói cái gì này người như thế nào có thể bút tích như vậy lâu a này không là tại nhớ lại ngươi sao n g à i ạ không biết từ nơi nào xuất hiện ngồi tại hắn bên cạnh liền là họa phong có điểm lạ uống trà sữa mang kính dâm trắng bóng bắp giang không ngừng từ không t r u n g xuất hiện bị nhét vào thần thân thể bên trong r ứ t khoát hào giống như rất thơm bộ dáng phân ta một điểm không được à này đó đồ vật xem lên tới là phổ thông bắp giang cùng trà sữa nhưng là thực tế thượng n g à i ạ tặc tặc cười lên tới nay là một đám không thú vị tinh cầu cùng cùng loại ngân hạ đồ vật gạt ngươi đi ngươi nghĩ nế một chút sao nếu như ngươi muốn để tiểu thuyết trước tiên đại kết cục lời nói ta không ngại A. ngại à đưa qua tới một cái b ắ p giang đồng thời khắc một điều xúc tu cắn xuống k h ắ c một viên hận thơ tự a hầu nghe thấy một ít tới tự linh hồn kêu trên như là dầu trên thanh em chi chi rung động t í n h ngươi chính mình ăn đi hận thơ lựa chọn tự tuyệt rốt cuộc chỉ là không sẽ biết sợ cùng đầu góc có vấn đề là hai mã sự tình nay loại thần minh ăn đồ vật nhân loại đại khái không thích hợp ăn cá voi có thể liên tiếp nuốt sống thượng tấn nặng đồ ăn mà người liền nuốt sống một điều tiểu ngư đều sẽ bị bóc cổ còn đến vào bệnh viện chương bảy mươi sáu người khác tin tưởng ngươi biết bay vậy n g ư ơ i liền biết bay chương bảy mươi sáu người khác tin tưởng n g ư ơ i biết bay vậy n g ư ơ i liền biết bay còn hảo tại nguy cơ thời khắc chỉ số cuối cùng đến một trăm ta lại một lần nữa thành công ân không sai biểu hiện gần nhất ta rất hài lòng nài g ạ thoải mái nằm tại ghế dựa lương thượng khao tựa như v ô vỗ hận tờ b ả vai ngươi thành công buồn nôn đến một vị thần minh ta thực vui vẻ có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao chỉ cần ta làm được ngươi có thể nói một chút giới hạn một cái vấn đề nài g ạ ánh mắt nhắm lại nhìn chằm chằm hận tờ con mắt ta chỉ có tại chỉ số đến mắt chỉ số thời điểm mới có thể xuất hiện ngươi nhưng phải nắm chặt cơ hội a ta nhớ đến n g ư ơ i đã nói mặt nạ công hiệu có thể thời gian duy trì là tùy cơ là đi h â n t h cầm lấy mặt nạ này lần mặt nạ bên trên điều khác là mặt nạ màu vàng nổi lên mặt nạ mặt nạ bên trên không có điều khác mặt khác đồ vật liền là chỗ trống liền hoa văn đều không có ngay tại vừa rồi hắn liếm lọi m ộ t khẩu thành công tích lũy đến cuối cùng không chấm năm chỉ số không thể không nói bị cắt mở cổ đau đớn thật là không thể chịu đựng được à còn hảo quá đại đau đớn sẽ bị bởi vì dễ dàng dẫn phát rơi san mà bị nại ạ tiêu trừ nếu không mình đã sớm điên mất rồi lời nói nói này cái mặt nạ là cái gì ý tứ này năng lực đoán không được a đặt bộ hoa đâu là a nay lần thời gian duy trì là bao lâu là người không cần nói cho ta chỉ cần giúp ta lớn nhất h ạ n độ kéo dài thời gian là được t h ầ n thờ không chút do dự đem mặt nạ đắp lên mặt bên trên a kia liền cấp ngươi mười lăm phút n ạ y A g ặ m một cái b ắ p giang không đủ lại giảm lại giảm là cái gì quý a bởi vì không thể cho càng nhiều a nay cái có thể là rất mạnh năng lực A. n ạ y A trả lời tới bản thân phân thân a đầy đủ t h ầ n thở đem mặt nạ bao trùm tại mặt bên trên h u mặt nạ bám vào làn ra t ầ n ngoài phát ra nhỏ không thể thấy thanh âm a hống ta nghe được báo thủ thanh âm cùng tiếng vọng l à i hạ hưng vẫn xem hận tờ tại não bên trong không gian chậm rãi biến mất quân tử báo thù mười năm không muộn nhưng ta không phải là quân tử ta này không có cách đem thủ hận tờ mở mắt ra đợi hắn thích đứng hát cắm sau đập vào mi mắt là gỗ thật quan tài nội bộ người thật có tiền a dùng gỗ thật ngày mười bảy tháng bảy giữa trưa mười hai không năm tới tự hận tờ phân mộ một cái tay phá đất mà lên màu trắng xương cốt v ư ơ n già mang một chút huyết đ ủ phảng phất địa n g ụ c trở về dũ sĩ giáo đường tên gọi là thánh ma di h đại giáo đường là cái tục khí lại phổ thông tên tại này giáo đường phía trước tổng là có xem cửa、người. này bên trong xem cửa người là một bộ quen thuộc trang điểm như là lòi nhưng không là nàng sự thật thượng sở hữu bạch lý tu nữ cơ hồ đều là một cái dạng chỉ có mang kim quan kia cái mới là lòi ngươi hảo ta là t u â n cảnh xem cửa bạch lý tu nữ đột nhiên nghe được một cái thanh âm nàng chuyển đầu nhìn lại là một cái trang phục màu lam người chính tại kêu gọi nàng con mắt tựa hồ mơ hồ một chút nàng mới nhìn rõ mặt người khuôn mặt là nàng quen thuộc đồng phục cảnh sát tu nữ xảo xảo buông l ò n g cảnh giác nhưng vẫn mang theo một tiếng h i vấn vì cái gì a chỉ có hắn một người như thế nào tôn kính cảnh sát tiên sinh bà ạ dí tu nữ k h ẽ vớt c ằ m ta có việc gấp muốn cùng loại tu nữ nói chuyện vì xinh đẹp tiểu trấn ta có thể hỏi một chút là cái gì sự tình sao chúng ta bắt được một cái mới tù phạm nghĩ phá hư tiểu trấn an bình có thể là kia vị tù phạm tại kia bà ạ dí tu nữ hiếu kỳ nhìn chung quanh tại này đâu này nhi bà ạ dí tu nữ ánh mắt về đến cảnh sát trên người cảnh sát dựng thẳng lên một cái đen ngòm học súng trực tiếp nhét vào nàng miệng bên trong vì cái gì a cảnh sát tiên sinh đột nhiên như vậy làm tu nữ ý thức đến không thích hợp mở to hai mắt nhìn liền là ngươi a đối phương cười hì hì nói ô ô đối phương sửng sốt mới vừa nghĩ dây r i a phanh màu trắng thân ả n h đổ tại mặt đất bên trên run rẩy mấy giây cuối cùng trở về bình tĩnh huyết dịch chậm rãi chạy ra thật là phiền phức lại đốt náo năng lực hận thờ đem trên người trang phục màu lam giật xuống tới n à y là tiện tay kéo xuống tới v à i dầu mỗi lần đeo lên mặt nạ mặt nạ đều sẽ truyền đạt hắn năng lực nội dung nhưng đều là ý thức truyền thụ hình thức liên là nói hắn hiểu được cái gì ý tứ nhưng là rất khó dùng ngôn ngữ biểu hiện ra ngoài ta muốn hỏi một chút này là năng lực là cái gì gọi là người khác đối ngư nhận biết tức ra sức lượng nguồn suối đại khai ý tứ hẳn là nếu như người khác tin tưởng ngươi biết bay vậy ngươi liền biết bay chỉ có m ộ ư ơ i năm phút thời gian đến nhanh chóng suy nghĩ một chút n à y loại khái niệm năng lực không sẽ có yếu t h ư ờ n g hạn quyết định bởi tại cá nhân thao tác kỳ thật tại tới phía trước chính mình trên người chỉ là c n một điểm màu lam túi nhựa mà thôi bây giờ lại trở thành tuần cảnh trang phục có thể là ngươi thấy ta giống là chỉ số thông minh thực cao bộ giáng sao n à y loại thao tác hẳn là thỉnh nào đó hồ lao ca tới a ta căn bản không thích hợp trí đâu a ta thích hợp ăn no chở chết nay điểm định vị còn là biết lấy n g a chết làm n g a sống đi hận thơ mở ra chính mình bao tìm kiếm g a r cấp ăn súng lục đạn những cái đó cảnh sát tinh khiết lời cầu ném đồ vật toàn bộ ném ở phần mộ bên cạnh đống rác bên trong còn hảo còn chưa tới thu rác rưởi thời điểm cầm về n à y đó đồ vật dựa theo đạo lý tới nói hẳn là xuất hiện tại cảnh sát cục nội bộ nhưng là chính mình đều được đưa đến này bên trong như vậy cũng không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi này đó cảnh sát nói không chừng tiểu chấn cấp bọn họ giả thiết chương trình liền là này dạng đều nói hết thể đều là tốt nhất ăn bài không phải sao t h ầ n t h tự ngôn tự ngữ đeo lên màu đèn khăn t r ù n đầu vì bảo trì thần mỹ cảm còn là đeo lên khăn t r ù n đầu tương đối hảo không phải nhân ra một mắt nhận gian này không là buổi sáng bị cắt đứt động mạch quại điệu kia cái ra hỏa sao ta còn nhớ đến liền là cái mạnh miệng ra hỏa mặt khác không kia còn thế nào chơi a n à y cái năng lực trực tiếp phế đi t r u n g t r u n g t r u n g hận thờ đẩy ra trước mặt ma di a đại giáo đường đại môn đập vào mi mắt là kia vô cùng quen thuộc sảnh cùng với vụn v ậ t lẹ thẻ bạch lý tu nữ ngồi tại nơi đây cầu nguyện quả nhiên tại bình thường này bên trong liền là giáo đường bình thường kinh doanh cửa là không liên quan lời nói nói giữa trưa hẳn không có phổ thông người đi hận thờ tả hữu đạo mắt lộ ra một khẩu đại bạch nha không có đúng thế giữa chưa ai tới giáo đường a k i a không phải không cần lo lắng nội thương lấy ra súng lục vặn ra bảo hiểm đem đen ngòm họng súng triều thiên một thả phanh toàn bộ hướng ta làm chuẩn hận t h vang r ộ i thanh n â m vang lên hắn cố ý đem thanh tuyến biến hóa một chút ta tuyên bố cái sự tình ta theo địa ngục cùng ma quỷ ký kết khế ước trở về chuẩn bị nên đón tử vong sao ngồi tại châu ngồi thượng tu nữ nhóm nhào nhào đứng lên hướng hắn bảo vệ lên tới vây quanh không muốn để hắn phá hư tiểu trấn an bình dẫn đầu bạch đi tu nữ lạnh lạnh nói n ắ n nàng lông mày gắt gao thắt nút mặc dù không có cảm thấy có thần bí sinh vật ba động nhưng trước mặt này cái da hỏa tổng là cấp hắn một loại cảm giác không ổn người là ai t r ư ơ n g bảy mươi bảy một trận mạnh mẽ âm nhạc vang lên t r ư ơ n g bảy mươi bảy một trận mạnh mẽ âm nhạc vang lên loi đâu làm nàng ra tới cùng ngươi này lâu la không có gì để nói nhiều h ầ n thờ q u a y người đem cửa gắt gao q u a n thần dẫn đầu bạch đi tu nữ yên lặng thừa dịp đối phương chuyển đầu thời điểm đem kim quan mang lên ngoa t à o loi hân t h đột nhiên liền nhận ra được lói lại đem màu đầu thảo xuống ngươi là làm ta ngốc sao hân t h hô to g i lên xuống lục hướng chính mình chán bắn một phát súng sau đó đổ tại mặt đất bên trên lòi không khỏi mở to hai mắt không là này ra hỏa như thế nào tự sát khôi hài sao còn là thần n ố c lòi thị giác trước mặt che mặt người đột nhiên ngã xuống đất không d ậ y nổi như là gánh xiết thú thằng hề đồng dạng nhàm chán ra hỏa nàng đột nhiên có chút mộng có thể là người đã nằm mặt đất bên trên nàng cũng không có khác lựa chọn chỉ là khỏe miệng có g i ậ n đem hắn một lần nữa trông đi từ từ vì cái gì a này cái người lại ở chỗ này tự sát thân cao cùng buổi sáng kia cái hơn tờ có chút tương tự nhưng là hắn đã chết nghe hắn nói lời nói chẳng lẽ là trước kia chết tại người nơi này sao mỗi ngày đều có chết đi người hắn là cái nào vì cái gì a hắn sẽ nói theo địa ngục trở về ký kết khế ước lại là cái gì ý tứ mang đi trôn xuống vì bảo đảm an toàn đem hắn dùng nước thánh rửa sạch sau lại mai táng không đúng càng nghĩ càng không đúng tính hắn vì cái gì muốn tự sát tự sát nguyên do là cái gì lòi manh quay lại đầu đừng tới gần trễ không quản các ngươi tin hay không tin ta lại lại từ địa ngục trở về lời nói nói nước thánh các ngươi thế mà cũng dùng nước thánh Cấp nơi g ư chính mình tẩy tẩy đều có thể trực tiếp tử vong ra hỏa thế mà cũng dùng nước thánh che mặt người chầm dãi đứng lên cười hì hì xóa đi chán huyết dịch mỗi lần tử vong đều sẽ làm ta càng mạnh càng mạnh hắn lấy cái gì hiến tế sinh mệnh còn là cao vị sinh vật huyết đ ủ l l i nhẹ nhàng thở ra một hơi nàng nghiêng n g h i ê n g đầu cảm giác gáp lực có chút tự đại chúng ta nên như thế nào làm tại nàng bên người đồng dạng có sinh đẹp dung m ạ o bạch l í tú nữ họ nói hắn không khả năng mỗi lần chết sau đều có thể trọng sinh n i ệ m tụng chủ kinh văn làm hắn san giá trị giảm xuống dung chú thật làm hắn suy yếu n g u y n rủa hắn sinh mệnh Tu nữ nhóm lập tức bắt đầu ngâm tụng k i n h văn các n g ư ơ i yêu thích ca hát sao thấy quỷ ngươi không sẽ rơi sang sao n g ư ơ i đòn a che mặt người lấy ra điện thoại điều đến lớn tiếng nhất kết nối vào bờ lưu tốt tạm ly một trận mạnh mẽ âm nhạc vang lên nhạc dốc k i a tử vong dốc ẻn dồn thanh âm trực tiếp phủ lên hết thảy giàn nhạc khản khản gầm rú thanh lập tức xé vỡ này nghiêm túc không khí ngươi vì cái gì a sẽ tùy thân mang bờ lưu tốt tạm ly a lói n h ẹ n nào hô người quản ta a hôm nay ta liền là tại giáo đường nhảy thoát ý vũ ngươi còn có thể đem ta như thế nào che mặt người trả lời một câu sau đó hướng chính mình đầu lại bắn một phát、súng. lại chết chú thuật đối hắn không còn dùng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bên người tu nữ trả lời có chút bất lực xem lòi lòi trong lòng máy đậu hắn có phải hay không nói sẽ trở nên càng mạnh này cũng tại phạm vi bên trong sao hắn càng mạnh là cái gì khái niệm thân thể tổ c h ấ t còn là tinh thần phương diện hoặc là đều có cũng liền là nói hắn hiện tại là cái gần như vô địch tồn tại phanh lòi vừa mới nghĩ đến này đối phương nổ súng trước mặt che mặt người đứng lên tiện tay đem một cái bạch đi tu nữ đầu cấp đánh bể nhấc tốc độ tay độ cùng nhắm c h u y n tốc độ càng lúc càng nhanh không là n g ư ơ i tới thật ta hắn chầm rãi mở miệng vì tỏ vẻ ta từ bi ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết nhóm ta lực lượng đi ta vũ khí bách phát bắt chúng phanh ta tử vong sẽ mang lại cho ta lực lượng phanh ta đạn vô cùng vô tận đối mặt số lượng vượt qua trăm người bạch dĩ tu nữ nhóm che mặt người lộ ra hai hàm răng trắng mỗi chữ mỗi câu đem lời nói nói ra nói năng có khí phách đồng thời đem súng lục để tại chính mình t ầ m g thượng làm ra một cái y ê u nhã tư thế như là t h ầ n sĩ trào cảm ơn lễ ta nghe nói các ngươi sẽ có tội người đưa đi cấp thần minh thẩm phán ta cũng tới đưa các ngươi đi thấy thần minh bất quá là đưa cho tử thần người rốt cuộc là cái gì thần minh tín đồ lòi lui lại một bước ta ai cũng không tin bởi vì ta chính là tử vong bản thân mà hiện tại t ử thần tới thu hoạch các ngươi phanh nổ súng che mặt người lại lần nữa hướng về phía sau đảo nhưng l à n à y lần đổ xuống quá trình tại giữa không trung liền kết thúc một chỉ chân chống tại đằng sau đầu tại tiếp xúc đến trên mặt đất một khắc dừng lại hắn n g ạ n h sinh sinh đem thân thể theo sau ngưỡng trạng thái định trở về lại gặp mặt che mặt người phun ra một khẩu mang máu tươi nước bọn lộ ra huyết h ồ n sắc hàm răng giết hắn vì chúng ta thần minh chúng ta không thể trốn tránh lòi rốt cuộc hạ mệnh lệ hết thệ vì mỹ hào tiểu chấn bạch di tu nữ nhóm theo ống tay áo bên trong lấy r a đạo cụ hướng địch nhân tiến lên trước mặt người rốt cuộc lại như thế nào hồi sự vì cái gì a hắn muốn vẫn luôn tự sát chẳng lẽ nói hắn là thần minh thế gian đại hành giả không quyết tử vong chỉ là vì theo thần minh kêu bên trong thu hoạch lực lượng lòi chân bong cái chán chạy xuống mồ hôi nàng trốn tại một cái lập trụ đằng sau cố gắng suy nghĩ không khả năng không khả năng có thần minh sẽ ban cho sinh cùng chết lực lượng hắn chẳng lẽ là thần minh bản thân hắn vừa mới nói cái gì vũ khí bách phát bách chúng lòi này mới phát hiện đổ tại mặt đất bên trên bạch tý tu nữ nhóm tất cả đều là tinh chuẩn c h á n trúng đạn chủ giáo đại nhân mấy vị bạch tý tu nữ quỷ tại nàng bên cạnh dùng đội vàng ngữ khí nói nói h á n đạn căn bản liền là theo không khí bên trong trực tiếp cầm ra tới không khả năng loi hô nàng theo bản năng đem xinh đẹp dung mạ bắt đầu v ặ n mẹo hơi hơi thỏ đầu trước mặt thần bí người nhanh chóng đánh hụt tay bên trong súng lục tiêu sái rôi thẳng tay phải đem không đạn tổ hất ra một giây sau lại giống là làm ảo thuật đồng dạng lấy ra một cái mới đạn tổ để vào này bên trong chống dông tạo v a không khả năng hắn thật không chết được a rõ ràng trái tim bị x ỏ xuyên đầu bị đánh nát tổng là có thể khôi phục nguyên dạng không khả năng l o i đ ạ i khẩu thở hào hẹn lập tức cảm thấy đã lâu e ngại nàng không có lý do nghĩ đến buổi sáng xử lý hận tờ cùng với tại nàng hai bên cạnh lời nói ta sẽ trở về tìm ngươi không khả năng không khả năng không khả năng hắn đã chết động mạch bị cắt đứt a tu nữ kêu thảm thanh không ngừng từ phía sau chuyển đến ta xem đến ngươi lạc loi tiểu thư ngươi xem không đến ta ngươi không khả năng nhìn thấy ta ta tại cây cột đằng sau trừ phi ngươi sẽ đọc tâm thuật l i ê n tại cây cột đằng sau đúng không không khả năng hắn làm sao có thể nhìn thấy ta ngươi hai chân tại run lên a giống như ác ma thanh â m tại s a u lưng văng lên l o i không tự chủ được hướng giáo đường bên trong chạy tới chương bảy mươi tám ta chỉ phụ trách đem bọn họ đưa cho thần minh chương bảy mươi tám ta chỉ phụ trách đem bọn họ đưa cho thần minh Á á á a người liền chạy đi ai chạy đến quá ngươi a không được này dạng không được thần minh lực lượng muốn dùng thần minh lực lượng tới đối phó bỏ qua này phó nhân loại thân thể hiến cho thần minh l o i la lớn có thể là bên người tu nữ có chút chần chờ chúng ta không làm muốn tại nhất mấu chốt thời khắc kính dân sao hiện tại liền là mấu chốt thời khắc loi nắm chặt tu nữ cổ áo giữ gìn thần minh vinh diệu là chúng ta chức trách hiện tại cấp ta đi ninh địch là là tại hạ đặt mệnh lệnh l ú c sau l o i sau đó bước có chút lảo đảo bộ pháp hướng phía sau đi đến kêu bên trong là đi hướng hậu viện phương hướng hy vọng có thể làm hắn dừng lại bước chân khoảng cách m ộ ư ơ i năm phút còn lại bao nhiêu thời gian h ầ n thờ không dám lấy ra điện thoại nếu như vẫn luôn xem điện thoại dễ dàng bị đoán ra tới chính mình này cái trạng thái là có thời hà tính tựa như là cái nào đó tay phải bên trên đều là con mắt nhẫn giả đồng dạng chết nhưng thảm cho nên thiết lập đồng hồ báo thức là mười bốn phút lại ba mươi giây lúc sau đánh chung n à y dạng đánh chung cũng chỉ sẽ bị cho rằng là đồng hồ báo thức vang ta thật là một cái thiên tài này cái năng lực không gì có thể bắt bẻ chỉ là bởi vì không ngừng bị động gia tăng năng lực đại n ã o có chút chịu không được mỗi quá một đoạn thời gian liền muốn tự sát một lần chỉ có phục sinh thời điểm mới là thân thể tốt nhất trạng thái lời nói nói cảm giác nhiều rất nhiều kỹ năng à không ngừng tốc độ cùng lực lượng bắn ra đi đạn tựa hồ u y lực đều bị lớn này cũng là chính mình vẫn luôn có thể tự sát nguyên nhân đổi lại bình thường đạn tựa hồ xương đầu đều đánh không thủng cái gì toàn phương vị tăng phúc bất quá chỉ riêng là từ không chung c h ố n g giống tạo ra đạn tổ này một điểm liền sẽ tiêu hao đại lượng trí tuệ thân thể từng bước biến cường cũng làm cho tự sát tốc độ thường xuyên hiện tại thể chất hảo giống như có thể cùng ăn so sánh thì như trực tiếp toát ra đến cây của thượng hay là đem cố định mặt đất bên trên cái bàn rút lên tới ném về phía đám người nhưng là đến chú ý phục sinh là có sau này mỗi lần phục sinh đều sẽ g â y người nửa dây tả hữu khôi phục thần trí t ự như một lần nữa mở cơ đồng dạng yêu cầu phản ứng thời gian nếu như bị bắt lấy tìm mìn mỗi lần phục sinh đều bị đâm một đao quải điệu lời nói k i ê u liền là bị vây quanh ở góc tường vây lại chết quả thực tựa như cái ăn không c h ế tiểu quá ẩ n tựa hồ còn không hiểu ra sao thu hoạch được thấu thị năng lực có thể xem đến một cái mang kim quan giá hỏa chính tại hướng phía sau đi đến chạy trốn nàng còn nghĩ làm cái gì a còn không đợi hắn tử tế suy nghĩ phía trước bạch dí tu nữ đột nhiên dừng lại động tác mà là nâng lên tay đem một cái bình nhỏ nuốt vào sau đó ngây người tại kia sau l ư n g tu nữ thấy thế cũng bắt đầu g ơ lên run dày hai tay nuốt vào những cái đó cái bình bất động chuẩn bị lần lượt tiếp nhận thẩm phán sao Này nữ đó tu c hờn ỉ còn lại có lại m ư i mấy d a h phận đều là nổ đầu liền ngã hạ, nguyên bản cho hỏa đại đều đầu đó liền cái quái bộ bản ậ nổ ngã nguyên rằng này đó ra hỏa là là gì ra v thờ i tại phát hiện liền ệ n phát cơi nạo h lại lần nữa hướng một vị tu nữ đầu nổ súng nhưng lần trở lại này có chút bất đồng huyết hoa nổ tung mà ra đạn xuyên qua đầu nhưng là đối phương không có đổ xuống phát cái gì thần kinh hờn thờ trần trờ một cái trước mắt lại là hướng bọn họ đầu mở ra mới phát không có động tính h ả o h ả o h ả o lại tại chơi cái gì mới xáo lộ hờn t h đi lên phía trước nghĩ vòng qua này đó ra hỏa sau lưng mắt lạnh quả nhiên có cổ quái những cái đó đứng thẳng bất động tu nữ nhóm thân thể dần dần bành trướng khuôn mặt cơ bắc bắt đầu bất quy tắc run dày run dày lúc sau tái nhợt khuôn mặt bắt đầu mở ra tựa như nụ hoa mở ra bình thường lộ ra đen ngòm lỗ hổng b i ê n duyên có răng cưa bên trong là không huyết nhục cùng xương cốt tựa hồ bị cái gì đổ vật tan đi này nhất định chính là phim kinh dị bên trong b ộ t còn không có ra tới phía trước phía trước lay đi liên l à dị hình vừa mới xuất sinh thời điểm đỉnh đầu mở ra cái thời khắc kia ha ha ta biết này là phim kinh dị thường xuyên có xáo lộ hận tờ xoay người sao khởi một cái tráng kiện trần ghế dùng tay ước lượng sắt định cứng r á n ngươi cho rằng ta sẽ làm cho ngươi ra tới sao ta lại không phải người ngu gậy hung hăng đập vào tu nữ đầu bên trên trực tiếp đánh thành mảnh vỡ tựa hồ còn truyền đến cái gì đổ vật phá thoái thanh âm này không là s o thương dễ dùng nhiều hận t h ở tay bên trên tốc độ một điểm không rơi xuống nhanh chóng đ ệ n b ạ o tu nữ nhóm đầu ủy biết điện thoại cái gì thời điểm đánh chung tự theo đi vào này bên trong lúc sau căn bản không thời gian đi tính toán thời gian này đó tu nữ tình huống đại khái là đem tự thân huyết nhục hóa thành chất dinh dưỡng hiến tế cấp cái nào đó tồn tại như vậy này đó chất dinh dưỡng đi đâu bên trong nhà hờn thở căn bản không muốn suy nghĩ dù s a o này đó đổ vật đều là muốn phá kén mà ra chỉ cần tại hồ điệp phá kén phía trước đem kén đánh vỡ như vậy bên trong hồ điệp liền không khả năng ra tới người thật cho rằng là tiểu thuyết bên trong nói nhân vật chính sẽ ngốc hồ hồ làm cho đối phương biến thân thành công sao hờn thở xoa xoa đầy mặt huyết dịch cười lại lần nữa đánh bể một cái trống rông tu nữ thân thể còn sống sót bộ phận tu nữ đã bị dọa đến ngồi mặt đất bên trên các nàng không có d u n g khí nuốt vào kia cái bình nhỏ này đó ra hỏa không có tất yếu bắt lấy dù sao đặt tại này cũng sẽ không có cái gì sự tỉnh có thể bỏ qua bọn họ đối đi、Phang. Nguyên bản hẳn là như Ngươi muốn lộn ta, ta muốn ngươi. Nhưng hận không quẳng, tiện súng đánh nữ gì đều qua tu đầu. tay bỏ bể thế. chết khởi là là lục lại ta, ta tờ một cái cái sao vì phía a n p h sau phần mộ ít nói cũng có hơn vạn cái đống đất này trăm năm qua không biết tại này bên trong chết nhiều ít người muốn là nói này đó tu nữ không biết rõ tình hình đó là không có khả năng có thể tại này bên trong làm tu nữ chỉ có thể là người b i ế t sĩ phanh k i a liền không gì hào nói dù sao xử lý cũng không chịu tội cảm k i a liền thuận tay giải quyết tựa như bọn họ nói đưa đi cấp thần minh thẩm phán đi ta chỉ phụ trách đem bọn họ đưa cho thần minh không nên động họ dinh bọn cùng an tâm tư các ngươi biết sao nghĩ muốn làm bọn họ biến mất kia ta trước hết để cho các ngươi biến mất hận tớ lại lần nữa cấp súng lục thay thế đạn tổ nòng súng có chút nóng lên phát h ồ n g tiêu loại màu trắng thuần khiết mặt đất đã che kín huyết dịch tinh hồng hương vị tràn ngập ra hắn bước nhanh đi tới cuối cùng một cái khuôn mặt chống d ô n g tu nữ trước mặt này cái da hỏa đã đến phá kén giai đoạn sau cùng bụng trướng lên tới phá lệ đại so hải o thai tháng mười còn đại tu nữ chất dinh dưỡng đã bị ép cô làn da cũng là màu xanh giống như đã tử vong hồi lâu công thi như là cái gì đồ vật nổ t u n g một chỉ làm lục sắc tay theo tu nữ bụng nơi r ô i ra tiếp là cánh tay đầu nửa người trên sau đó chui ra tu nữ bụng là một cái kỳ quái đồ vật không có mí mắt con mắt là mắt ca con người không có cái mũi chỉ có lỗ mũi pháp lệnh văn rất sâu lộ ra làn da tràn ngập lân t h i ế n lệnh người buồn nôn hương vị tràn ngập ra đại khái là bởi vì trên người có dịch nhờn dương cớ là cái xấu xí ra hỏa chừng bảy mươi chín lại gặp mặt chừng bảy mươi chín lại gặp mặt hận thở không lý do nghĩ đến yêu tinh kỳ thật yêu tinh còn càng đáng yêu một ít đa gồng tiêu to thanh cũng l ạ như thế khó nghe mang chút sợ hãi cảm nó tại sợ ta tia liền bỏ qua ngươi đi hận thờ chậm rãi q u a n người ta cũng không là cái gì người xấu nhưng lần sau gặp mặt chúng ta liền là địch nhân sau đó cấp tốc quay lại tới đem súng lục nhét vào đối phương miệng bên trong quái vật con mắt t r ừ n g lớn lại gặp mặt hải tử này lần ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đã gồng ba phanh phanh phanh phanh phanh đã rất thẳng thắn xuyên thấu đối phương cổ bất quá này đó thương thế tựa hồ không cách nào trí tử xấu xí sinh vật nâng lên đầu há to miệng ngươi nói ngươi dài như vậy n ạ n h làm cái gì a không là tìm tội chịu sao một cái cự đại thiết đổng nháy mắt bên trong nệ nát n nó đầu sau đó là càng nhiều đập thẳng đến nệ nát n mới thôi huyết tương v ă n g khắp nơi bất quá là khuynh ê ư ớ n g làm lục sắc có chút xấu xí nhưng không ảnh hưởng toàn cuộc ta hiện tại cường đến đáng sợ a kia quần tu nữ rốt cuộc là tưởng tượng thế nào ta tu lý xong cuối cùng v á i vật h â n thờ nhìn hướng một cái cửa t i ê u nhi đằng sau có cái đầu đội kim quan thân ảnh lời nói nói mấy giờ rồi hận t ơ liếc một cái điện thoại mười hai mười sáu còn có bốn phút tiểu thọ từ ngoãn đem cửa mờ Khe một n giây khẽ hát, một t sau chỉnh cái chế tác hoàn bị phòng ngừa bạo lực cửa bị trực tiếp sẽ mở tới phối hợp thêm này tình này cảnh tựa như là mở cái đồ hộp đồng dạng cứng rắn phòng ngừa bạo lực cửa như tờ giấy yêu đất a ha ha ha kinh hỷ thanh nhâm theo cửa phía trước phát ra y ỉa ô ô ô rên dỉ thanh nhâm theo cửa sau phát ra lói này lúc ngồi tại một cái bàn phía trước bàn bên trên trưng bày một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật tựa hồ là dùng cho triệu hoán cùng hiến tế cái gì nhưng là tới không kịp chuẩn bị hoàn toàn đối phương cũng đã đi tới trước mặt đối phó pháp sư tốt nhất phương pháp liền là đánh g â y thi pháp đối phó tế tự cũng là giống nhau che mặt người một chân đem cái bàn đá ngã lăn dùng cho hiến tế đồ vật trực tiếp tản mát nhất địa loi tiểu thư che mặt người đi tới nàng trước mặt tùy ý ngồi xuống trên người quần áo đã sớm bị huyết dịch thấm đẫm tiện tay sẽ ra liền rơi xuống tại mặt đất cũng liền là trừ khăn trùng đầu còn lại quần áo cơ hồ đều không nhưng là không sao nay dạng thật thoải mái l i ề người c ù n ngủ chuồng n h tựa、như. Hắn thả chỗ phía bàn trên bẩn Ngươi rội ra tay đem cái bàn thả trở cái tay xoa xoa. vết đem đem cũ, về bạch di tu nữ mỗi người đều có thần chiếu cố vì cái gì a sẽ này dạng như cùng thái thịt đồng dạng chết đi rõ ràng chỉ cần không là trực tiếp nổ đầu đều có thể không biết đau đớn tiến lên chiến đấu đặc hóa sinh vật vì cái gì a hắn không sẽ rơi san quả thực điên cuồng thả lỏng che mặt người cười hì hì lấy xuống khăn trùng đầu ngươi hẳn phải biết ta là ai quả nhiên là ngươi lói hét dầm lên hận tờ n g ư ơ i muốn làm gì ta đã làm không sai bị lắm ngươi mới hỏi ta này cái a hận tờ mang trên đầu hết u y dịch nhẹ nhàng xóa đi ngươi biết sao ta này loại trạng thái là có thời gian hạn đ ị n h tính yên tâm liền mười phút vừa mới đã quá ta theo không gạt người hiện tại ta đã có thể bị giết chết ta theo không gạt người này câu lời nói kỳ thật cũng là gạt người ngươi cho rằng ta sẽ tin sao lói lui lại một bước cái ghế bị bính đổ tại phát ra tiếng vang lanh lảnh có thể bị giết chết lại như thế nào dạng ngươi tùy thời có thể một phát giết ta hận tờ đem súng lục lấy ra nhét vào một viên đạn họng súng đối chính mình đặt tại bàn bên trên cho nên ta cấp ngươi một lần cơ hội ta muốn cùng ngươi đổ mệnh ngươi không là tín nhiệm thần minh sao yêu thích làm thần minh tới làm phán đoán hận thờ hơi hơi m i ế t miệng màu nâu con ngươi lộ ra một chút trêu tức làm loại có chút khó có thể suyết khí ta có ta tín ngưỡng ngươi cũng có ngươi tín ngưỡng vậy liền để chúng ta tín ngưỡng tới quyết định đi xem xem ngươi thần minh có để hay không cho ngươi sống sót đi ngươi xác định l o i tự hồ dao động lên tới ngươi muốn lạ không chơi ta liền đánh ngươi trên người hận t h vung vẩy xuống lục nâng tại l o i trước mặt ta liền viên đạn cuối cùng ta theo không giết nữ nhân cùng tiểu hải trừ phi các nàng chính mình đ ộ n g thủ vậy ngươi vừa mới giết như vậy nhiều là cái gì các nàng không là thần bí sinh vật sao một đám đặc kia b i ế n thân cùng nữ nhân có cái gì quan hệ l i ê n nhân loại đều không là đi ta còn nghe nói ngươi này theo không chiêu tù nữ nhưng là trăm năm nhân số đều không giảm bớt đều là trường sinh loại còn tính cái gì nhân loại à? chỉ có ngươi làm ấy năm gần đây xuất hiện ngươi đại khái là nhân loại bởi vì ngươi sợ chết một câu lời nói đánh cược hay không, không cá cược ta nổ súng đánh cược lói lập tức quyết định ra đến ta đánh cược kia liền theo ta bắt đầu hân thơ n g h i ê n g mắt đem súng lục tựa tại cái c ằ m nhắm mắt lại bóc cỏ gian g i ắ c hô có điểm dọa người hân thơ một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng đến ngươi l ò i run dày tiếp nhận súng lục rõ ràng chỉ cần là phổ thông nhân loại vào này tòa tiểu chấn liền sẽ bị dẫn đạo cuối cùng thu được mô hình nhân ảnh hưởng cho dù có người chết tại này cũng sẽ tiêu trừ sở hữu cùng hắn tương quan ký ức có thể nói có thể thay đổi thế giới vì cái gì a hiện tại xuất hiện phá của người rốt cuộc là chỗ nào phạm sai lầy nhắm mắt lại nàng không muốn nhìn thấy trước mặt hân tờ ánh mắt gian giắc chúc mừng chúc mừng hận thở vô tay thuận tay đem súng lục tiếp nhận đối chuẩn chính mình đầu tới điểm kích thích đi cái gì ý tứ ta lại đến mấy phát hoặc là ta chết hoặc là ngươi chết xem ngươi muốn hay không muốn đánh cược hận thở cười xem xem ngươi thần minh rốt cuộc cỡ nào yêu n g ư ơ i làm ta cấp ngươi một chút ưu đãi tiếp xuống tới mấy phát muốn là vàng ngươi nhưng là tự do ngươi sẽ như vậy hảo tâm lòi hồ nghi mở mắt ra mắt bên trong thấu sợ hãi ai tới đều hảo nhanh lên làm này súng vang lên, lên tới a hận thở không có nói chuyện mà là lựa chọn dùng hành động chứng minh nhắm mắt lại gian giắc thứ ba thương xem tới ta tin rất giống hồ rất yêu ta kia liền lại tới một lần nữa gian g g i ắ c hận thở quả đoán đẻ xuống cỏ súng thứ tư thương ngươi làm cái gì a loi la hoảng lên vì cái gì a án đến như vậy nhanh kích thích a mau chút đó không quan trọng hận thở không quan trọng vung vẩy súng l ụ nữ sĩ ưu tiên ta nhiều tới một phát nếu như không có v a n g vậy ngươi liền thua không muốn ta chính mình tới loi nhắm mắt lại nàng mất đi tỉnh táo suy nghĩ năng lực chỉ có thể nhìn hận thở đẻ xuống cỏ súng chương tám mươi ta là t h i tài chương tám mươi ta là t h i tài vang lên a nhanh lên muốn là không vang không dám nghĩ dám dắt làm n g ư ơ i tuyệt vọng thanh â m tựa hồ thần minh đứng tại ta này a liên tiếp á n ba lần đều không phản ứng hận tờ cười lộ ra mấy phân trêu t ứ c đến ngươi lạc ngươi thần minh hẳn là sẽ phù hộ là câm đạn đi rốt cuộc n g ư ơ i như vậy tính yêu thần thần khẳng định sẽ đáp lại ngươi đi a a l o i xem hận tờ đưa qua tới súng lục lập tức cảm thấy cảm giác hít thở không thông này là đã n ă m phát súng đi cũng liền là này thương là đ ạ thật không muốn thần minh ngươi tại làm cái gì a vĩ đại đã gồng muốn từ bỏ nó tôi tớ sao không muốn loại chậm rãi đem họng súng đối chuẩn chính mình m ờ i đi t h ầ n thở thân sĩ nợ nụ cười ngươi tin rốt cuộc là cái gì thần rất đơn giản ta là kẻ vô thần t h ầ n thở cười lên tới lộ ra tám viên chỉnh tề hàm răng thật là đẹp trai a trừ l ầ y mặt huyết dịch hiện tại không là xem này cái thời điểm bởi vì tử vong sắp tiến đến trước mắt họng súng liền muốn nổ súng ngươi tin tưởng ngươi thần minh đối đi ta tin tưởng có thể đừng không bắn súng a ngươi biết quy tắc trò chơi ngâm miệng vậy ngươi động thủ a ngươi sợ đánh cược này một phát là cơm đạn không phải ngâm miệng a lòi môi trắng bệnh đỉnh đầu vải trắng không biết cái gì thời điểm rơi xuống tán ra mái tóc dài màu xanh lam hận tơ lời nói như là tiểu đao một điểm một điểm mở ra nàng phòng ngự nàng phá p h ò n g c o súng bị chầm dây bóp phanh đứng thẳng thân ảnh đổ xuống tóe lên một phiến huyết dịch kết thúc trang diện trở nên an tĩnh nhưng là đổ xuống không là lòi mà là hận tờ hắn biểu tình dừng lại tại mỉm cười kia một cái trước mắt nàng tại cuối cùng một khắc đem họng súng đối c h u ẩ n hận tờ ta không muốn chết chết không sẽ là ta l o i thợ phi phò tay bên trên thương vô lực ngã xuống đất không sẽ là ta nàng n g ồ i liệt mặt đất bên trên mặc dù sống sót sau tai nạn nhưng nàng cũng không có vui vẻ cảm giác nàng xem trước mặt hận tờ thân thể đầu bên trên kia cái miệng vết thương phá lệ trước mắt sống sót tới ta thắng ta thắng cũ ký kịch bản nhưng là ngoài ý muốn hữu dụng ngươi dựa vào cái gì như vậy quần đạo còn không phải chết a ha ha l o i có chút thất thần cười lạnh vài tiếng nhìn hướng một bên hiến tế tài liệu thần minh không cứu được ta ta cho dù đến đem chết thời điểm đều tại nghĩ muốn hướng ngươi hiến tế đồ vật vì cái gì a không cứu ta l o i bưng tí mặt tựa hồ là tại khóc lóc kể lể đinh linh, linh. điện thoại tiếng trung nháy mắt bên trong hấp dẫn lọi chú ý lực điện thoại tiếng trung tựa hồ là hận tờ hắn ngã sấp xuống thời điểm điện thoại theo ít đến thương cảm vài vóc bên trong rơi ra vì cái gì a vang lên không là đồng hồ b á o thức ta là nói vì cái gì a vang lên là đến ngược đến ngược vì cái gì muốn đến ngược l o i biểu tình bắt đầu và mèo a a ta liền biết ta liền biết ngươi là tử thần ngươi căn bản sẽ không chết chỉ có chết thần mới có này dạng năng lực à truyền thuyết bên trong dẫn dắt người chết linh hồn đi hướng địa ngục sứ giả nhưng đó là truyền thuyết không là thật hiện thực không có tử thần này loại thần bí sinh vật kia đều là hư nguyễn thời gian không sai biệt lắm lạc không cùng ngươi chơi lạp tại nàng trước mặt không biết cái gì thời điểm xuất hiện một phiến bóng đen loại có chút sợ hãi nâng lên đầu phát hiện hận thờ như là không có việc gì người đồng dạng ngồi dậy ngươi không là chết sao hận thờ đỉnh đầu miệng vết thương chậm rãi lui ra một mai đạn sau đó sinh trưởng hoàn tất liền một k i a vết sẹo đều không có để lại ngươi thật là một cái lừa đảo ta xương cốt còn rất cứng rắn không phải sao một phát súng lục đạn gần khoảng cách nổ đầu thế mà không có bắn thủng mà là lưu tại đầu bên trong hận t h không có việc gì người đồng dạng đứng lên đoạt lấy súng lục tay phải nhẹ nhàng bóp một viên đạn chống rông xuất hiện tại hắn tay bên trong lại lần nữa nhét vào một viên đạn đỉnh lọi cái cảm làm nàng xem chính mình ngươi đã nói không giết nữ nhân cùng hải tử l o i ngầm đầu thì thào nói nói nàng cảm xúc đã hỗn loạn không có lại xoắn suýt vì cái gì a hận tờ không chết nàng có lẽ có phát giác nhưng là vô lực ngăn cản hết thệ phát sinh đối hết thệ cảm thấy chết lặng mà thôi ngươi lại không là hải tử ta vì cái gì a không thể giết cái gì rác rưởi lý do nhưng ta là nữ nhân thật sao ta không tin ngươi là tử thật sao ngươi còn tin này cái thùy ngươi tưởng tượng đi h ầ n tơ lộ ra hai hàm răng trắng bộ mặt bắt đầu xuất hiện một ít màu đen đường vân ba điệu màu đen đường vân theo mặt phía dưới dâng lên l o i cảm thấy tuyệt vọng mỗi khi có người chết đi đến đây mục sư liền sẽ hòa thượng này cái ký hiệu sau đó tại đỉnh đầu để lên thập tự giá nghe nói là vì để cho tử thần l ĩ n h đi người chết linh hồn ngươi không giữ chữ tín loại răng co nàng kia siêu nhân khí lực tại hân tờ tay bên trong như cùng gà con đồng dạng vô lực nay làm nàng sản sinh càng nhiều tuyệt vọng ngươi cũng đồng dạng a đ ư n g động ta không có cách nào nhắm ngay xem lên tới ngươi thần minh không cứu được ngươi a ngươi tín ngưỡng đã chết hận thơ một cái tay trực tiếp ngạ vào l o i khuôn mặt đem này bãi chính đối phương không có động tĩnh cùng ta học một ít ta ta là kẻ vô thần không có cái gì thần minh đáng giá ta đi tín ngưỡng không có ý nghĩa l o i vô thần hai mắt liếc nhìn một vòng n à y tín ngưỡng phá toái ánh mắt thật là khiến nhân tâm đau t h ư ợ n như là ta làm ha ha thật là khiến người ta không tốt ý tứ từ từ kia ta tiễn ngươi một đoạn đường ta xem thấy ngươi linh hồn cùng tử tướng cùng với ngươi tử vong đến ngược hận thơ đem súng lục tắt đối phương miệng bên trong lãnh đạm mà tàn nhẫn nói nói ta sẽ đi chỗ nào thiên đường còn là địa ngục bởi vì không cách nào khép lại miệng loài nước bọt không bị khống chế theo khỏe miệng chảy xuống mơ hồ không rõ ràng trả lời như thế nào người tín ngưỡng rõ ràng là khác một cái thần minh ngươi lại tại k h á t vọng thượng đế tồn tại sao có phải hay không mâu thuẫn một ít không muốn loài xinh đẹp mặt bắt đầu v ặ n mẹo ngoan ngoan đi chết hờn tờ bình tĩnh tại nàng thai bên cạnh nói nói loài bị kích thích đến run dày một chút nước mắt tràn mi mà ra phanh thời gian đến hờn chậm rãi theo giáo đường tiểu gian phòng đi tới về tới đại sành trung tâm tìm một chỗ cao nhất chút không có như vậy nhiều máu dịch địa phương mặt đất bên trên m à ngồi ngây người một hồi lâu ngoa tạo vừa mới ta làm cái gì ta tựa hồ xem đến lòi o mạch sống cùng còn lại hết thể vật thể sinh mệnh đến ngược nàng rốt cuộc đem ta tưởng tượng thành cái gì h ả o giống như cuối cùng đều không sẽ cảm thấy mệt cùng thành thần đồng dạng m ẫ u chốt cảm giác cùng nằm mơ đồng dạng trong lòng không cái gì gợn sóng nếu như không đoán sai có vẻ như vừa mới là chính mình lần thứ nhất nổ súng giết người lần thứ nhất làm chết là ken nhưng là kia là bị lôi đánh chết n à y lần hành vi không có chút nào thực cảm h ả o giống như phía trước suy nghĩ thành thật liên là sẽ biến thành một cái sát nhân ma tới kia không là cùng biến thái giống nhau sao x o n g c â y về sau có thể hay không trở thành thằng hề thức nhân vật a kia là thực sản khoái không bình thường hảo đến đây là rừng tóm lại hiện tại phi thường hối hận vì cái gì a không làm loại tưởng tượng một chút hận tợ là thế giới thượng thông minh nhất người đâu hoặc là tưởng tượng chính mình kỳ thật là nghỉ ở lạ tập một chỉ xúc tu sau đó trực tiếp xuyên qua không gian cấp mộng bức n g ỉ ở lạ tập bản thân tới thượng một bàn tay ngoa tạo tiên nguyện vọng không phải hoàn thành bản sách liền có thể kết thúc ta là thiên tài chương tám mươi một quen thuộc thanh âm chương tám mươi một quen thuộc thanh âm hận tợ vỗ vỗ chính mình mặt làm suy nghĩ về đến hiện thực lời nói nói hận thờ theo bao bên trong lấy ra một cái thẻ tựa hồ là nhựa tựa lặt tiệc chất liệu màu lam vì chủ đề màu vàng đường con phá hình rất có một loại nghệ thuật không khí học giả giáo hội tựa hồ là một t r ư ơ n g chỗ chống danh thiếp chỉ có mặt trên viết này bốn chữ này tờ mờ là ai cấp ta a vi cắt tiêu cái mày dẫm mắt to ra hỏa sẽ cấp ta này cái hắn là học giả giáo hội người cấp ta này cái t í n vật không là này là tại mời ta đi vào sao hận thờ gãi gãi đầu không là nói thành tích cao người mới có thể vào sao ta nghiên cứu sinh đều còn không có thượng a cũng không thể là vì cặp xem ta muốn chết cấp ta một chương thư mời tới làm dịu trong lòng ấ y nay đi bởi vì cấp người chết thư mời như thế nào cũng không đáng kể tựa như thụy hào đồng dạng nhiều cao đại thượng đều hành dù sao người dở người chết lại không thể đứng ra tới cùng hắn đối thoại Thính, không liên quan ta tỉnh. thoái, chỉ có tóc lây dính huyết dịch trở nên phi thường dính. thờ dứt khoát liền đem thư mời cắm vào tóc bên trong. Trước đi tìm một chút đi, lệnh chết ta. không phá chỉ dính rất nhiều huyết dịch phi dính, hẳn lạnh liên quan vặn quần nên liền bên quần lây mời đi đi, đều Vừa sự vào áo áo đã đem có cắm này đó tu nữ huyết dịch căn bản cùng bình thường nhân loại không giống nhau ẩn ẩn ư ớ c ướp thấu màu lam loi huyết dịch ngược lại là bình thường hoặc giả nói không có giống này đó tu nữ đồng dạng chuyển biến đến như thế buồn ôn không là đại môn rộng mở thanh âm vang lên là đại môn bên cạnh tiểu cửa sắt có người tại dùng công cụ mở cửa không là dùng chìa khóa bởi vì có từng đợt tạp kéo tạp kéo thanh âm hận t h ở rất quen thuộc bởi vì cô nhi viện đương thời giáo sư mở khóa kỹ nghệ thời điểm chỉnh cái cô nhi viện đều là này cái âm thanh kẻ trộm hận thờ xem chìa khóa bắt đầu chuyển động sau đó bị lời ra hắn suy nghĩ đem cuối cùng mấy phát đạn nhét vào súng lục bên trong thương bên trong đạn là phía trước c h ố n g rông tạo ra vật chất cũng sẽ không theo năng lực biến mất mà biến mất còn hảo chính mình cuối cùng thừa dịp thời gian còn chưa kết thúc sinh thành một cái hộp đạn thật là khủng bố năng lực địch nhân suy nghĩ chi lực tay phải nhắm chuẩn sau đó mở ra bảo hiểm cửa sắt hoàn toàn mở ra đi vào lại là một cái thân xuyên màu đen âu phục nữ tính màu đen dày đạp ở đá cẩm thạch sàn nhà bên trên cùng với dính lên tới màu lam huyết dịch phát ra quỷ dị cách cách thanh sau đó đứng ở nơi đó ánh mắt dường như cảm thấy chân kinh này bên trong vô số gậy chi cùng huyết dịch kích thích cảm rất lớn phổ thông người xem đến sẽ rơi săn đi nàng nói bỏ súng xuống, xuống đi ta không có ác ý lời nói nói ngươi tính toán ngủ ở chỗ này sao n à y cái thanh âm nghe lên tới như là n g ư ơ i là dôn vệ sĩ lạ à ta gọi là mở hạ sốt buổi sáng mới gặp mặt qua t h ự cao c hứng gặp ngươi lần nữa hận thờ tiên sinh ta không có ác ý tại hắn trước mặt vệ sĩ lấy x u ố n g kính râm lộ ra màu tím trong mắt cùng loại rất giống ngươi muốn làm gì hận thờ chậm rãi đem súng lục vung xuống tới phản kháng không cái gì ý nghĩa này cái vệ sĩ nếu là muốn giết chết hắn chỉ sợ đã sớm có thể độc thủ nàng xem ra tinh thần rất tốt xem đến này loại tràng diện cũng không có rơi san vừa tới không lâu nguyên bản tính toán là xem xem ngươi phần mộ bất quá ngươi quả thật có rất nhiều thủ đoạn tối thiểu nghĩ muốn tàn sát này bên trong không có mấy cái thâm niên điều tra viên là làm không được m ở họa sột ôm ngực đứng thẳng hướng chung quanh đảo mắt một vòng vô số huyết dịch tứ chi chiếu xuống mặt đất bên trên phát ra một cỗ khó nghe hương vị thế mà dựa vào một người đơn thông này tòa giáo đường sao hận tợ tiên sinh ngài thực không sai tối thiểu ta làm không được ngài san giá trị rất cường đại trong lòng cũng thực biến thái mợ họa sột tán dương nàng xuyên màu đen âu phục trên người khí chất cấp một loại khó có thể tiếp cận cảm giác ngươi này là khích lệ sao là hận tờ tiên sinh hẳn là có rất nhiều nghi vấn ta có thể vì ngươi giải đáp một bộ phận r ô n gọi ngươi tới làm cái gì a xem xem ngài hay không còn sống chết phương án một sống phương án hai cái gì ý tứ phương án một đi hận tờ tiên sinh phần mộ phía trước xác nhận tử vong nhưng ta phát hiện phần mộ bị từ trong da ngoài phá hư nội bộ có móng tay róc thịt cọ dấu vết đại khái là hận tờ tiên sinh dùng móng tay ngạnh sinh và mở ta bội phục ngươi nghị lực xác thực liền là phế móng tay đều nói tay đứt rột u sót m ắ c đoạn thời điểm khẳng định đau nhưng là bởi vì chỉ có m ộ ư ơ i năm phút tới không kịp dư vị đau đớn nhiều lắm là chịu không được tự sát một lần lại đến hận thở trở về chỗ một chút ta nói lại lần nữa mua sắm gỗ thật quan tài người tuyệt đối là đầu góc có động r a hỏa nếu mỗi ngày đều tại người chết ngươi liền không thể làm chút tiện nghi một chút quan tài sao chẳng lẽ nói có tiền không chỗ tiêu sao tiệ ế cấp ta nha ngươi còn cấp ta dùng gỗ thật quan tài nếu như chờ đến dưỡng khí hao hết tiết liền thật sòng bị nhốt ở bên trong sống không bằng chết tóm lại không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai cảm ơn phương án hai đâu hờn thờ n ú n n ú t bay ta có lẽ đo á n được kia liền là dẫn ngươi đi thấy rôn quả nhiên l a o l a o đi vệ sĩ tiểu thư đưa qua tới một cái khăn lông nơi này là có tắm rửa địa phương ta dẫn ngươi đi hờn thờ trầm mặc mấy giây đứng lên tiếp nhận khăn mặt bao khỏa thân thể tiếp rất thẳng thắn nhắc lên chính mình đổ vật đi theo mở vả sột sau lưng vốn dĩ liền muốn tìm rôn kết quả nhân ra tìm tới cửa này không là vừa vặn ra khỏi phòng thời điểm hắn chưa quên đem loại vàng vào đầu thuật đi này đồ chơi đáng tiền hờn t ờ tiên sinh thế mà thành công đem bọn họ bước ra này loại hình thái mỡ h ạ a s ộ t chỉ hướng mặt đất bên trên kia bị tạp thành thịt nát ra cá quái vật này đây rốt cuộc là cái gì đồ vật thâm tiềm người mỡ h ạ a s ộ t như mày nàng có chút ghét bỏ theo bên cạnh đi đi qua in s mù người cuối cùng trở thành đồ vật nhưng là thực rõ ràng này đó tu nữ dùng chính mình huyết mục cưỡng ép thôi hóa này cái quá trình dẫn đến chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng r a này loại dinh dưỡng không đầy đủ đồ vật này ngoạn ý nhi ta nhớ đến định g ạ n h đánh sở hữu in s mù người đều sẽ này cái kỹ năng sao hận thờ xoa xoa tay tay bên trên phẳng phất còn lưu lại kia loại quỷ dị chân nhắn xúc cảm cũng không là chỉ có nữ tính đồng thời nhất định phải là cùng nhân loại đời sau vì cái gì a nhân loại là tốt nhất tế phẩm giống cái nhân loại càng là như vậy mỡ họa sốt hít sâu một hơi bất quá không cần lo lắng quá mức chỉ là bởi vì biến thành này cái bộ dáng có thần minh ra hộ mà thôi bản thể kỳ thật rất yếu đuối tại ấp thời kỳ liền có thể rất dễ dàng xử lý bọn họ hào đi hân t h nhún nhún v a y dôn l ạ i như thế nào nghĩ thấy ngươi một mặt bằng không thì cũng sẽ không để cho ta tới tìm hân thờ tiên sinh mỡ họa sốt đi tới chỉ hướng một cái gian phòng kia liền là tu nữ bình thường tắm rửa địa phương còn có bể tắm bên trong có xà phòng không l à làm sao ngươi biết như vậy nhiều ngươi trước kia đến này tới chơi qua sao hận thờ nhìn hướng mợ họa sột con mắt kia là một đôi xinh đẹp màu tím trong mắt này cái ra họa con mắt cùng lõi một cái dạng phỏng đoán cũng có cái gì quan hệ bởi vì ta trước kia liền là này bên trong một viên mợ họa sột cười cười cũng không tị hiềm này cái chủ đề mang kim quan kia loại thẳng đến mấy năm phía trước dôn đem ta từ bên trong cứu ra chẳng lẽ nói làm quá này bên trong dẫn đầu đều là màu tím trong mắt sao chứng tám mươi hai quá mức không t i n g phổi chứng tám mươi hai quá mức không t i n g phổi không a y khẳng định lại là anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản giôn đem mở họa suất cứu ra sau đó vì hồi báo ân tình làm dôn vệ sĩ không có nam nhà tắm này bên trong chỉ có nữ tính mở họa suất trả lời này là thần minh ý c h ỉ có sinh dục năng lực mới có thể tiến vào giáo đường công tác như thế nào xem đều giống như thần minh tại mở hậu cung thật l à ác thú vị hận thờ ôm quần áo đạp vào nhà tắm không khí bên trong tràn ngập một cổ hương khí có chút kích thích à mặc dù không n g ư i nhưng là tưởng tượng một chút như vậy nhiều tu nữ mỗi ngày đều tại này bên trong tắm rửa vẫn có chút ý tứ rừng có chút hạ đầu là thật không là một cái đại trượng phun nên có tư tưởng mợ h ỏ a sột thì là tựa tại cửa bên trên rút ra một cái xì gà nhét vào miệng bên trong điểm đốt như thế nào không thanh âm ngươi tại làm cái gì a nửa ngày mợ h ỏ a sột phun ra một khẩu sương ngủ hỏi nói lần thứ n h ấ t vào nữ nhà t ắ m có điểm thẹp thùng có chút trần trờ thanh âm v ă n g lên t h ừ cớ m à t h ô i khẳng định là bởi vì vừa mới giết người xong mà sản sinh sợ hãi c ả m đi bình thường mới vào nhà tranh thái điệu đều này dạng vừa mới có thể là đem tại này bên trong tắm rửa tu nữ toàn bộ xử lý sẽ có chút sợ hãi cũng là bình thường theo hắn tư liệu tới xem nay đại khái là hắn lần thứ nhất giết người phỏng đoán muốn buồn nôn nửa ngày có chút người lần đầu tiên là t h ú c t h i ế t nửa ngày có chút người là tìm địa phương phát tiết một chút hắn phỏng đoán không sai bị ệ lắm bất quá xem thủ đoạn ngược lại là trời sinh sát thủ mầm lời nói nói chính mình đã từng là như thế nào dạng đâu mợ họa sụt nâng lên đầu suy nghĩ một lát đại bộ phận đều quên chỉ nhớ rõ john đã từng nói chính mình trước kia là làm sát thủ phù phù này là cái gì ba đ ộ n tĩnh vu hồ hận t h thanh âm chuyển đến tựa hồ mang hưng phấn người tại làm cái gì a mợ họa sụt không hiểu hỏi chẳng lẽ là quá mức sợ hãi tại lớn tiếng kêu to tráng gần sao hoa、wow. áo vì cái gì a còn có ma sát thanh âm suy nghĩ kỹ một chút một cái huyết khí phương cương tiểu hoạ tử vào nữ nhà t ắ m ma sát thanh âm nếu là lần thứ nhất giết người xong lời nói tổng muốn phát tiết một chút hoặc là t h u ố c t h ế t hoặc là tìm địa phương phát tiết phát tiết là nhiều kiểu nhiều loại thân thể cũng tính không dám nghĩ lại bởi vì ta đoán được này cái ra hỏa tại làm cái gì a có bệnh a mở hỏa sột méo mặt lên tới hảo xem màu tím trong mắt chấn động người tờ mở tại này một bên làm cái gì a đố i nữ nhà tắm phát tiết ngươi kia tràn đầy dục vọng sao nghe được này quỷ dị động tĩnh vệ sĩ tiểu thư nhịn không được mánh mở ra cửa tốt xấu tìm một chỗ không người a nàng thanh em im b ặ t mà dừng xác thực là có điểm kỳ quái tràn g diện bởi vì là nhất c h ỉ n h khối tảng đá mài r i ú p mà thành siêu hồ tắm lớn biên duyên c ó tà độ là trung gian thấp bốn phía cao cấu tạo hận thơ liền ngồi tại cao c h ú t biên duyên đánh thượng xà phòng ngồi tại chậu rửa mặt bên trong hướng chỗ thấp trượt đi qua vì phòng ngự trượt chân tại biên duyên còn khắc lỗ khảm hắn vừa vận tạp tại lỗ khảm bên trong không sẽ trượt đến bên ngoài đi từ trên xuống dư t r ư ớ c đi rốt cuộc phi thường tơ lụa cùng ngôi thuyền hải tặc đồng dạng h à o chơi vua hồ một bộ vui sướng bộ dáng như thế nào xem cũng không giống là tại bởi vì giết người mà sản sinh tâm lý vấn đề bộ dáng này n g ư ờ i đầu góc thật bình thường sao này bên trong có thang chưa hay hận t h ờ hưng phấn giới thiệu có thể hắn đột nhiên dừng lại lộ ra có chút vẻ mặt ngượng ngùng vệ sĩ tỷ tỷ ta còn không có xuyên quần áo a hận t h ờ mặt hồng dùng khăn mặt che khuất chính mình thân thể mặc dù ta biết ta thân thể rất tuyệt cơ bắp phong phú tứ chi như cùng tỷ lệ vàng đồng dạng nhưng ngươi hay không có chút quá lớn ngắn h a ta mới hai mươi hai tuổi a ai mà thèm xem ngươi ba tấc đình a mợ b ọ a sột chỉ cảm thấy huyết áp dâng lên ngươi tờ mở chơi lên tới là đi có thể là nơi này là siêu đại bể tắm a so ta ra đều lại a nhanh lên tẩy xong ra tới ngươi muốn hay không muốn cũng tới thử nhìn một chút rất tốt chơi a hận tờ đứng lên trực tiếp đem tay bên trên khăn mát s ố c lên ngươi làm cái gì mợ b ọ a sột mới vừa muốn trôn tránh lại phát hiện hận tờ trên người c u ố n khăn tắm ngươi này không là chùm khăn tắm sao ta giúp ngươi đẩy quá tơ lụa này bể tắm tuyệt đối là người công mái rũa máy móc không này tơ lụa cảm giác hận thơ không có trả lời nàng vấn đề mà là hưng phấn giới thiệu bể bơi thang trượt cách chơi l a n a mở họa sột cảm giác chính mình thị giác chịu đến cực đại sung kích n à y cái g i a hỏa có phải hay không quá không tim không phổi còn là nói hắn liền là cái biến thái tóm lại vẫn là tắm xong hận thơ đổi lại mới áo sơ mi cùng q u o n bò là mở họa sột lâm thời đi mua tới mặc dù r i á o đường bên trong một cái biển máu nhưng là bên ngoài cửa hàng còn là bình thường mở ra ngươi thế mà biết ta số đo hận thơ có chút kinh ngạc một mắt sự tỉnh mở họa sột tùng k h u khí cuối cùng còn có này cái da hỏa không biết sự tỉnh nếu không cảm giác có chút quá toàn năng sẽ đánh nhau suy nghĩ cũng rõ ràng ra vẻ chính mình mới là tuổi tác tiểu k i a m ộ t cái nhớ đến beo lên này cái mợ họa sột đưa cho hắn một bộ kính dâm làm gì dùng đến đường đi bên trên ngươi sẽ biết tại này cái quỷ địa phương đừng để những cái đó đổ vật xem thấy ngươi cũng đừng để bọn họ biết ngươi con mắt là m ở to hận t ờ tiếp nhận kính dâm n e o lên không sai b i ệ t lắm đi mợ họa sột mang hận t ờ đi tới giáo đường phía sau nơi này là giáo đường hậu viện liền là trôn người chết địa phương đối đi đúng mợ họa sột chỉ hướng nơi xa địa phương theo trăm năm trước bắt đầu tiểu trấn cũng đã thôn vệ vô số người nay đó phân mộ các ngươi cũng là biết đúng không hờn thờ quay đầu đem này bên trong trực tiếp cấp toàn thế giới xem không được sao không người sẽ tin mặt khác vấn đề ngươi có thể lưu cho z o n mở họa sột đáp lại một tiếng r ồ i tay chỉ hướng một chỗ xuất khẩu chúng ta theo kia một bên đi theo chỉnh cái tiểu trấn ngoại vi về đến z o n s ở tại địa phương vì cái gì a dựa theo này lý chính xác lịch sử tới nói ngươi đã chết tại mọi người ký ức bên trong cũng là như thế hoặc giả nói là không có tồn tại quá càng là thích hợp kia bọn họ xem ta là cái gì không khí còn là thi thể tại đi đường không là hẳn là liền là bọn họ ký ức bên trong ấn tượng sâu nhất cái nào đó người khả năng là yêu nhất cũng có thể là hận nhất làm sao ngươi biết hờn thờ nhìn chằm chằm m ỡ họa sột gò má ngươi cũng vùi vào đi quá ta bảo trì c h ầ m mặc m ỡ họa sột giống như cười mà không phải cười trả lời hào đi cũng liền là nói nếu như ta tùy ý xuất hiện liền sẽ phát sinh đại phiền phức đối đi ngươi có thể hiểu được là được m ỡ họa sột q u a y đầu nhìn lại hờn t h cũng là như thế tại bọn họ phía sau nay khắc giáo đường vẫn cứ trắng trẹo sạch sẽ sừng sức tại này không có bất luận cái gì người biết màu trắng giáo đường nội bộ này khác đã làm à u đỏ thâm hải dương nặng nề g đại môn kín kẽ đem hết thể hương vị ngăn cách bởi bên ngoài bánh mì trắng c h ô cô lết giáp tâm hân thờ lẩm bẩm người thực hài hước hân thờ tiên sinh mở họa sột miết miệng thượng như không có việc gì người đ ồ n g dạng vung l ỏ n g một ít chờ ta qua tới t i ế p ngươi mở họa sột trước tiên đi ra giáo đường khu vực nhìn chung quanh một trận sau đó đi tới bãi đỗ xe khởi động ô tô chương t á không có giáo dục g i hỏa chương t á không có giáo dục g i hỏa lên xe m ở họa sột quay cửa kính xe xuống đối hờn tờ méo máu đầu ta hảo giống như minh t i n h a hận t ờ tiến vào ô tô thế mà cũng có xe chuyên dụng đưa đón đãi ngộ minh tinh cũng sẽ không không cách nào lộ diện m ở họa sột cười n ặ o nói đạp xuống chân ga ô tô bắt đầu di động ngươi hiện tại có thể là chỉnh cái tiểu c h ấ n duy nhất bụt tế nói bởi vì ngươi chết tiểu c h ấ n xác nhận ngươi đi đến tử vong chương trình đã bị trôn vùi vào hậu viện cho nên liên quan tới ngươi hết thệ ký ức đều bị tiêu chử mọi người đều không sẽ nhận biết ngươi ta muốn là hiện tại đi đường cái bên trên vừa lộ mặt mọi người sẽ phân ra hai nhóm một nhóm là xem ta là trí thân người khác một nhóm thì là xem ta vì cựu nhân nay loại thời điểm ta đang cao nhất hô như vậy này hai nhóm người liền sẽ vì bảo hộ ta cùng xử lý ta mà đánh lên tới đại quy mô hội đồng nội cách tiểu chấn bản rất có ý tứ hận thờ đột nhiên cười ra tiếng ngươi có thể thật là q u á i thai mở họa sột xuyên qua k i n h chiếu hậu xem hận thờ biểu tình ngươi không sẽ lo lắng cùng bàng hoàng a nếu là này đó cảm xúc hữu dụng kia ta ngày ngày lo lắng cùng bàng hoàng nhưng thực hiện nhiên nay đó đổ vật trừ làm người ngủ không bên ngoài không gì dùng nghe nói ngươi nghĩ trở thành điều tra viên mở hòa sột n ế t miệng ngươi thực có tiềm chất xe dừng lại dừng tại một tòa cao ốc phía trước này là z o n cao ốc bất quá này bên trong tựa hồ là tại cao ốc đằng sau hành ngươi không nhiều sáng sớm mới từ này bên trong ra tới giữa trưa lại về tới đây mặc dù cũng không lâu lắm thời gian nhưng thật là phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác đợi một hồi chờ không người tại gần đây lại đi mở hòa sột xem bốn phía giơ cổ tay lên xem xét thời gian hiện tại không sai biệt lắm là thời gian nghỉ trưa người qua đường rất nhanh liền sẽ đi đến ta liền không thể bà đầu che kín sau đó vọt thẳng đi vào sau như vậy tại người qua đường mắt bên trong người thân ảnh tựa như là hắn người quen thuộc nhất một mắt còn có thể nhìn ra được tới m ở họa sột quan sát gần đây người qua đường cũng t ỷ như đem ả nạ xạ xị ạ tiểu thư đầu bị kín chỉ lộ ra thân thể ngươi có thể nhận ra tới sao hóa thành cho đều nhận ra được hận tờ trả lời ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ a máy tính bảng r i á người ai nhận không ra a t ỷ như có người hài tử mất tích đột nhiên xem đến một cái quen thuộc thân ảnh vậy khẳng định sẽ chạy tới tìm kiếm chính mình nhưng là nói cái gì cũng rửa không sạch thật là phiền phức chỉ sợ cũng là ngươi nói ngươi là hận tờ bọn họ cũng sẽ không nhận thức ngươi bởi vì ngươi tại bọn họ ký ức bên trong ngươi không tồn tại ngay bên trên không sai biệt lắm không người mở họa sột mở cửa xe lên lầu đi hận tờ tiên sinh dôn sở tại vị trí ở tầng chót vót mở họa sột mang hận tờ đi chuyên thuộc thang máy rất nhanh liền đến tầng cao nhất cửa ra vào mời đi l i ê n nay dạng quanh đi quẩn lại một vòng rốt cuộc còn l à về tới này bên trong hận tờ có chút không tình nguyện đẩy cửa ra giữa chưa hảo chúng ta lại gặp mặt dôn đ o n một ly cà phê ưu nhã ngồi tại kia nhìn thấy ngươi còn chưa chết thật quá tốt ha, ha. ta nhớ đến bình thường có khách nhân đến thời điểm ngươi đều là đứng lên tới hận thợ tiến lên mấy b ư ớ c thò đầu ra hướng phía trước xem xem hiểu rõ gật gật đầu ngươi đi bệnh viện là đi c ố một cái như vậy lại bao gian giắt g d ô n tay bên trong l y pha lê bị bóp nát cho rằng đây là ai hại đều xưng lên tới muốn không là h ì n sù người thể chất phỏng đoán m u ố n báo phía đi ta hiện tại thật muốn chơi chết n g ư ơ i a hận thợ tiên sinh phi thường cảm tạ ngươi có thể như vậy nghĩ bởi vì ta cũng muốn lộng chết n g ư ơ i nhà d ô n tiên sinh hận t h trực tiếp ngồi tại hắn trước mặt bản đọc sách bên trên muốn không là ngươi này đáng chết kế hoạch ta bây giờ còn tại vượt qua ta mỹ hảo nghỉ hệ sinh hoạt mà hiện tại không người nhận ra ngươi ạ na s t ạ s -sì, i ạ tiểu thư không nhận biết ngươi họ mọn tiên sinh cũng không nhận biết ngươi cho dù hiện tại cùng ngươi sở hữu hảo bằng hữu liên hệ bọn họ đều sẽ tò mò cái gì thời điểm nhiều ra một cái bạn tốt ngươi cảm giác phi thường phẫn nộ đúng không j o n g ậ t gật đầu tỏ ra là đã hiểu ta cũng là rất nhiều năm cho nên đừng nói lại này đó nói nhảm hảo hảo đem này đó sự tỉnh cùng ta nói một lần h u n t e nhìn chằm chằm hắn ta là ngươi duy nhất lựa chọn thỉnh tha thứ ta dùng h è n hạ thủ đoạn đem ngươi kéo đến cùng ta cùng một trận chiến tuyến thượng ngươi khẳng định nghĩ muốn khôi phục ngươi tồn tại cùng đi ra ngoài mà ta muốn để ta nữ nhi trở về john giật ra khoe miệng hiện tại chúng ta mục đích nhất trí làm ta xem xem ta cứu cứu cùng t ỷ t ỷ như thế nào dạng bọn họ rất tốt john đem máy tính chuyển qua tới này là theo dõi hân thở tùy ý xem một mắt họ mòn tựa hồ là phát hiện không đúng hắn phòng bên trong bàn bên trên bảy biện các loại bình bình lọ lọ tại hắn giường bên trên thì là thả vô số sách cùng các loại tư liệu hắn bản nhân thì là tại máy tính phía trước go go đập đập thực rõ ràng h à n trinh tại dùng máy tính đến đem sở hữu sự tỉnh tiến hành một cái về tập chỉnh lý an thì là một bộ chuẩn bị ra cửa bộ dáng tựa hồ là tại hoàn thành ngọc bọn bố trí nhiệm vụ cũng liền là dò xét dôn thê tử cùng nữ nhi trần tướng thật là một cái không tim không phổi ra hỏa ta không là ngươi túi máu sao ngươi hẳn là cảm giác được đến có người cùng ngươi có liên hệ á a dựa theo bình thường kịch bản tới nói ngươi không nên là sớm nhất phát giác sao ngươi tại bọn họ phòng ngủ bên trong a n k a m e r a hờn thờ dễu cật nói ngươi hảo biến thái a tất yếu thủ đoạn mà thôi, tôi tối thiểu nhà vệ sinh không có lắp đặt này cũng là ngươi duy nhất có thể xem xét bọn họ tình huống thời điểm j o h n n g ồ i thuốc lá đầu lau chùi tay bên trên mảnh vỡ ngươi muốn là xuất hiện ở bọn họ trước mặt sẽ xuất hiện chuyện lớn bắt đầu lại từ đầu nói t h ầ n thờ ôm lấy tay ta không đọc nhiều ít sách ta là nói thần bí phương diện hảo ngươi còn không có ăn cơm đi mở ca sốt đi công đạo đầu bếp làm một bộ cơm tây đi lên công đạo xong sau j o h n chuyển đầu nói nói ta trước cùng ngươi giới thiệu một chút tiểu chấn cơ bản vận hành đầu tiên mọi người sau góp đều có ký sinh một c h ỉ không thể phát hiện côn trùng đương nhiên cái này là ví dụ ta đối với thần bí nghiên cứu không sâu theo ta hiểu biết côn trùng rác hút sẽ tiến vào sau não dần dần ảnh hưởng người phán đoán lực thì như ngươi sở xem thấy đồ vật có thể là khác một cái bộ dáng t ỷ như không có tẩy qua bắt đũa chỉ chớp mắt trở nên đặc biệt sạch sẽ rôn meo lại con mắt n à y đó côn trùng có thể làm hết thể đều trở nên hợp lý chỉ có não bộ thiếu dưỡng mới có thể để cho chúng nó mất đi sức sống cái gì thời điểm bắt đầu ta không có cảm giác bị ký sinh n à y loại côn trùng tồn tại tại tiểu c h ấ n danh giới bên trong ngươi còn nhớ đến chúng ta tại máy bay bên trên bay vào tiểu c h ấ n sở thuộc phạm vi thời điểm đại gia đều hoảng hốt một chút sao chương i h định cũng tám u t t lần, h mươi bốn g g n mới thời đại thần chương tám mươi bốn mới thời đại thần tóm lại tiểu chấn bản thân liền có một tòa cự đại tà ác pháp trận này cái pháp trận có thể truyền bá mô hình nhân cải tạo nhân loại ý thức chỉ cần mọi người đều cho rằng người chết như vậy ngươi liền đúng là bọn họ trong lòng đã chết Nói cần cách khác, chỉ mô ọ i người tiểu liền xinh lại tiểu rằng này là một tòa bình thường tiểu chấn, như vậy nó liền là một tòa xinh đẹp lại bình thường tiểu chấn. đều đẹp cho c là là vậy một cái thay đổi người thị giác, một tòa tòa n trùng cùng p hình á cái giác, cái thoát. p trận trợ một thay thị một tầm thường thể lẫn nhau, người người nhân căn bản không hỗ chữa chạy h loại sửa Mô ức, có có đổi ký nhân giải thích một chút tựa như ta nói uống nước ngươi sẽ nghĩ đến há miệng đồng dạng đạo lý nếu là ta cấp ngươi hận t h không có tồn tại quá khái niệm người khác cũng sẽ cho rằng như thế l i ê n cùng vi rút đồng dạng lây nhiễm lúc sau sẽ làm ra hoàn toàn bị điều khiển hành vi ta lưu lại dấu vết hận t h nếm thử trả lời sẽ bị phân biệt vì bọn họ quen thuộc đồ vật ngữ a kia ta đi cất đoạn không phải có thể tùy tiện dù sao không người nhận biết ta bởi vì ta không có tồn tại quá cho nên không thể miêu tả không thể phân biệt hận thờ bỗng nhiên hưng phấn lên tới ta tờ mở liền làm ớ i thời đại thế giới c h i thần phiên bản t không muốn đi đâu thì đi đó không cần giao tiền xe tùy tiện ăn đồ vật dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy ta a ha ha ha h a phốc tê khu khu cụ do đột nhiên ho khan ngươi nhưng phản đối này cái thế giới có như vậy một tia liên hệ cùng ràng b c đều không sẽ nói ra này loại lời nói tới ngươi xác định không có tinh thần phương diện tật bệnh sao giôn bắt lấy điện thoại xem một mắt ở một bên cởi trộm mở hạ sốt u ta có thể làm ta tư nhân bác sĩ giúp ngươi xem xem mở cái chứng minh về sau làm cái gì đều có ưu đãi ngươi muốn mắng ta điên c ứ việc nói thẳng không được ta còn đến thử xem hờn thơ nếm thử dùng di động cùng ăn đối thoại hắn dừng lại động tác như thế nào nói giôn nhìn thấy hờn thơ ngưng kết tại kia bên trong thuận miệng hỏi nàng hỏi ta là ai rốt cuộc là chỗ nào thêm đến nàng mà tốt sau đó đem ta xóa bỏ hờn t ờ chán bên trên nhảy ra một đạo gân xanh nàng còn mắng ta là chết biến thái ta cảm thấy này cái hình dung thực chuẩn xác j o h n tán đồng gật gật đầu Thích. như vậy ta bắt đầu lại từ đầu nói khởi đi mở hỏa s u t rất nhanh đem cơm tây đã bưng lên xem bắt đầu lang thôn hổ hết hấn thờ giôn cũng bắt đầu hồi ức ta trước kia tiến hành qua xem bói ta bói toán sư nói cho ta n à y một đời đều không muốn tiếp cận bờ biển có thể ngươi hiện tại tại này hấn thờ đã sớm xem qua j o h n trải qua n à y đó đều là viết tại nhiệm vụ báo cáo bên trong nhưng là hiện tại lại nghe một lần cũng không là cái gì chuyện xấu đúng vận mệnh mặc dù là thực mở mịt đồ vật nhưng là nó sẽ dẫn đạo ngươi giôn lấy da kia mai c h i ế nhẫn ta về hưu lúc sau vẫn nghĩ quá phổ thông sinh hoạt tuân theo chỉ cần không tìm đường chết sẽ không phải chết lý niệm chuẩn bị bình bình đạm đạm quá một đời cùng bình thường thế giới đồng dạng không có việc gì đừng nhìn cái gì cổ thư tiếp nhận người khác quỷ dị lễ vật thừa kế di sản lúc trước đốt các loại văn kiện cùng thư tịch chỉ lưu tài sản xem thấy quỷ dị pho tượng thứ nhất mắt liền thời á o khoác bao trùm tìm khối t r ô n cũng quên cái này sự tình nghỉ phép lựa chọn đứng đầu địa khu đừng đi cái gì vắng vẻ địa phương cũng đừng làm cái gì nghệ thuật sáng tác hiếu kỳ mới có thể hại chết n è o nhưng cái này sự tình không có phát sinh tại ta trên người mà là ta nữ nhi sớ mấy năm đi du lịch ta thê tử cũng theo đó đi trước bọn họ biến mất là ta cũng không có chú ý đến lúc sau ta ấn tượng bên trong chỉ có ta một người ta căn bản không kết hôn nhưng tại một ngày ta tại chỉnh lý đồ vật thời điểm k i ê u mai chức nhẫn rất xuống vừa v ặ n lạc tại ta tay bên trong ta tùy theo rơi xuống còn có một q u y ể n sách vừa v ặ n áp tại nhẫn bên trên ta ngón tay bị nhẫn bên trên bén nhọn điêu khắc vạch phá huyết dịch nhỏ tại nhẫn bên trên Rôn ra ký ức đóng mở, ta tại mắt bên trong rơi những như đóng nháy bên nghĩ xuống hết thảy, mày. mở mở, mắt Tựa ta tại tới ký kêu ức b hân thở căn xuống một khối thịt một bên ngai lấy một bên gật đầu phía trước john nói là kim tệ hiện tại biến thành chiếc nhẫn phỏng đoán kia kim tệ là nguy trang chiếc nhẫn mới là hắn chân chính mấu chốt đạo cụ hiện tại mới nói cho chính mình ta đi dò hỏi ta thê tử đi lữ hành ngồi xuống thuyền nhưng là đáp án là k i a tòa tiểu chấn giỏi phi thường không ai nhận ra ta thê tử cùng nữ nhi các nàng cũng không có đi thuyền ghi chép ta bằng hữu hoài nghi ta đến động kinh ta nhân viên cho rằng ta điên toàn thế giới chỉ có ta nhớ đến ta thê tử cùng nữ nhi bộ dáng cùng tự thái john lộ ra tới hoài niệm thân sắc ta cũng là từ ngày đó bắt đầu mới phát hiện ta gian phòng bên trong lại có mặt khác hai cái gian phòng kia là thuộc về ta thê tử thư phòng cùng nữ nhi phòng ngủ hồi lâu không có mở ra bên trong đã xếp đ ố n g một lớp cho bụi ta lúc này mới ý thức được ta cuối cùng còn là lâm vào này tầm vũng bùn đây là vận mệnh ăn bài dôn thở dài ra một hơi như ta trốn tránh vận mệnh ta ra nhân liền sẽ thay ta gặp bất hạnh ta bằng hữu đem thay ta gánh vác hết thảy ta chỉ có thể tự mình đi đối mặt nó k i ê mai h chiếc nhẫn có thể bài trừ tiểu chấn mô hình nhân ảnh hưởng càng giống là một cái giấy thông hành chỉ có hàm có in s mu h ế t mạch người mới có thể khởi động cũng khôi phục ký ức người khác không cách nào khởi động người thân nhân đâu không tồn tại ta là cô nhi dôn đột nhiên nợ nụ cười khổ ta còn không có cùng ngươi đã nói đi ta thân phận nhưng ngươi hẳn là đ o á n được cái gì thân phận hận thợ có chút không giải ngươi không là thương nghiệp chung sao ta tại mười mấy năm trước là lệ thuộc vào hạ khảm liên bang đặc công có thể giải thích thành sát thủ dôn bình tĩnh nói nói. a như vậy lợi hại ngươi phía trước mắng ta thời điểm nói ta là sát thủ ta còn cho rằng ngươi đã biết kia thuần vi là nói nhảm lạc hận t h n ú n n ú n may t r ư n g hợp ta nhất bắt đầu tìm là lưu động cảnh sát liền là cưỡi ngược kê loại dôn lắc đầu bọn họ có yếu đương thời ta cũng không ý thức đến tiểu chấn khủng bố chỗ cho nên làm ta lại lần nữa đi dò hỏi tiến độ thời điểm được đến hồi phục là cha không này người người rốt cuộc tìm nhiều ít người t hận thờ đột nhiên ý thức đến cái gì chăm chú hỏi chúng ta mấy năm gần đây hấp dẫn thượng trăm vị thám tử cùng dân gian điều tra viên có thể là đều vô công mà trở lại mà chân chính điều tra viên lại đối nơi này khịt mũi coi thường dùng tiền tài cũng không dùng được nghe nói gần nhất có điều tra viên thiếu tiền cho nên chúng ta tìm đến ngọn mọn thượng trăm vị chúng ta chân chính được đến tin tức là các ngươi chỉ có mười tới vị ta còn cảm thấy ngươi tìm người đã rất nhiều h u n t e r kinh ngạc trả lời cũng liền là nói những cái đó người đều đã vĩnh cửu biến mất là trở thành giáo đường hậu viện một viên t r ư ơ n g tám mươi lăm điền tuyến b ả o bảo t r ư ơ n g tám mươi lăm điền tuyến b ả o bảo thấy quỷ n g ư ơ i gián tiếp xử lý như vậy nhiều người n g ư ơ i là thật hạ tay ta ta đã từng lệ thuộc vào h c khảm liên bang ta không sẽ sát hại chính mình đồng bào dốt nhìn chằm chằm h u n t e r tơ máu dần dần che kín t r ò n g trắng mắt xem lên tới có chút tàn nhẫn ta không sẽ độc thủ ta chỉ nghĩ muốn làm này tòa đảo nhỏ tình huống đại bạch khắp thiên hạ người biết ngươi tại làm cái gì sao ngươi làm như vậy nhiều người đi làm điền tuyến bà bảo hận thờ nhau lại con mắt n à y loại hành vi có thể tính làm ư u sát chớ còn là gián tiếp m ư u sát quả thực liền là đem người hướng đống lửa bên trong đầy ta sẽ vẫn luôn mang người đi vào thẳng đến ta nữ nhi được giải cứu ra mới thôi chắc chắn sẽ có người có thể có ký ức thì như hiện tại ngươi j o h n lanh khóc trả lời không có chút nào ăn năn ý tứ ta biết ta tại làm cái gì nhưng là ta tuyệt không sẽ dừng tay ngươi có thể thật đ i ê n cảm ơn ngươi cũng đồng đạo ta hiện tại sẽ tạm thời cùng ngươi hợp tác như ngươi chết ta sẽ tiếp tục tìm người tới đây ngươi có thể nếm thử báo cảnh sát nhưng ngươi là cái không tồn tại người ngươi cùng cảnh sát không cách nào chứng minh ngươi thân phận tốt nhất tình huống liền là ngươi bị không để ý tới dôn ngữ khí nhu hòa một ít nghĩ nghĩ hosmon cùng an bọn họ đã bị để mắt tới bất luận cái gì nghĩ muốn nhìn trộm tiểu chân bí mật người đều đem tao đến xóa đi thời gian còn có sáu ngày tà hữu n g ư ơ i tại uy hiếp ta không tính là cái này là hiện trạng mà thôi mà ta chỉ là tại cùng ngươi thương lượng ta vì ta phía trước mạo phạm xin lỗi hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác n h ư ngươi không đồng ý ta đem tiếp tục thả xuống tin tức làm càng nhiều người tới tham dự này cái da hỏa mới là chân chính tàn nhẫn có điểm làm người đau đầu h ọt mòn cùng ăn đều tại tiểu c h ấ n khẩu bên trong như là tùy thời rơi xuống bánh gà tổ hận thờ nhăn lại lông mày ngươi nói tiểu c h ấ n là bởi vì thần lực lượng mới có thể thông qua mô hình nhân thay đổi hiện thực ngươi nói đúng nhưng chuẩn xác mà nói là thay đổi mọi người ký ức mà thần lực lượng thể hiện tại một tòa pháp trận bên trên d ô n xem hận thờ sắp ăn xong đưa lên một ly nước c h a n h kia tòa pháp trận cung cấp nuôi dưỡng thần tứ chi một bộ phận cho nên mới có thể tiến hành như thế khủng bố mô hình nhân truyền nhiễm là ai tứ chi hận t h như thế hỏi đạc gồng còn là hí、dạ. ta nghe qua này đó tên không là ngươi vừa mới nói qua này vị thần tên dôn lãnh đ ạ m trả lời là cựu nhật chi phối giả biển sâu cùng khủng bố thần h n phụ tứ chi ta là phổ thông người không nghĩ đến cũng phải cùng thần minh tứ chi đánh nhau sao ngươi cũng không phổ thông ngươi đem sct ma di ạ giáo đường hủy đi những cái đó ngư nhân chính tại đến nơi tìm ngươi đây kia tất cả đều là nài ạ lực lượng công lao lần sau có thể đem t r ị số tích lũy đến một trăm không biết là cái gì thời điểm có thể hay không tại ngắn thời gian tiến đến năm mươi cũng k ó nói ngươi có kế hoạch sao hân thơ không có quá nhiều giải thích đầu tiên liền là tìm đến kia tòa pháp trận phá hủy nó mọi người liền sẽ khôi phục ký ức d ỗ nhẹ nhàng bâng cơ trả lời hắn dùng hai tay nâng cầm lên ngự a khí như là theo bàn bên trên cầm cái cái ly đồng dạng đơn giản sau đó không ngoài sở liệu sẽ dẫn tới thần minh phẫn nộ chỉ cần chúng ta có thể sống sót chờ đến ký ức hoàn toàn khôi phục đại quân l o à i người tiếp cận trợ giúp chúng ta là được nhân loại định luật vật lý là rất không tệ ngươi là nói vũ khí nóng nổ tung là đi đạn hạt nhân nhất tới toàn bộ tạc không tiên loại nhưng là chúng ta cũng sẽ không hào đơn giản đâu đà binh trên giấy ai cũng biết hân thơ lẩm bẩm một tiếng lời nói nói người nữ nhi gọi cái gì lói li ốt con mắt màu tím tóc màu lam d á người n g đặc biệt tốt k i a cái người gặp qua s tê ma di ạ giáo đường dẫn đầu chính là nàng đã bị ta xử lý hận t h nhún nhún may nhưng ngươi khẳng định biết cái này sự tình kia liền là ta nữ nhi nàng không chết chết đi chỉ là nàng một cái phân thể liền là dùng bản thể một bộ phận bồi dưỡng được tới khối lỗi j o h n lấy ra điện thoại lấy ra một tấm hình đưa cho hận t h một cái thân xuyên màu trắng váy liền áo màu lam tóc màu tím trong mắt xinh đẹp cô n ơ n tại bờ biển vui vẻ hướng ống kính mỉm cười vai đầu để lộ ra một tia g i o hạn bọn họ đem ta nữ nhi bắt đi trở thành thần minh phục sinh h ạ c h tâm bởi vì nàng có đặc biệt hoàn mỹ huyết mạch giáo đường kia cái hàng giả cũng là dùng nàng huyết mạch nhân bản rất xinh đẹp hân thờ gật gật đầu ta biết ngươi khẳng định đem nàng xử lý nhưng là không quan hệ kia không là ta chân chính nữ nhi j o h n lấy điện thoại lại ngẩng đầu hỏi nói ngươi lựa chọn là không đến tuyển ta gia nhập rất tốt ngươi còn yêu cầu cái gì sao j o h n xem xem thời gian tối nay liền bắt đầu đập t ủ ngươi yêu cầu cái gì liền nói a na t a s i a z ta tỉ tỉ cùng với ta cứu cứu hòn h ầ n thờ giao nhau hai tay ôm tại ngực phía trước một cái khác một cái ta một cái là điều tra viên không bọn họ không được không ta còn nghĩ xem xem ta mèo nàng sẽ nghe chết phúc tư giôn nhắm mắt lại tại hắn sau lưng nhắm mắt nghỉ ngơi mở họa sột nhịn không được cười một tiếng cái gì thời điểm còn nghĩ mèo đâu nửa ngày giôn nhìn chằm chằm hơn tờ con mắt thật đáng tiếc ngươi thời gian cũng không nhiều ta cũng không thể bảo đảm có thể đem bọn họ toàn bộ đều mang qua tới cái gì ý tứ ngươi đã dẫn khởi những cái đó ngư nhân nhóm chú ý bởi vì ngươi tại giáo đường bên trong hoạt động như vậy lâu bọn họ đã nhớ kỹ ngươi hương vị đến buổi tối bọn họ sẽ chỉ nghe mùi vị đến tìm ngươi dồn có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai húng chi ngươi rốt cuộc muốn dùng cái gì thủ đoạn mới có thể đem bọn họ tỉnh lại kêu loại côn trùng ngươi có giải quyết quá sao hân thơ hỏi nói nếu như có được in s mủ n g ư ơ i huyết mạch chỉ cần dùng huyết dịch chạm đến tới tự tổ tiên kim chế phẩm liền có thể làm côn trùng chính mình rời đi phổ thông người đâu trừ phi xác nhận ngươi não bộ cung máu thiếu sót nếu không côn trùng là không sẽ rời đi ngươi không là đã chết qua một lần sao tiểu trấn rốt cuộc l ạ như thế nào điều khiển người hân t ơ hỏi nói tiểu trấn khống chế phổ thông người có hai loại điều kiện một cái là pháp trận sáng tạo hư giả ký ức một cái là côn trùng dùng tới sáng tạo ảo giác làm hư giả ký ức xem lên tới càng vì hợp lý mà ngươi chết mất lúc sau pháp trận ảnh hưởng liền sẽ biến mất côn trùng cũng sẽ bởi vì não bộ thiếu dưỡng chết đi ký ức liền sẽ khôi phục d ô n điểm đốt một cái mới xì gà nhét vào miệng bên trong phun ra một khẩu v à n g khói cắn xì gà nói nói ngươi có chính mình bí mật ngươi tại não bộ tử vong lúc sau còn có thể một lần nữa phục sinh quan tại này phương diện ta cũng sẽ không nhiều hỏi nhưng ngươi thân nhân nhóm làm được sao làm người chết đi sau đó cái h ốt còn muốn thiếu dưỡng này dạng lời nói phổ thông người còn có thể sống được sao hiện tại ngươi còn nghĩ đem ngươi tỉ tỉ cùng cứu cứu tỉnh lại sao ẩ m hận thờ xoa cảm ta cứu cứu khả năng không được bởi vì hắn còn là phổ thông người nhưng ta tỉ tỉ nhưng là khác thì đừng nói tới hấp huyết q u ỷ sao chỉ cần không là biến thành tường đều có thể sống vậy tối nay mục tiêu liền trước tạm định là đào thoát ngư nhân bắt giữ cùng là m người tỉ tỉ khôi phục ký ức john đánh nhịp nói ngươi còn thật là đủ tín nhiệm ta nha ta không là tín nhiệm ngươi mà là bởi vì ngươi cùng ta mục đích giống nhau ta còn có đường lui mà ngươi không đường có thể đi john dùng xì gà chỉ chỉ hơn tờ đồ bộ ta tin tưởng người khác tại nguy cơ thời khắc tổng sẽ bắn ra một ít mỹ rượu linh cảm mà ta yêu cầu này đó linh cảm chờ đến ta xong sự tình lúc sau ta nhất định sẽ chơi chết ngươi hoan n ê n john lộ ra một bộ người vật vô hại bộ dáng cười lên tới chỉnh bị một chút chờ đợi chạm vạng tối xuất phát chương tám mươi sáu đánh gây đồng đội chân chương tám mươi sáu đánh gây đồng đội chân vì cái gì ai nhất định phải chạm vào tối b u i tối hành người tương đối ít không dễ dàng tạo thành nội thương có lẽ ngươi còn chưa phát hiện tại này bên trong buổi tối người đều sẽ tự phát lưu tại phòng ốc bên trong không ra khỏi cửa t ù y ý ngư nhân tới cửa đem bọn họ mang đi rất nhiều người liền lạc như vậy biến mất chúng ta không khả năng tay không đi ra ngoài chúng ta đến chuẩn bị một ít vũ khí r ố t tùy ý đ á văng ra lão bản bàn bên cạnh ngăn kéo lộ ra một cây súng lục màu vang súng ngắn t h ư ợ n h ư là các tương t ừ t ừ này không sẽ là thuần kim làm đi là thuần kim làm không cách nào phát ra đạn hoặc giả chỉ có thể đánh ra một phát sau đó liền báo hỏng tựa hồ là ý thức đến hơn tờ tại nghĩ cái gì rồi khé cười một tiếng giải thích nói ngươi không sẽ cho rằng chỉ dựa vào một bà súng lục liền có thể xông vào ngư nhân nhóm đại bản doanh đi dĩ nhiên không phải này là chìa khóa hắn cầm lấy súng ngắn nhét vào tường bên trên một khối lõm vừa vặn là các t h g hình dạng cái này là một bà thuần kim chế tác chìa khóa thôi dôn vặn vẹo n ú t b ấm c h ỉ n h mặt tường đột nhiên phát ra đ ổ sắt di động thanh â m chuẩn xác mà nói là phân vì một đám ố vông chuyển qua tới chỉnh chỉnh một cái tường súng ống hiện lộ ra t h ư ợ n h ư kia bách hóa thương tràng ngươi là bán quân hỏa cất giữ mà thôi học qua như thế nào dùng sao dôn tiện tay gỡ xuống một bà súng trường chuyên nghiệp kiểm tra lên tới một bên mở họa s ộ t cũng là như thế vẫn tốt sao t hần thở gãi gai tóc cũng cầm lấy một cây súng lục này đồ chơi hảo giống như chơi qua t h ư ợ n như là này dạng tay bên trong súng ngắn nhanh chóng bị hủy đi thành linh kiện như vậy chuyên nghiệp cô nhi viện có giáo như thế nào dùng người ta cũng thường xuyên giết a dôn cùng mở họa s ộ t đồng thời xoay quá đầu ngươi lại nói một lần hảo t hần thở xem mắt thủ đoạn c h ị số đã theo không một lần nữa biến thành h a i mở cái gì vui lừa ta làm sao có thể sẽ giết người đâu hần thở cơi khoác k h o tay ta sẽ chỉ đá bệ bọn họ đản đản mà thôi lạc j o h n s ắ c mặt thay đổi túi đầu xuống uống một hớp trang bị chỉnh lý h o à n tất hờn thơ đem súng ống vải tại trên người tại này cái thời điểm hắn xem đến chính mình thủ đoạn mặt trên chữ số biến thành ba ai tại sao lại thêm cái gì thời điểm buổi tối rất nhanh tiến đến hờn thơ một chân bước ra cao úc cùng phía trước chi giác bị ảnh hưởng thời điểm hoàn toàn bất đồng này là chân thật cảm giác tựa như là hiện thực cùng trò chơi bởi vì động cơ bất đồng tổng có thể nhìn ra khác biệt cho dù là lại chân thực trò chơi kia cũng là giả mở hoạ sốt không tới sao dôn cùng hắn đi xuống lâu hờn t ơ lại không xem thấy mở hoạ sốt nàng yêu cầu tọa chấn đại lục khách sạn nếu là có ngư nhân tới tìm ta mở h ọ a suốt yêu cầu trang điểm thành ta bộ dáng giúp chúng ta ứng đối kiểm tra john xem hắn một mắt ngươi cứu cứu cùng tỷ tỷ đều là chịu đến ta che chở không phải bọn họ vốn nên sớm bị ngư nhân mang đi hiến tế ta suy nghĩ không là chỉ có thể bảo hộ bảy ngày là ta cùng ngư nhân thương thảo ra tới thiên sổ bảo hộ bảy ngày đã là cực hạn ngư nhân nhóm c h ả o người hiến tế đều là đi qua nghiêm khắc chọn lựa thân thể không tốt hoặc giả chỉ số thông minh không cao đều không tại bọn họ hiến tế danh sách bên trong mà ngươi cứu cứu cùng ngươi tỷ tỷ bất luận là tướng mạo cùng thân thể đều là cao đẳng mặt、hàng. vừa đến này bên trong liền bị xem thượng thương phẩm là đi quả thực liền là đem người cho r i n g b ả y biện tại siêu thị thương phẩm này đó ngư nhân xác thực không đem người làm người xem chỉ cảm thấy là hảo dùng hiến tế phẩm tựa như người cũng không đem heo làm heo xem chỉ coi chúng nó là ăn ngon ăn thị t phẩm mà thôi liền là kêu loại cao vị sinh vật đối với thấp vị sinh vật miệt thị cảm từ từ chẳng lẽ nói phía trước đi tới này bên trong sống sót trở về thám tử nhóm đều là bởi vì là chỉ số thông minh vấn đề bị ghép bỏ có thể như vậy nói hân thở sắc mặt cổ quái hơn trăm người cũng chỉ sống s ó t tới mười tới người cảm tình đều là thứ phẩm á hào hào hào đầu một hồi hâm mộ não tàn tối thiểu có thể còn sống trở về a hắn mãi mãi bất quá quay đầu đến đ ê m này đó người kéo vào s ố đen này năm tháng não tàn đều có thể làm thám tử như thế nào cảm giác này tòa tiểu trấn như là nhân tài s à n g trọc khí đừng xưng sở cuối cùng một lần kiểm tra người trang bị r ô n nhắc nhở hắn chính mình ngược lại là cũng tại kiểm tra xuyên một thân dạ h à n h phục lược khẩn t r ư ơ n g thân nhìn ra được tới dáng người rất tốt không nghĩ đến một cái thương hành lão bản dáng người hào đến này loại trình độ trẻ tuổi lúc khẳng định là làm sát thủ cấp ta áp bách cảm như là gặp được gan hai người bọn họ nói không chừng có thể đánh cái chia năm năm dù sao đều là thần bí sinh vật h â n thợ tọ vẹn cho ra cực cao đánh giá người tại ngư nhân bên trong địa vị thực cao sao h â n thợ rời chủ đề hắn lựa chọn mang theo một cây súng lục cũng chỉ có hai người hắn cũng không tính toán trực tiếp đánh vào đi dù sao có thể giải quyết vấn đề là được j o h n nhún núi v a i lời nói nói những hộ vệ khác đâu người cũng không là càng nhiều càng tốt dư thừa ra hỏa trừ mất mạng không có chút nào tác dụng giôn một bên nói một bên hướng màu đen dạ hành y mạt cái gì xem lên tới chiếu lấp lánh giống như xuyên keo áo ngươi không cần lo lắng ta chịu cùng ngươi cùng nhau tới đã là thực tín nhiệm biểu hiện cùng tín nhiệm không cái gì quan hệ ngươi tại đổ cái gì ngài đoán xem xem kem chống nắng hận thở cố ý như vậy hỏi nói nay cái vấn đề quả thật có chút ngớ ngẩn nay không phải ta dù sao hết thệ có thể làm điểm sự tình cơ hội đều phải nắm lấy chỉ số càng cao càng tốt vạn nhất tiến đến một trăm đâu ai cũng không nói chắc được là hàm có nước thánh tre hà dịch có thể che giấu ta trên người khí vị sẽ không bị nhận ra giôn tựa hồ bị n ẹ n lại một giây sau đó tiến hành trả lời hận thở rõ ràng bị truy nã chỉ có hắn chính mình một cái mà r ô n thoa lên này cái lúc sau lại che mặt ngư nhân cũng không nhận ra tới hắn thân phận cũng liền tra không đến r ô n trên người chỉ cần hắn có thể bảo đảm chính mình không bị bắt lại là được giả hoạt k i a ta như thế nào làm hận thở phiên cái b ạ c nhãn cũng không thể chính mình chạy không thoát cấp hắn một phát đi tựa như gặp được hùng ngươi yêu cầu không là đánh gấu mà là yêu cầu đánh gãy đồng đội chân tính họ mòn cùng ăn còn tại r ô n tay bên trên đâu mợ họa sột muốn là biết n à y không đến lập tức giết con tin ngư nhân có thể gửi được như vậy xa khoảng cách ngươi có thể không cần xưng hô bọ họ là ngư nhân gọi bọn họ ins mu người đi này là bọn họ vốn d i tên đợi chút nữa ngươi liền có thể xem đến bọn họ chân diện mục đừng bị h ù đến a đúng này đó ngư nhân d à i đến m i n i ấn manh bộ dáng cũng là côn trùng hỗ trợ ngụy trang bộ dáng ins mu người ngược lại là nghe qua là một đám hung á c dài đến kỳ hình quái trạng đồ vật dôn màu đen đôi mắt lộ ra mấy phân bất đắc dĩ tựa như cá mập nghe được bên ngoài mấy cây số huyết dịch đồng dạng ngư nhân k h í ê u rắc cũng không kém nhiều ít chuẩn bị hảo liền xuất phát đại lục khách sạn khoảng cách thành phố trung tâm chỉ có ba cây số dôn lấy ra điện thoại một tay đem bốn lượn tóc đen hướng sau lưng sử chúng ta đi đi ngang qua đi ta đề nghị lái xe hận thợ như thế nói nói lái xe động tĩnh quá lớn như là nói cho người khác biết ngươi tại này j o h n nhắc nhở hắn chương tám mươi bảy trừ điểm kia đến có bằng lái mới được chương tám mươi bảy trừ điểm kia đến có bằng lái mới được xác thực nhưng là bọn họ đã sớm biết chúng ta vị trí cùng này con con nhiễu nhiễu không bằng lái xe tiết kiệm thời gian thực sự không được còn có thể làm xe điện đục chơi j o h n mở to hai mắt nhìn n g ư ờ i không là nói yêu cầu ta này bị buộc đến tuyệt cảnh đầu góc sao a ta cảm thấy ta còn chưa tới t u y ớ t cảnh ta còn nghĩ lại ép chính mình một bà hận thờ r ộ i ra tay một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng để ý bằng lái điểm số khấu xong dôn nhữ mày một đường thượng đều có theo dõi chỉ là phỏng đoán sẽ bị cắt đi là i ề n l yên tâm đi trừ điểm vậy cũng phải có bằng lái mới được ta chơi qua xe điện đụng đều đồng dạng lạp không có vấn đề vấn đề lớn đi được không cấp ngươi dôn than khẩu khí có chút lo lắng đưa qua chìa khóa địa khố chìa khóa ngươi chính mình đi chọn một cỗ cùng nay cái tên điên hôm nay buổi tối không sẽ công đạo tại này đi như vậy hảo tâm a hờn thờ tiếp nhận chìa khóa có chút cảnh giác hỏi nói mở hư lời nói sẽ không để cho ta trả tiền đi quyết định giúp ngươi thời điểm ta cũng đã có làm tốt tâm lý chuẩn bị tại ngươi chết đi phía trước ta đều sẽ cấp ngươi toàn lực trợ giúp t i ề ta yên tâm hờn thờ mỉm cười gật gật đầu quý nhất xe tại kia con mẹ nó ngươi tới thật tại đại lục khách sạn cuối cùng đã có không ít bóng người tại nhai bên trên du đãng muốn là họ mòn tại này cái địa phương hắn nhất định có thể nhận ra cái này là tại thế giới các địa đều bị trọng điểm đánh dấu dân tộc in u người truyền thuyết bên trong nhất đáng sợ loại nhân sinh vật một trong cái gọi là đáng yêu ngư nhân chỉ là bọn họ bị côn trùng sở đóng gói đáng yêu bề ngoài thôi là giả lập sản phẩm làm sao có thể sẽ có cùng nhân loại chung sống hòa bình thần bí sinh vật đâu nhân loại có thể là tầng dưới chót nhất sinh vật hắn lập tức liền m u ố n tới thu hồi ngươi chú thuật chúng ta sẽ chờ ở đây hắn một bên n h n g mụ người kéo khàn khàn cuống họng nói nói này là bọn họ đặc thù ngôn ngữ é、e、giờ liệt ngôn ngữ an hắn nghe nói hắn xử lý lòi xem lên tới khó đối phó không rõ ràng hắn thủ đoạn không có việc gì chỉ cần hắn còn là nhân loại san giá trị liền là không nhiều chỉ cần hắn mất lý trí cũng chỉ có thể trở thành ta chủ lương thực chúng ta điều tra quá hắn liền điều tra viên đều không là còn là cái mới ra đời bao đầu tiểu tử lương thực hiện tại liền đi xử lý hắn in s m u người hoan hô lên đại lục khách sạn không đến khai chiến chờ hắn lướt qua d o n khách sạn phạm vi dẫn đầu nữ tính in s m u người âm trầm mà l á n h đạo đáp lại thanh âm mang không thể xâm phạm hương vị in s m u người rất nhanh an tĩnh xuống tới nàng gọi là lỗ dùn có cao quý bạch t u ộ t con mắt tại không thể xưng là tóc xúc tu phía trên khoải một mai màu vàng vương miện hình dạng so bên người này đó in s mù người hảo xem thượng một bước g i i nàng la này p h i ế n tiểu chấn mới phụ trách người nghề nghiệp là tế tự bởi vì đã gồng chỉ lưu tại hải lý cho nên đất liền bên trên tự nhiên yêu cầu một cái quản sự nàng liên là lúc trước bị hận tờ trượt chân ngư nhân à đúng cũng bởi vì chặn đường còn bị đá một chân điểm nộ khí có thể nói thập phần thậm chí chín phân cao chờ không nổi t r u n g quanh mù người thấp giọng gầm rú làn r a bên trên chạy xuống một chút dịch nhờn này đó quái vật có như là bạch t ộ c đầu tại đầu bên trên phương có tựa hồ là theo lộ chân lông lý trưởng ra tới cự đại xúc tu có chút thì là quái dị tứ chi cùng nhiều sinh rất chất xem toàn thể lên tới tựa như là biến dị cá cùng nhân loại h ố n trùng nay loại buồn nôn trình độ một xem liền có thể làm phổ thông người rơi san nay cũng là bọn họ công kích thủ đoạn hắn hương vị tiếp cận ta nhớ đến này cái hương vị khi ta tới giáo đường thời điểm này cổ hương vị bay thẳng ta đầu góc k h í u giác linh mẫn in s mù người rất nhanh liền phát hiện dị thường ngươi nghe được cái gì thanh n m sao nửa ngày một vị in s mù người đem lỗ thai gần sát mặt đất có chút nghi ngờ hỏi cái gì thanh n m a ta chỉ nghe được biển lớn tiếng vọng vĩ đại phụ thần đạ cộng tại kêu gọi ta chấm hảo còn giống như thật có khắc một cái in s mù người đem đầu hạ thấp xác nhận thứ nhất cái ứng mù người ý tưởng có tia sáng đèn tin sao không là hảo giống như có hai chản đèn nghe được bọn họ nhỏ giọng thầm thì thanh âm lộ dùn nhăn lại khó coi mặt mặc dù không biết h ắ n tờ dùng cái gì thủ đoạn nhưng là không thể phủ nhận này phá hoại lực s á c thực thực cao hắn sẽ như thế nào tiến công đâu mặt đất xúc động cảm càng tới càng lớn chờ hạn à y là lộ dùn bạch t u ộ c bản trong mắt dựng đứng kia là cái gì đồ vật xem như là hai đầu đèn lồng cá người đầu góc hư đất liền bên trên từ đâu ra đèn lồng cá kia kia là cái gì ngo tạo đại vận cái gì đại vận còn lại in s mũ người hướng ánh đèn phương hướng nhìn lại kia là một cố cự đại bùn đầu xe tựa hồ là vì bảo đảm trọng lượng xe bên trên còn thả hai chiếc một xem liền bất tiện nghi xe thấy quỷ nhanh chạy a nay khác bất luận cái gì chú thuật đều vô dụng vận tốc một xem liền vượt qua thượng trăm km xe hàng không có bất luận cái gì chú thuật có thể đem này dừng lại bắt nguồn từ nhân loại thời kỳ liền sợ hai xe hàng nay lúc trở thành bọn họ trong lòng ác mộng không người nào nguyện ý đứng tại một chiếc xe vận tải trước mặt ai ra muốn chạy trốn in s mũ người đột nhiên lòng bàn chân trượt đi liền đ vào mặt đất bên trên bởi vì đã biến thành hải lý sinh tồn sinh vật bọn họ lòng b à n chân cũng sẽ bài tiết các loại dịch nhần đồng thời ước hào đồng dạng muốn chạy trốn in s m ù người lập tức đổ xuống hơn phân nửa như là a n vạ g i a hỏa thế quỷ lộ dùn có chút vô lực nói nói vài phút trước đối với thần bí sinh vật tới nói bề ngoài cũng là công kích thủ đoạn một trong tăng thêm cường kiện thân thể cùng cơ hồ vô hạn tuổi thọ in s m ù người có thể nói tại đáy biển không có cái gì để thủ nhưng là tại đất liền bên trên liền không đồng dạng bọn họ hành động chậm chạm tại đáy biển tốc độ m ư ơ i không còn một cho nên nghĩ muốn chinh phục lục địa liền yêu cầu thần minh trợ giút rôn mặt không biểu tình niệm cùng ình s mụ người tương quan lời nói hắn biểu tình liền cùng hắn mặt bên trên kính dâm đồng dạng im lặng ai bảo hờn tờ mít cả tội nịp đại học đều còn không có vào n à y đó chi thức căn bản tới không kịp học nhưng hắn bản nhân lại tôn trọng ngày nghỉ không đọc sách lý luận bởi vì nếu như tại ngày nghỉ bên trong học tập lời nói cảm giác liền cùng tại giáo đường bên trong thân tu nữ khuôn mặt đồng dạng khinh nhuần đương nhiên khinh nhuần là thần thánh ngày nghỉ ngươi lại nói một lần hờn tờ điều khiển tay lái bọn họ hành động chậm chạp mặc dù chậm nhưng là kết là cùng hải lý so sánh tại đất liền bên trên cùng bình thường trưởng thành nữ tính không sai biệt lắm tốc độ. phản ứng đâu phản ứng rất nhanh nhưng bởi vì bọn họ thường xuyên ngóc tại nước bên trong cùng đất liền bên trên khó tránh khỏi hình thành t r í n h lệch bởi vì đã biến thành đáy biển sinh vật bọn họ thường xuyên sẽ trượt chương tám mươi tám đụng đại vật lạc chương tám mươi tám đụng đại vật lạc dồn một tay chống đỡ cái cảm cảm nhận ngoài cửa sổ thổi qua gió biển ngươi nhất định phải như vậy làm vốn dĩ bọn họ ga ra bên trong là không có này dạng xe hàng nhưng người nào biết hơn tờ xem đến tới cấp khách sạn đưa hàng vật xe hàng sáu sao cấp khách sạn đưa hàng xe hàng cũng không là phổ thông mặt hàng là một cỗ cao nhất quy cách đại xe hàng sau đó hận tờ một mắt liền chọn chúng nó vì để cho này uy lực cao hơn một chút hận tờ còn hướng xe bên trên mở hai chiếc xe sang trọng đi vào tăng trọng làm dôn thịt đau mấy giây ta tin tưởng vững chắc định luật vật lý so bất luận cái gì chú thuật đều muốn dùng tốt hận tờ tự ngôn tự n g ư nói nói giống như n g ư ơ i như vậy điên cùng kế hoạch ta mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi dôn lãnh đạo nói hắn l y tính tinh thần làm hắn ngồi tại xe bên trên nhưng là thân thể bản năng cảm thấy nguy hiểm gắt gao nắm chặt lan can ý thức theo kịp nhưng là thân thể không nhất định đối đi người tại sợ hãi hận tờ tự tin nói, nói đừng lo lắng dôn kim chủ làm liên s o n g sợ rằng chúng ta là con kiến cũng là chỉ có thể đem thần mình cắn đau con kiến ngươi có thể đừng bởi vì này cái thu hồi bằng lái nay đó đoạn đường có thể là có theo dõi thứ nhất xem theo dõi cảnh sát nhóm này lúc hẳn là đều tại ngủ thứ hai ngươi có phải hay không quên ta không có bằng lái hận thờ quay đầu lại nhìn hướng sắc mặt tái nhật r ô n đối phương cũng nhìn hướng hắn ta cho rằng ngươi mở vui đùa r ô n kéo kéo khoe miệng còn có cái gì vấn đề sao dễ ạ z o n có chút vô lực trả lời đụng đại vật lạ đều cấp ta đi dị thế giới đi cái gì dị, dị thế giới John sững sờ một cái trước mắt hunter đột nhiên đạp xuống chân ga chỉnh chiếc xe hàng càng thêm vui sướng lên tới chỉ thấy hắn tốc độ tăng tốc thời điểm tại phía trước in m u mọi người nhao nhao ngã sấp xuống tại t h ư ợ n h ư là dẫm lên vỏ chuối đồng dạng trượt trân tại ta trước nói hảo lấy này đó in m u người thân thể trình độ bền bỉ ngươi rất có thể đụng không chết bọn họ trừ phi trực tiếp chính diện đụng vào john ra mặt có q u ắ p lên tới lái một chiếc xe hàng phóng tới in m u người đây là ai có thể nghĩ đến đến s á n g ý john không khỏi bắt đầu nghĩ tới chính mình nội tâm chỗ sâu sợ hãi tại một cố vận tốc vượt qua thượng trăm km đại xe hàng bên trong ai đều sẽ có nảy loại sợ hãi ai cũng biết này đồ chơi rất khó dừng lại a phanh phanh phanh phanh phanh tựa như là c ự đại bảo lình phong tới mục đích phát ra thanh thúy thanh âm đầu tiên là thứ nhất cái mộng bức in m ù người không biết từ nơi nào ra tới xem một mắt xe tải mới vừa nghĩ gọi chút cái gì lại trực tiếp bị đụng thành vỡ nát sau đó là thứ hai cái thứ ba cái bất quá cơ hồ đều là theo mặt bên đụng vào bởi vì này đó in m ù người trên người tự mang một chút dịch n h u n bị đụng lúc sau có thể trượt ra tương đương xa khoảng cách sau đó đem mặt k h á in dù người đụng nã Xe, xe t h bên người t i va chạm thanh không dứt bên hai xe tải tự nhiên cũng không chịu nổi lèn xe cùng kính chắn gió phía trước đều xuất hiện bất đồng trình độ vết rách hai bên kính chiếu hậu càng là ngay lập tức liền bị đụng rơi muốn là kia cái biến thái giáo sư cu vách tại liên tốt phát ra lệnh người gây răng thanh âm nhưng xe hàng tốc độ thực sự quá nhanh vẹn vẹn nháy mắt bên trong liền đem bọn họ móng tay cấp bẻ gãy hoa、wow. háo tam móng tay vì thế cùng với chu lên thành này đó đang thương mũ người bị vọt tới phương xa như là vải rách thu đông bị nay không không loại, vẹn vẹn loại phòng tay c h ngự h n thể tính lựu đạn uy lực kia là tương đương có thể xe còn tại phi nhanh bất quá xem lên tới vô cùng chật vật lây dính huyết dịch cùng thịt tựa hồ biến thành cương thi trên xa phía trước tựa hồ liền thừa cuối cùng một cái đứng n ê n k í c h tín h mù người đầu bên trên hảo giống như mang kim quan miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì tay bên trên còn tại khoa tay tư thế hờn thờ neo lại con mắt lộ rủn cũng neo lại con mắt vô dụng thứ phẩm mấu chốt thời khắc căn bản không phát huy được tác dụng đối phương phát ra bén nhọn thanh âm diện mạo cũng rốt cuộc bị xe tải đèn lớn chiếu sáng thật buồn nôn diện mạo mặt bên trên rủ xuống nhiều cái miếng thịt màu xanh lá làn ra tại không ngừng bãi tiết dịch nhờn tóc đã sớm không biết đi chỗ nào bị vụ mặt miếng thịt thay thế xuyên áo bào màu đen tựa hồ không là phổ thông ứng người nhanh kim chủ ti giúp ta nắm lại tay lái hờn thờ cấp tốc vung hai tay ra không biết theo kia làm ra một cục gạch dẫm tại chân ga bên trên dùng trò tăng cao đem nửa người đều dò ra ngoài cửa sổ thấy quỷ người rốt cuộc muốn làm cái gì kia liền là này bên trong tế tự dốt nội vàng giúp hắn chống đỡ tay lái này cái gia hỏa từ trước đến nay đều là như vậy đại đại liệt liệt sao hắn rốt cuộc l à như thế nào sống hôm nay ngươi tại nói cái gì đâu là tế tự lời nói khẳng định liền muốn đánh đoạn thi pha á p ai sẽ đợi nàng đọc điều hoàn tất a hờn t h hô to một tiếng rút ra ngực bên trong súng ngắn đôi trước mặt gia hỏa liền đến một phát Phang. đạn dừng lại chuẩn xác mà nói là đột nhiên đánh mất sở hữu động lực đình trệ tại kia vị nữ tính mù người trước mặt không ngừng chuyển động không thích hợp h â n tơ lẩm bẩm đột nhiên mở to hai mắt nhìn xe cũng dừng lại dừng tại kia cái in s mù người trước mặt kia cái in s mù người hai tay làm ra một cái kỳ quái tư thế một chỉ chân đ ạ p phía trước một ngón tay này một ngón tay cỗ xe hơi có mất trọng lượng cảm xe dừng lại không đúng xe tốc độ rõ ràng còn t ạ i khẳng định là dùng cái gì phương pháp đình trệ này bộ phận thời gian john nghiêm túc nói n g n g trệ ta biết này cái đồ vật là biển sâu tế tự thường dùng chiêu thức có thể tạm hoan chính mình trước người thời gian người kia một phát đạn mãi mãi cũng đánh không đến nàng trước mặt nó bị tạm dừng tại kia bên trong hoặc giả nói là động lực còn tại nhưng là m ũ i quá nháy mắt bên trong đạn tốc độ liền bị giảm nữa có thể nói vĩnh viễn cũng đánh không đến đối phương Trưng ta Trưng ta Thựa tốc tốc trong bắt trước vật thể như nhưng Cùng mạnh miệng quan Cùng mạnh miệng quan đạn đánh giống nhau mòn động năng, nhưng là này bên trong chỉ là bắt trước kia cái hoàn cảnh, không có có chỉ cái có sao? kia làm hệ. hệ. hải sói vào là là lý Sẽ n g ư ơ i biết được nói n g ư ơ i cũng không là thập toàn thập mỹ quên là đi như thế nào phá giải hờn t h ở quay đầu xem xem chung quanh bị đụng bay đình ù m người bọn họ giữa tứ chi còn hoàn chỉnh rất nhanh liền bỏ lên tới hướng này bên trong đi qua tới bọn họ không bị ảnh hưởng xe bên trên chính mình cũng không bị ảnh hưởng nhưng là tay r ố i ra ngoài xe liền cảm giác một trận cố hết sức là có phạm vi kỹ năng cảm giác tựa như vào nước biển bên trong đồng dạng chỉ có thể chờ đợi nàng lấy quá sử dụng lượng đạt đến thực h ạ n lấy quá lại là hắn mụ cái gì đồ vật đi ngươi ngươi này cái mụ chữ j o n bắt đầu điền cùng biểu ra thô t ụ l i ê n cùng ngươi dùng sức dùng lâu cơ bắp sẽ toan là một cái đạo lý lấy quá sử dụng lượng cũng đồng dạng a thì ra là này dạng a ta đã hiểu kia không phải là l ă m điều này cái kỹ năng mở liền lại không ngừng hao t ổ n l à m ngươi lại đã hiểu cái c h ứ n g a ta đều không biết ta tại nói cái gì n g ư ơ i c ủ n ta ta là đại học sinh cùng đại học sinh có cái gì quan hệ cùng đại học sinh không quan hệ cùng ta mạnh miệng có quan hệ hân thở kéo cúng họng phản bắt nói lời nói nói ngươi không là cũng là in sù người sao ngươi có thể hay không dùng da giống như nàng năng lực làm không được nay loại đồ vật phải tinh thần mà ta tin thần liền sẽ tăng lên ta trở thành thâm tiềm người quá trình thâm tiềm người lại là cái gì chẳng lẽ là phía trước kia tu nữ biến thành quái vật n à y khi không là nói này cái thời điểm hận thơ hô vậy liền nhanh ngạy xe còn có hơn trăm cây số giờ ngươi dám ngạy xe dôn không cao hứng hô hảo xe động lực rõ ràng còn tại không muốn sống vừa xuống xe liền sẽ bị còn chết chỉ là thời gian đình trệ động năng không có đình trệ a kia liền tiếp tục gia tốc thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn tiến vào chú thuật phạm vi hận t h lấy ra một viên lựu đạn hướng trước mặt người ném tới đình trệ thời gian là đi vậy ngươi đình trệ này cái thử một lần ngươi dám bung ra đình trệ thời gian năng lực ngươi liền chờ bị t ạ c chết đi thấy quỷ r ô n hô to một tiếng nhưng là thanh em phi thường kỳ quái phản phất kéo dài thời gian đồng dạng hờn thờ nếm thử chuyện đầu cũng cảm thấy lực cản đầu chỉ có thể chậm rãi chuyển bọn họ đều tiến v à o hắn không muốn sống lộ d ù n kinh ngạc xem trước mặt trẻ tuổi người chán toát ra một chút mồ hôi không nghĩ đến hắn thế nhưng ném ra lựu đạn này cái đáng chết ra hỏa này hạ bảo ta làm sao làm lộ d ù n sắc mặt âm tình bất định xem tới chỉ có gợi lại hắn linh hồn chỗ sâu bên trong sợ hãi đem hắn san giá trị giảm xuống sau đó điều khiển hắn làm hắn rôi tay đem lựu đạn lấy về nảy dạng chính mình l i ề n thắng hy vọng ngươi san giá trị đủ dùng a đã t a m một chân ra hỏa nghĩ tới đây lộ r ủ n quả đoán phong tung chính mình thể n ộ i lấy quá lệ người h n buồn nôn màu xám xúc tu theo nàng mao lỗ bên trong ngọc ra càng tới càng trắng kiện cơ hồ đem nàng mặt biến thành một cái n h í m biển đồng thời xúc tu thượng dài ra vô cùng vô tận tế tiểu không ngừng phân liệt con mắt như vậy kích thích sao dôn cảm thấy một trận khó chịuẩn xác mà nói hắn vẫn chưa hoàn toàn biến thành thần b nên chết ta đề nghị ngươi không nên nhìn dồn nôn khan một tiếng quay đầu lại nhắc nhở hận tờ màu đen con mắt mãn là tơ máu hận tờ trong mắt chuyển động l i ế c nhìn một mắt dồn thảm trạng mặc dù này cái da hỏa có nhân loại gen nhưng hắn có thể là in sù người hôn huyết thế mà cũng chịu đến như vậy đại ảnh hưởng sao ta san giá trị đã giảm xuống hoặc là ngươi nhanh lên nghĩ ra biện pháp hoặc là bị lâm vào điên cuồng ta cắn chết thật hay giả hận tờ nếm thử nói chuyện nhưng cũng là kéo dài âm bộ dáng còn rất thú vị a không đúng hảo chơi cái quỷ muốn chết người a giả nhưng là một hồi xe qua liền thành thật k i a liền nhịn hận thờ xoay quá đầu ngươi nhắm mắt lại chuyên tâm nắm lại tay lái làm ta khăng khăng nàng giải cái gì dạng ngươi tiểu từ này thời điểm còn phạm trục là đi ta chỉ hỏi ngươi một câu nàng tại sử dụng ngưng trệ thời điểm có thể hay không hành động lấy quá yêu cầu hết sức chăm chú thao túng cơ bản không thể ngươi muốn giết nàng ngươi làm không được In mú người thân thể cường độ ngươi cũng xem đến không có vũ khí hạng nặng căn bản không đánh nổi d ô n cố hết sức nói chuyện ta vui lòng song tay d ô n muốn đem hận tờ bắt trở lại nhưng là tới không kịp hận thờ nhìn chằm chằm lộ dùn nhìn lại ánh mắt đối tượng kia khó có thể tính toán con mắt thắng tay lộ dùn mừng thầm lấy quá sử dụng lượng đã muốn đạt đến c ự c hạng nhưng là thắng lợi pháp tắc đã xác định ngay tại lúc này ta mệnh lệnh ngươi đem lựu đạn bắt về mê hoặc mở ra tựa như là biển bên trên nghe được h ả i yêu tiếng ca thủy thủ đồng dạng nghe được liền sẽ lâm vào này bên trong chỉ cần có rơi sang người xem đến này một chiêu liền tất nhiên sẽ bị thao túng vì này lộ dùn còn xảo xảo làm hận thờ c u n g quanh thời gian bắt đầu lưu động hận thờ dôi ra tay chỉnh cá nhân như là bơi lội đồng dạng theo xe bên trong đ ụ tới hắn tiếp cận lựu hảo l ô dùn cũng h ỉ nàng xem sắp đến trước mắt lựu đạn nàng không biết cái gì thời điểm nổ t u n g chỉ biết nói cần thiết chạy nhanh gỡ ra nó bắt lấy nó sau đó chạy đến nơi xa đi nắm chặt lựu đạn không đúng l ô dùn mở nhạt con mắt tựa hồ xem đến không thể tưởng tượng nổi đồ vật hắn tay như thế nào vượt qua lựu đạn t ự a n h ư là hướng chính mình đưa qua tới không tốt hắn muốn làm cái gì l ô dùn muốn ngăn cản nhưng là đã tới không kịp nàng cần thiết hết sức chăm chú làm phía trước không gian đình trệ nàng trước mặt đã co xe tải đạn lựu đạn một khi bung lỏng này đó đồ vật liền sẽ đập phải chính mình trên người chẳng thủ hành động hận thở manh vươn nửa người hung hăng nắm chặt trước mặt in z m ù người cổ áo ngươi xem lên tới thật buồn nôn a hơn nữa dọa người bản lãnh cũng không có gì đặc biệt con mắt cùng xúc tu đều là nhiều lao đề tài phim kinh dị đều không sẽ như v ậ y diễn ngươi vì cái gì a không có bị mê hoặc hận thở lại không có trả lời nàng lời nói mà là dùng sức nắm chặt lộ dùn quần áo ngay tại lúc này hận thở trên người ngưng trệ c ả m bị hoàn toàn thanh trừ quả nhiên tựa như là có độc thảo dược gần đây khẳng định có giải dược đ ồ n dạng đục vào lộ dùn liền có thể thu hoạch được nàng trên người kia loại lực lượng che chở cũng liền có thể không bị ngưng trệ ảnh hưởng lộ dùn vốn di cũng không sợ nhưng là nàng ánh mắt dừng lại tại hận tờ tay bên trong một mai lựu i đạt thượng n à y đồ chơi tạc một chút kia không đến hầm một khối tử một khối a chương chín mươi thật là một cái tể loại a chương chín mươi thật là một cái tể loại a nghĩ rõ ràng lộ dùn có chút bồi dối ta muốn là chết ngươi cũng sẽ bị xe đâm chết ta chết hay không chết mắc mớ gì tới ngươi ngươi chỉ để ý chính mình chết sống ngươi tại trộm đổi cái gì khái niệm đâu a đừng tú ngươi ngữ văn công để ta có thể là đại học sinh nay cùng đại học sinh lại có cái gì quan hệ a đừng tới đây hận t ơ hung tận ô Thấy c mù người vây qua tới hắn làm một cái lớn mật quyết định không phải các ngươi thủ lĩnh hẳn phải chết tế tự a này cái chức nghiệp theo đạo lý tới nói là tương đối giòn kia một loại đi mặc dù này câu lời nói ý tứ là nói tế tự máu tương đối mỏng nhưng ta này lúc hy vọng này cái giòn là khẩu cảm thượng ý tứ bởi vì ta ăn tươi nàng hắn mang một cống ngập h n h hướng ngực bên trong lộ dùn liếm m ộ t khẩu có thể thử xem hướng thẳng đến siêu thị bên trong bạch thuộc làn da liếm mật khẩu kia hẳn là một cái hương vị bao ngư cũng được là nói dối hải sản hương vị đâu hoa ác g ô n phát ra một tiếng không biết là tán thưởng còn là buồn nôn thanh â m phun thật là mỹ vị a phun các ngươi lại không đi ta liền trực tiếp ăn tươi nàng iu e t h ầ n tờ một bên nô khan một bên hướng ngư nhân n h ó m hô miệng bên trong phun một đôi kỳ kỳ quái quái đồ vật không l à này ngươi còn có thể xuống đi miệng hơn nữa ngươi này bộ dáng thực không thuyết phục được a g ô n nghe tia cổ mùi cá tanh liền cảm giác cái mũi nhanh nổ tung mở ra ta là thật bội phục ngươi có loại chết mất rất lâu cá hương vị nhưng là ta cảm thấy thả điểm mù tặc ta còn có thể ăn xuống đi cơm miệng lộ dùn hô ngươi nghĩ như thế nào dạng lộ dùn cưỡng ép làm chính mình tỉnh táo lại tới như thế hỏi thử lưu hôn đ à n đừng có lại liếm ta có buồn nôn hay không a phun con mẹ nó ngươi đừng phun a làm ta cùng này cái ra hỏa đi nếu không chúng ta thì cùng chết này đi hận ta lộ ra một bộ tái nhập mặt dùng suy yếu thanh â m trả lời từ từ n g ư bên trong m ù n g ư ờ i cái gì thời điểm như vậy an tĩnh còn sống sao còn là nói ta liếm ngươi một khẩu liền tròn v á n g không là a là ta bắt lấy cơ hội lộ dùn đột nhiên lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười thân thể dôi ra xúc tu chẳng biết lúc nào đem hận tờ giữ chặt ta nghĩ quá rất nhiều lần cùng ngươi giao thủ trắng cảnh bởi vì ngươi đã từng xử lý quá lỏi cho nên ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể đánh bại ngươi cho nên hận tờ tự hồ ý thức đến cái gì hắn nghĩ nhanh chóng rời đi lộ dùn bên cạnh lại phát hiện bị giữ chặt từ từ ngươi không sẽ làm muốn hủy bỏ ngưng chạy đi nói thật ta không đề nghị ngươi như vậy làm bởi vì xác thực đối ngươi không có cái gì c h ỗ t ố t liên làm chúng ta cùng nhau chết đi lộ dùn bình tĩnh trả lời vì xinh đẹp tiểu trấn vì khu trục k i n h n h u n thân minh n g i ta nguyện ý nỗ lực hết thảy nàng đột nhiên mai mai đầu sóng mắt lưu truyền ta sẽ dùng này đôi con mắt xem ngươi chết đi ta linh hồn đem được đến thần minh bảo vệ mà ngươi chỉ có thể tan biến tại này ngươi thì ra lại như vậy tin thần sao hận thở trường lớn con mắt không chỉ là phía trước ngươi còn đá ta một c ư ớ c ta ghi hận ngươi rất lâu ngươi là nơi nào đến tiểu học sinh sao như vậy không hợp thói thường lý do ngươi còn p h u n ta trên người a ha ha từ từ thật giống như ta cũng là này dạng tính t o á n chi ly hận t h lập tức đầu đầy hát tuyến ta như thế nào đột nhiên như vậy chán ghét ta chính mình đâu ngưng trệ hủy bỏ lộ dùn h ư n g phấn mở to hai mắt nhìn ngưng trệ hủy bỏ là có một cái quá trình n à y đó bị đình trệ vật thể sẽ từ từ khôi phục động năng đầu tiên khôi phục là đạn đạn sát qua lộ rụng cổ tràn ra một điều tơ máu đại khái là khí quản bị cắt đứt nàng chỉ có thể phát ra hôi hôi thanh â m sau đó là j o h n nắm tay lái benz mà tới xe tải lớn ngưng trệ thời gian tại không hạn chế rút ngắn ta sẽ chết còn là nói ta có thể chạy hận thờ tỉnh táo lấy ra súng lục nhanh chóng hướng sau lưng nổ súng ngăn cản những cái đó in sù người tới gần phanh phanh phanh phanh phanh b h n h ả n h xe tải thân ảnh đã đi tới trước mặt hận thậm chí có thể nghe thấy cỗ xe kia cường kiện động cơ t h a nhâm cải tiến hờn thờ đối dôn hỏi nói mười hai vạn động cơ ngươi có vẻ như yêu cầu trợ giúp là ta yêu cầu trợ giúp hờn thờ màu nâu trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt xe tải nạo nghệ ướn lên chót mũi tựa hồ đã cảm thấy nhiệt lượng dôn một tay đỡ lấy tay lái từ bên hông rút ra một cây tiểu đao hắn kéo hờn thờ một bà phát hiện có xúc tu chào hắn c ò n tốt vừa mới kính c h â n gió bị đụng nát dôn giữ tợn cười lên tới khoe miệng bị hoa ra một chút máu tươi nhưng kia xem lên tới càng thêm của bố ngươi muốn làm gì lộn hướng như cùng bạch thuộc trong mắt phát r u lên ngươi mơ tưởng ta cũng không chịu ngươi ngôn linh khống chế dồn tìm đến điểm dùng lực rút ra miệng bên trong dao quân dụng trong mắt biến thành ngang qua tới đường vân như là dê con mắt bởi vì ta không bị ảnh hưởng ngươi là lộ dùn chừng lớn con mắt ngươi phản bội phụ thân ngươi lại lần nữa tín ngưỡng nó ngươi này là khinh nhuận không quen nhìn ngươi rất lâu một cái huyết sắc như cùng ác m a mỉm cười một bả n h u n m máu dao quân dụng phá toái xúc tu lộ dùn rít gạo đều tại một tức chi gian phát sinh xe tải bay qua trực tiếp đem lộ dùn thân thể đụng cái vỡ nát tại bị đụng nát nháy mắt bên trong nàng chỉ tới kịp dối ra hai tay bảo vệ đầu nàng làm đến theo huyết vụ cùng nhau bay tại không trung còn có lộ dùng đầu nàng còn có một tia ý thức g ô n vừa mới mở ra nàng xúc tu đem hận tờ kéo đi ra ngoài chính mình kế hoạch thất bại lựu đạn còn có cái lựu đạn ngươi trốn không thoát nổ tung bàn kính làm ta xem ngươi bị lựu đạn nổ chết ta đáng chết ra hỏa bà kít này là nàng đầu rơi xuống đất thanh âm không là ca môn nhi như thế nào không có tiếng nổ lộ d ù n miễn cưỡng điều động chính mình chút sức lực cuối cùng khống chế trong mắt hướng hận tờ phương hướng nhìn lại đối phương trạng thái cũng không là rất tốt toàn thân nhiều vết thương đầu bên trên cũng chạy xuống hết dịch hắn đ ỡ tưởng đứng lên lộ d ù n xem đến chết bên trong chạy trốn hận tờ đem lựu i đạn n h ặ t lên thật là nguy hiểm n à y viên lựu i đạn tại ném ra thời điểm cũng đã bị ngưng trệ ảnh hưởng ta biết nó tạc không được dứt khoát liền trực tiếp ném đi ra hận tờ c ư ờ i hì hì liếm liếm bị quẹt làm bị thương cánh tay đem lựu đạn ngòi nổ rút ra hướng đuổi theo in s m ù mọi người ném một cái、Vậy、anh nay hôi tạc cùng ngươi có nói hay chưa chỗ t hờn thơ hướng nàng nháy mắt mấy cái khí hay không khí khí hay không khí không biết dù sao lộ dùn làm u ố n không khí giàu hoạt vận khí hảo hỗn đản lộ dùn ý thức tại rơi vào hắc cám phía trước m ộ t khắc nao bên trong không ngừng lượn vòng này đó từ ngữ thật là một cái tể loại a chương chín mươi một hậu viện người chết chương chín mươi một hậu viện người chết lộ dùn nhắm mắt lại hờn thơ đã thừa dịp loạn rời đi hiện trường hướng dồn sở tại xe tải phương hướng chạy tới bỏ không nhất địa phá toái in sù người tứ chi mà tại không n g ờ chú ý đường đi bên trên đột nhiên bắt đầu nhúc nhích lên tới mặt đất hơi hơi vỡ ra in mũ người tứ chi toàn bộ đều rơi vào n ả y bên trong như là bị ăn sạch đường cái duy nhất còn tại phi nhanh liền là kia chiếc phía trên có dôn đại vận xe tải hướng bãi biển phương hướng mau chóng đuổi theo mấy phút sau một trận cự đại tiếng vang dễ ạ dôn mặt không biểu tình theo nước biển bên trong đi ra tới tay bên trong còn cầm một điều điên cuồng run r à y cá thuận tay xoa xoa đầu bên trên máu nơi này là bãi biển vừa mới xe tải siêu tốc vội v ã đi qua thời điểm không cẩn thận rơi vào hạt cắt bên trong mà cửa sổ xe vị trí đã sớm phá toái bởi vì không có cửa sổ xe ngăn cản dồn trực tiếp theo phòng điều khiển bay đi ra ngoài rơi xuống nước bên trong sau đó bị không biết rõ tình hình con cá đụng cái chính cá này là cái gì cắn một cái sau đó con cá liền bị mang lên m ờ bị cắn một khẩu này khác chính tại không ngừng giấy r u ộ n chúc mừng chúc mừng có thể sống xuống tới đã coi như là mạng rất lớn hận thở thở phì phò theo phía sau theo tới có chút thoát lực ngồi tại bờ cắt bên trên nghỉ ngơi mặc dù xem lên tới thực cho đùa nhưng là không thể phủ nhận là n g ư ờ i xác thực theo bọn họ bao vây vòng bên trong trốn thoát kia cái lộn hẳn là tới thay thế loại vị trí nhưng là vừa tới liền bị ngươi chơi chết này hạ đạ gồng hẳn l á rất tức giận dôn cắn một cái thì cá tay bên trong cá còn tại điên cuồng run r à y ngươi là ở đâu ra câu cá lao sao như thế nào này bên trong đều có thể bắt được cá n g ư ơ i còn đang sống ta có in s mù người huyết thống ta không cần hô hấp đều có thể tại nước bên trong sống chào điều cá không là cái gì hóc đúa vấn đề húng chi này điều cá là trực tiếp đụng vào chính mình đầu bên trên nhưng này tương đối mất mặt còn là không nói dôn yên lặng lại g ặ m một cái thì cá thuận tay đem đã tản ra màu đen tóc ăn tre mình gỗ màu đỏ mang đừng nhìn này là in s mù người tư ẩ n bộ vị dôn bưng kín cổ dùng tóc che giấu tương h đương với thượng như ngươi quần cởi xuống cấp người khác xem thì ra là này dạng sao hân thơ gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ ngươi thờ mở lại tại nghĩ cái gì buồn nôn sự tình bị ngươi phát hiện ta không c ẩ n thận phát ra cập nhật tư liệu thanh â m n à y loại tư liệu tốt nhất còn là quyên hảo hân ắ thơ nợ nụ cười n à y phiến tiểu chấn mới phụ trách người đã bị ngươi xử lý ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi xem bộ dáng ngươi lại có thể sống lâu một ngày dôn đem cá xương cốt vứt bỏ theo xe tải thượng lấy ra một lon đĩa mở ra khó chịu một khẩu ngươi vừa mới vì cái gì a không cần ra tại sct ma di a giáo đường thực lực john hữu ý vô ý hỏi nói là có cái gì hạn chế sao là lời nói ngươi tính toán như thế nào làm cho dù ngươi là dựa vào ngoại lực ta cũng sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi vật khí cũng là thực lực một bộ phận ngươi có thể sống xuống tới nói do vận mệnh tại ngươi trên người john nhắm mắt lại ngươi ý đồ xấu tựa hồ rất hữu dụng n g ư ơ i đoàn ta tin hay không tin vận mệnh hận thở xoay quá đầu lộ ra một t i ề nản lớn bất luận tin hay không tin đều là tồn tại john bình tĩnh trả lời c h ậ lại cắn một cái tay bên trong cá cá nhịn không được đau đớn nâng lên cái đuôi cấp r ô n một bàn tay hân thơ kem chút không kéo căng trụ tại tán gâu thời điểm ăn cá này phong cách xem lên tới thật là rất q u á i lạ à, hơn nữa còn bị cá đánh buồn cười trình độ thắng tắp thượng thăng như thế nào cứu vớt thế giới cảm giác có phải hay không cảm giác áp lực rất lớn ta không gì áp lực a hân thơ nằm tại bờ c ắ t bên trên cảm nhận tứ chi tê mọi cảm xung tới hắn có chút mọi mệt nhắm mắt lại ta muốn là thành công liền trở thành anh hùng muốn là thất bại thế giới còn là ở vào tiểu c h ấ n m ô n tế tri hạ nếu như có hướng một ngày có mặt khác người đem tiểu trấn giải quyết ta cũng sẽ bị nhớ lại đồng dạn trở thành anh hùng bất quá là xuất hiện ở sách giáo khoa bên trong tiên loại ta hoài nghi ngươi đầu h ố c thực có vấn đề nhưng có lẽ đây chính là ngươi có thể sống đến hiện tại nguyên nhân j o h n nhịn không được cười lên giơ chai rượu lên hướng miệng bên trong lại ực m ộ t hớp ngươi nói có thể hay không có người có thể theo ảo giác vừa ý thức đến chính mình tại ảo giác bên trong h u n t e r mở mắt ra dùng ánh mắt còn lại nhìn hướng j o h n cho dù ý thức đến cũng sẽ làm vô sự phát sinh j o h n đem g ầ m xong cá xương cốt ném vào hải lý nghiêm túc nhìn hướng h u n tơ màu đen tóc con rắn tại mắt bên trên phối hợp thượng trở nên có một chút màu vàng trong mắt này là in s mù người biểu tượng hiện đến có chút đáng sợ vì cái gì a bọn họ không hy vọng nhìn thấy chân thật thế giới sao chân thực rôn khịt mũi coi thường ta gặp qua cùng l o ạ i người là cái cảnh sát cũng là một cái che giấu cực sâu một cái ra hỏa hắn là ta ban đầu tuyển chúng cũng có thể làm việc lớn người hắn thực thông minh cũng rất cường đại phát hiện chính mình tồn tại tại mỹ hảo mà lại hạnh phúc ảo giác trong vòng hắn quên mất thống khổ nhưng lại nghĩ hồi ức đau khổ hắn thực thông minh tại tiểu t r ấ n nội bộ sinh hoạt hảo mấy năm ta ám bên trong cấp hắn một ít trợ giút sau tới hắn tỉnh lại dựa vào chính mình hủy bỏ cô trùng không phải là loài người đúng là cái loại người thần bí sinh vật bằng không thì cũng không khả năng đầu rời đi thân thể mười phút còn có thể sống được sau đó thì sao j o h n hung hăng ngực ư một hớt rượu dục tốc bất đạt là không được sau tới hắn tỉnh lại sau nghĩ tới chính mình thân thế cùng với quên mất thân nhân không lại cùng ta nói qua lời nói trầm mặc mấy ngày sau thoát đi ta địa bàn hắn như thế nào h ắ n thờ hô hấp gió biển t hưởng thụ này khắc lại lần nữa biết được hắn tin tức thời điểm là tại quần thể mạng lưới nghe nói hắn q u ỷ xuống tới cầu sct ma di ạ giáo đường lòi đem côn trùng g e o trồng trở về như vậy ngoạn dôn nắm chặt bình rượu t、e、hắn, hắn, hắn, hắn là tự nguyện vì s a vào tại hư nguyễn mỹ hảo bên trong hắn tình nguyện không đi đối mặt hiện thực dôn thán khẩu khí hắn khẳng định biết này một điểm nhưng hắn còn là tiếp nhận hết thảy hắn là tự sát ta có thể nói hắn nhu như sao ta nói không nên lời bởi vì ta biết thân nhân đối chính mình có nhiều quan trọng hắn tại biết được chân tướng thời điểm đại khái đã sụp đổ đi từ đây ta không lại trợ giúp bất luận cái gì bản địa người thoát ly hoàn cảnh bởi vì bọn họ đã hoàn toàn du nhập g n với cảnh không cách nào thoát ly ta đem mục tiêu khóa định bên ngoài trên người vừa tới thì như ngươi chương chín mươi hai ngươi cầu đâu chương chín mươi hai ngươi cầu đâu john nhìn c h ầ m c h ầ m hờn tờ mặt ngươi không có này bên trong ràng buộc cũng liền là nói ngươi có hủy bỏ h ảo giác khả năng hờn tờ nhắm mắt lại không biết tại suy nghĩ cái gì nửa ngày đi thôi nên đi chấp hành cái tiếp theo mục tiêu john đứng lên đem chai bịa tiện tay ném vào xe tải bên trong xe tải đã rơi vào bãi cát chỉ sợ đến chuyên môn làm người m o r a ta có một cái vấn đề hận thợ tiện tay nắm lên một chỉ ở bờ c ắ t bên trên t à n bộ tiểu c ắ t q u a nghiết tại tay bên trong đồ bỡn cái gì ngươi có hay không có dưỡng quá cầu hận thợ đột nhiên hỏi nói dưỡng quá như thế nào j o h n về đến xe tại bên cạnh tìm kiếm còn có thể sử dụng đồ vật sống sao bị ngươi chơi chết j o h n lấy ra súng ngắn kiểm tra ổ đạn ấn lên bảo hiểm chiến đấu đại sư 2011, h ì ả o đồ vật cũng không thể ném tại này kia、yeah, chơi chết c ầ người đâu bị ta chơi chết dôn không giải xe mắt hận t h đem thương tắt trở về bên hồng ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì ngươi giết người đối phương không sẽ trả thù sao hận thờ trước tiên hỏi nói sau đó giải thích một câu hiếu kỳ sao ta đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả trả thù sau đó ta đem bọn họ một n ồ i đoan cuối cùng lựa chọn cùng bọn họ đầu lĩnh quyết đấu ta giết hắn sau đó liền thần cư thẳng đến kiêu mai chiếc nhẫn bị ta huyết dịch nhỏ dọn p h ậ c tê n g ư ơ i cười cái gì dôn lấy ra điện thoại gọi mở họa s ố t điện thoại không hiểu xem hận thờ không cái gì hận t h kèm chút không kéo căng trụ năm buổi tối a n a stasi a tiểu thư kết thúc một ngày rõ xét về đến khách sạn nghỉ ngơi nàng tâm tình rõ ràng không được tốt o t m o n còn đem chính mình nốt tại môn bên trong mỗi lần vừa mở cửa ra nghe được thứ nhất câu lời nói mãi mãi cũng là đừng đến ở mỹ ta chính mình đi chơi không lời nói nói còn đến quá một tuần lao cha mới có thể mang chính mình học tập như thế nào tra án hiện tại liền theo hắn đi như thế nào cảm giác có điểm là lạ, lạ an lay lắc đầu nhất g i nhất g i chính mình mặt thân là một chỉ hấp huyết quỷ buổi tối hẳn là càng thêm hưng phân mới đúng vì cái gì a điểm còn chưa tới liền mệt nhọc thật là không có hấp huyết quỷ bộ dáng An cắn c h ặ thư mỏng Mặc ngôi. kệ, đ á đem đi. đi đi địa nhàm một trò chơi chán nhau h lời nói, nhàm chán một ngày liền giống ngủ Này dạng ngày Vẫn luôn qua. p ơ n cũng g tìm rất mệt. Từ từ. kiếm, là viện ì c á gì ngày, những giống phương tìm A ta ban nhau địa nhất tại Thư định phải đi đó cái kiếm. i v cảnh sát cục cùng với các loại tư liệu lịch sử chính mình đã phiên quá vô số lần nhưng vì cái gì mỗi ngày đều muốn l ặ p lại ta vì cái gì a không thể buổi tối ra cửa an lập tức dâng lên phản kháng tâm lý nàng dỗi ra xanh nhạt ngón tay chuẩn bị đóng lại trò chơi ân nàng ánh mắt dừng lại tại bạn tốt danh sách một chỗ chỗ chống thượng n à y cái chỗ chống tên là cái gì an k ỳ quái điểm m ở này người không gian còn có ta trò chơi tên vì sao gọi là thể loại số hai nếu ta gọi là số hai một hào lại là ai vì cái gì ăn một chút ấn tượng đều không có nên ngủ an đột nhiên cảm thấy mọi mệt ta không ngủ ta không ngủ mặt trăng đều không ngủ ta vì cái gì muốn ngủ an tựa hồ m í mắt liền nhanh k h é p lại chậm rãi bỏ lên giường thô đến ngủ s á t vách còn giống như có một chỉ mèo tới n à y mấy ngày tổng là gọi rất ồn ào ngày mai đi xem một chút đi có thể là sao biết nói chính mình tuyệt đối sẽ không đi nàng tại vô ý thức bên trong cảm giác đến không thích hợp nhưng nàng nói không nên lời hấp h i ế t quỷ trái tim khởi động a ta cảm giác chính mình liền muốn thức tỉnh an rốt cuộc mở mắt ra tỉnh dậy đi nàng phát hiện chính mình tại trên trời bay chim tại nước bên trong du lịch một khẩu một cái voi cá tại trên trời bay ném xuống một đám bom chúng ta cùng nhau đi tạp trường học chúng nó hô hào đ ô n g hoa vì cái gì ai như vậy hồng đ ô n g hoa vì cái gì ai như vậy hồng a người nói a người nói hay không nói ân mặt trời tại ép hỏi nàng đông hoa vì cái gì ai như vậy hỏng lựa gạt quỷ đâu an hung hăng vung ra một quyền cấp mặt trời tới lập tức đối phương lập tức quỷ khuất trốn này là hiện thực sao này là cấp lao tử làm chỗ nào tới n à y tờ m ờ còn là quốc nội sao an nắm chính mình bóng tay rốt cuộc là ai làm ta đâm chết ngươi ngươi tính toán như thế nào làm đi tới trung tâm khách sạn hạ dồn xem một mắt đồng hồ bỏ túi ngươi có một ngày thời gian ngày mai buổi tối sẽ có càng nhiều i n s mù người theo đội giết ngươi ta nói qua ta yêu cầu giúp đỡ hận thở vớt vớt tay bên trong thuốc t í c h ngươi xác định dựa vào này hai cây toàn ma thuốc trích có thể chơi được ngươi t ỉ tỷ dôn b á n tín bán nghi hỏi nói hiện tại cần để cho an gia nhập liền muốn làm nàng đầu đằng sau côn trùng biến mất mà côn trùng này loại sinh vật chỉ có tại đầu thiếu dưỡng thời điểm mới có thể cùng với tử vong tử vong lúc sau là không sẽ lại lần nữa lây nhiễm côn trùng không xác định cho nên ngươi cũng đến đi lên trước mắt mà nói cũng chỉ có nàng có thể gia nhập chúng ta hành động t hận thờ hít sâu một hơi ngươi liền phụ trách tại xuất hiện n g o à i ý muốn thời điểm ngay lập tức đem an đầu chém xuống tới ngươi xác định còn có thể sống hơn nữa vì cái gì muốn chém đầu Căn cứ hấp quỷ chất hấp huyết thể quỷ tới nói, có một á u yêu cầu thiếu yêu cầu đầu ưu liền là với người thời đề, không vấn hơn nữa dưỡng hoàn cảnh cùng vong, nhất chém có tạm tử m cái hấp huyết quỷ có như vậy đáng sợ ngươi không sẽ nghĩ xem đến tìm chặt nàng c ổ thời điểm chính mình bị xé nát k i ê u móng tay a có thể đem người xé thành hai nửa a n g h e ta chuẩn không sai h â n t h cường ngạnh trả lời kiên định ánh mắt nhìn xuống rôn rôn há to miệng này cái ra hỏa ánh mắt kiên định giống như là muốn bảo đảm ai máu ta không cảm thấy này cái kế hoạch mạo hiểm sao rôn nhữ lại lông mày còn nghĩ tiến hành cuối cùng khuyết bảo ta sống đến bây giờ còn chưa chết mất duyên c ớ tất cả đều là mãng ra tới nếu để cho ta ngươi tài nguyên ta có nắm chắc trực tiếp cùng này bên trong thần minh trở mặt hận thở khinh miệt liếc r ô n một mắt hơn nữa ngươi cùng ta phối hợp ăn ý thực sự quá kém ngươi tỷ tỷ liền có thể làm đến nàng l à tốt nhất ai cũng so ra kém hận thở không lại nhiều nói dứt khoát đi lên lâu đuổi kịp đi tối thiểu nhất ta tỷ tỷ không lại ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian r ô n âm thầm thán khẩu khí đi theo này cái tên điên sau lưng trực tiếp trở mặt ta cũng nghĩ nhưng nếu là ngươi rõ ràng ta hết thảy ngươi liền không sẽ như vậy nói hận thơ nhanh chóng đi tới an s ở tại tầng lầu đi qua họ dmòn gian phòng lúc hắn dừng lại bước chân bên trong chuyển đến là vô số lật qua lật lại trang sách thanh âm thực hiện nhiên bên trong người khẳng định phát hiện cái gì nhưng bất luận t r a như thế nào t u ầ n tư liệu đều hoàn toàn không có thu hoạch hiện tại xung vào phỏng đoán sẽ trực tiếp nháo lên tới họt mọn trực tiếp nổ súng đều có khả năng phổ thông người đầu thiếu dưỡng bốn phút liền sẽ tạo thành không thể l ị c h chuyển tổn thương muốn là họt mọn kia quý giá đầu vóc biến thành ngớ ngẩn kia liền không kinh tế nơi phát ra À không là là mất đi thân nhân hân t ớ nghĩ đi t ớ i an phòng cửa phía trước t a khi nào trả sẽ tại hồ an cảm nhận hân t ớ lẩm bẩm thuần thục lấy ra hai cây bất đồng hình dạng dây kém tại cửa khóa thượng chơi đùa lên tới đầu tới gần nghe thanh âm vặn vẹo dây kém cắt đát mở giải quyết này cũng là cô nhi việt giáo ba dôn mở n à ra đèn tin đứng tại cửa ra vào cảnh giới lên tới bắt đầu đi trước nói hảo ra cái gì vấn đề đừng trách ta không ngăn cản quá ngươi ngươi lời nói thật nhiều hay hận thờ đi tới an đầu giường nhẹ nhàng linh hoạt dạng chân tại an trên người không có đụng tới nàng đến trước đánh cái t i ê n cơ không thể náo ra quá lớn động tĩnh hấp huyết quỷ năng lực còn là thật sâu bị hận tở ghi ở trong lòng hận tở dựa vào ánh đèn tìm tòi đến đối phương cổ a n n h u lại lông mày một bộ lo sợ bất an biểu tình đừng lo lắng rất nhanh liền làm ngươi khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi này cái ra hỏa mỗi lúc trời tối đều có thể làm ầm ĩ đến ba bốn giờ hiện tại đột nhiên ngủ như vậy sớm còn có chút không quen hấp huyết quỷ đối với sát ý cảm giác còn là rất mạnh tại ban đầu nguy phòng chiến đấu thời điểm sao có thể đủi bằng vào cảm giác tìm đến hận tở vị trí n h ư không là dựa vào một ít cạm bẫy cùng mới gặp riết hận tờ phần thắng là rất thấp đồng dạng hiện tại cũng không thể dùng đao trực tiếp đem a n đầu chém xuống tới điều kiện căn bản không cho phép dôn cũng không cách nào không lộ ra sát ý một chỉ điên cuồng hấp huyết quỷ bọn họ nhưng đánh b ấ t quá hận tờ hai tay dơ lên thuốc trích chỉ có thể trước gây tê l i ê n là ngươi làm ta lâm vào h u y ế n cảnh an đột nhiên phun ra một câu lời nói làm hận tờ cùng dôn giật n ả y mình sau đó là hoàn toàn yên tĩnh an mở ra miệng nhỏ có chút có quắp hô hấp sợ không là làm ác mộng hận tờ duy trì dơ lên thuốc t í c h tư thế nửa ngày không dám đậu ta thanh tỉnh q u ắ tới không nghĩ đến đi ta đầm chết ngươi an lại mơ mơ hồ hồ phun ra một câu lời nói đâm chết n g ư ơ i đâm chết n g ư ơ i đâm chết n g ư ơ i mộng lời nói dôn nhắc nhở ta đương nhiên biết làm mộng lời nói nhưng này cái ra hỏa rốt cuộc mộng thấy cái gì hận t h đ ầ u đầy hắt tuyến còn là sao khởi hai ống thuốc trích tìm đúng mạch máu đâm xuống á n h ta an c ổ bị kim chúng trực tiếp mở mắt xem thật kỹ một chút ta là ai hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ bạo t ẩ u bởi vì hận t h hiện tại đối với cơ h ồ mọi người tới nói đều là không tồn tại dung mạo cùng với thanh em dáng người cũng sẽ cùng xem đến người trong lòng yêu nhất người hoặc giả hận nhất người giống nhau như lúc mà an yêu nhất người là ai đơn giản liền là mẫu thân quả nhiên hờn thờ hiểu rõ gật gật đầu đúng ta là ngươi mụ nhìn thấy ta ngươi liền không sẽ bạo tẩu cũng không sẽ đối ta h uy quyền ngươi hảo ta là ngươi mụ n g ư ơ i tại sao lại ở đây an con mắt bắt đầu chậm rãi nhắm lại trong mắt hướng thượng xoay chuyển phảng phất liền muốn ngủ bộ dáng ta nhớ ngươi mụ mụ tới mộng bên trong xem xem ngươi hờn thờ thuận miệng địa chuyện ngươi nhắm mắt lại sổ mấy cái sổ ta liền đến mộng bên trong cùng ngươi tâm sự an ánh mắt biến hóa một chút lộ ra kỳ quái biểu tình ngươi tại nói cái gì ngươi liền rồi sao an mắt bên trong mãn là nước mắt n ố c trễ mấy giây c ắ n chặt há môi s á t mặt trắng bệnh hận tờ nhỏ không thể thấy thanh âm không là ca môn a hận tờ trong lòng máy động lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình nàng vừa mới nói cái gì ngươi l ạ i như thế nào nhận ra ta không là không tồn tại sao hai cây liều lượng rất có thể không đủ dùng liên hiện tại lại đánh vào một cái thuốc mê ngươi tại chờ cái gì đợi nàng dựa vào đi lên ôm lấy ngươi sao nhìn thấy hận tờ đột nhiên có chút trần trờ bộ dáng rôn nhẹ giọng q u á lớn một cái liều lượng đối với hấp huyết q u tới nói như là uống chút rượu hai cây cũng không kém nhiều ít ta tại suy nghĩ nàng lại như thế nào nhận ra ta hận thợ tay không dừng lại cấp tốc rút ra cái thứ ba thuốc mê khảo ngươi m ư i n a dôn đệ thấp thanh â m chửi rủa lên tới người rốt cuộc là ai hận thợ là ai n g ư ơ i làm cái gì n g ư ơ i đem ta ca môn làm kia đi an lại lập tức một lần nữa mở tỏ mắt tựa hồ l à ý thức đến nguy cơ cảm thấy tứ chi không bị khống chế a n con mắt cấp tốc biến đỏ một tay đem hận thợ tay bên trên thuốc mê vớt ve không là ca môn ta liền là ngươi ca môn a mà người tại làm cái gì a dôn nhữ mày ngươi vừa mới xứng sở ta phát thể chỉ là tại c ầ u nhau động tác có thể không dừng lại có lá gan ngươi đi thử một chút tựa như là cốt thép đồng dạng lựa đạo hận thợ tay nháy mắt bên trong hồng một phiến hắn ánh mắt tìm kiếm phát hiện thuốc mê cắm tại gối đầu bên cạnh ngoa t à o đến nhanh lên nhặt lên ngươi không là nhận ra ta sao chẳng lẽ nói ngươi chỉ nhận thức ta tên hận thợ nếm thử hướng thuốc mê phương hướng hoạt động rốn cũng lặng lẽ đi qua d ỗ i ra tay hắn còn có dự bị từ hắn rót vào cũng được ngươi vừa mới đối ta làm cái gì đương nhiên là đem thuốc mê đánh ngươi cổ bên trong lạp không đúng ngươi ánh mắt trở nên thật đáng sợ vậy ngươi liền là định nhân an tựa hồ đầu bên trên dài con mắt quay đầu dùng sức bóp dôn cổ tay nháy mắt bên trong trở thành bánh quay trèo thuốc mê cũng rơi hân thở xem một trận nạt g thở cái này là hấp huyết q u ỷ sao dôn thấp dọ quát n à y lực đạo so thâm t i ề m người còn m á n h a hơn nữa nàng rõ ràng nói là ngươi vì cái gì a xoay là ta tay ngươi hỏi ta ta hỏi ai a hơn nữa hiện tại ngươi tin đi chỉ có tại nàng ngủ thời điểm hữu dụng ngươi tỉ, tỉ như thế nào như vậy khó làm a lời nói nói ngươi vì cái gì a không một lần tính tiêm vào ba cái ngươi tay có như vậy đại kính a một cái thuốc mê nhiều thâu ngươi biết sao địch nhân đều chớ nghĩ sống an hung tận hét lên cũng đúng a chỉ có địch nhân sẽ đánh ngươi thuốc mê đúng không không đúng cũng có ta này cái nghĩ muốn giúp ngươi về đến hiện thực k i a liền là ra sức đánh đồng đội chương chín mươi b ố chỉ thuộc về ngươi ta ám ngữ chương chín mươi b ố chỉ thuộc về ngươi ta ám ngữ tại nàng mắt bên trong xem liền không là này dạng đêm hôm khuya khoác có người cấp ngươi tiêm vào thuốc mê nghĩ nghĩ đều không là cái gì chuyện tốt ta sợ không là chi tiết đều sẽ bị cấp đi tình huống a tia này phiền phức liền đại hận thờ nếm thử nắm lên rơi xuống thuốc mê n g y một màn lại bị a n xem tại mắt bên trong n g ư ơ i muốn làm gì ta ca môn đi đâu bên trong không là ca môn ngươi là thật ca môn a bị đánh thuốc mê ngay lập tức hỏi huynh đệ đi đâu bên trong mà không phải hỏi đối phương muốn đối chính mình làm cái gì ta thờ mở liền là ngươi ca môn a ngoa tạo hận thờ chính muốn trốn tránh nhưng căn bản trốn không thoát hấp huyết quỷ tốc độ a n hai tay vây quanh đi lên cắn một cái tại hận thờ cổ bên trên hấp huyết quỷ thu được tổn thương thời điểm tuyệt đối sẽ hồi phục bản tính hôn máu cảm nhận sao như là mãng xả quấn quanh hút cảm giác theo cổ nơi truyền đến đây tuyệt đối là tại dùng toàn lực hấp thụ hết dịch đau chết cảm giác chính mình như là một ly trà sữa đột nhiên cổ cắm vào một cái đại ống hút sau đó bị thật sâu hút lại cái ly đều m u ố n bẹp này đôi tay khí lực như vậy l ạ i sao sắp bị b ó c chết ta cổ xương cốt có phải hay không vang một tiếng đến nhanh lên đem cái thứ ba chắc nàng trên người hận t ờ ờ dội ra tay rốt cuộc nắm c h ặ thuốc t mê đem này tới gần a n thân thể a n đột nhiên rằng co tựa hồ là cảm ứng được sau lưng có uy hiếp đến nàng đồ vật t h ấ quỷ nàng như thế nào sẽ như vậy tự nhiên cắn người cổ đây chính là các nàng cùng loại với hôn môi lễ tiết dôn một bên tìm cơ hội một bên tự đ ủ không g i n h nghe dôn tại đánh giá thấp cái gì bởi vì ta tờ mở nhanh muốn bị xiết chết cánh tay cùng đùi tựa như không ngừng nắm chặt dây thừng xương c ố t đều muốn đoạn đ á n g chết tay bị giá không căn bản đủ không đến hờn thờ nếm thử mấy lần lại từ đầu đến cuối không có cách nào đẻ thấp cánh tay hoàn toàn bị khóa kín muốn nếm thử hấp thụ an cổ huyết dịch nhưng là bị nàng đầu đ ỉ n h không đụng tới dôn cũng không giúp được một tay mới vừa muốn dựa vào gần lại bị móng tay quẹt cho một phát khẩu tử hồng lục giao nhau huyết dịch nhanh chạy ra tổn thương quá cao cho dù có thể chậm chạp khôi phục nhưng nếu là bị hoa đến động mạch cũng là không dễ chịu hấp huyết quỷ dư quang từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn thấy quỷ đây chính là in s mu người thân thể không là giấy gì phía người dôn nếm thử dùng dao găm bảo vệ cánh tay lại lần nữa tiến lên hắn muốn tìm cơ hội chặt xuống h n g đầu lần này là chân bị khinh phiêu phiêu đá một chân đoạn chín mươi độ kế loại xem chính tại khôi phục thân thể cùng kịch liệt đau đớn cảm dôn rốt cuộc nhận rõ một sự thật hào đi hào đi cái gì in s mu người ta liền là một chỉ da giòn vịt đúng một cái liền t h i nghĩ biện pháp giút ta hận t h dùng sức dôi thẳng cổ hướng tự xa ngã rôn thấp dọc u á t còn có thể khống chế thế cục sao rôn nhẹ giọng nhắc n h ỏ nói không được liền đi này dạng làm ra thanh vang cũng liền không quan trọng cứu cá nhân cùng đánh bột đồng dạng anh hùng cũng không thể lâm trận bỏ chạy a ngươi lại tại nói cái gì quỷ thoại k i a liền không biện pháp rôn không trông cậy được vào chỉ có thể dựa vào chính mình hảo tại an không biết là cái gì nguyên nhân không hữu dụng lớn nhất lực lượng không phải hận tở s ư m không nếu không đụng tới an tia ta liền bình chính mình hận tở cũng quả đoán q a y ngược lại kim tiêm một tay điều khiển đem khắc một chi thuốc trích rót vào chính mình cổ tay bên trên mạch máu lại đến một cái liền ai đều hành ta cùng nàng so mệnh dài n g ư ơ i xác định n g ư ơ i cùng hấp huyết quỷ so mệnh dài dôn nhỏ giọng thầm thì đúng là đ i ê n tử lại nói nhảm liền đem ngươi ma ma bắt lại dôn nhữ lại lâu ngày hướng mặt đất bên trên dây d ư a hai người liền làm một chút vào hơn tờ cổ bên trong ngươi liền hút đi ta xem xem ngươi có thể hút nhiều ít hơn tờ khóc ta mặt ta cảm giác chính mình sắp bị đâm chết này thuốc trích là thật đau à này cũng quá thô đi thiết kế liền là này dạng ta muốn đem thiết kế sư ma ma bắt lại Nước bên trong hấp huyết quỷ lực lượng thực sự quá lớn hai người cơ hồ là nháy mắt bên trong liền theo giường bên trên rất xuống đất còn tốt có địa thảm không có phát ra quá lớn thanh âm yêu cầu ta như thế nào làm john tỉnh táo hỏi nói mặt đất bên trên hai người chính tại không có chút nào quy tắc giấy ruộng đệ lại nàng đem nàng đầu chém xuống tới hấp huyết quỷ lực lượng là cự đại john không có thể tìm tới cơ hội hạ thủ ngược lại bị đá đến một chân thủ đoạn hơn một nửa màu xanh tím rất nhanh liền hiện ra tới xuất huyết bên trong john đen mặt thay đổi khắc một chỉ mới khôi phục không lâu tay các người hai như là tiên nổi bên trong hai viên hạt đậu tại này loại kịch liệt trình độ hạng ta căn bản dự phán không đến hạ một khắc xuất hiện tại cái gì địa phương ta sẽ cấp ngươi sáng tạo cơ hội hờn tờ có chút cố hết sức trả lời đoán chừng là cấp chính mình tiêm vào thuốc tê nguyên n nhân hắn động tác hơi chậm một chút hoãn tại trước mắt dần dần mơ hồ tình huống hạng hắn chỉ có thể dựa vào còn lại cảm quan cảm nhận vị trí rất thơm an buổi tối tắm rửa một cỗ tử la lan hương vị rõ ràng dùng tắm rửa sữa không giống nhau cũng là phát ra đồng dạng hương vị tiết này đoán chừng là hấp huyết quỷ t ủ hấp dẫn nhân loại hương vị cũng là trí mạng hương vị a ta liền yêu thích trí mạng hương vị Giang giác. À, s ư ơ n g ngực hảo giống như đoạn nàng ôm càng chặt đáng chết quá trí mạng ta không thích không thích mau chút bung ô ra ta đi hận t h bị đau vội vàng r y rủa mấy lần người t h mở bung ô ra a thật muốn chết này cái da hỏa ngực xem lên tới là thật bình nhưng l à ôm chặt sau còn là có thể cảm giác đến nhưng cũng chỉ có vừa mới bắt đầu một cái trước mắt là mỹ hảo tiếp xuống tới toàn thân đều bị xe lưu đồng dạng n g h i ệ n ép a trời a đèn kéo quân muốn ra tới chẳng hận t h lại một lần nữa bị lật đến góc phần lưng cũng bị đập một cái a ta l ư n g a ta tờ mở liền là sơ đại peter b a l ư n g thượng đều có tổn thương cái gì thời điểm ngươi còn có thể hồ ngôn lo ạ ngữ dôn lau một cái mặt bên trên mồ hôi nhanh lên nghĩ biện pháp ngươi tựa hồ thật muốn chết tà tại suy nghĩ n à y cái da hỏa nhịn dược tính là thật mạnh à hai c h â m toàn ma có thể chống đỡ như vậy lâu nhiều thua thiệt cũng cấp chính mình đánh một mũi toàn ma không phải đã sớm đau chết cảm giác quá rất lâu nhưng hảo giống như cũng liền quá năm giây không đến bởi vì hành động quá nhanh cho nên đối với thời gian cảm ứng t r ì đột t h ầ n thờ đột nhiên cảm giác đầu hóc châm xuống cánh tay bắt đầu tê dại ý thức cũng càng thêm mơ hồ h ư chính mình thân thể bên trong thuốc mê cũng bắt đầu tạo nên tác dụng phải làm điểm cái gì h u n t e r nếm thử nhìn hướng nơi khác nhưng lại bị an mang hướng khác một bên hoạt động cơ hội là dựa vào chính mình sáng tạo đánh c ợ c một lần h u n t e r cắn chặt răng thừa dịp lại một lần nữa bị đẩy tới một bên tường bên trên dùng tay hung hăng hướng một bên góc tường đầu gỗ bao một bên gõ một cái người nhớ đến ta tên vậy nhất định cũng nhớ đến n à y cái khấu chỉ thuộc về n g ư ơ i ta ám nữ ta biết n g ư ơ i nghe hiểu được chương chín mươi năm rơi đầu sự tình chương chín mươi năm rơi đầu sự tình sẽ hữu dụng sao h u n t e r tự hồ cảm giác đến bốn phía an tĩnh an ngáy mắt bên trong rừng xuống tới màu đỏ con mắt không thể tưởng tượng nội chừng tựa hầu n g h ị muốn nói chút cái gì ngươi là x o ạ n dôn bắt lấy cơ hội dùng tay bên trong đặc công dao găm đem này cổ tức xuống tới người đầu rơi xuống đất kỳ quái là cổ mở miệng nơi không có huyết dịch lưu ra bị c ă n g cứng cơ bắp gắt gao khóa lại nay là một màn xem lên tới không thể tưởng tượng c h ẳ n g cảnh thường nhân xem đến đã sớm báo cảnh sát ngươi ngược lại để nàng đem lời nói nói xong a nói xong ngươi liền xong đời dôn xoa xoa dao găm h ả o tại rơi đầu không phải nhân loại tối thiểu không hoàn toàn là bởi vì là tại hấp huyết quỷ trạng thái rơi đầu mất đi thân thể an chỉ có thể miễn cưỡng hé miệng ánh mắt mất đi con mang Côn t r đau, đau, đau, đau chết ư t h thói i n rôn thử c quen liền tốt dồn rút ra không chú sạc tề một tay xé mở một khối băng dán cá nhân bao trùm tại hận thờ miệng vết thương bên trên còn yêu cầu mấy phút côn trùng sẽ chính mình leo ra leo ra thời điểm ngươi liền đem đầu a n trở về t h ầ n thờ mạnh chống đỡ đứng lên n â n g lên a n đầu một cái huyết lâm lâm đầu tại ngực bên trong hiện đến thực k i n h dị nhưng hắn không cái gì cảm giác a ô tựa hồ là người được máu h ư ơ n g vị a n bỗng nhiên hé miệng cắn một cái không khí thật dọa người a t h ầ n thờ vội vàng đem đầu cầm được xa một chút vì cái gì a hết lần này tới lần khác chặt xuống đầu dôn tựa tại bên t ư ờ n g xem yên tĩnh lại thiếu nữ phòng ngủ đem trái tim phá hư không là khôi phục càng nhanh hận t h xem mắt dôn không có trả lời tiếp tục ngồi nghỉ ngơi bình thường tới nói xác thực nên như thế nhưng ăn trái tim là duy nhất cùng hấp huyết quỷ tương quan đồ vật nếu là phá hư quỷ biết còn có thể hay không dài trở về nếu muốn đặt thành đại nao thiếu dưỡng điều kiện cũng chỉ có chặt xuống đầu n à y cái sự tình còn là đường cùng dồn nói càng giải thích càng p h i ề n p h ứ c lời nói nói ta mới vừa đại học tốt nghiệp liền muốn bắt đầu cứu vớt thế giới này cái tốc độ có thể hay không quá nhanh chút đều nói trời sập xuống thân cao đỉnh nghiên cứu sinh đâu tiến sĩ sinh đâu cứu một chút đã hận tờ mắt đơn h i lại còn bao lâu nữa hắn như thế hỏi còn chưa có đi ra dốt nhìn chằm chằm a n đầu hoành mắt cắt ánh mắt trở nên không được tự nhiên n à y loại tình cảnh t h ạ t nhìn vẫn là quá vượt mức quy định kia loại côn trùng là lấy quá cấu thành ngươi xem không đến ta nhìn chằm chằm đâu chỉ có thần bí sinh vật có thể nhìn thấy lấy quá đặc thù huyết mạch cũng có thể nhưng nhân loại đặc thù huyết mạch đồng dạng đều là cùng mặt khác thần bí sinh vật giao hòa kết quả cho nên liền nói thần bí sinh vật mới có thể nhìn thấy cũng không cái gì vấn đề hiện tại thế nào hờn t h ngón tay tới gần chê bữa ăn đầu ăn còn không có tỉnh lại hàm răng không ngừng cán động nếm thử hút máu nhưng là đầu bị người chảo căn bản cắn không đến còn không có còn bao、lâu? hận t h đem tỏi đặt tại an miệng bên cạnh hấp huyết quỷ thiếu nữ ngậm miệng lại lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình a ta liền biết hấp huyết quỷ đều chán ghét này cái khoảng cách ngươi thượng một câu hỏi chuyện mới quá hai giây không đến a ngươi đ ừ n g nội r ố t lộ ra kỳ quái biểu tình ngươi nơi nào đến tỏi ngậm miệng trả lời ta là được còn không có hận t h cực tốc suy nghĩ a n hấp huyết quỷ năng lực là bắt nguồn từ trái tim mà không là toàn bộ thân thể đầu rơi lời nói dựa vào hấp huyết quỷ trái tim còn có thể phục sinh sao phía trước có thể chưa từng nghe qua này loại ví dụ bất quá là tại biến thân hấp huyết quỷ thời điểm chém xuống tới dựa theo đạo lý tới nói hấp huyết quỷ huyết dịch vẫn tồn tại tại an đầu bên trong n à y có thể bảo trì sức sống hẳn là không có vấn đề lý luận tới nói không có vấn đề không khả năng ban đầu thời điểm chính mình súng ngắn đem a n cổ đều đánh xuyên qua liền thừa ra liên tiếp không rồi cùng chặt đầu không cái gì khác nhau ta thật là tỉnh táo đáng sợ n à y loại thời điểm hẳn là tới điểm mặt trái cảm xúc có thể hay không hào chút a n con mắt hoàn toàn nhắm lại bén nhọn hàm răng cũng bắt đầu dần dần rút về hấp huyết quỷ lực lượng tại biến mất cũng không há miệng dôn tựa tại một bên đỡ chính mình cơ hồ gây mất cánh tay không khí trong lúc nhất thời an tĩnh xuống tới hận thơ đem đầu xích lại gần chút hắn còn là lần thứ hai khoảng cách an như vậy gần lần đầu tiên là tại nguy phòng đổ sụp thời điểm thật là một chương duyên dáng mỹ nhân mặt nhưng là hiện tại cũng không là chụp ảnh thời cơ có chút huyết tinh cũng là không sẽ mặc dù đầu rơi nhưng là máu không ra tới nhiều ít có thể đừng chết hận thơ nhỏ không thể thấy nói một tiếng hắn cũng không biết vì cái gì muốn như vậy nói giang giác tay bên trong an đầu đống nhiên há miệng cắn một chút hàm răng cọ quá hận thơ chót mũi hận thơ vội vàng cầm xa một chút ta lo lắng này cái ra hỏa làm cái gì a nhìn một cái này cái ra hỏa rõ ràng còn tinh thần đến thực、à? vừa mới suy yếu đều là trăn g đi ta vô ý nhiều miệng nhưng là không thể không nhắc nhở ngươi m ộ t câu nếu như xuất hiện ngoài ý mớn ngươi sẽ như thế nào làm ngoài ý mớn màu nâu con ngươi nhìn h ư ớ n g r ô n không có ngoài ý mớn nếu là có kế hoạch liền hủy bỏ nhân loại liền chờ bị in sù người thống trị đi hủy diệt đi thế giới ta đã sớm xem nó khó chịu con mẹ nó ngươi quả nhiên là phản xã hội bạo sợ p h ậ n tử r ô n theo dạ dày hít vào m ộ t hơi c h ầ m rãi phân ra hắn nhìn chằm chằm an cãi thẳng đến một chỉ màu xanh đồ vật theo bên trong chui ra ngoài run dày một chút biến mất tại không khí bên trong hảo không có côn trùng phản ứng Nghe được này nói, được câu lời dựa theo hận tờ phỏng đoán nàng tuyệt đối không có vấn đề hận tờ đặc biệt vì này chuẩn bị rất nhiều hậu bị phương án sau、so、ăn muốn giết chết hắn lúc chuẩn bị thủ đoạn còn nhiều kỳ thật này lần hận t h còn phát hiện một cái điểm kia liền là nếu như chém đứt đầu không sẽ phát hiện thân thể lại lần nữa dài một cái đầu ra tới cũng không sẽ theo đầu một lần nữa dài một cái thân thể ra tới nói rõ hấp huyết quỷ còn là có khôi phục hạn chế nội tạng quá nhiều hoặc giả quá mức phức tạp đồ vật khôi phục lực hoàn toàn không cách nào tác dụng chương chín mươi sáu huyết tinh l o ạ n d ị chương chín mươi sáu huyết tinh l o ạ n d ị người này dạng lời nói rất nhanh liền sẽ mất máu quá nhiều ta vui lòng đây chính là ta ca môn ta không cứu nàng ai cứu nàng hận t h đột nhiên cảm thấy cảnh sắc trước mắt có chút lắc lư choáng đầu kỳ quái như thế nào còn không có tỉnh ta thao tác hẳn là không có vấn đề vậy tại sao không tỉnh này không là còn tại hút máu sao không có càng nhiều suy nghĩ hận thờ nhắm mắt lại mất đi ý thức một đầu cắm đến an ngược phía trước n g ư ờ i còn muốn ngủ bao lâu ta nghe nói hấp huyết quỷ cũng sẽ không như vậy yếu ớt đều là đầu bị chém m ộ ư ơ i phút đều còn có thể chính mình tiếp trở về ngâm nhân g ô n thì là một mặt lạnh lùng bộ dáng nhìn chằm chằm ăn mặt hắn mất máu quá nhiều yêu cầu cầm máu ngươi không tỉnh lại sao ngươi xương cốt tại đầu tiếp thượng thời điểm liền dài hảo bởi vì ngươi vừa mới bụng bên trong uống rất nhiều máu khôi phục lực cơ hồ l à mãn dôn lãnh đạo hỏi nói ngươi xác định không mở mắt ra dôn nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ trước mặt cổ huyết nhục đã khôi phục hơn phân nửa lược hơi phát thanh sắc mặt cũng đã trở về bình thường ngươi muốn là có vừa mới ký ức ngươi cũng không nghĩ tỉnh lại nói cái gì đâm chết ngươi a ta ca môn đi chỗ nào lời nói có h á c lịch sử không đáng sợ đáng sợ là có người nhờ đến hơn nữa ngươi cũng nhờ đến đây mới gọi là làm thật mất mặt chết cũng không thể để người khác biết an l o n g mi giật giật mở mắt mặt bên trên hiếm thấy lộ ra một chút màu hồng đào đỡ hận tờ bà vai làm này nằm tại chính mình ngược bên trong hận tờ trạng thái không quá tốt dôn nhắc、nhở. hắn mất máu quá nhiều chúng ta đến đi bệnh viện tìm chút túi máu không cần này là vết thương nhỏ vết thương nhỏ an nhẹ nhàng liếm một khẩu hận tớ bị thương thủ đoạn hấp huyết quỷ nước b ọ t có khôi phục hiệu quả hận tớ cổ tay bên trên khẩu tử rất nhanh liền khôi phục tiếp an đem thủ đoạn đưa tới hận tớ trước mặt làm này tại vô ý thức tình huống hạ hút máu hận tớ sắc mặt cấp tốc hồng nhuận ta lý giải nhưng là ngươi huyết dịch công hiệu như vậy hảo r ô n cổ quái hỏi nói hắn không sẽ là ngươi túi máu đi an mí mắt có quét một chút nhìn xa rôn neo lại một con mắt muốn hay không muốn đem này cái biết chính mình hắc lịch sử ra hỏa chơi ch john không lý do cảm thấy một trận sau l ư n g phát lạnh quả cứng hận thờ đột nhiên vô ý thức nói nói tựa hồ rất bất mãn chính mình sau đầu vắng nệm a n tay bên trên đột nhiên bạo khởi gân xanh nghiết một hồi cuối cùng còn làm bông ra nằm đấm cầm qua một cái gối đầu nhét vào ngực bên trong người m ớ i l à có thể đ ừ n g chết chuẩn bị xong chưa john tựa t ạ i an phòng cửa bên cạnh xem nàng đi ra phòng cửa có thể an trả lời t h u ộ t tay đem một tờ giấy nhét vào h ò i mòn g i á n phòng ta có thể hỏi một chút ngươi viết cái gì sao nói cho lão cha chúng ta hiện trạng an đã thay tốt quần áo bên trong mặc vào vận động sau lưng còn p h ụ thêm một cái màu xám áo khoác bởi vì không cái gì tất yếu nàng tại ngủ thời điểm bình thường là không mặc áo lót cho nên hiện tại yêu cầu đổi bộ quần áo ngươi thật cho rằng hắn có thể tỉnh qua tới hắn đầu cũng không ngu dốt bất kỳ cái gì sự vật đều có quy luật hắn tuyệt đối đáng giá tín nhiệm mỗi lần mấu chốt thời điểm đều có thể đứng ra an tự hào nhất miệng h ảo giác có thể không có quy luật j ô n cười nhạo nói không có quy luật cũng là một loại quy luật ngươi tại hoài nghi một vị tiến sĩ đầu an ngữ khi bất thiện trả lời một câu xem lên tới chúng ta không cách nào thuyết phục đối phương nay cái chủ đề đến đây là dừng đi này cái rôn thật đáng ghét muốn là hận tở cấp hắn tới một chút liền tốt an không tự chủ được xem mắt đối phương nửa người dưới rôn đeo lên mũ thoa lên che đậy cảm giác rực tề tựa hồ cảm nhận được an ánh mắt hắn giải thích một câu thoa lên này cái rực tề chỉ là vì bọn họ cho là ta chỉ là một người bình thường mà không là rôn ta hiện tại rất nhiều đồ vật đều còn không hiểu ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta làm hận tở sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tận hướng tới bình thường sau an đem này lưng tại sau lưng dùng trong hành lý sợi dây cột chắc hai cây chỉ đầu đem cổ tay bên trên cắt nước tổn thương khép lại miệ vết thương lấy đặc biệt tốc độ sinh trưởng trở、về. không sai khôi phục năng lực không có vấn đề chỉ cần n g ư ơ i n ă n g lực s n g v ớ i ta cái gì đều có thể nói cho ngươi john lấy ra điện thoại xem mắt chính mình vừa mới bị mở ra thủ đoạn chân cũng có chút đau lời nói nói ngươi không là hớn tờ t ỷ t ỷ sao vì cái gì a hắn gọi ngươi ca môn lại hỏi liền đem ngươi ma ma bắt lại hào đi quả thực liền là hớn tờ phiên bản john khỏe miệng cơ bắp giật một cái ta liền không nên hỏi nguyên bản kế hoạch là theo cống thoát nước bên trong chui trở về nhưng là hiện tại ta không nghĩ như vậy làm ngươi muốn làm gì an huyết hồng trong mắt nhìn về john nàng bình thường yêu cầu đeo màu đen kính sắt chòng để che giấu màu mắt nhưng hiện tại không cần hơn nữa mang không thoải mái tại buổi tối nàng đồng tử tựa hồ sẽ phát ra nhàn nhạt qua mang như là hồng thủy tinh ánh mắt chết đi thời điểm sẽ lưu lại màu đỏ t à n ảnh này làm rôn meo lại chỉ có con mắt rất xinh đẹp cũng quá nguy hiểm này loại đẳng cấp hấp huyết quỷ địa vị tuyệt đối t h ự c cao cũng t h ự c khát máu rôn n i ế t miệng hơn t h tựa hồ cứu đối người tại buổi tối đường cái bên trên có rất nhiều in s mu người sẽ ra tới tới gần bờ biển vị trí còn sẽ có thâm tiềm người xuất hiện bởi vì phụ trách người tử vong số lượng sẽ càng nhiều hắn chỉ hướng đường cái làm ta xem xem ngươi có thể rết bao xa không có vấn đề a n ánh mắt dao động nhìn hướng đường cái bên trên những cái đó như cùng n hồn bàn cái bóng ngón tay hơi hơi dùng sức bắn ra móng tay nhẹ nhàng lẫn nhau quát lao một chút phát ra sắc bén thanh v à n g hận t ở cho ta đi dôn d ô i ra tay nghĩ muốn tiếp nhận chính tại hôn mê hận t ở ta không công tâm a n xem hắn một mắt t i ệ n tay sờ quá một cái theo tiếng mà tớ in i mù người cổ ta sợ ngươi yêu thích nam này quen thuộc không đánh răng cảm giác ngươi như là khác một cái hận tờ dôn đăng chắc cười một tiếng xem thầy in mù người cổ cùng thân thể chậm rãi tách ra đổ tại mặt đất bên trên thiết diện bóng loáng tại mở ra mấy giây sau huyết c h â u mới xuất hiện hắn tiếng cười im bặt mà dừng cười cái gì đâu không cái gì hôm nay thời tiết không sai tại phía trước càng nhiều n à y dạng thi thể xuất hiện tất cả đều là một kích mất mạng chính tại nhảy múa an cho dù nhắm mắt lại cũng có thể khóa chặt con mồi tựa hồ nếu là con mắt bị tia t ử n g o ạ i ánh đèn chiếu s ạ nàng cũng có thể tỉnh táo đánh chết đối phương thật là y ê u nhắc m ặ n nhìn ăn thân ảnh tan thưởng một câu luôn cảm giác xem đến hấp huyết quỷ tri vương mợ rằng kìm thân ảnh a ta nhớ đến hắn tên cũng có phát giôn â m tới huyết tinh buổi tối xuất hiện một điều hết u y tinh đường đi thẳng tới đại lục khách sạn chương chín mươi bảy hẳn là đi chương chín mươi bảy hẳn là đi cho nên vì cái gì a ta mở mắt ra các người liền tại ăn điểm tâm hơn nữa cái gì thời điểm hướng đông địa điểm là tại dôn văn phòng đại s ả n h bên cạnh không nghĩ tới đây thế mà cũng là dùng cơm địa phương bữa sáng là tiệc vệ thực phổ biến tại có chút phong cách phòng ăn đây đều là cơ sở phối trí nhưng là đem tiệc vệ đơn độc vì ba người mở ra cái này thực xa xỉ nhiệt dung chi sĩ đổ tại màu vàng sáng khoai tây thượng lộ g a dụ người sát thái này đó bữa ăn phẩm tất cả đều là đầu bếp làm tốt trực tiếp để lên đi sao như vậy nóng hổi mùi vị không tệ này đó món ăn bị r ô n cùng ăn một người một chiếc ăn vào miệng bên trong mà chính mình lại ngồi tại xe lăn t hận thở con mắt dừng lại tại mang bồi dối cơm khô nữ tính trên người vừa mới tắm rửa xong không lâu bộ dáng không dài màu nâu tóc rũ xuống sau đầu hơi dài bộ phận còn rán tại căng đầy hấp huyết quỷ đặc thù tuyết trắng trên gáy nhìn như phổ thông thực tế thượng càng xem càng có hấp dẫn lực muốn để người cắn một cái thật là khiến người an tâm một màn hận thở buông lỏng một chút tựa như yêu thích tổ đội trò chơi đồng dạng hắn cũng không yêu thích một mình phân chiến như vậy quá nhàm chán gây sự cũng phải có người cùng nhau tương đối hảo muốn là an không sống lại kia chính mình chỉ sợ thật sự không đánh tựa như ma di ô muốn cứu vớt công chúa mới xuất phát đồng dạng an cũng là giống nhau nếu như nàng không liền không đến chơi đều nói mấy nam nhân bên trong sẽ tự động tạo ra một cái điểm tự vương an liền là nam nhân bên trong nam nhân là ta hảo huynh đệ từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghiên cứu chính mình mà an làm đến sóng điện não cùng chính mình cực kỳ tương tự tự a như là thế giới thượng khác một cái ta nói cái gì lạnh đối phương lập tức liền hiểu cảm giác thật là quá tuyệt Các n g ư ơ i không cảm thấy v ị sao nô、no. kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm t hờn thơ bên miệng lập tức xuất hiện một chỉ thị quay đầu một xem là an đối phương cổ bên trên có một điều nhẹ nhàng dấu vết dự tính quá một hồi liền sẽ tiêu trừ hấp huyết quỷ thể chất thật tốt ta nếm thử a hờn thơ hé miệng không đúng n g ư ơ i cái gì thời điểm đối t a như vậy hảo t hờn thơ suy yếu trả lời có hay không người nói cho n g ư ơ i suy yếu người không nên ăn nhiệt lượng quá cao đồ vật muốn ăn cái gì thanh cảm điểm hờn t ơ nửa mở mắt rõ ràng vừa mới tỉnh lại như thế nào như vậy nhanh liền b ệ n nhọc hảo đi sắp đặt hạ thỉa đoàn khởi một chén canh nếm thử này cái hải sản hầm đồ ăn này cái có thể rất thơm h â n t ở hé miệng một chiếc nước canh liền t ắ c đi vào khu khu bất quá thực rõ ràng này cái ra hỏa không thế nào biết chiếu có người đúng xin hãy cho ta một lần nữa kinh ngạc một chút màu nâu trong mắt nhìn lại an khiến cho thiếu nữ như đầu hồng ngọc bình thường mắt to tràn ngập nghi hoặc h o a ngươi cái gì thời điểm x u ố n g lại rôn liền tính ngươi như thế nào cũng một bộ bình thản bộ dáng ta có thể là cứu ngươi lần thứ hai a a an xác mặt nháy mắt bên trong h ư n g luận nàng há to miệng không nói cái gì chúng ta hai ai cùng ai a còn cần đến nói này đó nàng danh manh trả lời nói thực rõ ràng rôn đã cùng nàng giải thích quá hơn nữa ta cùng ngươi hứa hẹn quá ta không sẽ vứt xuống ngươi một người trước chết nàng nhẹ nói như cùng mỗi vo ve thần thờ tự hồ không có nghe thấy vậy chúng ta hiện tại làm sao xử lý a thần thờ nếm thử động động thủ chỉ đầu nhưng là không có động tĩnh ta tê liệt không là chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều không có khí lực ngươi chịu rất nhiều tổn thương ngươi cấp ta băng bó thần t h xem bị băng vải quấn quanh cánh tay đuổi đầu cùng cổ cũng có là a an đem sợi tóc gỡ đến sau đầu t r ậ t lại đem tóc bông xuống tới che lại vành hai vất vả như cùng con mối đồng dạng thanh âm như thế nào dạng hận thơ bỗng nhiên hương phần nói nói hắn có thể không ý thức đến trước mặt nữ hải tại n g h ĩ cái gì ta lợi hại đi an khỏe miệng câu lên đưa mắt không quen cảm giác tối thiểu ta chịu không được an hừ một tiếng này lần tính ngươi lợi hại vậy ngươi máu cấp ta điểm h ố t ta như vậy nhiều máu không đến c ô n g hiến một ít không là nói túi máu cùng hấp huyết quỷ bản nhân huyết dịch sẽ lẫn nhau tăng phút sao ta muốn thử xem hận t h nhìn chằm chắm hấp huyết quỷ thiếu n ư mặt đối phương mặt càng đỏ người sinh khí như vậy hưởng ấm nhất điểm điểm máu mà thôi a người đã nói nghe ta nói an lại là tả hữu đảo mắt một vòng dôn không biết cái gì thời điểm đã đi ra này bên trong chỉ còn lại có tiệc vệ băng truyền còn tại không ngừng xoay tròn cơ hồ không phát ra âm thanh nhân tối hôm qua phát sinh cái gì an còn là có ký ức kêu loại quỷ dị cảm giác hấp huyết quỷ tại cổ bên trên hút máu hiện tại đã không sẽ như vậy làm sẽ bị coi là không bị k i ể m chế biểu tượng an tạm thời còn là cùng j o h n n y học qua một ít hấp huyết quỷ lễ nghi bình thường tới nói hút máu dục vọng giải quyết phương thức đều sẽ lấy áp suất huyết dịch trà bao cùng tươi ép huyết dịch vì chủ bởi vì hấp huyết quỷ chủng tộc vốn dĩ liền là dựa vào một chút huyết dịch liền có thể khắt chế hút máu dục vọng nay cũng là hiện đại hấp huyết quỷ vì không như vậy dựa vào nhân loại mà làm ra thay đổi a n ba lô bên trong cũng thả một ít nhanh ăn huyết dịch trà bao nói tóm lại tại cổ bên trên hút máu quá mức nguyên thủy cũng quá không quan tâm bị hút ăn người tôn nghiêm đã trở thành một loại phu thê chi gian tiểu tình thú a n sờ lên chính mình ngôi nàng tự a hồ còn có thể cảm giác được hận t ở cổ xúc cảm a a a a i a ta hôn qua làm cái gì trực tiếp cắn lên đi chơi như vậy đại hơn nữa ngày hôn qua loại kỳ quái cảm giác rốt cuộc là cái gì an lơ đã chi gian tay bên trong gốm xứ thìa đã bị bóp thành một phấn chiếu xuống hờn tờ quần b ê n trên chấm minh đệ nhìn một cái này lật tay tuyệt đối có thể bóp nát ta cổ họng lời nói nói này là hấp huyết quỷ lực đạo đi muốn là trước kia cùng ta đánh thời điểm tới n à y bộ k i a ta chết sớm hiện tại hẳn là có thể tại không sử dụng trái tim tình huống hạ lực hơi sử dụng năng lực thật là người tiên nơi nào đến siêu nhân lời nói nói này cái g i a hỏa nghĩ làm cái gì a bóp nát ta sao người muốn giết ta sao bằng hữu hờn tờ bất đắc gì nói, nói. này cái ra hỏa tại nghĩ cái gì chúng ta không là tâm hữu linh tê hảo hình đại sao vì cái gì a này cái thời điểm ta đoán không ra người tâm tư tóm lại người muốn cấp ta điểm m á u vốn g sao ta nhớ đến hai ta lẫn nhau hút máu đều có thể ra tốc hồi phục tới t h ầ n thờ nhún núi v a i nhìn chằm chằm mặt hồng hấp huyết quỷ không phải ta rất lâu đều không cách nào hành động một bộ đáng thương hề hề bộ dáng chuẩn là cố ý thiết bất quá trước mặt này cái ra hỏa hẳn là không biết này đó c h i thức không phải đã sớm mượn này trào phúng chính mình thua thiệt hắn trước kia tìm kiếm như vậy nhiều hấp huyết quỷ tri thức liền này đó cũng không hiểu đến hoặc giả nói này đó không thuộc về nhược điểm nội dung hận tờ trực tiếp lướt qua căn bản không nhớ kỹ a n n u ố t nước miếng một cái hơi hơi kéo xuống chính mình cổ áo lộ ra trắng nón có thể nhìn ra rõ ràng mạch máu cổ dù sao này cái d a hỏa về sau biết cũng sẽ cười nạo h chính mình làm hắn cũng tới một chút liền sẽ ngậm miệng hẳn là đi chương chín mươi tám cái môi chương chín mươi tám cái môi nàng vụn trộm xem mắt hận tờ nếp miệng chăm chú nhìn cái gì đâu nước bọt bắt đầu bãi tiết không hiểu ra sao hận tờ cảm giác có chút khát nước kia cấp ngươi tới một khẩu ăn màu đỏ trong mắt nhìn hướng nơi khác giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì hỏi nói nàng cũng không biết là cái gì tâm lý đại khái là nghị t r e o cợt một chút hận tơ sau đó trào phúng này làm quá như vậy xấu hổ động tác này dạng liền đánh ngang này cổ dài rất xinh đẹp giống như khối ngọc cũng giống ra mỏng nhân bánh đại hoành thánh thậm chí có thể xem đến mạch máu hận tờ không hiểu ra sao nghĩ đến i n s mù người lộ ra cổ bên trên mang còn có giôn nói qua lời nói như ó i n cùng bị xem đến tại tắm rửa xấu hổ cảm bất quá hấp huyết quỷ cũng không lớn đồng dạng đi nếu một khẩu hẳn là không có chuyện gì bất quá xem thật ăn thật ngon hắn chậm rãi về phía trước thao đầu hé miệng răng nanh tựa hồ dự cảm được chủ nhân sắp hút máu cũng dài ra chút a n con mắt cũng khẩn trương nhắm lại này đều là cái gì đồ vật liền tại đầu lưỡi đụng tới nhất điểm điểm thời điểm hận thợ tay đụng tới một điều mềm mại đồ vật hắn theo bản năng nhất nhất tựa hồ là tại an bên hông y thể an lập tức chụp được h ắ n tay sắc mặt đỏ bừng ngươi đ ừ n g ước lượng nó nha bởi vì vẫn luôn quấn quanh tại bên hông không sẽ ảnh hưởng hành động a n cơ hồ cũng quên mất chính mình có cái đuôi tồn tại nhưng hiện tại nàng mới phát hiện cái đuôi cũng không thể loạn bình a như là bị người tắc khối băng tại quần áo bên trong đồng dạng t h ị mỡ hờn thờ sắc mặt thay đổi hắn nhìn chằm chằm an bên hông ngươi cái gì thời điểm dài như vậy béo hơn nữa dài đến như vậy cương v ừ a vặn vừa lúc ở bên hông t h ư ợ n h ư cái bơi lội vòng đồng dạng a n ánh mắt phức tạp xem mắt hờn thờ thịt mỡ bơi lội vòng nay loại sự tình nếu như bị hờn thờ biết khẳng định lại muốn bị chê cười một trận nói không chừng còn sẽ thừa dịp chính mình hấp huyết quỷ trạng thái thời điểm kéo chính mình cái vôi nay có thể ngàn vạn không thể nói cho hắn biết là a ăn mở to miệng có chút trần trở trả lời ta béo lên thật hay giả hờn t h nhấc lên một điểm quần áo kéo đến có thể xem đến cái rốn vị trí làm ta xem xem an thân thể cứng ngắt lại hoa có áo lóc tuyến bụng tẩy rất sạch sẽ a ân còn có này một cái cái gì đ ồ vào ta màu đen mũi nhọn còn có như là mũi tên đồng dạng đồ vật liên tiếp đến ngươi sưng đôi còn đĩnh bóng loáng hận thở thanh em dần dần nhỏ xuống bởi vì hắn không hiểu cảm thấy không thích hợp như thế nào cảm giác trái tim dừng nhảy một cái hắn cầm quần áo để xuống ngoan ngoan ngồi xuống an lãnh đạm xem hắn màu hồng v à n h t hai biểu hiện nàng cũng không bình tĩnh ngươi đã sớm biết thực xin lỗi ta chỉ là nghĩ chọc g h o một chút ngươi hảo huynh đệ hận t h chắp tay trước ngực trước đừng đánh ta ta còn là bệnh nhân a n não nghễ ưỡn lên cái mũi đột nhiên sặc một cái xem tại thượng đế phân thượng ngươi thật giống như không tin thượng đế kia liền xem tại họ dìm mòn phân thượng hận thợ còn tại túi đầu xin lỗi làm hắn nâng lên đầu thời điểm lại xem đến a n đã cầm lấy một bộ điện thoại từ từ ngươi thật ghi lại tới a ta ghi lại tới ngươi xin lỗi bộ dáng ngược lại là định h i ê m thấy này hạ ngươi cũng có hát lịch sử a n còn là không kéo căn g trụ nợ nụ cười nâng cao thủ tránh thoát hận tờ cất đoạn nàng nghĩ tới chính mình bị ghi lại tới kêu phó nghiêm túc bộ dáng coi như vậy đi biết liền biết đi dù sao cũng không có ý định giấu ngươi ngươi hẳn là nghiên cứu qua hấp huyết quỷ thân thể cấu tạo đi có điều cái đôi u đều là thực bình thường sự tình hh ắ c ắ c nhưng là đâu an đụng lên tới mặt nhỏ tràn đầy ý cười ngươi muốn là không có chút nào lý do bính ta cái đôi u ta nhất định đem ngươi đánh đến biến thành rau quả rau quả liền là thực vật người ý tứ đi hận thờ liền vội vàng gật đầu ta này t h tỉ thật là cùng bình thường nữ hải t ử không giống nhau a thú vị dồn tại văn phòng bên trong dựa vào theo dõi quan sát đây hết thảy này hai cái tiểu ra hỏa quan hệ đã tốt hiểu đến liền tan này cái không rõ lắm tình huống người đều có thể nhìn ra tới h ả o giống như huyết mạch cách năm đại đã không quan trọng pháp luật thượng cũng có thể tán thành nghe nói dẹp ra tộc huyết mạch phân bố thực rộng thực tế thượng cách mười đời trở lên đều có khả năng cho nên r ô n lau lau miệng xem mắt thời gian thừa dịp còn sống k i a liền thượng a ngu xuẩn đ ừ n g giống như ta tất cả đều là tiết mới r ô n vừa mới khổ sở một hồi đột nhiên xem thấy k ì n h bạo hình ảnh a a cổ tới gần càng gần hàm răng đều đã dựa vào thượng sau đó liền là s ở cái đôi thấy quỷ nhìn cái gì cái bữa a thật là một cái không có ý thức g i hỏa thật là tốt đẹp tuổi tác sau đó hắn c h ơ mắt xem hai người đối thoại một trận tiếp là mợ họa sột đẩy cửa đi vào dôn thán khẩu khí lại bù một câu thật có thể hủy không khí hai vị như thế nào dạng ta tìm dôn tư nhân bác sĩ đưa chút tiêm vào dùng dinh dưỡng dịch tới mợ họa sột màu tím trong mắt chợ to hai cái trẻ tuổi người cái bóng t r ư n g hợp này là ta có thể nhìn sao ta khẳng định có thể xem nha a có thể làm ta chưa từng tới sao nàng có chút xấu hổ mở miệng h ả o giống như không được hận tờ nói nói trước cáo tử mợ họa sột nhanh chóng đem dinh dưỡng dịch để ở một bên danh bánh cởi kính một cái lễ rời đi nơi đây gian g g i ắ c cửa đóng lại n g ư ơ i như thế nào hận tờ xem trước mặt an hắn nhìn ra tới không thích hợp n g ư ơ i chỗ nào không thoải mái còn là nói h ú t cổ ý vị cái gì n g ư ơ i thật giống như vẫn luôn tại dẫn đạo ta hút n g ư ơ i cổ n g ư ơ i huyết dịch trực tiếp c ắ t động mạch cấp ta không phải hành thân cánh tay cũng được còn càng thuận tiện không cái gì a n mặt lạnh yên tĩnh nàng xem hận tờ con mắt tiện tay cầm lấy một cái dinh dưỡng dịch trực tiếp cắm vào hận tờ cổ bên trên động mạch lại tới kim tiêm nháy mắt bên trong tiến vào cổ dị vật cảm làm hận tờ trực tiếp hít vào một hơi ạch đau a người có bệnh a là a ta có bệnh a an gỡ gỡ tóc che khuất hơi có chút phấn hồng b h n h thay ta có bệnh hận tâm như đầu mặt bên trên cũng lộ ra mất tự nhiên biểu tình hắn liếm môi một cái không cần uống máu sao ta cấp người rót một ly an chừng mắt liếc hắn một cái cái mũi bên trong phát ra quen thuộc thanh â m hừ an sở sở vừa mới bị đầu lưỡi đụng tới cổ lấy ra một cái sạch sẽ cái ly trái tim kém chút tặc nha nam tối hôm qua vì các cố gắng đem một bộ vừa mới mất đi ý thức in sù người thân thể để lên phát trận nay là thật vất vả phát hiện mới in sù người vừa mới tiến hành chuyển hóa còn không có không liền nhận lấy quần h lấy t ý muốn người tiến hóa thành thâm tiềm người sau liền đánh mất ngôn ngữ năng lực cho nên bọn họ sẽ trước tiên học được này loại kênh ngôn ngữ đến thừa cơ xem xem bọn họ tại trò chuyện chút cái gì không biết có thể hay không có cổ tịch tin tức mới đầu vốn dĩ không cái gì nhưng là học giả giáo hội bản bộ tử linh chi thư phó bản ghi chép một ít kỳ quái tin tức Hội hội t i ngươi t ứ dám nói nơi này là hào địa phương xác thực là bởi vì bọn họ lừa gạt chỉnh cái thế giới nếu không phải chính mình chân quý dịch thể hóa dược thủy còn có thửa chính mình đã chết tại quan tài bên trong hào hào h ả o này cái ghê tởm lao cha người coi ta là nhí tử ta liền quan tại lão mụ hồi ức đều không có xác định không là nhật được h ả o tại côn trùng cùng ảo giác ảnh hưởng đều đã biến mất không ngoài sở liệu lời nói này bên trong khẳng định có cái truyền thuyết cấp bậc siêu đại p h á p trận quả thực liền là làm loạn hơn nữa tại này bên trong chấp đầu người cũng đã sớm không thấy thân ảnh nắm giữ ghi chép cổ tịch cũng không biết đi nơi nào có lẽ là bị in sù người lấy đi người cũng bị bọn họ xử lý tất cả đều là ẩn số xem bói đều không có tác dụng đoán xem xem bói thủy tinh nói cái gì vì các có chút không nhớ rõ nhưng là hắn nhớ đến là rất thất lễ lời nói hắn lấy ra thủy tinh cầu điểm mở tin tức ghi chép ngài hẳn là thay thế nước tiểu không ậ m ứ c ngài nguyệt sự sắp tiến đến sẽ thấy hỏng tới xem a ta chỗ nào có có thể tới kinh nguyệt cấu tạo làm rõ r ằ n g a ta là nam nơi nào đến kinh nguyệt vì cắt mang táo bạo tâm tình đặt pháp trận hiến tế phẩm muốn không là lao ba không làm ta loạn d i ế t sinh ta đã sớm đem này ba người đều không là rác r ờ i đầu cá toàn bộ tạc thượng tiên ta vì cái gì a không là khắc sinh ở một cái lưu phái vì cắt không chỉ một lần nghĩ quá muốn là sinh ở không u y tắc kia một bên chính mình nghĩ làm cái gì liền làm cái gì、Tính. Nghĩ nghĩ liền theo ố rốt t ta cuộc c ỉ là yêu thích khẩu hại, thật muốn ta làm loạn, là hàng yêu suy khẩu muốn cuộc sau thích thật ta ta một chút tử. Rốt cuộc chính mình thực túng, phi thường túng. thể tại một tình t hại, nhắc chính mình phi nghĩ chủ chính mình nghĩ hồi tình hướng hạ định h còn cân Có cướp còn đến ăn ngân ra ra. ý, hắn nghĩ linh tinh pháp trận đã cấu trúc hoàn thành liền làm ta xem xem các ngươi cái gì mạng lưới có cái gì tác dụng đi vì cắt đem một giọt máu nhỏ vào in s mù người mi tâm mấy phút sau hắn có thể thuần thục điều khiển in s mù người hành động sau đó liền ngã xui xẻo hắn vừa mới điều khiển thân thể đi ra phong cửa đi tới mặt đất bên trên xem thấy một đám in s mù người đứng tại giữa đường chuyện ta ố t mau chóng tới đối thoại với bọn họ sau đó bị xe đụng cuối cùng hình ảnh v i k t xem đến tựa như là một cô gọi là cường đại vật lý bảng hiệu xe tải xe bên trên còn giống như có cái quen thuộc g i a hỏa chơi ạ thật là đụng đại vận máu tươi phun ra v i k t cảm giác chính mình hoàn toàn ôn lại một lần bị nghiền nát tử vong đây đối với não bộ tổn thương rất lớn những cái đó mạng lưới ý thức kết nối vào sao hào giống như có liền nháy mắt bên trong thượng tuyến sau đó liền vĩnh cửu hạ tuyến thật vất và bắt được hoàn trình s m người liền như vậy chết biến thành khối vụn còn đua không quay về hào hào hào làm ta xem xem là cái gì trâu ngựa dám như vậy ngoạn không có giáo dưỡng sao vì cắt phẫn nộ lau đi máu mũi lặng lẽ xích lại gần chút xem bên ngoài còn tại đánh nhau mà hắn xem đến một cái có chút quen thuộc gương mặt như thế nào xem như thế nào như là kia vị cùng tu nữ ngạnh cương kia vị hận tở nghiết ma ma thi thể tại đánh nhau máu mũi ngăn không được vì cắt dứt khoát không lau máu mũi liền như vậy rơi vào trầm tư hắn hảo giống như không chết ta người có thể là quần cư động vật có lẽ ta yêu cầu một ít trợ giút hắn cũng cần này máu mũi như thế nào ngăn không đ ư ợ ca như thế nào chóng đầu ta hảo giống như thật yêu cầu một cái nước tiểu không ẩ một ta thật thấy hằng a n a m thời gian đi tới hôm nay ăn đã biết hết thẻ không không sai bị lắm ngươi hiểu tương đối nhiều ta nghe ngươi hận thờ vừa mới khôi phục chút khí lực mấy người ngồi tại một khối ăn lập tức như thế cho thấy lập trường hôm nay kế hoạch là cái gì dôn đoan khởi một chén trà nóng có lá tùng kỳ lạ khí vị tăng thêm còn lại phụ liệu phi thường nâng cao tinh thần tìm đến kia cái làm cho cả tiểu c h ấ n phát sinh nào giác phát trận làm rất hắn hận t h sợ lên tầm nói ra một cái rộng lớn mục tiêu ngươi tính toán mấy ngày làm xuống tới dôn cười nhạo lên tới nói thật ra ta tại này như vậy lâu một điểm suy nghĩ đều không có ta có phương pháp ngươi không cần trang xuẩn tới làm ta nói hảo dôn một mặt bị ngươi nhìn thấu biểu tình giơ hai tay lên dễ ạ đúng này cái đợi chút nữa nói t h ầ n thở đột nhiên nhìn hương an ta mèo đâu kia cái gọi học t r ư ở n g mèo an dỗi ra chỉ đầu bính ở dưới cam thượng ngươi t ê u một tiếng thử xem hôm qua trước khi đi ta xem ngươi gian phòng truyền ra từng đợt mèo tê u còn tại cao cửa ta liền đem cửa hủy đi rốt cuộc u linh không có được cho phép cửa đều ra không được hư hao của công muốn trừ tiền cứu vớt thế giới đâu đừng n áo a n hai tay ô ngực đánh cánh áp lộ ra buồn ngủ biểu tình cái gì hận thờ đầu góc chập mạch một chút ta có phải hay không nghe được cái gì kỳ quái tử ngươi vừa mới nói học trưởng là cái gì ứ linh m ẹ o a an cũng là một mặt kỳ quái bộ dáng ngươi không biết nó xem lên tới linh hồn một mảnh đen k ị t không biết chết bao lâu đ ề u không biết ta cho rằng ngươi nhất bắt đầu liền biết không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì a nhất bắt đầu tại xe bên trên sẽ bị ngươi kia thô thiền tự sát đem diễn lửa g ạ đến ta biết kia đem thương không có đạn ta cho rằng kia là cái gì chú thuật đóng mở tới an kinh ngạc một cái trước mắt sau đó lại khôi phục bình thường cũng là nay cái g i a hỏa tổng là yêu thích phô trương thanh thế chính mình nhất bắt đầu cũng là bị như vậy lừa gạt không phải sao hàn kỳ thật cũng là cái phổ thông người an khỏe miệng không hiểu câu lên không là ta chậm rãi h ắ n thờ đầu có chút xử lý bất quá tới hắn vội ra tay khoa tay lên tới ngươi nói tựa như là ngươi nói như vậy ta chỉ cần kêu gọi nàng tên ta liền có thể thấy được nàng nàng sẽ xuất hiện nàng liên nhận ngươi một cái chủ nhân ngươi thử nhìn một chút đâu hờn thử nói học trường n g o hận thờ chân p h â n nhánh hiện một chị sinh đẹp quýt mẹo thật là một cái ngoại ý muốn chi thì đâu hận thờ cười đem học trưởng ôm tại ngực bên trong thì ra là ngươi không cần tắm rửa à, kia ta cấp ngươi tắm rửa thời điểm ngươi tránh ra liền có thể lý giải n g h e ngươi ý tứ ngươi cũng là lần thứ nhất biết cái này mẹo không là vật sống r ô n dò hỏi là a ngươi liền như vậy tiếp nhận nói không chừng là ác linh a có cái gì vấn đề sao hận thờ nâng lên học trưởng hít một hơi thật sâu ác linh hoặc giả quỷ quái này đó đơn giản đều là người khác sẽ không còn được gặp lại thân nhân có cái gì đáng sợ sao? quyền quyền quyền quyền chết người đến chứ một trăm quyền quyền quyền quyền chết người đến mèo ô quýt mèo dối ra đệm thịt gãi gãi hận tờ mặt hận tờ thì là tùy ý nó d à y vò huống chi cái này là một chỉ mèo một chỉ chết đi mèo không cần ăn đồ vật cũng sẽ không đi thai họa chim nhỏ kia liền càng không sự tình vậy ngươi trước kia u i nó ăn đồ vật phỏng đoán đều lãng phí an nói thầm lên tới không là ngươi uy sao a an n h u nhữ mày hảo xem mi gian nhữ lên ta cùng lão cha đều biết này là u linh mèo làm sao có thể đi uy kia ta không uy qua a những cái đó mèo lương nơi nào đến t í n h không đi nghĩ này đó hờn thơ nằm tại cái ghế bên trên dù sao nay hành có mèo tại ta liền thoải mái nhiều không chết được còn có thể cho ngươi soát cũng không sẽ làm bẩn lông tóc c à n g sẽ không rơi s à n quả thực c ự c phẩm là đi an t r ậ n trắng mắt trả lời a ha ha bị ngươi phát hiện rất đặc biệt m è o linh thể trạng thái thực ổn định đại khái là cái nào đó ảo m ộ n g cảnh trùng tục đi cái gì đồ vật ảo m ộ n g cảnh không tồn tại ở hiện thực một cái địa phương cũng là có thần bí sinh vật sinh tồn ở này bên trong tóm lại cái này mẹo rất đặc biệt hào đi tiện thể nhấc lên hờ nhìn hương không quên sờ quít mèo lông tóc kia cái cầm dịu chưa cháy đầu tìm n g ư ờ i kia cái lao đầu là cái gì thân phận một cái thất bại người r ố t nhẹ nhàng bơm cơ trả lời đã từng là một cái mạo hiểm đoàn một viên sau tới liền thừa hắn một cái còn điên không chết ở này ta liền đưa hắn đi đại lục bên trong bệnh viện tâm thần nhưng hắn vẫn luôn chạy về tới tìm ta có hay không có hỏi ra cái gì hắn s á t thực điên không có chiếm được cái gì tin tức đảo không bằng nói ta hy vọng hắn có thể nhớ đến cái gì nhưng thực đáng tiếc không có chúng ta cũng sẽ biến thành như vậy sao an để một miệm ngài tại mở vui đùa dôn lập tức trừ nàng g n một mắt phảng phất cây kim đồng dạng sắp bén hắn cần thiết ngăn chặn hết thệ làm hờn tờ lo nghĩ điều kiện như hắn từ bỏ cái tiếp theo thanh tỉnh người không biết muốn ngày tháng năm nào đây là có khả năng cũng có thể nói hờn tờ liền là hắn trước mắt cũng có thể là ngày sau sở hữu duy nhất tiền đặt cược hắn tại này cái g i a hỏa trên người xem đến rất nhiều khả năng tính thì như có thể xương tiên tài k ỳ quá ý tưởng cùng với tỉnh táo quá người tâm tính còn có đơn đấu sct ma di a giáo đường võ lực này đó đặc chất về sau a y còn có thể có dôn không dám suy nghĩ hắn chỉ muốn đem nắm hiện tại hờn tuyệt đối không thể lâm thời lật lọng John muốn nhìn hắn làm đến tốt nhất làm sao có thể đâu chúng ta kết cục khẳng định là chết tại một khối thịt đều bị đảo lạng k i a loại có thể bày tại quán thịt bên trong mua thịt bánh đều không người nhìn ra tới t h ầ n thờ phảng phất mờ vui đùa đồng dạng nói nói rốt cuộc chúng ta có thể là đến khiêu chiến này bên trong thần minh một chút thời gian đều đừng lãng phí này gọi cái gì John lập tức rõ ràng chính mình ý tưởng là dư thừa ngựa đầu đỡ ngực hướng đoạn đầu đài chạy vội chỉ cần thừa dịp còn không có nhắm lại thời điểm chui qua chúng ta liền không sao hân t h tổng kết một câu nhưng ta bình thường cho rằng đoạn đầu đài tốc độ không ta nhanh thú vị tâm tính Mở sột tựa tại một hòa tựa sột tại b ê người màu tím t r o n m hảo ô n g tại ngân h cái gì. o hàng t công tác sân khấu tiểu thư xem thấy một cái kỳ quái g ra hỏa mang màu đen quần áo ra hỏa toàn thân bao khoả nghiêm nghiêm thực, thực dáng người có chút quen thuộc nhưng là xem không ra là ai này thân trang điểm không biết có phải hay không là cái gì đại khoản tới tiết kiệm tiền có cái gì yêu cầu làm n g h i ệ p vụ sao sân khấu tiểu thư lập tức hưng phấn lên tới làm ta xem xem áo đen người xem trước mắt đ ạ i tiểu thư ngược tạp hoa thật là ngươi a nụ ngươi na áo đen người lấy xuống khẩu trang nhớ đến ta là ai sao sân khấu nụ ngươi na lập tức chừng lớn con mắt thì ra là n g ư ơ i a su ma c h ờ nụ ngươi na ý cười doanh doanh nói nói. là ta là ta lão người quay lạp ta nghĩ hỏi nguy điểm sự tình áo đen người một bộ cao hứng bộ dáng hơi hơi kéo xuống khẩu trang lộ ra nửa khuôn mặt làm nụ ngươi na càng thêm xác định thân phận hỏi sự tình là nghĩ khiếu nại ta đi đối phương cười lạnh đẻ thấp thanh âm trả lời không phải là ngươi cùng ta cạnh tranh ngân hàng công tác ngươi thất bại à? như thế nào nghĩ đến ta này gây chuyện a không là ta chỉ là nghĩ hỏi hỏi không hưởng công ta ngày ngày thức đêm đến bình minh học tập như vậy nhiều lãnh đạo yêu thích mới tại phỏng vấn bên trong đánh bại ngươi ngươi xem xem ngươi r á n g ngươi so với ta tốt như thế nào còn không phải chưa dùng tới a hóa ra nàng miệng bên trong xù mà chở là nữ áo đen ngửi im lặng một trận nụ ngươi na lộ ra miệng mai khuôn mặt một bộ chó nhà có tang bộ dáng nghe ta chỉ là nghĩ hỏi xuống địa ngục đi nói đi ngươi không khả năng làm thành bất luận cái gì sự t ì n h ngươi dám cùng ta cạnh tranh kia ta liền muốn hủy ngươi nụ ngươi na nháy mắt bên trong đêm đ e n mặt nhân còi báo động tới người a cướp ngân hàng có người muốn phá hư mỹ hảo tiểu trấn a người tiên nữ nhân đều như vậy có thể t r ở mặt sao áo đen người cũng hỏa một tay phí lực xuyên qua phía dưới thu lấy tiền lẻ khẩu tử nắm chặt quá nụ ngươi na cổ áo nhấc tay liền làm ộ t bàn tay thanh thúy thanh em vang vọng đại sành Đi n g ư ơ i q u y ể n q u y ể n q u y ể n q u y ể n chết n g ư ơ i đến làm này loại vai phong tạ khí thật là n g u ô n chiều ngươi áo đen người cấp tốc hướng bên ngoài chạy tới lấy cực nhanh tốc độ tiến vào ngõ nhỏ bên trong không thấy lưu lại một cái khóc sức mướp ngân hàng viên t r ư ớ c bốn này cái r a hỏa tự nhiên là hấn tơ hắn cấp tốc tiến vào đen nhanh cống thoát nước phía dưới nhiệt độ cùng độ ẩm cùng khí vị đủ để che giấu hết t h ả y không ai có thể đuổi theo hấn tờ thuần thục tả hữu rẽ o ặ t cuối cùng mở ra một cái không đáng chú ý nắp giếng chạy vào một cái mặt đất bên dưới gian phòng theo gian phòng hắc cám hết sức đỉnh thượng đèn phát ra quang minh cũng v ẻ n v ẻ n đủ xem đến đồ vật mà thôi bên trong thập phần sạch sẽ không đại gia c ố một xem liền là dễ dàng chạy trốn tiết trí nơi này là j o h n tu sửa mặt đất bên dưới cứ điểm một trong an cùng j o h n sớm đã đến mở họa sột cũng cơ hồ cùng hờ ấn tờ đồng thời đến hắn lấy ra một chương bản đồ mặt trên đã ghi chép không ít tin tức t ư ờ n g bên trên có một chương bản đồ mặt trên đã bị hoa đi hơn phân nửa khu vực an nam hảo quảng trường ba phiếu z o n nhớ đến gọi ta tiên sinh tiểu tử z o n bất mãn thì thầm một tiếng dạp chiếu phim ba phiếu trung tâm khách sạn năm phiếu hảo John. đại lục khách sạn bảy phiếu mở họa sổ tháo t kính dâm xuống phiên cái bạch nhãn đánh gây giôn ở mỹ hảo một điểm một điểm đem mới đồ vật đánh dấu đi lên hận thở tùng khẩu khí xem bộ dáng không sai biệt lắm t r ư ơ n g một trăm linh một này đ ả o bên trên đều là cái gì người a t r ư ơ n g một trăm linh một này đ ả o bên trên đều là cái gì người a ra đi cấm khu pháp trận sở tại địa phương hận thở nâng lên đầu phát hiện chỉnh cái bản đồ đều bị vẽ đầy ta cảm thấy thông qua dò hỏi mỗi người chưa từng đi qua địa phương tới phán đoán pháp trận sở tại địa phương điểm tuyệt đối không là một cái hảo chủ ý dôn thán khẩu khí lắc đầu xác thực an cùng mở họa sột gật gật đầu biến số quả thật có chút đại hận thờ theo bản năng nhìn hướng thủ đoạn năm mươi thật không là cái h ả o chữ số thực sự quá chậm tại này loại địa phương ta cho rằng sẽ t r ư ớ n g rất nhanh tới thoạt nhìn không có manh mối hận thờ suy nghĩ chẳng lẽ nói buổi tối tìm kiếm sẽ càng tốt chút mở họa sột ra gì giữa chưa có cái gì ăn ngon nhà rất nhiều ngươi cũng có thể điểm muốn ăn cái gì ta làm đầu bếp đi làm mở họa sột lật ra điện thoại hảo ai an tiến lên trước chọn lửa cơm chưa món ăn hôm nay mặt rất đỏ a mỡ họa sột tại nàng bên thai nhẹ nhàng t h i rõ. cái gì sự t ì n h đều không có hừ hừ u i an không giải nâng lên đầu khuôn mặt nâng lên tới nghỉ ngơi một chút ta cũng muốn nhìn một chút giữa chưa có cái gì ăn hôm nay là ngày thứ ba khoảng cách dôn một tuần thời gian đã càng ngày càng gần ngươi vừa mới nói muốn buổi tối tìm buổi tối tìm kiếm không quá tốt sẽ có khác một cái khu vực in s mù người tới dôn nhắc nhở hắn mỗi một lần nhắc tới cái này sự t ì n h lông mày liền càng nhăn lại một phần pháp trận này loại đồ vật rốt cuộc xe tu sửa tại cái gì địa phương k ân nghĩ đến cái gì kia bọn họ ban ngày không cách nào đến đất liền bên trên kia bình thường tới nói nay pháp trận nên do ai tới giữ gìn này lên tiếng đến r ô n mật ra này đương nhiên là nhân loại đúng hơn tờ bỗng nhiên nhớ lại cái gì nay toa đảo bên trên chiến đấu lực nhân loại mạnh nhất chức nghiệp vô luận làm cái gì cũng không biết có người hoài nghi nghề nghiệp là cái gì tiêu liền là cục cảnh sát xuất phát hơn tờ mạnh mẽ đứng dậy ngón tay hung hăng điểm hướng bản đồ bên trên một cái đại hát điểm tại này khối điểm đen thượng đã h ỏ a thượng vô số cái dấu sao nay đại biểu đại bộ phận người không dám đi trước lên đường đi hơn tờ quay đầu xem xem z o n học trường xuất hiện tại hơn tờ đùi bên trên phát ra khỏ khẽ khỏ khẽ thanh âm đại khái là chính xác lựa chọn thử một chút xem sao dồn v ô v ô mở họa sột bà vai tối thiểu ăn cơm chưa đi mở họa sột bất đắc dĩ dơ lên điện thoại làm ra một cái đầu hàng tư thế điểm thức ăn nhanh là mở họa sột màu tím t r o n g mắt mất đi quan mang người thân l à vệ sĩ tại sao có thể lộ ra này dạng biểu tình ta tốt xấu cũng muốn ăn điểm h ả o hạ vậy ngươi buổi tối làm đầu bếp thêm đồ ăn hiện tại thế nào chuẩn bị hành động chân quý ban ngày mỗi một phút này bên trong cảnh sát đồng chí làm y phục cảnh sát nghe được đầu ngõ có người vây tay lập tức hướng chạy tới do g i cảnh sát hiện đến thực vui vẻ hàn thao cái non xuống có chút co quắp gỡ gỡ tóc vàng n ở nụ cười m à u lam trong mắt không ngừng xem hận t h đệ đệ ngươi như thế nào tại này bên trong cao lớn không thiếu a thân ái d ọ a tổ vì xinh đẹp tiểu chấn ta trở thành một vị chuyên nghiệp công nhân vệ sinh hận t h thuận miệng trả lời dù sao đều sẽ bị tiểu chấn hợp lý hóa không nghị luận cái gì đều sẽ bị cho rằng là hợp tình hợp lý rốt cuộc nơi này là hoàn mỹ tiểu chấn ta như thế nào không biết ngươi không là vẫn luôn tại liên bang đọc sách sao nay cái cũng đừng hỏi tóm lại liền là này bên trong có chỗ nào làm ta xử lý một chút sao hận tờ một bộ đơn thuần bộ dáng cười hì, hì hì hỏi nói tại hắn sau lưng có vài đôi tay chỉ cần trước mặt cảnh sát vừa lộ ra không thích hợp bộ dáng đem hắn bắt vào tới tại bọn họ phía sau đã có hảo mấy cái cảnh sát thân ảnh như là bao tải đồng dạng chất đống lên tới này đó cảnh sát đối với hận tờ ấn tượng tất cả đều là cựu nhân cho nên bị đánh n g ấ t xịu ném ở kia bên trong dù sao t ổ n g có thể gặp được một cái đối người đối đi cho nên này ba người tựa như là hoa hoa cơ đồng dạng đói khắt bắt được mỗi một cái xuyên trang phục màu làm cảnh sát cơ hồ đem đường đi bên trên tuần cảnh đều trào xong p h ò n g đoán này đó cảnh sát đều không nghĩ đến chính mình trở thành mục tiêu hiện tại rốt cuộc tới một cái đem hận tợn h ậ n thành thân cận nhất người thật là không dễ dàng quét dọn d ọ tổ có c h ú t mộng cái gì ý tứ d ọ tổ ca nay thị trưởng thành phố ủy thác hắn bảo hôm nay đến thế ta này bên trong gần đây có hay không có cái gì không làm thường nhân tiến vào địa phương ta hảo trước tiên làm chuẩn bị a chẳng lẽ nói là cảnh cục bên trong nhưng kia không cần người ngoài quét dọn a có hay không có cùng loại rất nhiều màu trắng đường cong liên tiếp mà thành đồ vật mặt trên thả chút thì ta màu đen tảng đá cái gì tiểu chấn không là đến nơi đều là này dạng sao do tổ chỉ hướng sàn nhà làm hờ ấn tờ xem mặt đất bên trên nông màu đen tảng đá c h ả y đất bản nghe nói bên trong làm à u trắng vôi đâu vừa vặn cùng ngươi nói nhan sắc đồng dạng dọ tổ cười lên tới ta biết thị t r ư ờ n g tiên sinh tuyệt đối là làm ngươi tới quét đường vậy thì tới đi nếu là nghĩa vụ lao động lời nói ta nhớ đến hôm qua có địa phương phát sinh thai nạn xe cộ mặt đường tổn thất không thiếu k h ố i vụn ngươi có thể đi dọn dẹp một chút tia ta về trước đi chuẩn bị công cụ cái gì loạn thất bát tao đường cái đường nhựa tính cái gì hận thờ âm thầm đoán thầm một chút tùy ý tìm cái một cái lý do liền tính toán rời đi hắn hướng sau lưng đồng đội đánh cái tín hiệu vài đôi tay rụt trở về do giờ do tổ gọi hắn lại như thế nào ca ca người biết ta trước kia đối người nhà thái độ s á c thực không tính là hảo ta cũng biết ngươi hẳn không phải là tới này công tác do tổ tựa hồ hạ cái gì quyết tâm chờ ta năm nay phát tiền lương ta liền về nhà xem xem cha mẹ ta tích lũy không thiếu tiền ta cũng biết sinh hoạt gian khổ ta muốn cho bọn họ xin lỗi ta không nên sau lưng bọn hắn đem dưỡng lao phòng ở bán đi mua sổ số, số người t ờ mở làm cái gì hờn thờ đột nhiên cảm giác được nghe được cái gì ghê gớm đồ vật ngươi cũng biết trước kia ta cùng phụ thân náo loạn chút mâu thuẫn chạy đến này cái đảo nhỏ bên trên tới làm một danh cảnh sát ta biết rất xin lỗi bọn họ h ả o h ả o hờn thờ phất phất tay rời khỏi nơi này n g ị c h thiên gia hỏa nay đảo bên trên đều là cái gì người a không là quy tắc ngầm thượng đ ạ i liền làm a bài bạc không khỏi quá mức mỹ hảo bí mật căn cứ một chút buổi trưa đi qua dôn nhắc nhở hỏi ra sao chẳng lẽ nói pháp trận không cần giữ g ì n không khả năng pháp trận đều yêu cầu giữ g ì n mới có thể dài lâu v ậ danh dôn khịt mũi coi thường cho dù là mạng lưới cơ c h ạ m thượng khắc có phòng n g ừ a gì xét p h á p trận cũng cần định kỳ giữ gìn c h ư một trăm linh hai b í t này đ ồ vật vì cái gì a sẽ xuất hiện tại này bên trong c h ư một trăm linh hai b í t này đ ồ vật vì cái gì a sẽ xuất hiện tại này bên trong chỉ sợ yêu cầu họ dmòn đến tìm kiếm tốc độ mới có thể nâng lên người xác định có thể hắn là phổ thông người c h ặ t đầu mười phút phổ thông người có thể sống được xuống tới hận thờ nghe được dôn ý ở ngoài lời cho nên khó làm ăn cơm t r ư ớ c như thế nào m ở họa sột tựa tại tường bên trên nói nói vậy làm sao bây giờ hôm nay liền tính đi qua ta cũng không nghĩ cấp ngươi áp lực ngày mai lại nói ngươi yêu cầu lánh tính một chút rôn n ú n n ú n bay phương hướng khả năng đúng nhưng hành động không có muốn điểm năm b ẻ b ả y mạng người tờ mở nói cái gì đâu muốn đánh nhau phải không hận tờ một chân đá hướng rôn đối phương sớm có đề phòng dùng đầu gối c ẹ p lấy đều cùng ngươi nói ngày mai lại nói không rõ sao rôn màu đen con ngươi nhìn chằm chằm màu nâu con ngươi nói nói đừng quá làm cản trẻ tuổi người ta biết ngươi thực có hai cái bàn trải nhưng ngươi phải nghe lời ta đừng đem thời gian tồn tại này đó mặt trên chúng ta chỉnh chỉnh lãng phí một ngày an cơm trước mở họa sô xem hận tờ tỉnh táo an cũng nhắc nhở vậy thì đi thôi mấy người đi ra mặt đất h â n thợ toàn thân đều mặc vào quần áo màu đen lại đánh đem rủ bị người nhận ra tỷ lệ liền sẽ rất thấp thời gian đã đến t r ạ n g vào tối ngay bên trên hành người đã trở nên vô cùng ít ỏi hắn như vậy thao t á c cũng không cái gì vấn đề này bên trong tựa như là hôm qua chúng ta mở xe tại một đường đụng tới đường chính muốn đi trước bãi đỗ xe thời điểm h â n thợ dừng bước nhìn hướng một chỗ quen thuộc địa điểm kia là một cái đường đi cuối cùng mặt đất có tu bổ dấu vết bày biện t ư ợ n g một chút bạn thông báo đại khái là chính tại sửa đường xin đi vòng thông hành ý tứ In mú người thi thể đã sớm bị dôn xử lý không sẽ lưu lại cái gì nhược điểm này khác chính có một nhóm lớn du khách từ bờ biển về đến tiểu trấn lui tới hiện đến thực có n h â n khí thỉnh thoảng nói chuyện thanh phiêu đãng đến hận tờ lỗ thai bên trong là coi như tải trọng xe sang trọng đều đã hư hại dôn kỳ thật rất t ứ c giận kia liền sinh khí đi hận t ờ xem kia nhi không hiểu ra sao dừng lại bước chân hướng kia đường đi đi đến ngươi làm cái gì a ta nghĩ đến cái gì chờ ta hạ hận t ờ tổng cảm thấy có cái gì đồ vật bị chính mình bỏ sót phía trước kia cái cảnh sát hảo giống như có nói cả con đường đều l à màu đen chẳng lẽ nói mặt đất bên trên có cái gì màu đen n h ự đường n h ự đường là màu đen không sai đi nhưng này bên trong s ắ c thực quá đen hảo giống như pha tạp cái gì đồ vật làm nó trở nên càng đen có thể là vì mỹ quan rốt cuộc màu đen mặt đường màu v à o quýt nóc nhà màu trắng v á c h t ư ờ n g sắc thái phân minh đối với nghệ thuật thiết kế tới nói rất tuyệt là kia loại bờ biển làng du lịch thấp nhất tiêu chuẩn thiết chí nhưng là này bên trong có màu đen đường đen quá đầu t hân thở dừng lại bước chân này là hôm qua thai nạn xe cộ địa phương trái tim không hiệu kích động mấy phân này khối pha toáy mặt đường là cái gì cho tới chưa liền tu bổ hoã tất hiện tại còn chưa khô không thể không nói này bên trong hiệu suất thật cao hân thờ cầm lấy một cái n h á n h cây lặng lẽ vạch ra một cái hố sau đó mở rộng mẫu đen đường đại lộ là đen nhánh còn lại chi tuyến đường chính thì là phổ thông n h ự a đường vì cái gì a đâu hân thờ chờ không nổi đá một cái bay ra ngoài mặt đường đem nhất phía dưới đồ vật vượt lên tới、wow. hân thờ không có động tác chỉ là đưa điện thoại lấy ra bấm z ô n điện thoại z ô n tiên sinh an d y tới z ô n đằng sau gọi lại hắn z o n chính tại chuẩn bị phát động ô tô có chút lãnh đạm trả lời như thế nào như không là xem tại an chiến đấu lực thượng hạ giôn thậm chí không nghĩ để ý đến nàng hận tợ còn không có đổi u kịp tới người ý tứ là giôn dừng lại nhấn xe chìa khóa động tác chậm rãi quay đầu ngài biết ta là cái gì ý tứ người cùng hận tợ có giống nhau linh hồn đều không thích ta này dạng người không cần phải nói ra tới an cũng là dùng huyết hồng trong mắt xem hắn đã ngươi tại dựa vào hắn liền muốn cấp hắn súng túc tín nhiệm hôm nay qua đến thực thất bại ta thậm chí cảm thấy đến ngươi cũng là bên trong một cái nhân tố nếu là không có ngươi ta cho rằng hận tợ sẽ làm được càng tốt ta cũng sẽ không hoài nghi hắn hắn có lý tính này loại sự tình h ư ợ n g là tuyệt đối ngươi có cái gì ý kiến ngươi sẽ không phải ôm ngươi cho rằng hắn là trước mắt may mắn còn tồn tại người bên trong thông minh nhất nhưng là không thông minh quá ngươi là đi lao ra mặc dù ngươi là in sù m người nhưng ngươi là có phong độ in sù m người tại cuối cùng thời gian đến tới phía trước ngươi đã nói muốn trở thành thân sĩ g ô n thở dài ra một hơi chính muốn nói chút cái gì m ở họa sột thanh em chuyển đến hô g ô n sờ soạc một cái cổ bên trên mang r ỗ i ra tay tùy ý sẽ có chút chất l ỏ n g sành sạch dùng khăn tay tẩy lại phun lên chút nước hoa ta xin lỗi ngươi a na stasi ạ tiểu thư không cần phải nói xin lỗi ta hắn quá làm loạn ta sợ hắn làm loạn quá mức hôm nay buổi tối mới khu vực phụ trách người thì đến h ắ n tờ đại khái sẽ chết tại hắn tay bên trên cho nên đến trước tiên trở về hiểu không ta không hy vọng hắn mất ăn mất ngủ tìm kiếm cái k i a đáng chết p h á p trận mà bị xử lý đinh linh dồn điện thoại vang hắn lấy ra điện thoại h ắ n tờ đ i ệ n báo qua tới chở ta đi bí mật căn cứ ngươi tại bận rộn cái gì dồn lãnh đ ạ m trả lời chúng ta liền t r ê n lệch năm mươi m ngươi cái gì ý tứ quá ngươi kia điều đường đi còn đến nhớ đường không đến nhìn một chút này cái ngươi sẽ hối hận ta nói qua tới ngươi liền đến làm cái gì dồn tao mày một cái Ta chỉ cho người cùng ta nói nói cấp thần minh hiến tế pháp trận cần thiết điều kiện là cái gì hận thờ hỏi nói tinh huy thạch bột phấn này là lấy quá câu thông tài liệu hát diện thạch duy nhất ổn định tinh huy bột đá mạt tài liệu ngọn đến hoặc giả mặt khác phát ra nhiệt lượng đồ vật dùng cho hấp dẫn lấy quá bông xuống sau đó là tế phẩm dùng cho cầu nguyện trang sở cuối cùng muốn đầy đủ đại địa phương thần minh tế phẩm pháp trận tuyệt đối không thể gián đoạn lấy quá truyền vậy ngươi xem xem này là cái gì h â n thơ nhặt lên một khối tảng đá này bên trong có h ắ c diện thạch không sai nhưng là này là bình thường chữa trị tài liệu nghe nói lúc trước thiết kế thời điểm này bên trong liền trộn lẫn vào h ắ c diện thạch bởi vì có này đó tài liệu thêm vào mặt đường sẽ trở nên càng thêm mỹ quan kiên cố này cái đâu hờn lấy ra một đoàn màu trắng bột phấn thinh huy thạch bột phấn từ từ g ô n tháo kính dâm xuống bít này đổ vật vì cái gì a sẽ xuất hiện tại này bên trong chương một trăm linh ba huynh đệ người một cái chương một trăm linh ba huynh đệ người một cái hận thờ nhún nhún mai đường phía dưới moi ra số lượng có thể an tần tính dôn trầm mặc dễ ạ ta sớm nên nghĩ đến đáng chết hắn sớm nên nghĩ đến bọn họ tuyệt đối là đem đường cái đường cái làm vì p h á p trận tuyến đường vì mê hoặc của chúng còn tu sửa rất nhiều chi nhánh tinh huy thạch đặt cơ sở h á c diện thạch ngăn chặn mặt trên lại bao trùm một tầng nửa đường vì không làm hát diện thạch lộ ra tới quá mức bại lộ còn cố ý đem nhựa đường n h a n sắc cũng nhuộm thành đen tại đương thời đưa ra liền này cái thiết kế người nhất định là một cái có lớn mật ý tưởng ra hỏa hiện tại đi đâu mợ họa sột vừa vặn để điện thoại xuống ta cùng đầu bếp nói tốt buổi tối có đại bữa ăn không rảnh j o h n cùng hận tở cùng nhau quay đầu đi bí mật căn cứ xe ngươi tới mở j o h n một bà kéo qua m ở họa sột đến điều k h i ể n vị chính mình thì là chui ra ngoài cùng hận tở cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi phía sau thượng ăn thì là bị chen đến tay lái phụ bữa tối đâu mợa sột n h ẹ n g à o một chút nay sự nhi không giải quyết rõ ràng ai cũng đừng ăn cơm Lao ra, làm ra, người vệ sĩ sẽ c h ế theo đói. dư thừa kiến trúc bị thanh trừ chỉnh cái tiểu chấn đại lộ mạch lạc dần dần rõ ràng ra ngoài ý định chỉnh tề có thứ tự mỗi điều đại lộ khoảng cách đều là kinh người tiếp cận trung tâm tại kia hân thơ hỏi nói dôn đem hình ảnh ở giữa đánh dấu một chỗ địa điểm trung tâm là ca kịch viện kia liền như vậy làm hân thơ điểm điểm bản đồ buổi tối đi chỗ đó xem xem như thế nào cảm giác này loại kịch bản tại cái gì điện ảnh bên trong xem qua hân thơ trầm mặc một hồi khu vực phụ trách người đâu đem có dính ta khí vị quần áo đi đầy đường ném làm bọn họ chính mình tìm đi này ban g u ô i cho không là thực linh sao dôn con mắt có quắc một chút c hảo, hảo, hảo, đi đi. á ba dôn một k i tay đưa điện thoại để lại nơi này chính là ta bí mật cứ điểm ngươi tính toán điểm giao hàng mợ họa sột trầm mặc suy nghĩ một hồi nói nói tia tối thiểu đến năm chút cái gì ta này có mì tôn cùng chô cổ lết mợ họa sột lại lần nữa trầm mặc thật là mì tôm mị lực thời khắc n à y loại đồ vật thật là đáng chết dùng tốt liền là không thể ăn l i ê n n à y đó l i ê n n à y đó m ỡ họa sột bi thương thán khẩu khí màu tím đôi mắt trở nên ảm đạm không thiếu kia liền ngày mai ăn đi đừng hoảng hốt buổi tối rất nhanh liền đi qua h â n thợ cầm lấy góc gấm nước bắt đầu nấu nước sau đó ngồi tại sofa bên trên nhắm mắt dưỡng thần học trưởng ghé vào hắn đùi bên trên thoải mái phát ra tiếng ấy chờ đợi quá trình có chút nhàm chán a n tựa tại sofa bên trên thỉnh thoảng trêu đủa một chút học trưởng cái đôi kỳ quái chúng ta cho tới bây giờ không có uy quá đồ vật như vậy học trưởng là ăn cái gì、đâu. an phát ra nghi vấn nàng không là ưu linh sao u linh cũng đến giảng cứu khoa học nàng cũng đến tiêu hao năng lượng chẳng lẽ nói nàng có thể cùng lấy quá phát sinh phản ứng an mượn nhờ này đó hứa thần bí học chi thức suy nghĩ nói nói nhưng vẫn là không có thảo luận ra cái gì kết quả nhân loại đối với ưu linh nghiên cứu kỳ thật cũng không nhiều bởi vì này đó đ ồ vật không có uy hiếp tính trừ dọa người không có mặt khác công dụng diệt trừ chúng nó phương pháp cũng thực thống nhất kia liền là dùng nước thánh rội sái đụng tới liền biến mất càng đến buổi tối nàng ngược lại càng tỉnh táo lên tới hận t h vốn dị rất h ế u kỳ an ban ngày liền vẫn luôn tỉnh dậy buổi tối cũng không sẽ khốn như vậy cái gì thời điểm mới có thể mệt sau đó an nói cho hắn biết hấp huyết quỷ mỗi ngày nghỉ ngơi mấy cái giờ liền có thể bổ sung cả ngày tinh lực nghỉ trưa cũng tính cũng tính là thật tốt ta ố t t ta nói trở thành hấp huyết quỷ nghĩ muốn sơ hùng sao an danh m a n h cùng hắn nói nói đây chính là hoàng tộc huyết mạch sơ hùng a miễn làm túi máu cũng đã đủ hấp huyết quỷ có thể là có đẳng cấp chế độ ta cũng không muốn đối ngươi túi đầu xưng ơ thần hận thơ lộ ra một tia tới cười màu nâu con ngươi nhìn hướng ăn con mắt bị ngươi phát hiện ăn lún bay xuất phát trước nói tốt chúng ta này lần nhiệm vụ liền là trước xác định pháp trận tế phẩm là cái gì đồ vật cùng với chụp ảnh trở về nghĩ nên như thế nào ứng đối đường tùy tiện hành động dốt nói liên miên lẩm bẩm lẩm bẩm nói thỉnh thoảng dùng khăn tay lao tay tựa hồ đối với không khí nơi này thực mất cảm mợ họa suột đã không thấy bóng dáng nàng đã hùng hùng hổ hồ chạy tới phát ra hận tờ quần áo mạnh vỡ sợ khí vị không đủ liền hắn đ ồ l ó t đều mang lên v ề phấn hận tờ bản nhân thì là phun lên một đống lớn che giấu khí vị thuốc xịt vì nhiễm thượng người khác hương vị dùng cho che giấu vụ trộn kéo qua an áo khoác đắp lên trên người người người quả nhiên bị phát hiện hiện tại mặt bên trên nhiều một cái trưởng lớn hân thờ không ý kiến bởi vì a n thu lực không phải đầu sẽ bị đánh b ể nghèo đâu không biết nàng không muốn để cho người xem thấy liền sẽ không bị người xem thấy trừ phi bị nhốt vào gian phòng bên trong không phải ai cũng phát hiện không được kia liền mặc kệ dôn phát động ô tô xuất phát lời nói nói chúng ta làm như vậy nhiều thao tác hữu dụng sao tối thiểu ta không làm sao có thể ngửi được ngươi hương vị hấp huyết quỷ tiểu thư hương vị đã che giấu hơn phân nửa tựa như là dùng gấu phân và nước tiểu rơi tại trướng đồng bên cạnh liền có thể phòng n g a mặt khác giả thú tiến đến đồng dạng ngươi miệng bên trong có phải hay không không có hảo từ a an không cao hứng trả lời vừa mới một lên xe liền phát hiện hận tở tại nghe chính mình áo khoác đầu đều chỗ trống ta đem ngươi làm huynh đệ ngươi nghe ta áo khoác cái gì gọi tử la lan hương vị thực tắn a đổi lấy ngươi huynh đệ nghe ngươi áo khoác ngươi sẽ như thế nào làm ta tới trước một bàn tay a an tức giận nghĩ nay cái ra hỏa thật là càng tới càng làm càn hiện tại liền sẽ nghe quần áo về sau có thể hay không trực tiếp đổ lót bộ đầu bên trên cách ô n nhanh chóng dừng xe lại an liền này dạng bị xáo trộn suy nghĩ có định nhân an hỏi nói c h í n h m ì n h xem john dùng cầm chỉ chỉ phía trước an lần theo phương hướng nhìn lại một cái bình phàm thân ảnh xuất hiện đại lộ giữa đường một bộ không sợ chết bộ dáng đèn xe dư quang chiếu đi qua này người tự a hồ có mái tóc màu xám nhìn thấy xe k i a một k h ắ c tự a hồ còn có chút é ngại rụt cổ một cái chương một trăm linh bốn a chương một trăm linh bốn a rất quen thuộc cảm giác này là cái nào người qua đường a hờn thơ một chút liền nhớ lại là ai người qua đường như thế nào dài như vậy không có ký ức điểm john lãnh đạo nói, nói hắn như thế nào hồi sự cụ thể ta không biết nhưng này cái g i a hỏa đêm hôm khuya khoác không ngủ không có nhận đến tiểu chấn ảnh hưởng khẳng định cũng là một cái không tồn tại người hắn đầu thượng không có côn trùng người này là ai hắn nghĩ làm cái gì a j o h nhìn n c h ầ m c h ầ m trước mặt tóc xám g i a hỏa đối phương không có động tĩnh là tại chờ ta nhóm xuống xe sao ta đi tìm hắn chờ ta mấy phút người biết đại khái đi h â n thờ thuận miệng trả lời mở cửa xe ta tới xử lý vơi v ẫ n có sự tình cũng hỏi hỏi hắn này không là tiền bối sao hờn t ờ đi tới vì cắp trước mặt nhìn chằm chằm hắn màu xám con mắt đã lâu không gặp người xịt nước hoa một cổ tử la lan hương vị vì cắt lộ ra kỳ quái biểu tình n g ư ơ i hảo tao a không kém bao nhiêu đâu hờn thờ nhún n h ú n b a i n à y dạng mới có thể che khuất ta hương vị hoặc giả nói n g ư ơ i quần áo mượn ta sát một l ò n g ư ơ i cũng đổ cái gì đồ vật để phòng bị phát hiện đ ố i đi miễn hai người nhìn nhau cười một tiếng tựa hồ cũng đoán được đối phương tâm hoài quỷ thay cái gì sự tình a sư h ì n h có thể xem thấy ngươi sống ta thật là chút nào không hoài ý mớn hờn thờ xem vì cắt màu xám trong mắt hắn này khuôn mặt dài tựa như một chương mặt nạ phổ thông người mặt nạ q u biết phía dưới cất dấu cái gì dạng linh hồn ngươi rất biết dạ vì cắt cảm thắn nói nói khen ta còn là tổn hại ta khen ngươi đâu ngươi này cái bị t r ô n sống ra hỏa không phải cũng còn sống sao vì cắt trong mắt màu xám nhìn thẳng hẫn tờ xem các ngươi phương hướng tự a hồ là muốn đi ca kịch viện ta đi đâu cùng ngươi không sao chứ đừng như vậy xa cách đi vì cắt cơi khổ trả lời ta cũng không biết nói ngươi còn sống ta còn xác nhận quá ngươi muốn là còn sống ta khẳng định đem ngươi mòi ra như thế nào dạng giúp ta một cái mau lên ta cảm thấy chúng ta hai quan hệ tối thiểu cũng phải là khác cha khác mẹ thân huynh đệ a này đột nhiên tới nhiệt tình thật là khiến người ta kinh ngạc、a. chúng ta quan hệ có như vậy được không ngươi nói thẳng đi nghĩ muốn làm gì hận thờ ghét bỏ hướng về phía sau lui một bước hơn nữa ta cứu ngươi một mệnh đem sống hy vọng cấp n g ư ơ i ngươi không có một tia cảm kích tâm sao ta sẽ cấp ngươi được đến đồ vật cấp ngươi sao chép một phần như thế nào dạng tế nói học giả giáo hội ngươi mới đi ngươi là kia nhất phái hận thờ tay luồn vào quần áo bên trong xem đến vì các khuôn mặt cơ bắp có q u á c một chút đừng nổ súng ta là ôn hòa phái vẹn vẹn khát vọng tri thức mà thôi ta chỉ là hy vọng các ngươi đi dò xét thời điểm giúp ta lưu ý một cái sự tình cái gì sự tình vì cắt á c không q u a thán khẩu xám á khí ta cũng không nghĩ nhưng là ta đoán ra được xác thực là này dạng n g ư ơ i biết chúng ta muốn đi làm gì sao lệ ổng ca kịch viện liền tại tiểu trần phía nam các ngươi khẳng định sẽ đi kia bên trong làm sao người biết bởi vì ta thông qua in s mù người q u ầ n thể mạng lưới thẩm tra in s mù người x i n nhờ nhân loại sở tác hết thể công tác thông qua này đó suy luận ra tới tại các kịch viện cùng với từng cái địa phương đều có nhân loại một ít k ỳ quái công tác tỉ như đưa mới mẹ thịt vì các chỉ chỉ chính mình đầu này bên trong rất nhiều quan tại thần bí c h i thức t h ầ n thờ nhớ đến z o n có vẻ như cũng là in s mù người còn giống như là tương đối cao cấp tiên loại chỉ có ưu thế lại sẽ không sử dụng liền chú thuật đều không sẽ chỉ dựa vào in s mù người thuộc tính cơ sở sống này hạ biết ai là con lượng ốc hờn t h khinh miệt quét một mắt z o n đối phương không hiểu ra sao những mày c ù n g ta nói chuyện n hiếm, g ư ơ i như thế nào đột nhiên nói chút kỳ kỳ quái quái lời nói vì cắt nhắc nhở n g ư ơ i có thể cho ta cái gì hận thở nhún nhún m a i như vậy nói đi học giả giáo hội sẽ cấp n g ư ơ i một cá i nhân tình một cá i nhân tình giá trị bao nhiêu tiền là n g ư ơ i chính mình còn là nói học giả giáo hội đương nhiên là học giả giáo hội n g ư ơ i thật giống như không biết một cá i nhân tình hàm kim lượng đánh cái so sánh đi thì như nói n g ư ơ i có thể cùng chúng ta muốn một trăm vạn kim bảng chúng ta cũng là có thể đáp ứng ngươi sau đó một trăm vạn kim bảng phân phê lần cấp ta trước cấp một bộ phận đằng sau liền hoàn toàn vô lại rơi là đi mà lại là miệng hiềm nghị ngươi tìm tới cửa đều vô dụng thử đều là ta chơi lạn mạnh khỏe hân thờ neo h lại con mắt học giả giáo hội g i a hỏa quả nhiên là không thể dễ tin có thể ta cũng có hai cái điều kiện hân thờ biểu tình trở nên nghiêm túc lên tới nói nói vì cắt cũng neo h lại con mắt vô cơ chất màu xám con mắt lộ ra một tiêng nghiền ngấm n à y cái g i a hỏa hảo giống như không có chính mình tưởng tượng như vậy xuẩn thứ nhất ngươi hôm qua là có phải có đi qua bờ biển đường đi có như thế nào hân thờ xoa xoa ngón tay đem ngươi nhặt được vàng trả ta tiền tài liền là hết thệ cơ sở là đi chẳng lẽ không đúng sao ngươi không sẽ cảm thấy ta sẽ xem tại cùng là bắt bộ cô nhi viện đồng học liền mang theo ngươi đi ngươi chính mình tin sao tích tích bọn họ sau lưng rôn bắt đầu thổi còi thúc giục bọn họ chạy nhanh làm ra quyết định cấp ngươi cấp ngươi vì c á t phiên cái b ạ c nhãn ném qua một cái túi vải h â n thơ mở ra một xem tất cả đều là i n s mù người kim trang sức làm sao ngươi biết ta hôm qua đi quá hiện trường bởi vì ta hắn mụ muốn đi nhặt vàng thời điểm phát hiện không liền là ngươi này cái l ộ sư huynh rợi c h quỷ hờn t ơ lộ ra tươi cười ngươi còn nói có thể cấp ta tiền ngươi chính mình đều thiếu tiền đi ta thiếu tiền không có nghĩa là tổ chức thiếu tiền à vì cắt phiên cái bạch nhãn ta chẳng qua là cảm thấy này đó đồ vật thực có nghiên cứu giá trị hiện tại là thứ hai cái điều kiện nói đi gia nhập chúng ta cùng chúng ta cùng nhau đi không phải trước mặt đều không bàn nữa ta có thể cho ngươi càng nhiều tiền nhưng ta không đi ngươi là cự tuyệt vì cắt núi bay hướng về phía sau đi đến không bàn nữa này dạng sao t hận thở vô tình hay cố ý nói nói lời nói nói tiền bối ngươi thật giống như cũng là thuộc về không tồn tại người đi kia lại như thế nào dạng ta bằng vào ta trang điểm cùng che đậy kỹ thuật không người có thể nhận ra ta thân phận vi cắt nhẹ g i ọ n g cười cười nếu như ngươi muốn mượn này tới áp bắt ta chúc mừng ngươi ngươi làm không được dôn tiên sinh phiền phức ngươi kết nối vào quần thể mạng lưới nói cho kia bang đầu cá ra hỏa này có một cái mái tóc màu xám màu xám con mắt thân cao tại một m bảy mươi ba tà hữu đồng dạng cũng là thuộc về không tồn tại người nếu như muốn nói càng nhiều phân biệt đặc thủ ứng đương tại sct ma di a đại giáo đường hậu viện có hai cái, mới mẹ phân mộ, bên trong một cái là hấn tờ khăn một cái liền là này người hắn cứ gọi là vi cắt a chương một trăm linh năm một điều thuyền bên trên châu chấu c h ư ơ n một trăm linh năm một đ i ề u thuyền bên trên châu chấu cái gì vì cắt manh quay đầu con mắt chừng đến tật đại uy hiếp là sao ta muốn nói ta làm được màu xám vô cơ chất t r o n g mắt đối tượng bình tĩnh màu nâu trong mắt không muốn từ từ ta đáp thượng truyền thành công dôn theo cửa sổ xe bên trong d ỗ i r a ngón tay cái thấy này thận tờ lộ ra một cái mỉm cười hiện tại sở hữu in s mù người đều biết có một cái gọi là vì cắt tóc xám nam tính sinh vật cũng là theo phần mộ bên trong leo ra ra hỏa ngươi không là ngươi biết ngươi làm cái gì sao vì cắt nắm chặt nắm đấm khớp xương chắm bệnh mặt lộ vẻ đắng c h nói Thì、thật ngươi sớm nên bị phát hiện chỉ là bởi vì ta hấp dẫn hết t h ể chú ý lực hờn thờ dôi ra tay theo túi bên trong móc súng lục ra chính minh tuyển nhưng không quản ngươi chọn cái nào hiện tại chúng ta là một điều thuyền bên trên châu chấu gặp qua ta mặt ta không khả năng bỏ qua ngươi ta muốn giết ngươi vì cắt lộ ra tuyệt vọng biểu tình còn có kia gọi một sợi dây thượng châu chấu nếu như ngươi làm được lời nói hờn thờ cười hì hì nói ngươi so sct ma di ạ giáo đường kia bang tu nữ mạnh hơn sao chưa hẳn đi kia một bên kia cái gọi là z o n ra hỏa hắn thật là ấn nghĩ mổ người sao vì cắt còn tại tiến hành cuối cùng xác nhận ngươi hẳn là có điều tra quá đi ngươi cảm thấy thế nào vì cắt ngoan ngoãn ngẩm miệng lại hắn đã bị truy nã hiện tại chỗ nào cũng không an toàn cho dù hắn trang điểm thành mặt khác người bộ dáng chỉ cần có người vào hắn phần mộ bên trong n g ư ờ i một chút hắn hư ơ n g vị hắn liền sẽ bị mọi người biết nếu như nghĩ muốn làm chút cái gì cũng chỉ có thừa dịp kia bang ins mu người còn không có đổi kịp tới thời điểm ngăn cách chính mình trên người khí vị đương nhiên nếu là kia còn ins mu người dựa vào gần vừa đủ còn là sẽ bị đoán được kia này hạ không là chỉ có thể hợp tác với bọn họ sao vì cắt nắm chặt chính mình cóc rõ ràng chính mình giấc mộng là làm vì một cái phía sau mặt như thế nào cảm giác hiện tại chính mình mới là bị di động quân cờ a vì cắt ta hận n g ư ỡ như g n cái ngu ngốc học giả giáo hội có thể là âm t ì n h bất định liền cùng phản phái đồng d ạ n g a nếu là phía trước không có cộng đồng bánh gạ tổ hoặc là phía sau không có sói đuổi theo ta là không sẽ cùng các ngươi hợp tác người hắn n ư ơ n g mới là phản phái đi vì cắt cảm giác tâm tình h ỏ n g bét như vậy ngươi lựa chọn là hận thờ đem súng lục đối chuẩn hắn nghe nói học giả giáo hội cán bộ trung tầng trở lên một người liền là năm mươi vê đốt hào hào hào hào hào ta gia nhập ta vẫn chưa muốn chết đâu vì cắt thua trận hoan n ê n h o a n n ê n ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ lời nói nói ta không là cấp ngươi một t r ư ơ n g danh thiếp vì c ắ t điềm nhiên như không có việc gì hỏi nói kia là ta rơi tại kia một bên có thể hay không cho ta xem một chút ta không biết ai ngươi lại có rơi đồ vật sao kia cái thời điểm ta còn tại quan tài bên trong đâu h ầ n thơ lãnh đạm trả lời c ư ớ n g ta dò hỏi này đó có phải hay không quá mức làm khó người khác mợ vui đ ù a kia t r ư ơ n g danh thiếp xem bộ dáng liền khẳng định là cái gì hào đồ vật làm sao có thể còn cấp ngươi đây vì c ắ t nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu hắn đã chết lặng không muốn nói thêm kia liền coi như ta không có hỏi quá mời đến đi vì các tiên sinh ngươi ngồi hàng phía trước hờn thơ mở ra tay lái phụ cửa như vậy tín nhiệm ta làm ta ngồi tại điều khiển viên bên cạnh vì cắt tán dương chui vào hướng dôn cùng a n chào hỏi các ngươi hảo a có thêm một cái không ổn định nhân tố dôn lãnh đạm xoay qua đầu hắn không yêu thích này cái ra hỏa tín nhiệm không ta chỉ là gặp thời thời khắc khắc xem người sau lưng hờn thơ mang có chút thấu xương ý c ư ờ i trả lời lấy ra súng lục cách chỗ ngồi chỉ hắn đầu ta cảm giác có chút hằn ý như vậy liền đúng ta không yêu thích học giả giáo hội nếu như ngươi có cái gì đọc tĩnh ta ngay cả cùng chỗ ngồi dựa vào lưng một súng bắn nổ ngơi đầu、Nam. lệ ống ca kịch viện tựa hồ ngôi cái đảo nhỏ đều sẽ có này loại đặc biệt công trình có lẽ là thắng cảnh nghỉ mát nguyên nhân này bên trong có được càng cao lưu lượng khách hiện tại là cuối cùng một trận ca kịch cuối cùng huyện truyền động lòng người thanh vang ở ca kịch viện bên trong du đãng đài bên trên diễn viên chính tại cao thanh ca hát n à y là một gia từ phụ cứu nữ tiết mục nữ nhi bị hải quái bắt đi phụ thân không thể không nghĩ hết tất cả phương pháp tới làm nữ nhi trở về phụ thân cuối cùng lựa chọn là dùng chính mình tới đổi về nữ nhi tại đổi về nữ nhi tiêm một sắt na phụ thân dẫn nổi chính mình trên người bom hiện tại thì là nữ nhi tại phế tích bên trong khóc s ứ t mướt ca hát chính mình mất đi phụ thân đau khổ lệnh người cảm thấy phát ra từ đáy lòng bị thương cắt đát l ê n k e n lang lan lan g một đạo ống sắt rơi xuống thanh vàng đánh g â y quần chúng nhóm suy nghĩ bọn họ bất mãn quay đầu quan sát xem xem là ai tại quay dối chỉ là mấy cái thợ sửa chữa người đi ngang qua tùy thân mang theo cỡ lớn khung sắt đem cửa vật ra đem ống dài lan can đụng vào mặt đất bên trên xin lỗi xin lỗi lần thứ nhất thi công rất xin lỗi quay dày đại gia nhà hứng vì mỹ hào tiểu trấn tha thứ chúng ta đi một danh tóc s á n thợ sửa chữa người vội vàng cúc cung xin lỗi so thở thở trên. Xoa xoa trên khởi ta vì các sư huynh mới thoải mái a không cần trốn đông trốn tây vì các cũng coi là không tồn tại người nhưng hắn thực sự quá mức đại chúng hóa hoàn toàn không có ký ức điểm cho dù làm người xem thấy một giây sau cũng quên đừng nói hâm mộ ta ta này cũng là mô hình nhân mọi người đều sẽ quên ta trừ phi ta tận lực cấp người lưu lại ấn tượng tính là người liền rủa vì c ặ t nhìn hướng hận tờ ta còn không có hỏi đâu ngươi lại như thế nào nhớ k i ta ngươi không là thích thối thủy thượng phiêu sao tật mờ giờ m a u đưa kia quên đi vì c ặ t trợn mắt một cái ta phát hiện chỉ cần chúng ta nói là mỹ hảo tiểu c h ấ n bọn họ liền cái gì đều sẽ nghe hận tờ cầm lấy một cái kem nhét vào miệng bên trong ngươi kem nơi nào đến ta cùng cửa ra vào kem ra ra nói một câu vì mỹ hảo tiểu c h ấ n ngày mai đưa ta một cái kem đi hắn lập tức vì tài trợ ta đưa ta một cái kem còn hỏi ta một cái đủ hay không đủ sợ xanh mặt lại bộ dáng không đưa tiền giao cái gì tiền hắn này là tài trợ ta ta tại cứu vớt thế giới ăn căn kem như thế nào ngươi liền kem ra ra kem đều lừa gạt a n bưng kín mặt như thế nào sẽ có như vậy ác liệt người muốn là kết thúc lúc kia cái kem lão ra ra còn sống ta cũng còn sống liền cho hắn tiền t hơn thơ một bộ không quan trọng bộ dáng trả lời nhưng là đều có thể ta trước cứu vớt thế giới vì tiền đề không phải đều không tốt Già、hoạt. Trưng ngại Sàn hoạt. người tổng làng u y ệ n ý chết t ỷ như nói vì cái gì a mà chết bọn họ chỉ là không yêu thích không có lý do chết đi hận tờ làm như có thật trả lời màu nâu trong mắt nhìn chằm chằm huyết hồng sắc trong mắt ta muốn cứu vớt thế giới n à y cũng là một cái lý do ngươi thắng ta nói không lại ngươi an t h á n g khẩu khí lời nói nói chúng ta này chủ ý là ai ra rôn mồ hôi đầm địa vì cắt giã thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu sau đó nhìn hướng hận tờ các ngươi không hiểu sao cái thang có thể là bột cấp bậc tồn tại chỉ cần một chỉ cái thang chúng ta liền có thể đi trước tiểu chấn thượng bất luận cái gì địa phương bởi vì không người sẽ hoài nghi một cái trang trí đ o à n đội bất luận cái gì người đều sẽ không nhìn bọn họ hơn thờ hai tay ôm ngực chấn định nói nói này là cái thang giôn chỉ chỉ trước mặt giàn giáo trọn vẹn ba mét cao ngươi không biết này đồ chơi có nhiều trọng đây đối với một cái tuổi qua năm mươi láo nhân mà nói quả thực là địa ngục khó khăn đường bên trên còn muốn bàn q u á cầu thang rất nặng sao an kỳ quái quay đầu n à y cái là hấp huyết quỷ có thể một móng tay chém chết chính mình giôn nhìn hướng vị cạn ta có chu thuật g a trì ta không cảm thấy trọng hào hào hào biết ngơi ư lợi hại học giả giáo hội ra hỏa hắn nhìn hướng hận thơ xem ta làm gì hận thơ vô tội trả lời ta đều không có động thủ bản ta làm sao biết đạo hưu nhiều trọng hào đi r ô n sắc mặt tâm trầm ô ngực in mu người nhất không mặt bài trừ tại hiến tế phương diện là chuyên gia lấy bên ngoài cũng chỉ có vĩnh sinh tuổi thọ cùng cường hãn chút sinh mệnh lực đáng giá ca tụng đúng vĩnh sinh tuổi thọ còn đến đi hầu hạ thần minh kỳ thật một điểm mặt bài đều không a dù sao chúng ta cuối cùng là đi vào hận t h xem chạy trốn đồ xem xem có cái gì cùng pháp trận tế phẩm tương quan đồ vật chờ một lát vì cắt lấy ra một mai thủy tinh phần đôi u từ một sợi dây thường treo chỉ thể chỉnh thể trình hình tam giác màu trắng lược hơi trong suốt bên trong tràn ngập n ư n g vải này là thăm dò lấy quá hướng chạy tiểu ngọn ý ta cảm thấy khả năng có điểm dùng tiếng nói mới vừa lạc thủy tinh đầu nhọn phương hướng hướng phía dưới bắn ra một đ ạ o ánh đèn tầng hầm đại khái là nảy dạng vì các chính chuẩn bị thu hồi thủy tinh lại phát hiện thủy tinh bắt đầu kịch liệt khiêu vũ tốc độ càng lúc càng nhanh từ hình tam giác trở thành viên cầu bởi vì mũi nhọn phát ra nhàn nhạt con mang nay khắc chỉnh cái cầu không ngừng phát ra con mang t h ư n h ư là sàn nhạy kia loại phát sáng đèn cầu đâu bị tia sáng chiếu g i a n nhịn không được nói nói đưa ta đến khỏe tại phòng ngủ bên trong còn có thể nhảy đi cổ cũng không hao tổn điện h â n thờ xem v ị cát hắn có thể cảm giác được trước mặt thanh niên tóc s á m có chút khó kéo căng chơi đâu hắn nói hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào đừng hỏi ta nhưng khẳng định không là bốn phương tám hướng h â n thờ trả lời ngươi này đ ồ chơi lại là cái gì tình huống quý biết xem bói cũng mất đi hiệu lực hiện tại xem tới kết cấu đơn giản đồ vật cũng không quá hành vì các biểu tượng tính hò khan vài tiếng tóm lại chúng ta hôm nay liền là muốn xác định pháp trận trung tâm vị trí tối thiểu đến tìm hiểu được này đó in s mù người nghĩ muốn làm cái gì h u n t e r một lần nữa nhìn hướng chạy trốn bản đồ có lẽ có kiến trúc cấu tạo đồ sẽ càng tốt chút john trả lời này bên trong bản vẽ khẳng định không là toàn bộ còn có cái chuyên môn đặt pháp trận địa phương bản đồ tuyệt không tiêu chí chú ra tới không nghĩ đến bọn họ thế mà giấu như vậy sâu h u n t e r bất đắc dĩ buông cùng tay ta vẫn cho là bọn họ đều là chút không đầu góc cả tới dù sao cũng là thần bí sinh vật bọn họ đều đã tồn tại bao nhiêu năm tầm có chút thủ đoạn từ từ ta suy nghĩ không là có quần thể mạng lưới mấy người ánh mắt nhìn h n hỏi hỏi cái gì thời điểm yêu cầu giữ gìn đi không cần hỏi kia loại đồ vật s á c thực không cái gì dùng nơi dôn bất đắc dĩ nhắm mắt lại suy tư một hồi không phải ta đã sớm hỏi ra đã trăm năm đại gia đều biết một cái đạo lý làm một cái chương trình không có vấn đề thời điểm cũng đ ừ n g đi động nó pháp trận cùng lấy quá đã đạt đến cân bằng động một chút đều có thể ra vấn đề cho nên bọn họ buổi tối sẽ không tới này bên trong bọn họ thực i ê n tâm kia liền không thể không cân nhắc t h ầ n thơ lộ ra một cái cổ quái tươi cười nhưng ta hảo giống như có ý tưởng ta hảo giống như cũng có vì các màu xám con nuôi lộ ra mấy phân rào h ạ t có ai t h ầ n thở quay đầu hỏi nói l a n a này là cái gì mấy đem dễ làm phát lạc vì các kêu la có chút sụp đổ dùng roi quất đánh phía trước chậm chạp đi lại in s mù người in s mù người thì là phát ra thanh em ô ô m ở mịt đầu cá đầu tràn ngập nước mắt ngay tại vừa rồi cái này không may in s mù người tiểu đội tao đến nhân loại tập kích quả thực đảo ngược thiên cương thân là đảo bên trên chủ nhân thế mà bị nhân loại công kích bọn họ nếm thử phản kích nhưng là chiến đấu lực không thành có quan hệ trực tiếp này đó không may ra hỏa một đàm biến thành khối vụn đổ tại mặt đất bên trên chỉ còn lại có này cuối cùng một chỉ đáng chết ta bọn họ có hấp huyết quỷ in s mú người đối với hấp huyết quỷ tới nói cấp độ hoàn toàn không ngang nhau chỉ có làm bọn họ trở thành thâm tiềm người mới có thể có được cùng hấp huyết quỷ tác chiến năng lực a n móng tay cùng tốc độ làm này đó vụng về r a hỏa theo không kịp in s mú người vẫn lấy làm t i ê u ngạo thân thể tố chất thành chê cười tựa như là đ ầ u hũ khối đồng dạng yêu đ ấ t n à y cái bị bắt tới in s mú người đã bị dôn theo quần thể mạng lưới đá xuống tuyến ngược phía trước mang một cái trắc nhiệm tim dụng cụ bị đánh chỉ còn hơi thở thoi thót tới vì cả sư minh này da hỏa liền giao cho ngươi làm hắn tại này bên trong đi một trận chỉ cần nhịp tim phá trần thời điểm gần đây khẳng định có pháp trận t hờn thờ nghiêm túc nói nói cái gì gọi là để ý xuất phá trần thời điểm p h á t trận liền nhất định tại gần đây a vì ta có chút phát điên hô một bên rôn thì là mặt không biểu tình xem hắn an cũng là một mặt sống không còn gì l u y ế n t i ế c những cái đó sinh vật thật là bồn nôn tay bên trên còn có một cỗ mùi cá thanh liền cùng bên đường r ế t cá bán hàng rong đồng dạng hờn thờ thật là đem phản phái chuyện làm một cái lần đâu ta này là tiên hạ thủ vi cường chờ bọn họ tới đối chúng ta như vậy làm thời điểm tốt xấu làm ta loại dù sao ta đều đối bọn họ làm quá đồng dạng sự tình hiện tại liền tính ta xứng đáng cảm giác cân bằng hờ nhún may giải thích một câu nguy biện vì cắt vô lực lẩm bẩm lại lần nữa cấp in s mù người mù roi này lúc đã là buổi tối đêm tối bung ô xuống mọi người đều rời đi kịch nói viện đường cái bên trên cũng có rất thưa thất in s mù người một bộ tùng thị cảm rất mạnh bộ dáng cho nên chảo một chỉ cũng không sẽ có cái gì dạng hậu quả những cái đó truy tung hận tở tung tích ra hỏa n à y khác chính tại bị hận tở quần áo mảnh vỡ dẫn dụ khắp nơi chạy an tâm hiện tại không sẽ có người quay dày chúng ta này bên trong bởi vì quá nguy hiểm cho nên ngược lại an toàn đến gần chết hận tờ nhìn cái này bị bắt tới in s mù người kỳ thật ta cảm thấy nhân loại càng thêm đáng sợ một ít ngay à y đó vật nhỏ một tra nhỏ minh tình n khi h bị u ố v thì cùng một mẽ đồng chương ngoan ngoan chút này là người lợi nói sao chúng ta hẳn là làm thần bí sinh vật nhóm xem một chút cao chỉ số thông minh hai c ư ớ c thú lợi hại tích tích tích tích tích tựa như là nhịp tim cơ vang sở hữu người đều nhìn về này cái một tên đáng thương người y tứ liền là nói này bên trong liền là pháp trận vị trí hunter hỏi dò tiếng nói mới vừa l ạ trước mặt in s mù người âu kêu to dùng sức lắc đầu tiêu cái hãn tựa như là tại nói không là ý tứ a n giải thích lên tới hờn thờ thấy được nàng con mắt bên trong n í n cười hờn thờ đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không đánh giá cao ins m u người chỉ số thông minh không sẽ liền tại nơi này đi john xem xem bản đồ dựa theo bản đồ mặt d ư ớ i hẳn là không đồ vật nhưng cũng không xác định hờn thờ túi l ầ u xuống nhiều hơn chú ý một ít hoàn cảnh kỳ thật liền thực rõ ràng hờn thờ hướng mặt đất bên trên xe một m mắt đi tới một mặt tường bên cạnh nếm thử xoay tròn một cái trang trí dùng pho tượng cơ mở ồ ồ ồ ins mù người t r o n mắt chấn động hắn tại nói không là này bên trong không là này bên trong dôn chút nào không mang theo tình cảm phiên dịch hắn cũng bắt đầu phiên khởi bật nhãn bởi vì này cái gia hỏa diễn kịch thực sự là quá giả nhưng ngươi là làm sao biết nói hắn tại nói láo đâu i n ý mú người cũng lộ ra nghi hoặc ánh mắt k i u chiếm cứ diện tích vượt qua nửa cái đầu trong mắt liền như vậy xem hận tờ làm hắn cảm giác trong lòng có chút rụt rè các ngươi trên người dịch nhuần đều kết thành khối rôn túi đầu nhìn lại địa thảm có một chút kết thành khối dấu vết xui theo này đ ề u lộ tuyến về phía trước liền là một cái cửa thực hiện nhiên là bọn họ mỗi ngày đều tới dò xét nhưng là i n h mù người làn ra bên trên sẽ bài tiết chất lỏng này chất lỏng có vẻ như phi thường khó có thể thanh lý một khi lây dính đến địa thảm bên trên liền sẽ kết thành khối thực hiện nhiên hôm nay địa thảm còn chưa kịp thay thế vì các nghi hoặc xem i n h mù người có chút không thể tin tưởng hỏi nói các ngươi nghiêm túc này như vậy quan trọng địa phương các ngươi thế mà liền lấy như vậy thái độ để duy trì pháp trận vận r a n h á n đại khái ý tứ chính là vì cái gì dựa vào này này dạng quản lý thái độ lại có thể lừa qua toàn thế giới cái này là hơn trăm năm tới tùng thị cầm đi rốt cuộc vận doanh trăm năm đều không ra quá sai lầm bọn họ liền bắt đầu thư giãn giang giác h u n t e r nợ nụ cười d ơ lên một bên dịu chữa cháy đầu trọng trọng chém vào kia cái in sù người cổ bên trên không để ý lam lục sắt huyết dịch bốn phía phun tung tóe trực tiếp nhét vào thùng rác không là ca môn ngươi hạ thủ như vậy hung á c sao vì c ắ t n h ữ mày v ô vỗ hắn bà vai cấp ta một loại vô tình cảm giác hữu tình lời nói tại này cái thế giới là không sống nổi lời nói nói ta hành vi thực quá đáng sao hận thở lao đi mặt bên trên huyết dịch là đ ĩ n h quá phận an trả lời h ả o đi hận thở nhún nhún may không có mặt trái cảm xúc s ắ c thực không là quá tốt xuất phát vì cắt như có điều suy nghĩ nhìn c h ầ m c h ầ m địa thảm mặt trên h ả o giống như không chỉ là có dịch n miệt h ố i còn giống như có cho bụi in mú người trên người sẽ sản sinh chất lỏng đem cho bụi ngưng kết tại chất lỏng trong vòng bãi x u ấ t bên ngoài cơ thể dùng cho thanh khiết thân thể cho nên tại đ i ệ thảm bên trên sẽ ngưng kết thành màu đen khối chẳng vật như vậy này đó tản mát tại bên ngoài cho bụi là cái gì đồ vật chẳng lẽ là người đi Từ từ, ba đèn sáng bên trong là súng ống đầy đủ cảnh sát nhóm nhìn thấy bọn họ tiến đến nao nhao giơ lên tay bên trong vũ khí chỉ hướng bọn họ từ từ ta hoài nghi bên trong liền có người vì cặp lo lắng hô theo cửa bên ngoài thò đầu ra sau đó sửng sốt một cái cảnh sát hướng hắn với tay vì cắt khóc tăng mặt đi tới d ơ lên nước pháp quân lễ ngươi vừa mới tại sao không nói hờn tờ mặt không biểu tình hỏi nói bởi vì ta mới nghĩ đến a vì cắt một bộ muốn khóc lên biểu tình các ngươi là cái gì người tại sao lại muốn tới đến này bên trong đem tay nâng lên tới đem tay nâng lên tới đem tay nâng lên tới chờ chúng ta tiến lên đem các ngươi võ trang tá điệu dám loạn động chúng ta liền nổ súng cầm đầu thân xuyên trọng giáp cảnh sát quát đồng thời dơ lên bộ đàm thú vị bọn họ bị hạ mệnh lệnh thế mà không là nhìn thấy xâm nhập giả lập tức nổ súng những cái đó còn có vãn hồi đường sống chúng ta là vào cái gì câu lạc bộ sao an dầu di nói nói nàng nhìn c h ầ m c h ầ m hận tờ cái hót bọn họ hảo giống như toàn thân đều bọc lấy gốm s ứ tấm thép còn là gia hậu nếu như là thật câu lạc bộ k i a còn tốt hận thở thở dài ra một hơi nhưng k i a tựa như là hàng thật là kia loại trên người không lần lượt m ấ y phát đạn xuyên giáp liền không chết được trọng giáp so ta lúc trước dùng tấm thép càng quý l i ê n hạ thể đều bao vây lấy giáp p ế n thật là quá không hữu hảo vì cặp nắm chặt hai tay cho nên ta nói chờ c h ú n ta ngươi cho rằng là tại thái ra ra sao cho dù tại trò chơi bên trong tiến vào bộ u chiến phía trước khẳng định cũng là có tiểu quái hoặc giả tinh anh quái đồ vật n h à j o h n e hunter hỏi nói nhân số quá nhiều ta không biện pháp j o h n đảo mắt một vòng thô sơ giản lược phỏng đoán có hai mươi cái tả hưu trọng giáp cảnh sát bọn họ trang bị là bao trùm đến toàn thân trọng giáp cùng với tay bên trong súng bắn đạn kém q u ỏ i tại thương bên cạnh là một ít màu đỏ mặt trên mang theo sao hình dạng tiêu chí đạn tại n à y loại cấp bậc vũ khí nóng cùng phòng hộ trước mặt có phải hay không thần bí sinh vật đã không quan trọng quan trọng là ngươi có thể hay không gánh vác bọn họ tay bên trong lòng tức đạn ngươi liền không thể sử dụng một ít chú thuật sao nếu như ta hiện tại tin thần lời nói ta ngược lại là có thể sử dụng nhưng ta tuyệt không sẽ như vậy làm thật là không hiểu được ngươi tín ngưỡng chúng ta liền bốn người đầu h à n g đi cái kia dẫn đầu cảnh sát đã thông báo in s mù người ta nghe được hắn vừa mới dùng kia cái bộ đàm liên thông quần thể mạng lưới jon nhàn n h ạ t nói bộ đàm cũng được vốn dĩ liền là một loại sinh vật sóng điện hắn có thể kết nối vào này bên trong một điều đơn độc cấp cái nào đó in s mù người truyền lại tin tức về phần kia người là ai ta nghĩ các ngươi đã đ o á n được đại khái liền làm ớ i khu vực phụ trách người hận thờ vai quá đầu phía trước một cái là lộ dùn có thể đình trệ thời gian bị hận t ơ m một bộ kỳ hoa thao tác làm chết vì biết mỗi người sẽ có cái gì năng lực chúng ậ thật t trướng Trước ta trướng là là nghiệp nặng nghề. 108, ta còn thật là nghiệp nặng nghề. h c ta đã muốn chạy tới cuối cùng làm vì đầu một nhóm chân chính thanh tỉnh t h a m dò người các ngươi đã làm được rất tốt dốt nhẹ nhàng nói không có cách nào vì c á c biểu tình hảo như bị truy đập đồng dạng dù sao thực sự không được ta liền trực tiếp mở ra nước biển nhập khẩu ai cũng đừng hòng chạy hắn đệ lại ngược một chương quyền trụ nến thử ta hai mươi năm cái tử vong mới có thể phát động hậu thủ a ngươi vừa mới có phải hay không nói cái gì khủng bố lời nói hận tờ nhà danh nói vì cái gì muốn chết mới có thể phát động có thể đừng ép ta đồng v i vụ tận à, nhanh lên nghĩ biện pháp cứu ta không phải ta liền khởi động ngươi lại không cứu ta ta liền hủy diệt hết thảy là này cải ý tứ đi ngươi rốt cuộc làm u ố n ta cứu ngươi vẫn là muốn xử lý ngươi nha này là cầu người thái độ sao như thế nào nói an nhìn hướng hận tờ còn có biện pháp sao trẻ tuổi người dôn chậm rãi chậm rơ lên chính mình tay hắn ánh mắt dừng lại tại hận tờ trên người ta hẳn không có nói cho ngươi ta có thể trực tiếp cùng thần minh đối thoại chuyên môn tại mấu chốt thời khắc thả ra một ít lệnh người chân kinh tin tức là đi ngươi này cái thời điểm nói này cái có cái gì ý nghĩa sao hơn nữa này cái tin tức có phải hay không có chút khoa trương đa gồng là i n s mụ người sợ tin cậy thần minh một t r ồ n g ta là đa gồng tại nhân loại bên trong hải tử john lo chính mình nói ta đem kêu gọi thần chúng ta tạm thời đều có thể sống sắp tới nhưng là cuối cùng chỉ có ta có thể sống xuống tới các ngươi đều đem bị nhốt vào pháp trận bên trong hiến tế các ngươi là thượng hảo tài liệu nghe lên tới thật là nguy hiểm á hận tờ mắt phải vành mắt dồn dày một chút như thế nào cảm giác trước tiên đem này c á in i s mù người xử lý càng thích hợp một ít cảm giác đoàn đội bên trong tất cả đều là kẻ phản bội a an bình tĩnh xem hận tờ ngươi thật giống như rất tỉnh táo vì c à n nghĩ muốn vô vô an cánh tay nhưng là tay vừa mới dôi ra đối phương liền tránh ra tỉnh táo này cũng không là hận tờ nhìn h ư ớ n g an đối phương cũng chính tại xem chính mình vốn dĩ nàng cùng n g ọ d i n h mọn liền sẽ bởi vì này lần nhiệm vụ toàn bộ chết tại này bên trong là hận tờ đem nàng mang ra nay còn có thể yêu cầu càng nhiều sao đối với siêu việt năng lực bản thân cực hạn sự tỉnh chỉ có thể dựa vào người khác muốn trách thì trách chính mình năng lực không đủ sợ cũng không dùng không bằng không hoảng hốt an đại khái liền là này cái ý tứ chính mình đã thực h i ệ u biết nàng hơi chút nghĩ nghĩ liền có thể rõ ràng đối phương tại n g h ĩ cái gì tựa như là tính sai nhưng các ngươi vì cái gì a cảm thấy ta không có hậu thủ hận t h ở d i u dĩ nói an lộ ra một cái kỳ quái t ư ơ i cười khoe miệng câu lên nhưng cùng lúc phiên cái b ạ c nhãn này cái ra hỏa tuyệt đối là lại nghĩ tới mưu m à trước quỷ hận t h ở tự a hồ quyết định cái gì một bà s ố c lên chính mình màu đen quần áo đi tới đám người trước mặt an nhớ đến quần áo bên trên mang theo đặc chế tài liệu có thể mơ hổ người tầm mắt nhưng hiện tại không có cách nào mơ hồ t r ợ t to các n g ư ơ i lôi mắt xem thật kỹ một chút ta rốt cuộc là ai t h ầ n thơ lộ ra một bộ hiền lành bộ dáng bày ra một cái hai tay triển khai bỏ sợ ngoa tạo cầm đầu cảnh sát bỏ súng xuống, xuống khẩu miệng bên trong phát ra run dày thanh â m h ộ i ly ta nữ nhi ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại này bên trong x ị t ta đệ đệ cợt lìn yêu thích đợi tại t o i l e t ra hỏa ngươi như thế nào lại ở chỗ này b ợ gì ạ ta cử nhân người trộm đi q u a n bảo tàng thế mà còn dám xuất hiện tại ta trước mặt elizabeth ngươi ngươi vì cái gì a sẽ là xâm nhập giả a su na ngươi như thế nào tại này bên trong hào giống như trà trộn vào chút kỳ q u á i tên nháy mắt bên trong n à y đó cảnh sát nhóm toàn bộ đều mộng bọn họ xem trước mặt quen thuộc người trở nên nói năng lộn xộn lên tới không là ca môn nhi ta thân phận đột nhiên nhiều rất nhiều mặc kệ nó đều dùng đồng dạng lời kịch l i ề n tốt ta đi tới này bên trong chính là vì nói cho các ngươi h ầ n thờ bi thống nói nói ta bị chọn làm tế phẩm xin tránh ra đi ta đem d â n g ra ta sinh mệnh lấy lòng thân minh ai đều không nên cả ta hắn này câu lời nói liên phảng phất tại trào dầu bên trong tích một ít nước đồng dạng nháy mắt bên trong s ô i trào không muốn không hảo a i mau đi đi cái gì các ngươi tại nói cái gì cảnh sát nhóm lẫn nhau nhìn đối phương cầm đầu cảnh sát yêu thương xem trước mặt nữ nhi hắn tự hầu nghĩ tới cái gì hắn di chuyển bộ pháp t r â m trọng mà lại b ị thương ta đem chờ đợi ta nữ nhi thẳng đến ta sinh mệnh kết thúc thả ngươi mụ cái rắm một người cảnh sát khác r ơ i lên súng bắn đạn đém hắn kiên định chỉ dẫn đầu hắn là ta cựu nhân ta biết hắn là cái gì bộ dáng hắn thế nào lại là ngươi nữ nhi người hắn nương điên còn là ta điên n à y khác liền liền không thể không tán thưởng một chút pháp trận chỗ tốt kia liền là đem hết thẻ sự vật đều trở nên hợp lý n à y đó cảnh sát căn bản liền không có ý thức đến bọn họ theo như lời căn bản liền không là cùng là một người người tiên john hốc mắc cơ bắp có u ắ c một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ đến phía trước hận tờ nói với hắn tình huống ta chỉ cần đứng đến đường cái bên trên liền sẽ có một nửa người yêu thích ta khác một nửa người hắn ta chỉ cần ta ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ đánh lên không sẽ thật cấp hắn thay đổi thực tế đi như vậy n ọ n là muốn ngoài định mức thêm tiền đi đừng nghĩ bính ta nữ nhi nàng nghĩ muốn đem chính mình dâng hiến cho t h ầ n m ì n h cho dù mang mặt nạ cũng có thể thấy do hắn vặn vẹo khuôn mặt k i u ta liền bảo hộ nàng thẳng đến nàng hoàn thành chính mình giấc mộng mới thôi vậy ngươi liền đi chết đi không biết là kêu một vị cảnh sát nổ súng đạn đánh tới trọng giáp thượng toé lên đại lượng hỏa hoa theo thứ nhất phát đạn đánh ra bắt đầu chỉnh cái tràng diện liền biến thành một trận hỗn loạn cảnh sát nhóm đều mang các tự cảm xúc nhấn cò súng bọn họ nghĩ muốn xử lý hận tờ những cái đó nghĩ muốn bảo hộ hận tờ liền hướng bọn họ nổ súng vô số tiếng súng tại cái này dưới đất phòng bên trong quanh quẩn không thể không nói bọn họ trọng giáp phòng n ự lực quả thật không tệ. có thể thừa nhận số nhiều số lượng đạn mới có thể nhìn thấy với dịch an cùng rôn còn có vì c ặ t thì là cấp tốc trốn tại cầu thang bên dưới h ậ n thờ thì là ngoan ngoãn quỷ dạp tại mặt đất bên trên chỉ cần có người nghĩ hướng hắn nổ súng liền tất nhiên sẽ có một người khác xông qua đón lấy đạn nay khác chính mình tại bọn họ mắt bên trong liền là cựu nhân hoặc giả yêu nhất người chính mình hận nhất người đương nhiên là lựa chọn đưa hắn đoạn đường yêu nhất người khẳng định là muốn bảo chủ hắn cho dù là cùng thần minh đối n ị c h chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng làm người yêu thân nhân cựu nhân đối thủ một mất một còn xuất hiện tại chính mình trước mặt hô hào muốn đi chết thời điểm đại đa số người đều sẽ tạm thời mất lý trí tăng thêm pháp trận làm hết thệ sự vật trở nên hợp lý cùng với côn trùng ảo giác liền sẽ để bọn họ kích thích lên nội tâm tình cảm bọn họ sẽ xem đến bọn họ nghĩ xem đến cho nên nhất định có thể dẫn khởi hỗn loạn ta còn thật là nghiệp chướng nặng nề a hận tờ h xem lại một cái cảnh sát nhìn chính mình đổ tại trước mặt này đó long tức đạn chỉ cần ăn mấy phát trọng giáp liền sẽ vỡ vụn mà này vị cảnh sát kiên trì gần mười thương cái này là tình cảm lực lượng sao nhân loại thật là có ý tứ chủng tộc cá chương một trăm linh chín người xem xem thật dễ hiểu a chương một trăm linh chín ngươi xem xem thật dễ hiểu a thật là vĩ đại người a như thế nào cảm giác chính mình cùng phản phái đồng dạng lời nói nói ta hiện tại có phải hay không đã cùng bình thường nhân loại không giống nhau lắm hân thờ lâm vào chầm tư ta hảo giống như không nên nhân mệnh như thế khinh thị đi hãy nay cũng tính mặt trái cảm xúc cho nên cũng bị n ả i ạ con da lời nói nói ta trị số nhiều ít hân thờ phản phất trốn tránh đồng dạng lật xem thủ đoạn hắn hiện tại không nghĩ suy nghĩ này cái vấn đề bảy mươi hai bảy mươi hai cái gì thời điểm như vậy nhanh xem xét lịch sử ghi chép tới tự nhân loại bảo hộ ý mớn hai hai tới tự nhân loại săn giết dục vọng một, một. thì ra là không chỉ là thần bí sinh vật nhân loại cũng có thể đạt đến này loại trình độ thêm điểm sao hơn nữa bảo hộ ý muốn thế mà so giết người dục vọng càng cương liệt nhân loại thật là rất kỳ diệu đến ngươi chẳng biết lúc nào bên cạnh thanh vang đã biến mất hận thờ đứng trước mặt một vị cả người là thương cảnh sát hắn tay cùng chân đã đoạn một chỉ dựa vào khác một chỉ có được cường kiện cơ bắp cánh tay một tay giơ lên súng bắn đã ghém chân sau đứng thẳng còn mang dư ôn họng súng đối chuẩn hận thờ đầu a hận t ờ ngây người một giây không là ca môn nhi như thế nào hết chọn bộ thất thần một giây cũng không được a đâu cảnh ứ u một chút ta. Đi chết c Phang. Đi đi. sát khấu hạ có súng kia nháy mắt bên trong một cái bóng nháy mắt bên trong xuất hiện tại hắn sau lưng cảnh sát tay bên trong thương lập tức tan ra thành từng mảnh hóa thành một đám khối v ụ không hề nghi ngờ hấp huyết quỷ tiểu thư chính tại phát huy tác dụng còn tốt có ngươi ta hảo ca môn nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi an thực có chừng mực dùng thủ đao đánh tại cảnh sát cổ bên trên làm này đổ tại mặt đất bên trên nghỉ ngơi thuật tay còn đem này chân cùng tay đoạn mặt dùng quần áo vững vàng chói chặt phòng ngừa mất máu quá nhiều mặc dù này bên trong đã chết rất nhiều người nhưng nàng hay là không muốn tái tạo chút xác nhiệt nay là cuối cùng một cái đúng các người mấy cái đều vô sự sao không có việc gì nay đó cảnh sát đều nhìn đối phương đánh nhau căn bản không quản chúng ta kia vẫn được hân t h ở chậm rãi đứng lên trước mặt là vừa vặn dẫn đầu cảnh sát hắn mặc dù đã chết bụng được mở ra mấy cái đại động nhưng hắn sắp chết phía trước ánh mắt còn là đặt tại chính mình trên người tựa hồ mang tình cảm đáng thương người hân t h ở nhìn hướng nơi khác vì các cùng rôn chính tại phân biệt hiện tại vị trí bọn họ đều thực có ăn ý đồng thời tránh đi vừa mới quan tại tự bạo đề liên lam không phát quá hân thợ tùng khẩu khí ân nói trở lại chính mình không có mặt trái cảm xúc nhưng là a n có vừa vặn bổ sung chính mình chỉ cần xem a n biểu tình đại khái liền có thể biết hiện tại tình huống bởi vì này cái g i a hỏa cảm xúc đều là viết tại mặt ngoài thượng a n nay lần muốn là có thể còn sống đi ra ngoài chúng ta liền kết hôn đi h u n t e r n đếm thử tính toát ra một câu hắn không cảm thấy có cái gì không ổn bởi vì xấu hổ có vẻ như cũng là mặt trái cảm xúc khu khu cụ an đột nhiên bắt đầu hò khan vì c ắ t cùng rôn cũng ngừng tay bên trong động tác ngươi ngươi tại đùa dỡn hay sao an vành thai lập tức hồng luận đúng mợ vui đùa hiện tại lập phở là không làm muốn chết sao hờn tờ lập tức bác bỏ người xem xem thật dễ hiểu a sướng vui đau buồn toàn viết lên mặt người thật tin ai ra hờn tờ đầu rất nhanh bị đánh một cái a n mặt có chút băng lãnh các ngươi có thể hay không chờ một lúc lại trò chuyện này cái nguy cơ còn ở đây j o h n cầm lấy một mai bộ đàm nhìn thấy phía trên chữ số lúc sau sắc mặt trở nên đong trầm kém cỏi nhất tình huống hắn nói ngôn ngữ bên trong lộ ra trầm trọng cảm hắn xoa xoa tay mới khu vực phụ trách người đã biết này bên trong rất nhanh liền sẽ đến, đến nơi đây là ai này đ i ề u thông tin tuyến đường trực liên đạc gồng s ở tại địa phương phương địa chỉ đoán chừng là cái thực hiệu chú thuật tế tự chúng ta sinh mệnh tự hồ đã đi hướng đến ngược vì cắt t h á n g khẩu khí giật ra chính mình quần áo lộ ra một cái màu vàng đậm ra d â d g ấ y làm ta dẫn bạo quyền trục đi trực tiếp bao phủ này bên trong đem ngươi tay bông u xuống biết mới hào đừng làm hờn thờ tới gần vị cát bắt lấy h ắ n tay ngăn cản này b ư ớ c kế tiếp động tác rốt cuộc này cái ra hỏa mặc dù đồ ăn nhưng là đạo cụ là thật nhiều pháp trận đâu ngươi muốn làm cái gì đem pháp trận làm tạc phá hư nó cho dù là quả điệu c ũ người phải để này đó, thần bí sinh khủng hai để đó này vật bí bố xem xem khủng bố hai cất thú lợi hại. nghĩ như thế nào làm vì cặp nghiệm ai nết lên khoe miệng phát trận bản thể ngươi không cách nào phá hư b ị trôn tại dưới nền đất diện tích thực sự quá lớn ngọn nến cũng tìm không đến ngươi cũng không nhìn thấy lấy quá hướng chạy kia chỉ còn lại phát trận tế phẩm kia cũng là có không thể thị thuộc tính phổ thông người xem đến liền sẽ đến mất vì c ắ t trợt nhớ tới tới trước mặt này cái ra hỏa tựa hồ không là phổ thông người hào giống như tại hắn ấn tượng bên trong không có cái nào ra hỏa là có thể đơn xuất sct mà gì ạ giáo đường ngươi nhất định phải thử xem này không là nói nhảm mang ta đi pháp trận k i a m ộ t bên hận thơ nhìn hướng dôn đối phương ngược lại là không nói cái gì đứng dậy dẫn đường lên đường đi dôn đeo lên kính dâm cùng khẩu trang người như thế nào ta tiến hóa càng thêm nghiêm trọng dôn nói chuyện thanh â m đã có chút mơ hồ không biết là mang khẩu trang còn là cổ họng khàn khàn duyên cớ lúc trước cảnh sát loạn đấu đại s ả n h là pháp trận tiền t í n h này bên trong vốn dĩ hẳn là có các loại cạm bẫy có thể là đều không có đại khái là trăm năm bởi vì tới đều không ra quá vấn đề cho nên đem cạm bẫy đều dỡ bỏ thậm chí to gan lớn mật dùng nhân loại đến giút bận đ i u thủ hộ John dẫn dắt hận tờ hướng đi về trước an cùng vì cặt theo ở phía sau an dùng ánh mắt còn lại đánh giá vì cắt này cái ra hỏa tại ban đầu gặp được thời điểm là bị hận tờ cầm thương chỉ, một bộ nhìn như khôn khéo lại không khôn khéo bộ dáng bị hận tờ đắn đo chết thân phận còn giống như là học giả giáo hội quên đ ầ u cứng ban đầu đi lẽn đỏ dạ liền là bị học giả giáo hội người truy sát chính mình sinh mệnh quỹ tích mới có thể phát sinh cự đại biến động h ả o nghĩ trực tiếp bóp nát hắn đầu an nhìn chằm chằm vì cặt cái h e o lại một con mắt tân họ mòn nói qua học giả giáo hội có bất đồng phe phái có ôn hòa phái cũng có cấp tiến phái n vì cắt á cẩn thận cùng nàng cho hỏi lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách ngươi xem lên tới có chút sợ ta an không hiểu ra sao xem hắn một mắt nói đùa ta có thể là biết hấp huyết quỷ tồn tại như thế nào sẽ đâu vì cắt nuốt nước miếng một cái chừng một trăm mười n g ư ơ i này cái kẻ trộm c h ư ơ một trăm mười n g ư ơ i này cái kẻ trộm hấp huyết quỷ tiểu thư ngài đi trước đi ta lót đằng sau tương đối thích hợp xem lên tới rất sợ ta bộ dáng ngươi lui nửa bước động tác là nghiêm túc sao như thế nào nói sao này cái thời điểm bỗng nhiên rất muốn cùng hận thờ học tập một chút kia loại làm q u á i tinh thần kia là gọi là cái gì nhỉ xuất kỳ bất ý an n h ì n trăm trăm vi cát cố gắng kéo căng chủ mặt nga ô an đột nhiên hé miệng lộ ra bén nhọn răng n a n h cùng với nàng có thể làm ra nhất đáng sợ tư thế a a a a không muốn giết ta a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a vì cắt cuốn quýt xé mở ngược quần áo lộ ra một chương ố vàng quyền trục ngươi hầm ĩ đến ta con mắt an khôi phục bình thường trạng thái vội vàng để lại vì cắt tay n à y cái g i a hỏa vừa mới là nghĩ làm cái gì a xé mở ngược quyền trục sao cảm giác thật là nguy hiểm ai vì cắt dừng lại động tác ngươi thế mà sợ hấp huyết quỷ an phiên cái bạch nhãn ta mới sẽ không hút ngươi máu vậy thì có cái gì biện pháp ta vốn dĩ liền rất sợ thần bí sinh vật đã sớm nhìn ra tới vì cắt cũng là cái n ộ ra hỏa không nghĩ đến như vậy nộn ân xét thấy hắn vừa mới bông nhiên nghĩ khởi động quân c h ủ n có thể đánh giá hắn vì một cái một điểm liền thùng thuốc nổ hận thờ quay đầu xem một mắt phát hiện không có cái gì sự tình liền đem đầu xoay trở về ngươi vừa mới nói đến kia đa gồng cách ta càng gần ta huyết nục nhiều song tốc độ liền sẽ biến nhanh dôn tẳng hắn một cái đa gồng đích thân đến phải nói là nó đại hành giả đa gồng là không sẽ rời đi nước tựa như khủng long không biết bay đa gồng dài cái gì dạng trăm mét cao là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại không cần nghĩ tại không có vũ khí nóng tình huống hạ đánh bại hắn ta không muốn đả cách ngươi chúng ta đến dôn chỉ hướng cách đó không xa một cái gian phòng thực phổ thông một cái tiểu gian phòng lấy quá hướng chạy liền là này bên trong đi vào đi các ngươi không tới thân minh thân thể ta nhìn thấy thứ n h ấ t nháy mắt bên trong ta sẽ chết sau đó hóa thành hoàn toàn thể thâm tiềm người bởi vì ta huyết mạch duyên cớ ta sẽ so với bình thường thâm tiềm người mạnh lên rất nhiều lần dôn buồn bực đáp lại hắn xem lên tới trạng thái không là rất tốt kêu bọn họ đều không được chỉ có ngươi có thể đi vào nếu là các ngươi san đầy đủ ta cũng không ăn đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi dôn tựa tại một bên vách tường bên trên pháp trận trung tâm cung cấp nuôi dưỡng tuần h ữ u thân thể cái này là không thể thị đồng thời không thể chạm đến không thể diễn tả nhưng đây đều là thành lập tại san giá trị thiếu sót tình huống phía trên người san giá trị chỉ cần đủ cao liền có thể chống cự ta kỳ thật không t ạ i ý ngươi năng lực cỡ nào cường đại ta chỉ nhìn thấy ngươi kia cực độ ổn định tinh thần trạng thái ta tinh thần trạng thái ổn định hận thơ không có dừng lại vừa đi vừa hỏi nói ổn định điên cũng là ổn định dồn ho khan vài tiếng nhắm mắt lại đi thôi nếu như ngươi cũng không được kia này bên trong liền không có người có thể hận thơ mở ra cửa canh hôi khí tức đập vào mặt vấn đề tới Ta người tinh thần rất mạnh san giá trị đều không mang theo rơi ta không biết ngươi có thể tại thần minh trước mặt thừa nhận bao lâu nhưng thân thể khẳng định là không có vấn đề lời nói nói ngươi đã không có về sau đi đoán được cũng đừng nói dôn lộ ra một cái khó coi t ư ơ i cười ngươi có năng lực giải quyết liền dựa vào ngươi ta khẳng định không thấy được mở họa suột tiểu thư đâu hận thờ đột nhiên hỏi nói nàng chạy tới tới đường bên trên ngươi không nói cho nàng chân tướng ngươi biết cái gì nàng liền là ngươi thê tử đi. s i tê ma di ạ giáo đường lọi là ngươi nữ nhi phân thể như vậy tướng mạo như thế tương tự mở họa suột còn có thể là ai nàng mau tím trong mắt ta liền gặp qua hai lần ngươi xem thực rõ ràng dôn lau một bà mặt hận t h nhìn ra được tới giôn biến dị đã rất nghiêm trọng i ý mù người đặc thù dịch nhờn cũng đã bắt đầu bài tiết xem chừng rất nhanh liền sẽ trở thành kia loại lam lục sắc làn da quái vật rất xin lỗi kéo ngươi xuống nước nhưng này là ta cuối cùng nếm thử giôn lộ ra một cái khó coi tới cười nếu là tối nay lúc sau ta còn sống kia ta liền tự thú ngươi như vậy tin ta ngươi sống đến hiện tại cái này là mạnh vận ngươi v ậ n khí khả năng phi thường tốt ta cũng muốn nếm thử một chút a thư vô mở mịt đ ổ vật nếu là có cơ hội chúng ta tại sách ử bên trong gặp mặt đi trở thành anh hùng kia loại t r ư ớ đừng nói như vậy họng bét lời nói ngươi xác định còn muốn cùng ta nói lời nói hận thờ che cái mũi hắn đ ỗ n g nhiên nhớ lại cái gì mặc dù bây giờ là nguy cơ thời khắc nhưng là ta còn đến nói gặp được không thích hợp liền chạy đặc biệt là ngươi ăn hận thờ nhẹ nhàng gõ một cái khung cửa khấu họ t mọn liền n h ớ ngươi còn lại nghe dôn xem thấy không thích hợp trực tiếp đem hai người họ bán là được a n nhíu lại lông mày gật gật đầu v y vì, vì cắt bất mãn chỉ trích nói hai ta mệnh liền không làm ệ n h sao ai cùng ngươi hay dôn chừng vì cắt một mắt đối phương sững sờ một giây an tính xuống tới đi hướng hận t ờ kia kia ta cổ tịch kia là tử linh chi thư phó bản tối thiểu ta đến đ ê m này đồ chơi mang về kia có thể là học giả giáo hội tín ngưỡng tư h tịch ta chết đều nghĩ gặp một lần vì các có chút cấp đi lên phía trước hờn thờ thì là vô vô hắn bà vai tới một cái ôm ta sẽ giúp ngươi tìm xem xem nếu là ta còn sống ngươi có thể là ta sư huynh ta nhất định sẽ giúp bận điệu hờn thờ cười một tiếng gặp lại học giả rốt cuộc không sẽ uy an nghĩ muốn nói chút cái gì nhưng là hờn thờ động tác càng nhanh cửa đóng lại hắn liền như vậy đi vào cũng không có mặt khác lời nói cùng ta nói an có chút bất mãn tốt xấu là hảo huynh đệ không cùng ta nhiều nói mấy câu khẳng định là lại làm cái gì chuyện xấu sốt u ruột chạy trốn đâu an dầu di nghĩ nâng lên gương mặt yên tâm đi hắn nhất định sẽ thành công t h ấ y an lộ ra này phó biểu tình vì c ặ ta n đùi nói rốt cuộc sinh đẹp nữ tính tổng là dễ dàng chiêu đến nam tính truy phủng có thể hắn đột nhiên sắc mặt có chút thay đổi hắn vô ngực một cái không thích hợp không là ta q u y ể n trục đâu hắn xông đi lên hai tay vô vào cửa b ê n trên kia có thể là kết nối đáy biển quyền trục k bốn hận tở ngươi này cái kẻ trộm giá trị ngàn vạn kim bảng viễn cổ quyền trục k còn đến là hiện đại khoa học kỹ thuật chương một trăm mười một còn đến là hiện đại khoa học kỹ thuật an tức phạm vì c á t tê tâm liệt phế thanh em gọi ra tới k i u cái là ta đáng tiền nhất át chủ bài ngươi này cái h ữ n đản chờ ngươi ra tới ta nhất định phải đem ngươi tháo thành tắm khối không ra tới đâu dôn dầu dĩ trả lời một câu k i u liền đưa hắn vì c á t thanh em nhỏ xuống dù sao ta cũng vào không được a an rõ ràng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình s á c thực làm chuyện xấu cái gì đó ta đối hở n tờ còn là t h hiện biết đừng tê ô n vô vô hắn bạ a y ngươi không là cũng đã từng làm tại ngân hàng trung ương vụ án ngươi quên kia là xa khủng ta lần thứ nhất lớn mật nếm thử hiện tại toàn hủy ta vỡ ra vì c ặ t ngồi sổm mặt đất bên trên hắn đầu một hồi cảm thấy đưa mắt không quen tư vị bởi vì tại tiểu trấn ảnh hưởng hạng hắn cũng là cái không tồn tại người sở hữu có thể giúp đến hắn người toàn bộ đều quên hắn tồn tại bao quát chính mình hội trưởng phụ thân thuộc về là thái tử gia đột nhiên biến thành án xin không có này đó người trợ g i ú p vì c ặ t chỉ cảm thấy chính mình bị thế giới vứt bỏ ngươi có thể ngàn vạn muốn hủy bỏ pháp trận a nếu là không có cách nào hủy bỏ ta dứt khoát đem côn trùng tấy ghép trở về đến nay tương phản cảm quá lớn. này cái gia hỏa tựa hồ có chút đ i ê n an liếc mắt nhìn hắn nhìn hướng dôn người cùng hận tờ nói qua nếu như hắn không thành công ngươi sẽ vẫn luôn mang người tới an nghi hoặc đặt câu hỏi cùng vì thần bí sinh vật nàng có thể cảm giác trước mặt nam nhân thể nội lấy quá đã mất k h ô n g chế có thể là ngươi thân thể đã không cho phép in mu người quy túc mãi mãi cũng là thâm t h i ề m người không cách nào nói chuyện tương tự người vô tận sinh mệnh nhưng chỉ vì thần minh phục vụ nếu là ta thân thể thượng g i a i ta thật sẽ như vậy làm đáng tiếc hiện tại ta sẽ chỉ tại này bên trong phát huy ta nhiệt lượng thừa dôn từ bên hông rút ra một cái màu lam lọ thủy tinh mở ra miệng bình lộ ra ống tiêm vào chính mình cổ khu khu hắn thân thể căng cứng một trận chán bên trên g â n xanh xuất hiện quá hảo một hồi mới biến mất dùng cho gen ổn định dược tề vì cắt liếc qua rôn dược tề t r ừ n g lớn con mắt này cái nhan sắc hắn nhận biết lâm thời ước chế tề dùng cho có được thần bí sinh vật huyết mạch đám người tại s ắ p biến dị lúc sử dụng nghe nói tiêm vào lúc sau rất đau dược tề bản thân cũng thực đắt đỏ có tiền ra hỏa đừng phát bực tức thủ không được này bên trong chúng ta đều đến xong rôn lấy xuống khẩu trang cùng mũ cũng tháo kính dâm xuống là đen nhánh trong mắt cổ bên trên bóng loáng một phiến tựa hồ cũng khôi phục lại trẻ tuổi bộ dáng màu đen tóc ăn ngắn mùi râu tháo kính d â m xuống liền là một cái tuổi khá lớn một ít xoay ca tạ tư nhân máy bay mười lăm phút sau đến m ư h ò a xuộn sẽ làm cho các ngươi đi lên chỉ cần mười lăm phút mặt khác liền xem vận mệnh dôn tinh thần trả lời này cái thế giới nên tỉnh lại lịch sử không khả năng tồn tại tại h u y ệ n tượng bên trong mười lăm phút cấp thế giới lưu lại một trang nổi bật chỉ cần làm thế giới biết này bên trong từ nhiều cái liên bang liên hợp tìm đến tiểu chấn không thích hợp chỉ là thời gian vấn đề dù sao có đạn hạt nhân lật t y không sợ xử lý không xong cắt đát cửa vị trí phát ra cơ q u a n thanh nhưng là tựa hồ bị cái gì đồ vật t ặ p trụ này đó thanh vang thực rõ ràng tại không gian bên trong quanh quần phanh trước mặt cửa bắt đầu xuất hiện vết dạng còn xuất hiện một ít khoa trương nổi lên tựa hồ có người tại sử dụng công thành truy đ ố i cửa sắt tiến hành công kích có người tại phá cửa hoặc giả nói phá cửa không phải nhân loại nhân loại cũng không thể tại ra hậu cửa sắt thượng đánh ra tổn thương thi sông cũng không được hận thờ đem cửa tắt lại thế mà còn thật có tác dụng này tính là tranh thủ điểm thời gian vì cắt một mặt về ngoài sống lâu mấy giây mà thôi bắt đầu đấu tranh đi dôn rút súng ngắn nâng lên cai chán nhắm mắt lại nhẹ giọng nói nhỏ lấy ta nhân loại thân phận đi hoàn thành ta lý tưởng vì ta thân nhân ta tổ quốc ta tội n g h i ệ t ta đem chuyển biến ta tín nhiệm ta đem thợ phụng vi lại tủn thủ một lần nữa mở mắt ra r ô n con mắt đã biến thành một điều nếp nhăn xem lên tới quỷ quyệt dị thường người là biến gì sao xem như thế đi r ô n chỉ chỉ chính mình đầu đầu vẫn luôn có cái thanh âm gọi ta xử lý các ngươi ta trước mắt còn n h ì n được a ba a ba vì c ắ t một mặt sống không còn gì liên tiếp bộ dáng ngồi xếp bằng mặt đất bên trên ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng ta liền muốn viết di trúc ở đây rồi hơn nữa còn là bị đồng bạn xử lý lên tới đi cửa ra vào đã có đếm không hết lấy quá lưu động an lấy xuống kính sắt t r ỏ n g lộ ra kia xinh đẹp huyết hồng sắt chỏng mắt người tin hận tờ có thể giải quyết hắn hảo giống như cái gì cũng đều không hiểu kia không phải vậy ngươi đi ngươi tiến vào được lại nói an hướng hắn mông bên trên tới một chút cầm lấy ngươi t h ư ơ n g học giả giáo hội người đều giống như ngươi như vậy r ắ c r ử a sao. Phanh. Cửa sắt phá、ra. Từng cuộc rốt ra. bị c á i lam lục sao bọn họ tại không khí bên trong giống như cá đồng dạng du động đầu bóng loáng hết sức đầu bên trên hô hấp lỗ tùy ý sinh trường lúc mở lúc đóng màu vàng không có t r ò n g mắt con mắt phát ra hư quang hôi thối xấu xí sở hữu làm người khó chịu tập hợp thể tại không khí bên trong du tẩu cánh tay đã bị đại lượng tăng sinh tứ chi thay thế cổ bên trên có huyết hở mang dựa vào nhạy cảm khíu rắc tìm kiếm con mồi không cách nào nói chuyện nhưng là có được quần thể mạng lưới không có ngoại thương liền có thể v ĩ n h sinh khủng bố sinh vật in mu người cuối cùng tiến hóa hình thái bọn họ liền là thâm tìm người an tâm đi chết thứ nhất cái sẽ là ta dôn thở ra một hơi đứng tại duy nhất phải qua đường bên trên như là một mặt tường thành lại giống là một mặt cô bường giống nhau hắn tại vì liên bang phục vụ thời điểm ta sẽ đỉnh tại trước mặt nam mặc dù thực không đâu vào đâu nhưng là nhiều cái thủ đoạn cũng là chuyện tốt hân thở ngắm nghĩa tay bên trên quần c h ú n vừa mới cầm cấp không có hỏi nên như thế nào dùng có điểm xấu hổ xé mở một chút có thể hay không nổ tung a nhưng là vì cắt kia ra hỏa tổng là nói cái gì bạo bạo quá nguy hiểm này đồ chơi còn là cấp chính mình hào chút hắn bạo không bằng chính mình bạo chủ động quyền cấp người khác hân thở còn là thực không công tâm cái này bắt đầu cứu vớt thế giới sao hận thờ quan sát cả phòng này bên trong tựa hồ là cái tầng hầm cầu thang rất dài chờ hạ nơi xa có phải hay không có cái gì đồ vật thật xa còn không có kính viết vọng hận thờ nếm thử lấy ra điện thoại mở ra ca mê ra phóng đại còn đến là hiện đại khoa học kỹ thuật l i ê n tính không xem mấy giây như thế nào màn hình bắt đầu thiểm đông tuyết hiện đại khoa học kỹ thuật thật rát r ư ỡ i lời nói nói này hảo giống như không là gian phòng nơi này là một cái cự đại như cùng sân bóng đồng dạng lớn nhỏ phía dưới không gian vừa mới hắc cá mê thất không gian cảm cấp nhân tạo thành không gian rất nhỏ ảo giác mà tại chỉnh cái tràng sở trung tâm có một cái tế đ à n siêu lớn một cái mặt trên tựa hồ thả chút thứ màu trắng chương một trăm mười hai vườn cười tâm lý hoạt động chương một trăm mười hai vườn cười tâm lý hoạt động đối với pháp trận trung tâm tới nói nếu như chi nhánh có đường đi như vậy khoan như vậy trung tâm cũng như vậy đại cũng là hợp lý cái giám a chạy tới thực tốn thời gian g i à n a hận thơ ông muốn giết người tâm tính nhanh chóng chạy xuống cầu thang hướng trung tâm chạy tới nghĩ muốn phá hư pháp trận vậy thì phải đem tế phẩm rời đi phổ thông người nghĩ muốn tới gần đều là nan đề nhưng hận t ờ không bị ảnh hưởng mợ vui đùa nhìn thẳng quá nhìn thẳng cổ thần má chết thi thể người xem này đó tế phẩm không phải là nhiều nước hận thờ thân là hấp huyết quỷ t ố i máu tốt xấu cũng có không tầm thường thân thể t ố chất khoảng cách càng ngày càng gần hắn xem trước mặt tế phẩm sắc mặt có chút tái nhật hắn biết gần đại xa tiểu đạo lý nhưng là vì cái gì a này đồ chơi như vậy lại nay tự hồ là một điều c h i ề u dài vượt qua mười m một đoạn bạch t t x ú c tu x ú c tu bên trên g i á c hút cực giống nhân loại miệng còn tại khẽ hấp phun một cái lộ ra khỏe mạnh có thể khẩu màu ra hào sáp phải chạy nước miếng a không đúng không đúng hiện tại không là thời điểm nghĩ cái này hận t h lắc lắc đầu tựa hồ có thể cảm thấy một cổ nhiệt lượng tại mặt bên trên p h á t q u a lại không là gió l à l ấ y quá mỗi cái sinh vật đều có l ấ y quá này loại thượng vị thần bí sinh vật l ấ y quá thổi tới trên người thậm chí có thực thể cảm giác đối phương tựa hồ tại ngăn cản chính mình đi tới hoặc giả nói không có ngăn cản kia chỉ là xúc tu tại hô hấp mà thôi muốn là nó động lên tới phỏng đoán liền xong rồi có thể trực tiếp một cái xoay người đẻ chết h ậ n thờ tế đàn chung quanh là hình tròn từ từ nhỏ dần vòng tròn đồng tâm cầu thang bất luận từ nơi nào thượng đều có thể nay đại khái là này bên trong duy nhất nhân tính hóa địa phương gần càng gần rốt cuộc đi tới xúc tu trước mặt hân thờ lớn nhất cảm nhận liền là bàn đại rõ ràng đều đã dự đoán quá n à y điều xúc tu còn là so chính mình tưởng tượng đại sửa đúng lớn nhỏ dài ước mười lăm m cao chừng năm m quanh thân có kỳ quái q u a n mang v ờ n quanh xúc tu tựa hồ là tại nuôi nân nó như thế nào làm chứ không cần đ à m luận dọn đi vấn đề liền tính là ăn cũng có thể chống đỡ chết mười cái chính mình n à y cái đồ vật ban đầu rốt cuộc l ạ i như thế nào di động hân thờ quỳ dạp tại mặt đất bên trên xem xét một hồi được ra một cái nịch g h tiên kết luận nay điều xúc tu tại trưởng thành mặt đất bên trên xúc tu bên cạnh xếp đống cho bụi đã rất cao khẳng định là trưởng thành thời điểm đem cho bụi lấy ra ban đầu thời điểm nhất định là rất nhỏ một cái trăm năm sau mới dài đến như vậy đ ạ i n à y cái có vẻ như không là p h á p trận cũng không giống giôn nói đem thần minh thân thể lấy ra cung phụng cũng là một cái bồi dưỡng thần minh thân thể căn cứ n à y đó hải sản nghĩ làm cái gì a phục sinh tuân thủ sao n à y loại sự tình từ ta một cái phổ phổ thông thông sinh viên chưa tốt nghiệp tới làm thật thích học sao n à y loại thời điểm không nên từ học l ị c cao người gánh tiến sĩ sinh đâu tiến sĩ sau đâu tới cái điều tra viên a à nếu như có thể kỹ thuật trường học cũng tới cứu một chút lấy máy xúc lực lượng hẳn là có thể đem nó lấy đi hận ọ m đâu? Cứu m ộ t c h ú đúng, t ra không hắn chép ò n tại bị hảo giác mấy nhiêu、đâu. Hân thở đâu. miệng một cái ta cũng không muốn trở thành anh hùng a bởi vì anh hùng cơ bản đều phải sống đều là đem tử thần đánh cho một trận mới trở về mà ta tại trị số còn không có mãn một trăm phía trước ai cũng đánh không lại mãn một trăm lúc sau ai cũng đánh không lại như thế nào sẽ như vậy cực đoan không biết nên như thế nào làm tóm lại trước thử xem này cái không có mặt trái cảm xúc là một chuyện tốt hận thơ rất nhanh đem lựu đạn đặt tại xúc tu phía dưới mặt không đỏ tim không đập tổng cộng mang theo bảy cái lựu đạn lại nhiều liền ảnh hưởng động tác này đồ chơi kỳ thật đính trầm xem xem có thể hay không một lần tính nổ tung n à y loại thời điểm không d à n h thí nghiệm ý lực chỉ có thể c ự c tại một lần cơ hội thượng súng ngắn khẳng định không phát huy được tác dụng đạn kia đánh vào đi quả thực liền là gãi ngưỡng nữa súng bắn đạn ghém có thể cân nhắc nhưng nếu là liền lựu đạn cũng tặc không mở lời nói như vậy cái gì thương đều vô dụng nơi xa đã có thể nghe được một ít thanh vang là rất nhỏ giọng tiếng vang an bọn họ cũng đã cùng truy binh đánh nhau hy vọng bọn họ có thể chống đỡ bất quá này bên trong cũng không cái gì lực lượng liền là hờ nhanh chóng kéo ra bảy mái m theo tế đài bên trên nhảy đi xuống trốn vào góc chết v như thế nào dạng đợi cho bụi mù giải tán hờn tờ lặng lẽ lộ ra một cái đầu người được thì hương nhưng tổng thể còn là tối h hờn tờ quan sát thời điểm phát hiện một sự thật lựu i đạn có thể nổ tung không sai nhưng là chờ hờn tờ về tới đây thời điểm đã dài trở về cùng thì ra là không có hai loại thậm chí tế đàn cũng không có nhận đến tổn thương p h á t trận đường vân vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng Vâng! súng bắn đạn ghém bắn ra long tức đạn thần minh thân thể chỉ là lắp lư một chút sau đó cấp tốc hồi phục nguyên dạng hào đi nhân loại vũ khí nóng không đủ dùng hận thờ lật ra thủ đoạn bảy mươi ba không có biến động hiện trường xoát điểm thao tác cũng được không thông chọc giận thần minh thao tác không cách nào tiến hành dốt nói cho phương pháp là sai lầm nghĩ đến cũng là rốt cuộc hắn đều không có thực sự được gặp làm sao có thể cho ra gại đúng c h â u ngựa ý kiến tiếp xuống tới như thế nào làm bình thường người khả năng đã luôn uống nhưng là hận thờ trong lòng không có chút nào ba động thậm chí còn muốn cười ta lý trí nói cho ta đã có thể ngồi xuống chờ chết hận thờ bình tĩnh trả lời này lúc nên đi ra ngoài cùng đại gia nói một tiếng đoàn người có thể dừng tay trò chơi đã kết thúc đừng có lại chém chém giết giết hân thờ ngồi xếp bằng xuống bởi vì căn bản không có mặt trái cảm xúc hắn này khắc thực rõ ràng chính mình cái gì đều làm không được sốt u ruột q u y ề n đ ấ m cất đá căn bản vô dụng nơi n à y hạ thật muốn trở thành sách giáo khoa thượng anh hùng kêu bản cổ tịch đâu kém chút quên này cha hân thờ đứng lên tại t ế đàn chung quanh đi một vòng tại t ế đàn chính đối diện có cái cùng loại bục giảng địa phương hân thờ tìm đến nó liền đặt tại mặt bàn bên trên trang địa chất liệu rất kỳ quái sờ tới sờ lui như là không biết tên động vật ra mềm hại bóng loáng vì cặn nói không sai nay bản cổ tịch xác thực là bị n sù người cầm tới tay lật ra hận thờ tử tế đọc người tốt nhất ghi chép một ít giải quyết biện pháp ân hận thờ xem một mắt nhanh chóng chỉnh bản l ậ t hết tiện tay vứt bỏ tại một bên a ha ha viết cái gì rất rưỡi không là tiếng anh cũng không là bên trong văn dối bởi văn tự không sẽ là s l i t luôn nữ g đi. kêu loại thần bí sinh vật thông dụng văn tự làm nửa ngày người tới l y bộ bình thường tới nói nhân vật chính đều đến sẽ này đó đi đúng dịp ta không sẽ bởi vì ta chỉ là một cái còn không vào học chuẩn nghiên cứu sinh này khác hẳn là cảm thấy tuyệt vọng nhưng là làm hận t h cảm thấy tuyệt vọng không quá khả năng về đến tế đài bên trên t h ầ n thờ nhìn c h ầ m c h ầ m này điều xúc tu tinh ánh dịch đấu xem lên tới ăn thật ngon bộ dáng nhưng là tại rơi san ảnh hưởng hạng phổ thông người xem lên tới hẳn là quái mô quái dạng t h ầ n thờ lấy ra tiểu đao theo xúc tu bên trên cắt lấy một khối nhỏ ngửi ngửi nhét vào miệng bên trong dù sao đều m u ố n q u o ả i trước nếm thử thần minh thân thể cái gì hương vị ấm đến miệng bên trong đều còn tại động đâu thực kích thích, thực í c h h t tiên mỹ như là ăn nhảy nhóc đường liền là ăn xong lại dài trở về này thật là nét bút hỏng thần minh thân thể xung quanh tựa như là thực chất lấy quá phát ra tới như là cầu vồng đồng dạng phổ thông người đụ Trước hận thơ n hamburger. Trước Mèo con, n i có thể ă nếm chi sĩ, hủ hamburger. Hân thờ sĩ tuần n thử dùng tay kích thích một chút những cái đó thải sắc vầng sáng lay động một chút xem đến thần minh thân thể sẽ nháy mắt bên trong biến mất nhưng thực đáng tiếc ta san giá trị là khóa lại này đó đối ta vô hiệu cái gì n g ư ơ i còn tại xem h â n thơ sững sờ một chút thân ái lao ra nhóm không sẽ cho là ta còn có cái gì át chủ bài đi không lạp trời sông lạp ta chỉ là tại hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng một khắc còn là nói ngươi nghĩ biết tuần thụ hương vị cũng được. lời nói nói này cái hương vị kỳ thật cùng sống thiết b ạ c h t u ộ c không sai bị lắm thêm điểm m ũ tạt liền càng tốt rốt cuộc còn chỉ là tứ chi mà thôi h ầ n tớ lại cắt bỏ một khối nhét vào miệng bên trong tinh tế nhấm ớt này không thể so với cái gì lát cá sống ăn ngon chỉ là này đ á n g chết địa phương sinh không được hỏa muốn là có cơ hội ta tại này ăn nướng b ạ c h t u ộ c không biết có hay không có ký sinh trùng thần minh trên người hẳn là sẽ không có này loại đồ vật đi dù sao cũng là cựu n h ậ t chi phối giả trên người muốn là có giải ký sinh trùng liền có chúc ái hoặc giả nói nếu như trên người giải ký sinh trùng phỏng đoán đều có thể một quyền đấm chết ta hờn thờ không lý do nghĩ đến ă n mạnh khỏe giống như không như thế nào thích ăn hải sản nàng yêu thích ta huyết dịch bởi vì kia là c h o c o l a t e hương vị nàng huyết dịch kỳ thật rất giống bạc h à hương vị cũng vẫn được bạc h à cái này từ ngữ có thể liên tưởng đến mèo bạc h à ở ngực hờn thờ đem nhai nát thịt nuốt vào đi nay đó thịt cho dù nhai nát à y đó thịt cho dù nhai nát cũng có thể cảm giác đến chúng nó tại chính mình cổ họng bên trong n ú c ních nghĩ muốn bỏ lên tựa hồ cảm giác đến vị toan liền tại gần đây nghĩ muốn thoát đi này bên trong sơ hắn cổ họng nữa không hổ là thần minh thân thể nhưng là vị toan hẳn là có thể tiêu hòa đến nói đến đây chút nhúc ních h x ú c tu hunter có cái lớn mật ý tưởng nhưng là bởi vì luôn cảm giác có đôi mắt nhìn chằm chằm hắn làm không được vừa mới nói đến kia đúng chính mình còn giống như dưỡng chỉ mèo học trưởng kia cái đang yêu đu linh quýt mèo sắp chết phía trước có thể soát một soát mèo nhiều là một cái m ị trôi qua à học trưởng về sau liền không có người soát n g ư ờ i lạc hunter nhẹ giọng kêu gọi quýt mèo rất nhanh xuất hiện tiến vào hắn n g ự c bên trong mèo ôm ộ t tiếng còn là giống như ngày thường chỉ cần kêu gọi sẽ xuất hiện bình thường đại khái đều là lấy nhìn không thấy hình thái cùng chính mình mao nhung đung, vẫn còn ấm giôn còn nói nó là ảo m ộ n g cảnh sinh vật ảo m ộ n g cảnh lại là cái gì quỷ đồ vật lạp ta chỉ biết nói này là tam mèo nói sao ta có thể không có ăn cấp ngươi hận tờ chỉ chỉ xúc tu người có thể ăn cái này ăn xong còn có thể dài trở về hoàn mỹ a tài đây chính là bạch tột thịt muốn không là trường hợp không đúng ta trực tiếp tại này mở n ư ớ n g t i ệ t tối dù sao thiết một khối dài một khối quả thực liền là vô tận năng lượng không phải sao hơi cho khâu còn có thể làm bạch tột làm còn có thể ép nước còn có thể nhúc n i c k phát điện quả thực liền là vĩnh cựu động cơ học trưởng tự h ầ nghe đến hận tờ lời nói theo hận tờ ngực bên trong n ả y xuống đi tới xúc tu trước mặt học trưởng người như thế nào đi lên người thật tan a h ầ n thờ xem học trưởng người người cắn một cái hướng sau ngửa đầu sẽ rách một hồi lâu n à y chất thịt đối mèo tới nói có chút lão hảo giật xuống tới bất quá giật xuống tới có vẻ như không là thịt mà là màu lam đồ vật là linh hồn sao t h ầ n thờ nhớ đến ăn nói qua bình thường vật sống linh hồn là màu lam này điều xúc tu đại khái đã có được linh hồn nhưng là còn không có ý thức không phải sớm một bàn tay đem chính mình chụp chết cũng là u linh mèo ăn đồ vật cũng là linh hồn này thực hợp lý h à, à ha, ha, ha, ha, ha. y loại tình huống n t liền m i g cùng mười bước trong vòng tất có giải dược chuyển đầu liền phát hiện chìa khóa tại sau lưng muốn t h ăn cơm vừa vặn có người giao hàng nhiều điểm một phần mệt vừa vặn tan thầm ra cửa nhặt được sẽ thay đổi miêu nương mèo đồng dạng thiên hạ thật là quá trung hợp hắn không chần chờ mà là bổ nhào vào quýt mèo trước mặt ta đến phát hiện quy luật hắn thấp giọng nói nói vì cái gì a ngươi ăn xúc tu liền không g i ả i thịt hân thở sờ lên c ằ m chẳng lẽ nói ngươi là lấy linh hồn làm thức ăn sau đó quen thuộc quy luật hơn nữa nó nhìn thẳng thần minh thân thể cũng không có việc gì chính mình vừa mới không có nghĩ đến chẳng lẽ nói cái này vẫn luôn làm vì nhân vật phụ miêu mễ là cái đại lão quýt mèo bình thường sẽ ăn một ít mèo lương mà bất luận là chính mình hoặc giả an còn lao mòn đều không có uy quá tia nó ăn là cái gì linh hồn cái gì linh hồn đại khái là phòng bên trong chuột linh hồn nhà bên trong cho tới bây giờ không gặp q u a chuột hấn thờ còn cho rằng là chị an hảo duyên cớ đằng sau phát hiện tại gian phòng đằng sau phát hiện rất nhiều hoàn chỉnh chuột thi thể còn có con rán thi thể lĩnh hảo ăn xong còn sẽ chính mình ném rắp rưỡi lời nói nói học trưởng còn sẽ ăn con rán sao vậy lần sau không thể cọ nó miệng có điểm b ậ n về đến chính đề phóng đoán khả năng có sai có khả năng không là ăn linh hồn mà là ăn những cái đó sinh vật bên trong tồn tại cảm bởi vì này là tứ chi t h ủ chủ thể linh hồn đại khái không tại này nghe nói nó là bị phóng này bên trong một trăm phần trăm là bồi dưỡng tuần hữu t ứ c h i địa phương để cho nó đem linh hồn chuyển rời qua tới sao ta cũng không là thần bí sinh vật không có nhiều lấy quá tại thể nội xem không đến linh hồn k i a màu lam đồ vật chỉ có thể là một loại không biết vật chất tạm định là tồn tại cảm hận thở phân tích mấy giây những mảy mau cuối cùng lợi dụng quy luật a n a học t r ư ở n g tợt mờ giờ、An、a n a hận thở mánh nào vào quít mèo trước mặt chừng lớn chính mình con mắt ca môn không, không thể không cầu ngươi a từng ngụm đặm nuốt vào đem ngươi miệng há đại hắn vì làm l à mẫu hai tay chỉ đặc biệt đem miệng trương đến lớn nhất dùng sức quá độ khỏe miệng thậm chí ra máu màn hình phía trước các ngươi có thể không cần cùng há miệng rất đau cổ sẽ rút gân muốn hoãn hảo một hồi cắn một cái tại xúc tu bên trên hung hăng giật xuống tại miệng bên trong nhai lấy ngươi là cái ưu linh không cần cô ý duy trì miêu mễ hình thái hiện tại ngươi biến thành vượt qua trăm mét quái vật đều có thể a ngươi là nhất đồng miêu miêu dùng nhanh nhất tốt nhất phương thức đem này khối thịt a n đi giật do ít do ít hơn tờ c h n g lớn con mắt giang hai tay ra hướng trung gian đột nhiên r ú về ăn đi nuốt mất nho con n g ư ơ i có thể ăn chi sĩ thuần h ụ hamburger Ô a quýt mèo hém i ệ n g tay bên trong móng vớt không có nhàn rỗi nhanh chóng bái mì sợi phía trước khối thịt tia nho nhỏ thân ảnh cố gắng cưng khô kỳ dị l à rơi xuống khối thịt không lại dài trở về Trước Trước chiến. chiến. Đại Đại hôn chiến. Chương 114. Đại hôn、chiến. xác định nhằm vào tồn tại cảm công kích cố lên a học trường tam ệ n h an mệnh còn có toàn thế giới mệnh còn có ta không bị viết tại sách giáo khoa bên trong làm anh hùng mệnh a đúng còn đến ghi lại họ g i ố n m ệ n h kém chút đem h à n quên hy vọng cứu cứu đừng mắm ta hờn thờ vì nó đánh nhịp vì nó vớt lông trợ giúp này tiêu hóa ăn xúc tu thịt phảng phất có thần kỳ lực lượng quýt mẹo cơm khô tốc độ càng lúc càng nhanh theo nó trên người thoát ra lông tóc cũng biến lớn dài ra như là linh hoạt thủ đoạn đồng dạng theo bạch t u ộ c tứ chi thượng thu hạ một khối màu làm khối thịt bạch t u ộ c xúc tu vô lực dãy ruộng chung quanh cầu v ò n g sắc v ầ n g sáng càng ngày càng ít đây là muốn tiến hóa sao siêu cấp quýt mẹo ảo ngộng cảnh sinh vật như vậy manh sao liên quan tới ta có thể hay không đánh mải ạ nhất đốn sự tỉnh liền toàn bộ nhờ ngươi a muốn là ngươi mấy phút bên trong ăn xong ta thịt đều có thể cấp nguyên đế hờn thở con mắt nhìn hướng k i a phương xa cửa ta có chút không kịp chờ đợi xem đến pháp trận biến mất bộ dáng rốt cuộc sẽ như thế nào đâu mọi người h ảo giác đều đã không còn thời điểm không quan trọng ta muốn xem đến máu chạy thành sông dôn màu đen đâu phục thượng n à y lúc mãn là lam lục sắt chất lỏng n à y loại chất lỏng hẳn là gọi thâm tiềm giả huyết dịch tại âm u gian phòng bên trong dôn thân ảnh như cùng như h u linh nhanh chóng di động không khí bên trong tràn ngập sốt ruột sương mù cùng súng ống khói lửa hắn tay bên trong cầm súng lục nhắm chuẩn mỗi một cái xâm lấn thâm tiềm giả chúng nó nhóm ý đổ theo bốn phương tám h nhưng r ô n động tác càng nhanh cũng chính xác hơn vành vành vành r ô n súng ngắn bắn ra một chuỗi như t h i ể m điện đạn mỗi một phát đạn đều t ì n h chuẩn đánh trúng mục tiêu không này dạng không được thâm t i ể m giả xương cốt thực sự q u á cứng rắn xương đầu chỉ có hoàn toàn bị đánh xuyên qua mới có thể dừng lại hành động n à y đó được đến thần minh c h ú c phúc đồ vật thân thể trở nên thập phần bền bỉ xương cốt cũng tiến hóa thành mang theo cái đuôi nhiều mấu chốt hình thái bị này loại đồ vật quấn lên đại khái liền sẽ giống như mãng xà đồng dạng bị quấn quanh trí tử dôn tự nhiên cũng chịu đến này dạng công kích một chỉ thâm tiệm giả bắt lấy cơ hội nào vào hắn trên người dôn chỉ có thể nắm chặt súng ngắn tại cùng một nơi liên tục s ạ c kích đạn đầu tiên là khảm nạm tại thâm tiềm giả xương đ ầ u thượng tiếp theo bị kế tiếp đạn đẩy như là một con dao găm chui vào này mới đánh xuyên qua một chỉ thâm tiềm giả đầu chịu đến này dạng trí mạng tổn thương thâm tiềm giả này mới bưng l ò n g chính mình c u ố n đi lên tư chi vô lực hé miệng phun ra một khẩu mang nhan sắc sương mù biện lớn bên trong sinh vật nhiều cần phải chết có thể dựng dục ra này dạng quái thai cũng là về tình cảm có thể tha thứ này đó thâm tiềm giả nghe nói là viễn cổ thời kỳ khắc một loại nhân loại chi mạch cho nên có thể đủ cùng nhân loại thông hôn sinh con nhưng bởi vì thần minh tr bất luận cái gì dạng đời sau cuối cùng đều sẽ trở thành thâm tiền giả dôn không nghĩ này dạng tuổi trẻ thời kỳ liền là ác khảm liên bang ngạc công đối quốc gia trung thành độ tuyệt đối không có vấn đề cho dù tại vận mệnh c ư n g ép đ ố n nắn hạn hắn cũng vẫn như cũ hy vọng lấy nhân loại thân phận chết đi về tới đây lúc sau dôn tiếp đến tới tự linh hồn mệnh lệnh dẫn dắt nhân loại đến này bên trong vì tiểu chấn tăng thêm lương thực bởi vì vận mệnh cùng tự thân chống cự dôn cuối cùng lựa chọn dùng tiền tài mê hoặc các giới thám hiểm người đến đây chịu chết nếu là thật có thể dò xét ra cái gì kia tốt nhất đáng tiếc cho tới bây giờ đều không ai có thể phát giác thậm chí sống sót tới mọi người đều là thứ phẩm liền thâm tiềm giả đều không ăn dôn tuổi thật nhanh năm mươi tuổi tại này cái tuổi tác tùy thời đều có thể bị chuyển hóa nói không chừng liền là một giây sau mà tới hiện tại thật vất vả ra tới một cái hấn thờ dôn cũng đúng lúc nhanh đến cực hạn dứt khoát liền cùng nhau điên c ù n g một bà mặc dù bây giờ ạ khảm liên bang đã không có đặc công tồn tại nhưng hắn vẫn là cuối cùng một cái đặc công thật là đã lâu trẻ tuổi một bà lại là một c h ỉ thâm tiềm giả sắp chết phía trước trên người tứ chi dùng sức quất vào dôn trên người có đặc chế âu phục á c h cũng có thể nghe thấy lệnh người đau răng nặng n g ề thanh、âm. bất quá rôn ngược lại là không nói tiếng nào phản phất chịu đến công kích không là hắn mà là quay người theo mặt đất bên trên nhặt lên một bả long tức bình xịt lấy ra tạp tại mặt bên dự bị đạn hai viên vì một tổ nhét vào thương bên trong lưu loắt lên đạn nhắm chuẩn hào không sợ hai hướng thâm tiềm giả đầu tới một phát này đó vũ khí mặt đất bên trên có là là vừa mới những cái đó trọng giáp cảnh sát vũ khí đạn cũng tại bọn họ trên người tùy thời có thể tiếp tế vành thâm tiềm giả đầu bị đánh nát long tức phun hỏa hoa phun tung tóe đến không trung du tẩu thâm tiềm giả trên người nóng bỏng hỏa tinh từ phản phất rôn thẩm phán làm bọn họ phát ra nghe không được kêu t r n bọn họ sợ hãi không chỉ là bị thương tổn càng là trước mặt r ô n con mắt như cùng hình chữ n h ậ t đồng dạng con mắt khiến cho nhìn thấy người cũng vì đó sợ hãi hoành t r o n g mắt đã là ác ma trong mắt lại là bạch tuộc trong mắt kia là đại khái là bởi vì r ô n đồng dạng thu hoạch được tới tự thần minh g i a trì hắn con mắt liền là tốt nhất chứng minh bất luận cái nào đều không là đồ tốt an chiến đấu thì là đơn giản rất nhiều n à y đó quỷ đồ vật tốc độ căn bản quá chậm dùng sắc bén móng tay liền có thể nhẹ nhõm mở ra thâm tiềm giả thân thể nàng sợ phụ trách là du đãng tại không khí bên trong vòng qua dôn mà tới thâm tiềm giả lại là một chỉ an móng tay lơ đáng x Mặt trên lập tức lập x u á tối hờn thờ hương vị tốt xấu còn là châu cố lấy vị này đó thâm tiềm giả huyết dịch liền phảng phất đặt rất lâu đã biến chất sữa chua đồng dạng cấp cầu đều không uống an nhạc ránh cũng tại cảm thán thâm tiềm giả thân thể cường độ cho dù hấp huyết q u ỷ đều yêu cầu hút máu mới có thể khôi phục này đó ra hỏa hoàn toàn không cần t h â n lực lượng như vậy hư vô m ở mịt sao thâm tiềm giả là không sẽ phát ra âm thanh dôn giải thích nói bất luận là bị thương tử vong còn là công kích cho tới bây giờ chỉ có không khí lao động thanh âm bọn họ không sẽ đánh lén sao an nhanh chóng vấp ra một chỉ thâm tiềm giả đầu nặng nghề hôi chua vị làm nàng che cái m ũ i yên tâm bọn họ không có chiến thuật có thể nói theo bọn họ chuyển biến thành thâm tiềm giả bắt đầu bọn họ liền chỉ biết nghe theo đạ gồng chỉ huy dôn thay đổi hộp đạn lấy ra dao găm Liên tại này cái không đương. một chỉ thâm tiềm giả vững vàng đem hắn ôm lấy cảm thụ được chân nhắn căng đầy thâm tiềm giả thân thể r ô n n h u m ả y phiến p h ứ c tăng thâm tiềm giả đầu bên trên cấp tốc cắm thượng một cái băng trụ chậm rãi ngã xuống đất la vi cát này cái da hỏa mở ra tay lộ ra một cái màu da hình xăm cơ hội nhìn không ra chương một trăm mười lăm nơi này là tiêu đề chương một trăm mười lăm nơi này là tiêu đề học giả giáo hội da hỏa đều như vậy mà sao c ù n g thích khách đồng dạng một cái pháp trận nhỏ nhất quy cách là mười cm cho nên một cái tay chỉ có thể khắc lên một cái vì c á khóc tăng cái mặt nói, nói ta sợ đau cho nên ta liền k h ắ c một cái ngưng tụ nước p h á p trận các ngươi nhưng phải chống đỡ a ngươi có thể thật là bất thức giôn nhà danh nói đừng mắng đừng mắng nhưng là giúp đại bận rộn giôn dùng dao găm chặt xuống một chỉ thâm tiềm giả đầu mở ra hắn thân thể dùng dao găm trực tiếp đâm xuyên hắn trái tim lại đến mấy phát dùng không có bao nhiêu lần nhân loại có thể điều động lấy quá có hạn chỉ có thể bảo mệnh dùng vì cắt cầm lấy súng ngắn hỗ trợ trì hoán thâm tiềm giả tiến công tốc độ ngươi thật thực không cần a y an mở ra một bộ thâm tiềm giả thân thể quay đầu hô liền hận tờ cũng không bằng thật là khiến người thương tâm vì cắt túi đầu xuống muốn là ta có một bản cổ tịch ta liền có thể nhanh chóng vẽ ra giống nhau như đúc p h á t trận n g ư ơ i dứt khoát mở lại đến an đối với học giả giáo hội không có hào cảm n g ư ơ i cái gì thời điểm xong đời ta nhất định sẽ đi cấp n g ư ơ i gửi điểm đặc sản là cái gì dùng qua mèo cát thật quá phận ai ta bảo mệnh đồ vật rất nhiều lạ các n g ư ơ i chết ta đều không nhất định chết được vì cắt dầu dĩ trả lời hiện tại có vẻ như cũng vẫn được liền là cửa độ rộng dù sao cũng có hạn thâm tiệm giả đi vào tốc độ đại đại thả hoãn hiện tại thật giống như công nghiệp dây chuyển sản xuất đồng dạng dôn tại trước mặt đánh an cát vì cắt bổ thương cửa khoảng cách mặt đất ba thước có bậc thang giảm sốc vừa mới đi vào thâm tiềm giả sẽ bị dôn trực tiếp làm đầu tới một đ a o phảng phất một người trò chơi mặt đất bên trên cũng có những cái đó trọng giáp cảnh sát long tức bình xịt nhặt lên trực tiếp dùng là được đạn rất nhiều vì các vụ n trộm cầm mấy khối chống đạn tấm thép nhét vào chính mình quần áo bên trong tựa hồ là bởi vì ngực không v ư ơ n g điểm cái gì hắn liền không a n lòng không người an mở ra cuối cùng một chỉ thâm tiềm giả cổ họng đem này xương sống trực tiếp rút ra tuyết trắng xương cốt đ ạ biển đến dị phảng phất bỏ sinh vật đùng dạng lam lục sắc k h á i vật chỉ có thể hé miệng sau đó tê liệt ngã xuống tại s ư ơ n g cốt một loại đồ vật trọng sinh đều rất chậm hơn nữa tại này phía trước hắn đầu liền bị vì cặp đánh thượng mới phát trực tiếp đánh ra một cái đậu lớn chỉnh cái không gian an tĩnh xuống tới chỉ còn mấy người thở dốc thanh âm thánh nữ góc có âm thanh chuyển đến an vội vàng q u a y đầu một xem là kia cái gãy tay gãy chân cảnh sát này khắc dãy rủa ngồi dậy sắc mặt tái nhợt rên gì nói là thánh nữ muốn tới cảnh sát tựa hồ đến di lưu chi tế tinh thần rất nhiều ảo giác không có tác dụng côn trùng cũng bắt đầu theo đầu chui ra ngoài cái gì thánh nữ an sững sờ một chút khu vực phụ trách người không cần đoán là ta nữ nhi j o h n chậm dai nói ra miệng thở ra một hơi tại cửa phía trước xuất hiện một cái màu trắng quần áo thân ảnh màu tím trong mắt màu đen tóc dài hình dạng thanh lệ thân xuyên màu trắng tu nữ phục một người nhẹ nhàng đóng lại cửa chậm dai từ thang lầu thượng đi xuống đỉnh đầu mang kim quan ư u nhã nhưng là nguy hiểm hoặc giả nói là đã gồng đại h à n h người j o h n phản phất giàn mua mấy tuổi mắt mang phức tạp xem trước mặt lòi rất lâu không thấy ta g i ò n g dõi loi mở miệng nói sắc mặt bình tĩnh duy độc nhìn hướng dôn thời điểm mang theo mỉm cười hoặc giả nói là hết thể đều tại không chế đắc ý t ư i cười thực cao hứng gặp ngươi lần nữa cùng với thực cao hứng nhìn thấy n g ư ơ i thợ phụng phụ thần kia đều là vì xử lý ngươi a ta phụ thân giôn thở ra một hơi ta thực yêu thích ngươi hài hước loại cười cười theo bậc thang bên trên đi xuống không hề nghi ngờ đạ cổng không thể lên bờ cho nên mượn nhờ giôn nữ nhi loại thân thể đi tới này bên trong chỉ là rõ ràng là nữ tính thân thể lại dùng nam tính giọng điệu nói chuyện xem không hài hòa cảm rất cao kế hoạch hủy bỏ pháp trận sao l o i tới gần giôn lỗ thai lãnh đạo nhẹ nhàng nói ngươi làm không được ai đều làm không được trở về đi ta hải tử ngươi vận mệnh liền là như thế trở thành p h ụ dưỡng vĩ đại tuần h ù người hầu phục dưỡng dôn cười một tiếng đối ta tới nói hạ khảm liên bang ta tổ quốc càng thích hợp ta sinh hoạt cùng hiệu chung t i u bên trong đối ngươi tẩy nào không nhẹ nhưng là không quan hệ chờ ngươi trở thành thầm tiềm n giả g ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy chỉ có bỏ qua nhân loại thân phận ngươi mới có thể hiểu hải dương xinh đẹp ha ha ngươi trò chơi còn không có chơi chắn sao n g ư ơ i xem ra tới t i u cái mở h a sốt căn bản liền là một bộ sắc không đi l o i thương hại xem dôn đem phân thể coi như bản thể đối lãi ngươi còn không có chơi chắn a g i vì cắt chừng lớn con mắt hắn biết dôn cỡ nào yêu quý mở hạ sốt bất luận thời điểm nào hắn đều sẽ đem mở họa sột mang tại bên cạnh thậm chí liền tại nhiệm vụ bắt đầu còn làm mở họa sột đi làm phân phát hận tở quần áo này loại không cái gì nguy hiểm công tác đem nàng đ ẩ y ra hiện tại nói là giả nhiều miệng j o h n lạnh lạnh trả lời lòi quay đầu nhìn hướng j o h n sau lưng a n cùng vị cát a n s i ế t chặt móng tay trực giác nói cho nàng này cái nữ nhân rất nguy hiểm có loại đối mặt hấp huyết quỷ c h i vương j o n nhi cảm giác sàn giá trị tại rơi muốn là hận tở ở đây ăn nhăn lại lông mày rõ ràng là hận tở đem chính mình mang ra ảo giác hiện tại chính mình lại không giúp đỡ được cái gì quả thực liền cùng đánh xì dầu đồng dạng hiện tại cũng là cái gì đều làm không được r ô n r ỗ i ra tay ngăn lại a n cùng vì cặp động tác n à y c ố thân thể thực không thuận tiện đi ta hải tử k i a là tự nhiên người nữ nhi huyết mạch độ dày không kịp ngươi một nửa lói lộ ra nụ cười khổ sở thứ nhất thế đại dòng dõi có được là c h i ế p nhận trang sức thế hệ thứ hai thì là kim quan tiếp xuống tới dòng dõi liền là huyết mạch không thuần dắt d ư ỡ i chỉ có thể có được dây chuyền kim tệ này dạng trang sức đại khái là đối với hải sản tới nói quan trọng là dùng cho bắt được tứ chi sau đó là suy nghĩ đầu cuối cùng là mập mạc thân thể ta hải tử ngươi còn muốn tại này bên trong chơi bao lâu ngươi đã nhanh muốn khống chế không nghỉ tiến hóa nếu là sớm đi làm ta trợ giúp ngươi ta có thể bảo lưu ngươi nhân loại thân thể ta cũng là kế hoạch bên trong một vòng cho nên ngươi không sẽ động thủ xử lý ta j o h n vung ra dao găm lại tại nháy mắt bên trong bị đối phương nắm chặt thủ đoạn lực lượng hoàn toàn không sánh bằng j o h n nếm thử dùng sức thủ đoạn lại không chút s ứ c mẻ thậm chí phát ra s ư ơ n g cốt c á c thanh đừng dùng lực quá độ hư hại ngươi quý giá thân thể lòi bày ra một cái hư thanh thủ thế chậm rãi đem dôn tay đẻ trở về là ngươi quý giá thân thể đi dôn nợ nụ cười n g ư ơ i sinh hạ ta duy nhất mục đích không phải là làm ta trở thành n g ư ơ i thể s á c sao đã n g ư ơ i đã biết như vậy n g ư ơ i hiện tại liền có thể thả l ò n g tiếp nhận n g ư ơ i vận mệnh chương một trăm mười sáu ta không làm cái gì chương một trăm mười sáu ta không làm cái gì làm cái giao dịch ngươi đem ta nữ nhi trả ta ta cùng ngươi đi ngươi như vậy sốt u ruột muốn cùng ta giao dịch lói lộ ra một cái thần bí mỉm cười có phải hay không nghĩ che giấu có người muốn phá hư thần m ỉ i n h phá p trận sự thật đâu bại lộ r ô n nắm chặt hai tay không h i ể u sản sinh một cổ bất lực cảm giác nhưng kia không quan trọng không hữu dụng lòi n u hỏa phùng rôn mặt a có phần có loại mỹ nữ cùng dã thú cảm giác an tâm lý o á n thầm nói có hay không có cái gì ta có thể làm thừa dịp chính mình còn có thể hoạt động an tả hữu đảo mắt một chút t h á n khẩu khí loại bản thân chức nghiệp đại khái là tế tự mỗi cái khu vực phụ trách người chức trách đều không khác mấy vấn đề là hiện tại d ô n nữ nhi lỏi thể nội trang cái đạ gồng linh hồn nay còn đánh cái cái dám a muốn là h ậ n tở tại liền tốt nếu như là hắn lời nói an lập tức hung hăng chửi mắng chính mình thật không có tiền đồ như thế nào lão là nghĩ đến dựa vào người khác động lên tới cấp đạ gồng tới lập tức an chính muốn động làm lại phát hiện thân thể bỗng nhiên bị dừng lại hoặc giả nói phi thường dùng sức kéo căng cơ bắp mới có thể sống động như vậy nhất điểm điểm đây rốt cuộc là cái gì tình huống ta có thể xem thấy n g ư ơ i cơ bắp căng cứng l i nhìn chằm chằm nàng màu tím t r o n g mắt mãn là trêu tức ngươi liền như vậy đứng đi ngưng trệ trạng thái dôn nhíu lại lông mày xem an hắn nhớ đến này cái năng lực chúng chiêu người hành động sẽ vô hạn tới gần bằng không phía trước lộ dùn sử, sử dụng năng lực cùng với thoát ly tầm mắt sẽ mất đi hiệu lực mà đạ gồng tiện tay liền có thể thả ra tới hiệu quả còn càng tốt hoàn toàn không có gánh vác dù sao cũng là chính mình nữ nhi mặc dù so chính mình thấp nhưng là huyết mạch độ dày bắt đầu so sánh còn là cao rất nhiều này là thật không hợp t ố i thường t i ê n lặng theo dõi kỷ biến đi này địch nhân đẳng cấp thực sự quá cao dồn đối an lắc đầu hắn không hy vọng trước mặt người tại làm dư thừa sự tình được đến mệnh lệnh an nháy mắt bên trong cá khô lên tới cùng dồn cùng nhau thàn khẩu khí từ từ vì cà đâu k i ê u cái đồ ăn mức không cái gì tồn tại cảm pháp sư dồn xoay quá đầu t r ậ t một xem còn xem không đến người tử tế lục soát một lần mới phát hiện vì các ông tia vị đã mất đi khí tức trọng giáp cảnh sát cũng cố gắng nhắm mắt lại mặt bên trên l a u thượng máu dấu vết tờ mờ i ờ tại giả chết thật là thiên tài đi dôn khỏe miệng co giật một chút ngươi cho rằng có thể lừa qua thần minh sao g ó c giả chết kia cái ta thực cao hứng ngươi có thể như vậy lấy lòng ta cho nên ta tạm thời không giết các ngươi ngươi xem bị phát hiện đi ta liền cho phép ngươi kia nho nhỏ tùy hứng bất quá ngươi nên rõ ràng thần minh tứ chi không người có thể phá hư l o i xem một mắt an mặt bên trên lộ da mèo đồng dạng nụ cười g i o h o ạ đi vào là kia cái gọi là hận tờ g a hỏa chúng ta liền tại này chờ hắn ra đi này là vì để cho chính mình tâm phục khẩu phục j o h n cố hết sức xoay quá đầu xem một mắt kia đóng chặt cửa ta đã tận lực kéo dài thời gian ngươi đây ngươi khả năng còn không biết nói đi ngươi còn nhỏ khi tới thăm một lần ta nhớ đến lúc ấy mặt trên thần minh thân thể còn chỉ có khoảng nửa mét chiều dài không sai nhưng hiện tại đã dài đến hai mươi mét sinh trưởng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh tại không lâu nào đó một ngày vĩ đại tuần hủ đem tại này phục sinh t h â n bị phong ấn ở nơi nào đó thân thể đã không quan trọng thần ý niệm đem bông xuống tại này dôn nghe được trong lòng chấm xuống hảo giống như có băng lánh nước biển tẩy t r ă n g quá chỉ để lại thở dài h ắ n tự nhiên hiểu được hình thể tăng lớn đại biểu cái gì đại biểu càng mạnh khôi phục lực thân bộ phận năng lực cùng với vô tận tuyệt vọng ezel li h t chi chủ truyền kỳ c ử u n h ậ t chi phối giặc tùng thủ nghe nói có thể tham gia lấy tinh hệ làm đơn vị chiến tranh nếu là b u ô n g xuống tại thế chỉ sợ vũ khí hạt nhân tác dụng cũng không lớn h u n t e r liền toàn bộ nhờ ngươi mạnh vận tại j o h n suy nghĩ thời điểm sau lưng cửa mở、c、cửa sắt bị mở ra thanh â m như thế chói t a i một cổ hải sản hôi thối từ phía sau chuyển đến tia cái địa phương t h ư như là pháp trận phương hướng làm bọn họ ý thức đến này một lúc thời điểm mọi người đều hướng sau lưng nhìn lại sương mù tràn ngập ủy dị màu trắng sương mù tràn ngập này bên trong môn bên trong là đèn tuyển tựa hồ có một loại kỳ quái khí tức từ bên trong bay ra cự đại áp lực tràn ngập bọn họ q u ê n thân làm cho người ta cảm thấy cảm giác hít thở không thông khó có thể tưởng tượng bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì h ầ n thở rốt cuộc như thế nào dạng cũng không thể bị ăn đi liền tại bọn họ lo lắng thời điểm theo sương mù bên trong xuất hiện một cái thân ảnh đại gia còn tốt sao hờn thở che mũi từ dưới đất không gian đi về tới có chút tùy ý đóng lại cửa đ ỗ n g nhiên xem thấy mấy cái ra hỏa đều tại nhìn hắn ta có phải hay không ra tới quá sớm hiện tại mới đi qua mười phút hơn tờ nháy mắt mấy cái các người đánh xong a a tới người là l o i a người là bản thể sao hơn tờ lộ ra nghi hoặc biểu tình vì cái gì a không nói lời nào các người như thế nào các người thật giống như không tại đánh nhau chẳng lẽ nói các ngươi hai n h ậ n thân kết thúc đại kết cục l o i đột nhiên đá văng ra r ồ n c ù n g an đi tới hơn tờ trước mặt sắc mặt xem lên tới cực kỳ khủng bố màu tím trong mắt sắc bén phảng phất có thể đâm rách người ra mặt tiệc cái hận thờ có chút kinh ngạc nói nói chẳng lẽ nói các ngươi còn tại rằng co ta có phải hay không ra tới không là thời điểm ngươi tới đúng lúc ngươi tại bên trong làm cái gì l o i m ũ i chữ m ũ i câu hỏi nói hận thờ muốn nếm thử động một chút lại phát hiện chính mình không cách nào động đậy ta không làm cái gì n g ư ơ i tin sao hôn đ à n l o i không đợi hận thờ trả lời tại hắn ngực nhẹ nhàng đ ầ y sau đó bước nhanh đi đến mặt đất bên dưới thế giới cửa ra vào nghĩ muốn xác định cái gì tựa như chui vào tốc độ cực nhanh ngay tại lúc đó tại chàng mấy người cảm thấy chính mình có thể hoạt động hận thờ thì là đột nhiên thu hoạch được lực đẩy hung hăng đụng vào tường bên trên ngực thậm chí lom xuống đi cánh tay cũng trở nên khúc c h ế t há miệng an đi tới hắn bên người đem thủ đoạn nhét vào hận tờ miệng bên trong dùng khắc một cái tay đem xương chật khớp phục vị hào đau ai n h ì n xuống a chỉ cần không là gãy chi rất nhanh liền có thể khôi phục thừa dịp hiện tại đi mau d n tới không kịp d o hỏi hận tờ hay không hoàn thành nhiệm vụ hắn cấp tốc chạy nước rút đến cửa ra cửa phía trước dùng sức đẩy một chút lại phát hiện cửa sắt không chút sức mẻ hắn nhẹ nhàng vớt ve một chút lại phát hiện cửa một bên thượng không biết cái gì thời điểm dài ra một ít chân nhắn lớp bỉuẩy như là thủy mẫu vỏ. nhưng là cực kỳ cứng cỏi n à y đó lớp biểu bì phảng phất đáy biển sinh mệnh không ngừng sinh sôi đem cửa gắt gao cố định tại này cái địa phương nếu như hắn không đoán sai n à y k h ắ c cửa sắt bên ngoài đã bao vây lấy một tầng này loại màu đỏ lớp biểu bì cường độ thật cao dùng dao găm cũng móc không xong đã đi không nổi d ô n phảng phất giàn mua mấy tuổi t r ư n g một trăm m t mươi bảy a a a c h ư n g một trăm m ư ơ i bảy a a a không nghĩ đến ngươi như vậy tại có ta nhóm sinh mệnh a hờn thờ như thế hỏi hắn đau đớn bị pha loáng rất nhiều không là bởi vì ta tại hồ các ngươi sinh mệnh mà là bởi vì ta sẽ chết chuẩn xác mà nói và hôm nay buổi tối ta đã muốn áp chế không nổi chính mình chuyển hóa gen dôn than khẩu khí vớt ve chính mình cổ rõ ràng tiêm vào ước chế t ề không bao lâu huyết hồng sắc mang lại giải đi ra ước chế t ề hiệu quả tại biến mất hôm nay là ta năm mươi tuổi sinh nhật chúc mừng h â n thờ trả lời ngươi xem lên tới không giống năm mươi tuổi cảm ơn gen hảo mà thôi cho nên hiện tại thế giới thượng có thể biết này bên trong chân tướng người chỉ có các ngươi mấy cái ta hy vọng các ngươi có thể đem này cái bí mật mang đi ra ngoài nhưng hiện tại xem tới chúng ta đã toàn bộ thất bại dôn tiện tay vỗ xuống một bà tóc chuyển hóa đã bắt đầu đến buổi sáng ngày mai hắn sẽ thành thâm tiềm giả vừa mới ước chế t ề là cuối cùng hồi quan g phản chiếu cái gì ngoạn ý nhi chúng ta không là thành công sao hờn tờ ngạc nhiên trả lời hắn thanh âm có chút bé nhọn không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì a sẽ ra tới đâu a a a ta nói các ngươi có thể không cần mỗi người đều a một lần hờn tờ lập tức hai tay ép xuống làm ba người lánh tính một chút các ngươi muốn là tách ra kinh ngạc lời nói sẽ có nước số lượng từ hiểm nghi đề nghị cùng nhau gọi hảo hảo tía ta cổ từ đâu vì cắt đột nhiên tới tinh thần hắn từ dưới đất bỏ dậy lao đi mặt bên trên máu dấu vết ta hảo giống như nhớ lại cái gì đồ vật ta phải xem xem kia bản cổ tịch n g ư ơ i như thế nào tại giả chết ta còn không phải bởi vì ta không thích hợp chiến đấu h ả o đi yêu thích giả chết sư hình n g ư ơ i muốn đồ vật tại này ngươi xem hiểu sao hận thở từ ngược bên trong lấy ra một bản nặng nghề màu xám thứ bản đừng xem thường ta vì cắt tiếp nhận cổ tịch nhẹ nhàng u ố t ve màu xám phong bì lau một cái khoẻ mắt mang hoài niệm ánh mắt xem vậy bản nhân ra sách biết văn khoa sinh lợi hại sao ta có thể dùng này cái đồ chơi tạo ra con pháo tia là cái gì nói rõ đơn giản một chút liền là cùng quang tri cự nhân không sai biệt lắm đại chiêu vì cắt đánh cái đại chúng hóa so sánh tóm lại ta cầm lên này cái đồ chơi ta có thể khiêu động địa cầu thật tuyệt hân thở sờ sờ túi bên trong cửa trục hắn muốn là không nói lời nói k i a ta liền không trả đi đừng kéo có không dôn đột nhiên tới sức sống để lại hắn b ả v a i ngươi lại nói một lần ngươi làm cái gì k i a cái bọn họ bồi dưỡng tả thần tuần hụ tứ chi hân thở ánh mắt nhìn hướng nơi khác đã bị ta giải quyết ngươi như thế nào giải quyết bị hân t h xoan s u í một trận này nói ra tới có thể bị tin tưởng sao bị mèo ăn a a ai này lần dùng không giống nhau từ ngữ sao thật là giàu hoạt hân thờ trao hỏi một tiếng một chỉ quýt mèo xuất hiện tại hắn ngực bên trong quýt mèo không có cái gì thay đổi chỉ là lông tóc tựa hồ trở nên càng thêm thuận hoạt còn có chút dính tay thật giống như lông tóc thượng dài rác hút tựa như hân thờ nếm thử bông ra tay nhưng học trưởng vẫn cứ hút tại hắn tay bên trên ta đi miêu miêu sợ hại đơm mạn pháp trận hủy bỏ tựa hồ có người so ta dành trước một bước kia ta phí hết tâm tư loại bỏ côn trùng liền hiện đến không cái gì hàm kim lượng một cái mang quần thâm mắt thân ảnh đi ra phòng ngủ tay bên trong cầm một t r ư ơ n g tờ giấy hắn cái hót còn chạy xuống máu mặt trên khâu lại khẩu ý vị hắn vừa mới tiến hành quá phẫu thuật tay bên trên cũng tàn tật giữ lại máu dấu vết là hắn chính mình độc thủ là h ắ n tờ đi nay tiểu tử tổng có thể cho ta kinh hỉ bóng người dùng mệt mỏi ánh mắt xem xem phương xa núi nhỏ kia một bên đã từng có cái tháp tín hiệu đứng sừng sững ở kia hắn nhìn hướng đường đi mặt đất đường đi đã rộn rộn ràng ràng vây quanh một đám người lẫn nhau cái lộn kể ra chính mình không hiểu ra sao xuất hiện ký ức cùng với mặt đất bên trên ngã trái ngã phải m tại hắn gần đây phòng cửa bị hung hăng đá văng ra ra tới một đôi hồng mắt vợ chồng hải từ đâu ta còn muốn hỏi ngươi ai bảo ngươi đem hải t ử cấp c h u n g nó những cái đó buồn nôn đầu cá hai người hùng hùng hổ hổ sao khởi hành lang cuối cùng dịu chữa cháy theo lầu bên trên v ọ t xuống dưới tựa hồ là tự tay đem hải t ử cấp i n h ù n g người hiện tại phẫn nộ áp quá lý trí muốn đi báo thủ hết thể bi kịch đem tại tối nay kết thúc bóng người một lần nữa nhìn hướng tháp tín hiệu phương hướng nên hành động hy vọng ta tới kịp chính diện đối đầu thần minh phần thắng cũng không cao bóng người theo cổ áo nếp ố n bên trong rút ra một điếu thuốc tay vây quá tàn thuốc thừa dịp tàn thuốc phát hồng thời điểm đem phần đuôi nhét vào miệng bên trong ăn tha thứ ta lại hút thuốc lá hắn hàm chưa yên cười khổ nói nói tiếp hắn hai tay chống trụ bệ cửa sổ theo lầu mười ba nhảy xuống trên người h áo dài đôi bày tại không trung phần phật rung động tại sắp rơi xuống đất thời điểm không trung hiện ra một b ả n cũ k ỹ thư tịch có cái buồn cười tên chú thuật ba nghìn hỏi phanh nam nhân lạc tại mặt đất bên trên đứng thẳng rút ra cắm vào ruộng bên trong chân lộ ra kia sắc bén ánh mắt đợi bụi mù còn chưa giải tán liền lấy siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ bắt đầu chạy như là tại phẫn n thắng đến hắn đi tới tháp tín hiệu đ ỉ n h liên tiếp thông tin lúc sau hắn nhìn hướng nơi xa kia nhìn như bình tĩnh hải dương mở miệng nói ra b à cấp điều tra viên ngọn g ọ n danh hiệu huyết liệt phân biệt chữ số một trăm chín mươi tám nghìn ba mươi bốn thân thỉnh tăng thêm vụ án nội cách tiểu chấn nguy hiểm đẳng cấp có cựu nhật chi phối giả xuất hiện thiết lập là sinh mệnh cấm khu cuối cùng yêu cầu chữa bệnh viện trợ tiếp viện không cần quan phương tiếp viện ta xác nhận địa hạ không gian màu trắng thân ảnh nhanh chóng theo bậm thang bên trên trôi nổi xuống đi lấy kề sát đất tốc độ phi hành tới gần tế đản phản phất tú linh đa c ộ n không khả năng không đội bởi vì ngay tại vừa rồi cửa mở kia nháy mắt bên trong nó cảm giác được rõ ràng bên trong thiếu chút cái gì chẳng lẽ là t u ấ n hủ tứ chi xuất hiện cái gì ngoài ý mớn làm sao có thể thần minh tứ chi không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể hủy hoại trừ phi làm mộng cảnh sinh vật có thể nhằm vào linh hồn công kích có thể đem trước mắt không có sản sinh tự c h ủ ý thức xúc tu linh hồn trực tiếp vỡ nát nhưng khả năng này sao không khả năng không có bất luận cái gì người có thể nô dịch mộng cảnh sinh vật hơn nữa không có bất luận cái gì người biết này cái nhược điểm kia có thể là có thể tại tinh không hải dương bên trong du tẩu thân thể tư chỉnh cái tiểu chấn tế phẩm cùng lấy quá cung cấp năng lượng dự tính sẽ tại 2150 n ă m hoàn thành thân thể xây dựng nhưng hiện tại tựa hồ ra cái gì chẳng hướng đạ gồng đẹ nén trong lòng khả năng tính nổi lơ lửng thân thể đi tới tế đàn phía trước một bước hai bước làm đạ gồng thao túng loại thân thể leo lên tế đàn thời điểm hắn đầu góc lập tức chỗ trống a xúc tu đâu ta như vậy đại cái xúc tu đâu đạ gồng dội ra hai tay c h ậ m rãi tới gần v u ố t ve một chút tế đàn mặt đất này bên trong mãn là khô héo mè vỡ lờ mờ còn có thể xem đến một chút nguyên bản dấu vết có chút giống là mâm tròn hình dạng mảnh vỡ dẫn khởi hắn chú ý kia không là g i á c h ố t sao nay hảo giống như liền là thần minh thân thể mảnh vỡ như vậy pháp trận trung tâm cung cấp nuôi dưỡng tế phẩm không chỉnh cái đại trận không phải chương một trăm mười tám mặc dù chúng ta các tự tâm hoài quý thay chương một trăm mười tám mặc dù chúng ta các tự tâm hoài quý thay song tay không g ạ t được đa gồng hướng một bên bục giảng xem xem đặt tại mặt trên tử linh chi thư cũng không thấy ta nhất định phải nhất định phải là ngươi cảm nhận thần minh trả thù đa gồng nắm chặt nắm đấm huyền tải không chung cuối cùng vẫn là không có đập xuống n à y cái pháp trận rất đắt xây dựng thời điểm dùng hợp kim tài liệu nghe nói còn có thể phòng lựu đạn oanh tạc đâu tay như thế nào có điểm nữa hận tơ lật xem thủ đoạn tay trái bên trên phương có cái nhàn nhạt, nhạt chữ số tám mươi hai phía trước không là bảy mươi hai sao rất cao a a ha ha ha làm ta xem xem là kia cái ra hỏa p h á phỏng là thâm tiềm giả quần thể sao xem bộ dáng số lượng thật nhiều a khoảng cách một trăm l ạ i gần một bước rất nhanh ta liền lại có thể hùng khởi ni ơ lap hận tơ tại nội tâm hô không hiểu ra sao c h ư ớ mười phân đáng giá xem xét một chút lịch sử ghi chép hận thơ mang ánh mắt khinh miệt xem màn hình tới tự cao vị thần bí sinh vật đã gồng hận ý mười lần ba hận thơ tươi cười cố định tại mặt bên trên này h a i vậy không sẽ là kia cái thần đi. x o n g tay bị để mắt tới lạc còn tốt không có mặt trái cảm xúc có thể tỉnh lược rơi rất nhiều hối hận thời gian hận thơ cấp tốc lui ra não bên trong không gian nhìn hướng trước mặt bà cái ra hỏa hiện tại tình thế nghiêm trọng lên tới pháp trận đã hủy bỏ nhưng chính mình trên người nguy cơ còn không có giải quyết tới tự một vị thần minh truy sát kia nhưng phải nghĩ nghĩ nên như thế nào đối mặt hận t ơ cầm lấy điện thoại mặt trên tín hiệu biểu hiện là không h ả o h ả o h ả o vốn dĩ còn nghĩ hướng ở dưới m ọ n tỉnh h cầu tràng bên ngoài viện trợ bây giờ nhìn lại mạng lưới cơ trạm đều bị đoạn này nói do in s mũ người cũng ngay lập tức bắt đầu đọc thủ này là chuẩn bị cùng nhân loại thế giới làm cái kết thúc phản ứng rất nhanh n a đáng chết đầu cá đầu chỉ số thông minh như vậy cán bộ nòng cốt u cái gì nếu cũng đã lớn thành đầu cá tốt xấu trí nhớ cũng học tập một chút ta nói tốt bảy giây ký ức đâu một đám hải sản thế mà dài đầu góc bằng hữu nhóm ta có lời nói muốn nói hờn t h nghiêm túc nói nói phát giác đến không khí ngưng trọng lên nay làm còn lại ba người xoay đầu lại mặc dù chúng ta các tự tâm hoài q u ỷ thay lỏng lẻo giống như b ộ n cát đoàn đội bên trong có hại quần chi mã có tiền ngốc tử tể loại số hai cùng với cơ t r í ta ngươi có thể hay không nói chuyện a n nhỏ giọng nhà ránh thú vị john suy yếu trả lời ta không ý kiến vì cắt lật xem cổ tịch nói ra một câu nói gì không hiểu lời nói nhưng là chúng ta hiện tại hẳn là đoàn kết lại sống sót trước lại nói hận thờ nhìn hướng john đã gồng có cái gì nhược điểm sao có a john che lại chính mình con mắt hắn trong mắt chính tại chuyển biến nhan sắc nguyên bản màu đen trong mắt bắt đầu trở nên h o a lượng cùng với khỏe mắt cơ bắp cấp tốc biến hóa tư vị cũng không dễ chịu hắn bộ phận linh hồn phụ thân tại ta nữ nhi trên người hiện tại hắn có thể sử dụng lực lượng không nhiều huyết mạch độ dày cao thấp quyết định hắn sử dụng năng lực cũng liền là nói đ ã gồng tâm tâm nghiệm nghiệm nghi đến đến liền là dôn thân thể vì c ặ t sư minh có hay không có cái gì có thể nhanh chóng bố trí pháp trận có mặc dù tài liệu không nhiều nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp vì c ặ t gật gật đầu cầm tới thư tịch lúc sau hắn tinh thần trạng thái đều không giống nhau tựa hồ cảm xúc càng thêm vui sướng hắn trực tiếp đứng tại tới gần cửa cao nhất chỗ mắt bên trong toát ra cao ngạo cùng kích động ta tờ mở có thể là cựu giới thứ nhất chú thuật sư cựu giới lại là cái gì quỷ đồ vật cầm tới này bản sách người đều sẽ này dạng sao a hận tớ i lễ phép gật gật đầu thừa dịp hắn không chú ý đem thư bản cấp khép lại thuận tay còn cấp vì c ặ t một bàn tay ngao ta trời ạ ta vừa mới nói cái gì vì c ặ t lập tức đem sách khép lại b ụ n g mặt làm ra kinh khủng bộ dáng hắn an ủi n h ị p tim đập loạn cào cào nhắm mắt lại hoán một hồi ta san giá trị như thế nào hàng nay bản sách có vấn đề ta liền nói đi túng túng bộ dáng mới tương đối thích hợp ngươi an vô vô hắn bà vai nay bản sách là cấm thư đi đại khái sẽ khiến người điên cuồng ta đề nghị ngươi không nên nhìn quá nhiều dôn bình tĩnh trả lời vì cắt có chút xấu hổ rụt c ổ một cái ta sai không ngươi không sai hiện tại liền yêu cầu ngươi xem hận thờ chỉ g ó c chăn chất tầng bao khỏa đại môn ngươi có thể mở cái động ra tới sao không cần đại môn tường cũng được ta cần thời gian chuẩn bị có này bản sách lời nói đại khái hai mươi phút vì cắt tính toán một chút được ra đáp án tài liệu không đủ ta chỉ có thể tại chỗ h ỏ a p h á p t r ợ tới không kịp ta dự cảm đạ gồng rất nhanh liền sẽ đi lên liệu lý chúng ta ăn mày sao hận thờ nhìn ngưng an con tốt nghỉ ngơi một hồi liền không có vấn đề buổi tối chính là hấp huyết quỷ săn bắn thời gian an hào hứng chính cao bất quá lần này an s á c thực không cái gì phát huy địa phương cùng địch nhân không là một cái cấp bậc tồn tại đây chính là đạ gồng a cựu n h ậ t chi phối giả t u ầ n hụ tùy tùng a như thế nào xem đều đánh không lại đi g ô n cùng vị cắt đến là lộ ra mệt mỏi g ô n là trên người thừa nhận rất nhiều tới tự thâm tiềm giả tổn thương v ị cắt thuần túy là mệt nhọc kia liền nghe một chút t a ý kiến hận thờ năm cái cằm nhìn chằm chằm bị phong kín cửa ta bỗng nhiên có một cái kế hoạch hận t ờ nhìn hướng tay bên trong n h i mễ học trưởng cũng ngẩm đầu nhìn hắn trong mắt làng như là bạch t u ộ c con mắt hẳn là sẽ không tổn thương ta đi hờn t h có chút trần trờ vươn tay nắm chặt quýt mèo sau cổ nhắc tới trước mặt mèo ô quýt mèo liếm liếm hắn mặt h ả o h ả o h ả o ta liền yêu thích này loại địch ta đồng nguyên giả thiết bình thường mà nói tại mộ bạ trò chơi bên trong kinh tế cao người bình thường đều sẽ tao đến nhằm vào hờn t h nhất miệng lộ ra hưng phấn biểu tình bởi vì tổn thương không đủ hoặc giả chỉ hướng tính kỹ năng khó có thể mệnh trùng chúng ta đều bình thường đều sẽ đem này hờn t h im lặng an hiểu rõ tiếp thượng lời nói đầu không đến chết đã gồng mặt tâm trầm điều khiển loại thân thể về đến mặt đất bên dưới thế giới nhập cầu vài bóng người xuất hiện tại hắn tầm nhìn bên trong chỉnh tề sắp xếp tại cửa sau tay bên trong tựa hồ so với phòng ngự thủ thế vọng t ư ờ n g đánh l ê n ta đã gồng lộ ra một tia mỉm cười ta dôn đã ngơi chưa từ bỏ ý định k i a ta cũng chỉ có thể đem ngươi mang về phía trước hắn b g ồ i dôn chơi như vậy lâu uy ăn trò chơi đó là bởi vì hắn có thời gian cũng có sung túc dư vị chơi đ ù a dù sao cũng là hắn dòng dõi còn là huyết mạch độ dày cao nhất kia một cái đã gồng đối với cái này thực có kiên nhẫn nhưng hiện tại pháp trận đã bị phá hủ chương một trăm bén nhọn một mươi chín thật là bị xem thường a chương một trăm một mươi chín thật là bị xem thường a đã gồng nhẹ nhàng phất tay mặt đất bên dưới thế giới đại môn đột nhiên mở ra ánh đèn chiếu vào nó bước ra xuất khẩu miệng bên trong lập tức như là rên dỉ đồng dạng phun ra một ít phát âm quỵ dị văn tự không giống là nhân loại có thể phát ra thanh â m siêu gia tốc ngưng trệ cực lạnh cực nóng vốn dĩ đạ gồng sử dụng này đó năng lực là tiện tay phong thích nhưng là bất đắc dĩ dùng là loại thân thể yêu cầu trước tiên n g â m sướng tại cửa mở ra nháy mắt bên trong n à y đó bóng người nháy mắt bên trong nổ tung trừ rôn l i ê n như vậy kết thúc tại bọn họ trước mặt khoe khoang chính mình lực lượng hoàn toàn không cần phải có thể giết chết liền trực tiếp giết chết không muốn nói nhảm mới là tốt nhất lựa chọn bọn họ có thể hủy bỏ pháp trận nói không chừng có biện pháp đối phó chính mình giết chết mới là bảo đảm nhất thần minh lấy quá sử dụng lượng căn bản không phải nhân loại có thể so sánh thi pháp tốc độ cũng là đạ gồng không tự chủ n h a o lại con mắt nợ nụ cười còn lại liền là lấy được rôn thân thể chính mình liền có thể quang a cấp ta thiểm mù hắn con mắt đi không biết là ai c h u lên một cúng họng đạ gồng mới vừa từ hắc cám bên trong đi ra tới con mắt nháy mắt bên trong liền tao chịu cường quang chiếu s ạ nhân loại con mắt cảm quang độ chỉ có thể coi là bình thường theo hắc cám đến quang minh đều yêu cầu thích t ư ớ n g quá trình nếu như đột nhiên gặp phải cường quang con mắt sẽ xuất hiện ngắn ngủi mù hiện tượng nhưng đạ gồng là ai hắn là cao vị thần bí sinh vật trực tiếp luất ăn thượng tiên độ quả cầu sắt đều có thể cho nên tự nhiên mà vậy nguyên nhân loại thân thể yếu ớt hiện tại trực tiếp ăn một cái vì cắt chế tác pháo sáng trước mắt trực tiếp mất đi tầm mắt cái gì đạ gồng bị mủ nhưng đạ gồng không hoảng hốt này đó người rất biết chơi sao dùng pháp trận sáng tạo mấy cái thế thân là chú thuật sư a không nghĩ đến này loại chức nghiệp còn có truyền lưu thế gian không có theo khu ma người tồn tại cùng nhau biến mất không sẽ cho rằng này điểm t r ò vặt liền có thể xử lý ta đi n à y điểm thời gian có thể chuẩn bị này dạng thánh quang thuật cùng thế thân là bởi vì cầm tới t ử linh chi thư sao đạ gồng đem tay dôi ra phản phất vặn vẹo cái gì hư không núp ấm ngưng trệ phóng bên trong mọi người hành động toàn bộ thả hoãn hiện tại các ngươi còn có cái gì biện pháp đâu đơn giản là mua dây buộc mình thôi cho dù nhắm mắt lại đa c ồ n g cũng có thể xem thấy bọn họ nói không chừng a hận t h ở cười hướng đa c ồ n g toát toát vài tiếng sau đó meo một chút hắn làm cái gì đa c ồ n g nhữ n h ữ n mày mới vừa muốn nói chút cái gì một chỉ mao nhung nhung đồ vật bỗng nhiên hút tới chính mình mặt bên trên không là này là cái gì vì cái gì a đột nhiên bay tới ta không thấy được vì cái gì a này cái đồ vật không chịu ngưng trệ ảnh hưởng học trường này cái dơ bẩn linh hồn liền giao cho ngươi đừng hút sai a người nào đ A A A A A. cho rằng ngươi có thể xử lý ta đa gồng nhắm mắt khoe miệng câu lên nhưng là nàng bụng rất nhanh lom xuống đi chuẩn xác mà nói là bị công kích an vì không thương tổn đến loại thân thể sử dụng nắm đấm nhưng là nắm đấm bạo lá gan đau khổ cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận đặc biệt là nữ nhân nay cái gọi là an nữ nhân thoát ly ngưng trệ mặc dù chỉ có nháy mắt bên trong nhưng nàng trên người tuyệt đối bị hạ kích phát thân thể cực hạn chú thuật đa gồng ho ra huyết dịch đừng tưởng rằng ta không có thủ đoạn ngưng trệ định thân a n động t á c ngưng kết tại trước mặt tiếp xuống tới liền là mặt bên trên này cái không biết tên sinh vật đa gồng dùng tận lực khí làm lấy quá tụ tập tay bên trong xuất hiện từ cao nồng độ lấy quá tập hợp mà thành phát trận mục tiêu là mặt bên trên đồ vật nổ tung không có phản ứng trái tim rừng nghệ thuật thiên vũ đồ long múa đa gồng không hiểu ra sao toát ra một cái kỳ quái chiêu thức tên tựa hồ là thân thể nguyên chủ nhân yêu thích chơi trò chơi tên m ặ c kệ nó lời nói nói như thế nào đều vô dụng chẳng lẽ nói kỹ năng đều là giả sao đa gồng rất nhanh phản ứng qua tới còn là nói đối phương căn bản lại không tồn tại không tồn tại lời nói làm ộ n g cảnh sinh vật hiện thực chỉ là nó hình chiếu đối với không có thực thể đồ vật tự nhiên không cách nào công kích cũng không có trái tim có thể nói tia liền công kích hận tở bọn họ bản thân nghĩ tới đây thời điểm đa gồng đột nhiên cảm giác chính mình linh hồn chuyển đến một tia dị dạng đạo ngược chú thuật định thân vì c ặ tựa hồ kêu lên cái gì ghê gớm đồ vật hô ra miệng sau hắn sát mặt tái nhật rất nhiều tại hắn chân phía dưới là một cái từ máu tươi cấu thành kỳ lạ p h á p trận là hắn dùng trên ngón chân máu tươi vẽ ra tới tại đạ gồng thấu thì bọn họ thời điểm vì cắt liền tại vụ trộm làm này loại sự tình thằng đến vừa mới hắn đều còn không có cầm máu này cái ra hỏa cái gì thời điểm như vậy liệu mạn g mệnh hắn không là cái tham sống sợ chết ra hỏa sao đạ gồng thân thể mất đi lực k h ô n g chế vẹn vẹn hai giây đồng hồ nhưng là đã đủ theo sát phía sau thấu xương đau đớn nháy mắt bên trong tràn ngập đạ gồng linh hồn linh hồn bị ăn mật khẩu xác thực làm mộng cảnh sinh vật tinh lực không cách nào tập trung này cô thân thể chuyển đến đau đớn quá mức m á n liệt vừa vật này lúc chính mình tại bờ bên trên dùng l à loại này cái huyết mạch độ dày không cao thân thể không có quá nhiều nhưng sử dụng năng lực quả nhiên nữ tính thừa nhận đau đớn năng lực càng yếu hiện tại tựa hồ chỉ có thể gắng gượng chống đỡ này là này đó p h à m nhân duy nhất có thể xử lý chính mình khả năng tính ha ha thật là bị xem thường a i chắc hẳn tuân h ù một phần thân thể cũng là nó ăn đi đi ngươi cho rằng ngươi có thể ăn đi ta đối với có ý thức linh hồn tới nói n à y loại mộng cảnh sinh vật còn chưa đáng kể đa gồng mới vừa muốn phản kháng lại cảm thấy quen thuộc hương vị theo miêu mễ thể nội truyền đến kia là chân chính thần minh khí t ứ c kia tứ chi bên trong đã có chân chính tuần hủ ý thức pháp trận là thành công nhưng chỉ thành công một nửa liền là nó hủy pháp trận chủ nay loại cảm giác thực biến hữu tựa như là chính mình thờ phụng thần minh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt còn cầm roi ra quất đánh chính mình có thể phản kích sao tựa như là cơ đốc g i á o giáo đồ đột nhiên xem thấy sật bản nhân tay bên trong cầm bao tay hậu đà chính mình công bố muốn chính mình mệnh mặc cho ai đều sẽ cảm thấy không có chỗ xuống tay nhưng là bởi vì sật đã từng bị đính tại thập tự giá bên trên lòng bàn tay có động có thể dùng đáng tin từ theo hắn lòng bàn tay xuyên qua này dạng hắng không được cơ đốc giáo huynh đệ tha thứ ta buổi tối cũng đừng xuất hiện tại ta m ộ n g bên trong ta không có ác ý a di đ ạ p h ậ t amen t u ầ n t ù không được bởi vì thần là thật có thể đánh chết chính mình hoa、wow. áo lại là một khẩu này một khẩu ăn đi tương đối nhiều đã gồng ý thức cơ hồ biến mất ta nhớ kỹ ngươi hương vị tràn ngập á n hận thanh em tại không khí bên trong quanh quẩn ngươi tuyệt không sẽ đứng rời đi nội cách tiểu chấn này là ta nguyền rủa theo kia cuối cùng một tiếng hô hoán mất đi điều khiển lói lập tức mất đi lực lượng hướng trước mặt đổ xuống ta nữ nhi chính muốn đổ xuống thời điểm dồn đi lên phía trước thở hồn hển nhẹ nhàng đỡ lấy lòi b ả vai run g dày lên chương một trăm hai mươi ta liền biết ngươi có nhị giai đoạn chương một trăm hai mươi ta liền biết ngươi có nhị giai đoạn ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi cha con rốt cuộc gặp lại mạng hội hỏi một câu người nữ nhi linh hồn còn tại sao vì c ặ t đầu tiên là cầm máu sau đó thuận tay đem một cái dinh dưỡng để cắm vào chính mình cổ têu đau đ ế n một tiếng sau thật cẩn thận hỏi nói b ị thân bí sinh vật chiếm cứ thân thể tựa h ồ sẽ tiêu diệt thân thể ban đầu linh hồn không sẽ chỉ cần đạ gỗng còn yêu cầu ta này cỗ thân thể nó liền không thể xóa bỏ thân thể ban đầu linh hồn ngươi nói là hoàn toàn chiếm lĩnh tình huống đạc gồng này một bộ phận linh hồn liền sẽ cùng loại thân thể hoàn toàn sắp nhập nó còn không có ngốc đến dùng này loại huyết mạch làm vì chính mình v ậ n dẫn r ô n ho khan vài tiếng nhiều lắm là cần một quãng thời gian khôi phục nếu như ta nữ nhi linh hồn đã biến mất lời nói k i u ta là không sẽ hoa như vậy nhiều tinh lực đem nàng thân thể đ ậ t lại này rằng a vì cắt lộ ra không tốt ý tứ t ư ơ i cười ngươi như thế nào không cái gì như vậy người nữ nhi yêu cầu một cái bạn trai sao hận t h t ự tại vì cắt sau lưng mỗi chữ mỗi câu đọc lên c ầ a a a a vì cắt vội vàng tránh ra giữ chặt hận tờ bà bay ngươi tờ mở tại nói cái gì những cái đó lao thổ thượng cái thế kỷ điện ảnh tại kết cục thời điểm không là đều có một cái kết thành bạn lữ tình tiết sao hận tờ màu nâu trong mắt h í mắt nhìn hướng màu xám trong mắt ngươi không sẽ tại nghĩ này cái đi xem nhân da da trắng mạng mà mỹ màu tím xinh đẹp trong mắt cùng với kia quan trọng nhất đại ô ô ô ô. hận tờ miệng bị an che lên quan tại d á người n g hình dung từ chưa kịp nói ra miệng ngươi có thể hay không đọc không khí a không quan hệ ngươi muốn là có năng lực làm ta nữ nhi đ ộ n tâm kia là ngươi năng lực dốt ỗm lọi thân thể thở hôn hện t ự tại bên tường nợ nụ cười về phần ta ta phụ trách xử lý người ta không sẽ tha thứ một cái học giả giáo hội hôn t r ư ớ n g đi tới ta gia đình vậy quên đi vì các con lại r ụ t cổ ngay còn là nghỉ ngơi một chút đi dù sao in s mụ người về sau đều sẽ biến thành xấu xí thâm tiềm giả hiện tại lại xinh đẹp đều vô dụng vì các quét một mắt lòi còn là không đổi h ừ thật là một cái mỹ hào chuyện xưa kết cục hân thơ lẩm bẩm một câu hắn ánh mắt nhìn hướng nơi khác hân thơ mới sẽ không nói vừa mới chẳng cảnh làm hắn nghĩ đến m ộ chiến phía trước giả kết cục chỉ có đánh ra tới sau mới có thể đối mặt chân chính một hắn vô vô an bả vai hào đi chúng ta tới xem xem hiện tại này cái cửa tên như thế nào mở ra giôn đem lọi để qua một bên đi tới cửa phía trước tường lên tới làm ta tới đi vì cắt chủ động xin đi hắn lại lần nữa lật ra thư tịch này lần hắn lựa chọn xem một cái thư tịch sau đó lấy ra tùy thân mang theo tài liệu tiến hành bố trí hắn tính toán chế tạo một cái nổ tung pháp trận đem bức tường mặt bên hòa tan chỉ cần xem một cái hắn san giá trị là cơ bản thượng sẽ không hạ thấp thuộc về là tại tập bút vì cắt cầm tinh huy bột đá mặt làm thành phân viết tại tường bên trên đổ, đổ vẽ tranh chỉ cần này bên trong bức họa này dạng ký hiệu lại niệm động chú ngữ này dạng lời nói cửa liền sẽ bị giao phó h ỏ a tan thuộc tính vì các cấp tốc đem tay đặt tại tường bên trên miệng bên trong đọc lên tối nghĩa khó hiểu chú văn vừa mới ngươi rất lợi hại à t h ầ n tở vô vô hắn b à vai thế mà còn có thể đảo ngược thần minh chú thuật mặc dù là không c h ọ n vẹn thần minh đem không c h ọ n vẹn ba cái chữ bỏ đi được không ta có thể là rất n h i ề u vì các ngầm đầu đỡ ngực ông kêu bản thư tịch ta mụ nói ta chú thuật thiên phú có thể là cao muốn chết cơ mở như vậy lợi hại a không vì các sửng sốt không là ta là muốn đem tường hòa ta tới vì cái gì a cửa mở đó là bởi vì ta tại cấp chính mình sáng tạo cơ hội cái gì vì c ặ t mới vừa nghĩ kêu lên chút cái gì miệng đột nhiên bị đ è lại sau đó cảm giác chính mình bị hung hăng quăng bay trực tiếp khảm nạm vào tường bên trong liên nguyên là chú thuật sư là đi ta sẽ không để cho ngươi động lên tới dôn đầu chậm rãi nâng lên lộ ra một đôi màu vàng trong mắt hắn t ú i người xuống nhanh chóng hướng cửa phương hướng chạy tới thần là đã gồng vốn di thần là không có bất luận cái gì biện pháp cuối cùng ý thức tại không khí bên trong sắp muốn tiêu tán nhưng dôn tại kia một khắp vừa vặn bắt đầu chuyển biến chính tại biến thành chân chính thâm tiềm giả mà này bị đạ gồng bắt lấy cơ hội cướp đoạt dôn thân thể ngươi cho rằng dựa vào một chỉ ăn vĩ đại tuấn hủ tứ chi mộng cảnh sinh vật liền có thể ăn đi ta thiên phương g i đàm dôn huyết mạch là nhất tiếp cận tại đạ gồng huyết mạch bởi vì có được gen người gia nhập hắn có thể mượn này cỗ thân thể tại đất liền bên trên đi lại mà không sẽ câu n ệ tại biển bên trong hắn bản thể bởi vì ngần u rủa một đời đều chỉ có thể tại biển bên trong sinh hoạt hơn nữa bởi vì tuổi thọ ảnh hưởng nó là vĩnh sinh cho nên nghĩ muốn đạp lên lục địa liền yêu cầu một cái d ò n roi thân thể thân l ạ tuấn hủ thành tín nhất người hầu tự nhiên muốn giút hắn khai cương k h o á c thổ kh ngươi cho rằng ta linh hồn sẽ như vậy tùy tiện bị ăn sao ngươi cho rằng ta là ai đạ gồng âm thầm gào thét một tiếng một chỉ chân đã chạy ra ngoài cửa bên ngoài liền là kia quen thuộc ca kịch viện hành lang nó hiện tại cực độ suy yếu chỉ muốn dùng toàn bộ lực lượng chạy ra đi thân thể yêu cầu quen thuộc t r u n g quanh thâm tiềm giả đã dựa đi tới chỉ cần có thể đi ra ngoài chính mình liền có thể bị tiếp ứng kỳ thật một cái thần minh t r ậ t vật bị phụ thuộc tiếp ứng là cái xấu hổ sự tình nhưng là thay vào đó bên trong đạ gồng chỉ có một phần năm linh hồn tại này hiện tại chính mình linh hồn không hoàn chỉnh sử dụng ra kỹ năng sẽ giảm mất đi nhiều đa gồng không có cơ hội có thể tại nháy mắt bên trong xử lý hơn tờ ba người cho nên chỉ có chạy trốn biển bên trong chỉ cần có thể đến kia cái địa phương thu hoạch chính mình lực lượng liền có thể liền có thể ai đa gồng ngây người một cái trước mắt bên cạnh vì cái gì a hảo giống như có bóng người cơ hồ là cùng nhau theo chính mình chạy tới t h ư ợ n như là trước tiên đối chính mình có đề phòng cái gì cổ điện kịch bản ngươi coi ta là nhiệt huyết tiểu thuyết không đầu não nam chủ sao ta có thể là kiện toàn lại thông minh trưởng thành người hận t h tại này sau lưng nói, nói ngữ khí vui sướng khi người gặp họa một thân ảnh màu đen xuất hiện bên cạnh hắn như cùng hồng ngọc mắt bên trong lộ r a là bất đắc di thân sắc nàng còn nhớ đến hận tờ cùng nàng nói lời nói muốn là giôn bị cấp đoạt thân thể ngươi trực tiếp dùng lớn nhất khí lực làm hắn cảm nhận đau khổ chỉ có đau khổ mới có thể bức bách hắn dừng lại động tác vì cái gì a bởi vì điện ảnh là như vậy diễn ta cũng cảm thấy thực hợp lý đối phó một cái thần minh lưu lại thủ đoạn là tốt nhất ta tin tưởng ta sẽ chán ghét này một khắc một đời an dây đã hiểu hận tờ ý tứ nhưng nàng thật không nghĩ như vậy làm chờ ngươi rất lâu ta liền tính toán lại đến một chút đâu ta liền biết ngươi có nhị giai đoạn t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt ngươi liền là hai hảo t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt ngươi liền là hai hảo hờn thờ đắc ý hô to ăn ngay tại lúc này đừng có lại gọi ta làm này loại sự tình a bốn an thực sự không thể chịu đựng được một cái nhanh chân như cùng roi bình thường mang tàn ảnh cùng âm bạo thanh h u n g hang đá vào rôn đa gồng giữa hai chân cơ hồ là đem này đã bạo tựa h ồ nghe thấy lệnh người h u y ệ n đau nhức thanh âm hoa、wow. áo đa gồng thân thể cứng đờ ngăn chặn không trụ gầm t h é t từ miệng bên trong phát da này là cái gì hắn lần đầu cảm giác đến nhân loại đau khổ hắn thân thể mất đi khống chế nguồn gốc từ thân thể đau khổ này khắc siêu việt linh hồn đau đớn phản phát chỉnh cá nhân bị xé nứt thành hai nửa thâm tiềm giả cường hạn thân thể nay thời cũng không cách nào nhanh chóng chữa trị đau xót liền tính chữa trị linh hồn đau đớn cũng sẽ cùng với một trận hắn hé miệng miệng bên trong lại không cách nào nói ra lời nói chỉ có thể mặc cho nước miếng chậm rãi chảy ra an dừng lại mặt lộ vẻ đắng chắt lấy ra khăn tay xoa xoa chính mình bắt chân nàng luôn cảm giác bẩn như thế nào cảm giác như vậy buồn l ô n a ta như thế nào quên hắn là đàn đàn đấu tranh giả nay cái ra hỏa thật là cái gì thời điểm đều chưa quên đánh nát đàn đàn a thật là bị động tác phi thường hoàn mỹ y ê u nhã chính chúng hồng tâm không hổ là ngươi ta cũng không muốn bị ngươi tại này loại địa phương tán dương á hữu đản an trực tiếp bao tố ra thô tục h ầ n ta lộ ra một cái vi diệu biểu tình nhìn quanh hai bên nhẹ g i ọ n g kêu gọi quýt mèo tên tiếp ôm lấy quýt mèo đặt tại rôn đầu bên trên miêu mễ dùng c h ó c mũi người người rôn đầu hút một khẩu đạ gồng suy yếu linh hồn phát ra một t r á n g t ố t lên chín chín thành hiếm lạ vật quýt mèo sảng khoái phát ra mèo ô thanh âm nay hồi ngược lại là thuận, thuận lợi lợi hút xong nay bên trong xử lý chỉ là đạ gồng một bộ phận linh hồn lại thật khó giết ta cảm giác ta không sạch sẽ an căm ghét meo lại con mắt k uy các ó vị đám người bên thai đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc thanh nhâm quen thuộc màu tím đôi mắt xuất hiện là mỡ họa xuất tới nàng bên người cùng mấy cái hộ vệ áo đen các ngươi còn tốt sao ta tới mang các ngươi rời đi nơi này máy bay trực thăng đã chuẩn bị tốt nàng vội vàng đi lên phía trước nói nói tình huống như thế nào dạng xin hỏi dôn đâu nay cái đổ tại mặt đất bên trên da xanh n g n mù người là như thế nào hồi sự có chút quen mắt ta hắn vì cái gì a hai tay che lại mặt dưới ai là a o h n tiên sinh đâu hận tơ lộ ra nghiêm túc biểu tình hắn nhìn quanh hai bên một vòng ánh mắt dừng lại tại an tân h thượng ta không biết ta hận tơ nhún nhún bay À na stacy a tiểu thư j o h n tiên sinh đâu m ở họa sốt hỏi nói nàng quyết định hỏi cái đáng tin người nhưng là đáng tin người hiện tại cũng có chút khó làm ta cũng không biết hảo giống như mặt đất bên trên này cái liền là d ô n tiên sinh an nhìn hướng nơi khác hai nghìn hai mươi hai năm ngày hai mươi tám tháng bảy sáng sớm thế giới thanh tình chuẩn xác mà nói là bị tiểu chấn ảnh hưởng mọi người thanh tình vô số người nghĩ tới chính mình bị in m ù người sợ giết hại lịch sử ký ức cái gọi là đáng yêu ngư nhân đều là giả gần đây hàng xóm vì cái gì a ngày thứ hai liền không thấy rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn thậm chí quên hắn chính mình thân bằng hảo hữu đi thời điểm rõ ràng là như vậy nhiều người trở về thời điểm liền còn m ư ờ cái vẫn chưa có người nào phát giác không thích hợp mọi người ký ức đều xuất hiện sai lầm có chút người tại túi đầu khóc thét khẩn cầu trở lại quá khứ có chút người mất đi lý tính cho rằng hết thẻ đều là giả đi đến n g a y bên trên bắt đầu tiến hành phá hư phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ cùng đau khổ nhưng càng nhiều người là lập tức liền tiến hành báo cảnh sát bọn họ rõ ràng nhớ đến chính mình bị tiểu chấn s ở lừa gạt ký ức phẫn nộ cùng báo thù hỏa d i ễ m nháy mắt bên trong làm này cái tiểu chấn sôi trào lên mặc dù còn là dạng sáng nhưng mọi người đều đã hồi tỉnh lại xử lý này ban g dối trá in sù người vừa tối vừa vặn là in sù người qua lại thời khắc bình thường bọn họ đều giống như tại thương tràng mua sắm đồng dạng t ù y ý từ một bên gian phòng bên trong đem người kéo ra tới trực tiếp mang về làm tế phẩm dù sao pháp trận sẽ trợ giúp bọn họ đánh n h i ệ m trợ thay đổi ký ức cho tới bây giờ đều không có người ý thức đến nhân số b i ế n í thêm t nữa ảnh hưởng quy mô cũng không lớn cho nên vẫn luôn không người phát hiện nhưng hiện tại bất đ ộ n g một vị in s mụ người chui vào gian phòng bên trong nên đón hắn không là ngủ say mọi người mà là dùng sức nắm chặt tay bên trong dao p h a y bạo nội nhân loại người này xấu xí ra hỏa muốn làm cái gì đem ta thân nhân còn tới này đó in s mụ người mặt cực kỳ xấu xí làm thường nhân nhìn thấy liền sẽ bắt đầu rơi san nhưng này khác cũng không giống nhau tức giận thay thế rơi san cảm xúc phẫn nộ nhân loại trực tiếp đem tay bên trong dao phay chém vào trước mặt quái vật đầu bên trong thợ săn biến thành con mồi ngày xưa chung sống hòa bình chỉ là một cái m á h lưới chân thực tình huống là này đó đáng chết đầu cá đầu đem bọn họ coi như máy rút tiền xem tới một cái liền bắt được một cái vì để cho càng nhiều nhân loại đi tới nơi đây thế mà đem này bên trong chế tạo thành làng du lịch quả thực liền là đem người coi như đẻ trứng gà mái thậm chí có chút có chiến đấu lực mọi người đi ra đầu phố xông vào bờ biển in mù người sở cư trú địa phương đem tại bên trong nghỉ ngơi i ù người kéo tới ngai bên trên trực tiếp bắn chết nhất không may là cục cảnh sát nửa đêm bị người theo ổ chăn bên trong đánh thức cảnh sát cục trưởng h ò h ẹ ở sau khi hiểu rõ tình huống huyết áp trực tiếp tiêu thăng cảm tình phạm tội xuất không là giả n à y cái tiểu c h ấ n in s mụ người lừa gạt thế giới chính mình cũng bị lừa gạt không biết bao lâu phạm tội xuất không nói ra tới ai mà tin a n à y không là đánh chính mình mà sao thật coi mọi người đều là ngốc tử cảnh sát trưởng mặt tâm trầm theo cảnh cục đi đến đường cái bên trên xem đến tháp tín hiệu thượng bỏ đầy quỷ dị thân ảnh hắn nắm chặt tay bên trong súng ống dùng sức hô h á n lưu động cảnh sát xuất động trọng giáp cảnh sát xuất động toàn bộ điều động chấn áp nội cách tiểu chấn dũng sĩ nhóm đoàn kết lại đánh bại in s u người hận ý phẫn nộ tràn ngập tiểu chấn truyền thuyết bên trong sct ma di ạ giáo đường mở ra sau là một phiến hải dương màu đỏ như máu này là kia q u ầ n l ư ờ i biếng thâm tiềm giả không có thanh lý giáo đường duyên cớ hậu viện tồn tại cũng rất nhanh bị người phát hiện mấy chục vạn cái đống đất niên đại xa xưa nhất thậm chí có thể truy tố đến trăm năm trước đó mặc dù bây giờ chỉnh cái tiểu chấn không ai có thể liên hệ đến n g o ạ i giới nhưng là pháp trận lực lượng đã biến mất chỉnh cái thế giới đều đã thanh tỉnh qua tới tồn tại tại đảo bên ngoài mọi người cũng bắt đầu tổ chức lên sinh lực hướng tiểu chấn đi tới chương một trăm hai mươi hai người tín ngưỡng có điểm tiểu c h ú n g a chương một trăm hai mươi hai người tín ngưỡng có điểm tiểu c h ú n g a bờ biển buổi tối nước biển bản ứng bình tĩnh vô ngân nhưng đó là bản ứng mà thôi sự thật thượng này bên trong đã bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ từ nhỏ biến thành lớn dần dần như cùng sông tiền đường chiều cường đồng dạng điên cuồng vô vào bờ bên cạnh đếm không hết màu xanh lá màu lam màu đen hôn tạp tại cùng nhau có quỷ dị màu da ra hỏa đi lên bờ càng chuẩn xác miêu tả là bọn họ không là dùng đi một à lúc lúc là d ù n phương ứ chỉ bọn thâm n bên g trong tiềm du đ giả đầu bỗng nhiên bị đánh bệ long tức h đạn như là một đạo hỏa hoa sẽ mở đêm tối một góc như thế họa phong đột biến khủng bố không khí quét sạch sành xanh vừa mới đánh ra hỏa quan g cũng chiếu sáng bãi cát kia là một đám trọng giáp cảnh sát còn có cưỡi ngựa lưu động cảnh sát bọn họ dò xét đến bờ biển xuất hiện lấy quá phản ứng ngay lập tức chạy tới nơi này dẫn đầu là cục trừng ư o h ẹ ở quyên đâu cứng như vậy nhiều năm tất cả đều là không phạm tội xuất hiện tại phát hiện là giả đến nhanh lên thừa dịp thượng đầu còn không có trách tội xuống trước lập công chủ tội lại đem kia hủy bỏ hảo giác anh hùng tìm đến sau đó phủng tại lòng bàn tay cho nên nói chúng ta cảnh sát tới rồi bãi cát liền thái bình lạc công lao liền có rồi tiền cũng có rồi ta tôn trọng một cái lý luận nếu như tay bên trong cầm vũ khí nóng gặp được thần bí sinh vật sẽ cảm thấy sợ hãi đó nhất định là n g ư ờ i tay bên trong vũ khí nóng không đủ nhiệt tiền con không đủ nhiều cảnh sát cục trưởng o hẹ ở thân xuyên trong giáp khinh miệt nhìn hướng thâm tiềm giả quân đoàn lưu động cảnh sát xuống ngựa phản kích tiết kiệm một chút đánh đều là đòi tiền baby don t ê hụt men nó mò không muốn lại tiếp tục tổn thương ta bà bối o hẹ ở nhẹ dọn ngâm nga bài hát sao khởi một bả máy phát xạ liền làm một phát giở ờ đánh về phía thâm tiềm giả quần bên trong anh nước biển manh tạc lên tới tóe lên cực cao b ậ n nước che khuất cảnh sát nhóm mắt bên trong mặt trăng o hẹ ở n h í u l ạ i lông mày nâng lên đầu mặt trăng đâu như thế nào bọt nước rất xuống tới mặt trăng còn không có xem thấy cục trường ngại như thế nào bất động bên người trợ thủ hỗ trợ lấp thượng hạ một phát đạn dược Do hỏi ta tạ i nghĩ vì cái gì ai nhìn không thấy mặt trăng o hẹ ở trần chờ một giây rút ra máy phát sạn chiều thiên thượng đánh ra một phát pháo sáng màu đỏ pháo sáng bay lên bầu trời đình trệ tại không trùng chiến trường cục diện vừa xem hiểu ngay nhưng tại mặt biển bên trên chiếu ra một cái quỷ dị cái bóng thân cao hảo giống như quá mức cao lớn như là một tòa nhà cao tầng kiến tại nước bên trong không chuẩn xác mà nói nhà cao tầng đều không nó cao a biển bên trong không thể nào là cao úc cho nên chỉ có thể là quái vật màu xanh đen làn ra bên trên bài tiết đậm đặc chất lỏng cùng loại người hình thâu to đùi ngón tay bên trên có mảng chờ đến nó mở mắt ra hai cái cùng loại mặt trăng con mắt liền bạo lộ ra còn lại chi tiết bởi vì sương mù quá nổng thấy không rõ lắm nhưng o hãy ở cho rằng này là đáng được ăn mừng sự tình h ắ n hướng miệng bên trong n g ự một hấp hạnh nhân vị nước thánh nếu là thấy rõ ràng một vị thần minh chính mình chỉ sợ trực tiếp liền sẽ san giá trị về không biến thành tiên như vậy đại quái vật dài còn rất giống kia gọi là đạ gồng thần bí sinh vật o、oh, hẹ ở tại những cái đó ngư nhân hiện tại nên gọi là in s mụ người nhà bên trong gặp qua này dạng pho tượng càng chuẩn xác nói này là cựu nhật chi phối giả một t r o n g đạ gồng đã vượt qua phổ thông thần bí sinh vật phạm chủ nói là thần minh cũng không phải là không thể được rốt cuộc đến cựu nhật chi phối giả cấp độ cũng chỉ có đỉnh tiêm điều tra viên mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết o、oh, hẹ ở sắc mặt cứng n g ắ t lại này hạ vũ khí nóng thật không đủ nhiệt ta này có thể không có tư cách làm một cái nhiệt hạch vũ khí qua tới a ý tứ là ngài sợ hãi trợ thủ hỏi nói biết cũng đừng nói ngu xuẩn chúng ta có thể không có đường lối à ho hẹn ơ mở ra trọng giáp đỉnh đầu thân mắt xác nhận một chút lấy ra điện thoại chụp một tấm hình người không thể nhìn kỹ nhưng là điện thoại có thể điện thoại có thể không có san giá trị g i a m giác điện thoại quay chụp xong sau các mê r a bạo nhưng tốt xấu ảnh chụp chụp được tới quay đầu muốn là còn sống có thể bán cho tòa báo lại là một bút tiền xem tới chúng ta hôm nay muốn cùng một vị thần minh tác chiến t r ư ờ n g quan ta sợ trợ thủ nhỏ giọng nói, nói ta có thể hay không đi trước ta là con văn sợ cái gì cung thân tác chiến tiền trợ cấp có thể là thực cao à? a hẹn ở đem che đầu khép lại nặng nề g h thanh âm chuyển đến kêu lên các ngươi tín ngưỡng tử thủ này bên trong nhớ kỹ các ngươi chức trách không muốn ngẩng đầu nhìn cái kia quái vật chỉ q u ả n chú ý mặt đất vì sức vì thượng đế vì bộ lạc vì hồng tú toàn trợ thủ mặc dù cũng sợ hãi nhưng cũng cùng q u á t lên a cảnh sát chung quanh nhóm nhìn hướng trợ thủ cái gì tà giáo cái gì đồ chơi hẹn ở kêu la ngươi tín ngưỡng có điểm tiệu chúng a nói xong hắn kêu lên chính mình tín ngưỡng chống đỡ vì đế hoàng cung tiền trưởng quan ngươi này tín ngưỡng cũng có chút đặc biệt ra trợ thủ kinh ngạc trả lời ngâm miệng o hãy ở chịu kích một chút trợ thủ đỉnh đối phương một cái lảo đảo ngươi hiểu cái chứng ta đây chính là chân thực tồn tại thần không trung tám mươi bảy cổ tay bên trên chữ số biểu hiện ra trước mắt t r ị số t hận t h ở xem này chỗ u i chữ số có chút xuất thần hắn biết chính mình tiếp xuống tới sắp đối mặt cái gì kia là một vị thần minh trả t h ủ nếu như này xuyên t r ị số còn chưa đạt tới một trăm lời nói chính mình chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội hào hào hảo chính mình lại muốn chết lần đầu tiên là một năm trước lần thứ hai là hiện tại có lầm hay không a đã qua một năm một lần sinh tử nguy cơ đổi lại mặt khác người ai chịu đựng được a đắt đắt đắt đắt đắt đắt hiện tại chính mình là ngồi tại máy bay trực thăng thượng còn tốt mang lên thai nghe không phải cái gì đều nghe không rõ hờn thờ quay đầu xem một mắt tiểu chấn bọn họ đã đi tới tiểu chấn trên không mở hỏa sột đem máy bay lơ lửng tại không trung chờ đợi bọn họ trả lời bước kế tiếp nên làm cái gì hờn thờ khẳng định là cho rằng đi càng tốt nhưng là họ d i m b n cũng còn tại này bên trong cái này khó mà nói an nhất định sẽ phản đối chính mình cũng là vì cắt cũng cho rằng yêu cầu lập tức đi tại hắn bị an đánh một quyền lúc sau l chương một trăm hai mươi ba hào đến sông cạn đá mòn tình trạng chương một trăm hai mươi ba hào đến sông cạn đá mòn tình trạng hắn khôi phục thật nhanh vệ sĩ sợ hai tháng phục cầm lấy dược vật dôn thân thể đã cơ bản chuyển biến làm thâm tiềm giả làn da biến thành lãnh lam sắc trong mắt hóa thành màu vàng còn có thể xem đến t r ò n g trắng mắt đỉnh đầu tóc không có rơi lỗ thai cũng lớn thành cùng loại vây cá bộ dáng hắn hình thái càng thêm tiếp cận với nhân loại càng tiếp cận một loại nào đó mỹ học so với bình thường thâm tiềm giả hào thượng quá nhiều đại khái là có cao vị thần bí sinh vật gen duyên cớ những cái đó phổ thông thâm tiềm giả dài liền là không đ ứ n g đắn Phanh. pháo sáng, mà tại pháo chuyển nhìn hiện hạ hiện hiện xa Nơi đến nổ tung. người ngầm biển biên duyên sáng, sáng bãi đại Mọi lại, bãi cái tại xuất cắt cự một một đầu màu đỏ mà là chỉ â n sánh một chút, liền cùng ghế tựa như kia cái liền là gồng. trong run nhẹ nhẹ. So sột cái giác chút, ghế chút khó chịu, h một Mở cảm màu tim mắt tựa có c là kia đạ bạ là xem đến này loại thân ảnh trong lòng sợ hãi liền bắt đầu vô hạn tăng trưởng n à y loại lớn nhỏ là cái gì khái niệm tương đương với một tòa nguy nga đại sơn hướng n g ư ờ i khởi xướng tiến công cho dù rất xuống tới một phiến d a đầu vụn đều có thể đập chết người là có người sau lưng lấy ra khăn tay xoa xoa tay vỗ vỗ mở b ỏ sột b ả vai tại sinh vật học đi lên nói không khả năng có như vậy đại sinh vật m ở họa sột còn tại khiếp sợ bên trong theo bản năng trả lời một câu rất nhiều sự tình đều không cách nào dùng khoa học giải thích cho nên chúng ta đến đứng ra chuẩn xác mà nói ta được đi ra lão bản m ở họa sột kinh h ỉ nói nói nàng này mới phát hiện r ô n tại sau lưng n g ư ơ i thân thể không ngại n g ư ơ i tại nói cái gì a r ô n kéo căng trụ mặt ta như thế nào nghe không hiểu không nên hỏi nếu như ngươi tình thương cao lời nói ngươi đản dài trở về a h ả o đi liền không nên kỳ vọng nàng có cái gì tình thương dôn bị sặt một cái có chút bất đắc dĩ trả lời thục n ư nhưng không nên như vậy nói chuyện người thân thể như thế nào dạng tựa hồ không có mất đi nhân loại ý thức đem tựa hồ hai cái chữ bỏ đi ta căn bản liền còn là nhân loại dôn thở ra một hơi hắn cái mui đã biến mất thay thế là cổ bên trên một hít một thở mang ta huyết mạch tựa hồ rất cao cấp không có cùng những cái đó thâm tiềm giả đồng dạng biến thành không biết nói chuyện phế v ậ t các ngươi thảo luận có kết quả rồi sao mở hỏa sụt xem mắt dầu biểu chúng ta còn có thể suy nghĩ m ộ ư ơ i phút liền cần thiết làm ra lựa chọn không cần chúng ta hiện tại liền làm ra lựa chọn、dôn、dùng khăn tay xoa xoa mặt bên trên bãi tiếp vật tiện tay theo máy bay trực thăng thượng ném xuống chúng ta trở về đến đạ gồng trước m hân thở tiên sinh ý, ý kiến đâu vẫn luôn dựa vào người khác tổng là không biện pháp trưởng thành dôn lao đi cổ bài t í ế t vật một mặt căm ghét nghị cọ rơi ánh mắt bốn phía phiêu hốt ta vẫn nghĩ mượn nhờ ngoại lực giải quyết bởi vì ta cho rằng ta không biện pháp cùng đạ gồng đối kháng nhưng ta hiện tại phát hiện này là ta chính mình sự tình trốn tránh không ý nghĩa chỉ quản dùng nhất thời không có cách nào quản dùng một thế cũng liền là nói ta cùng đạ gồng chỉ có thể sống một cái hết thể nghe ngươi lao ra mở h ỏ a suột bình tĩnh nhìn về phía trước ngươi khả năng sẽ mắc sai lầm nhưng ngươi tổng là đúng hừ hừ ân còn có n g ư ơ i có thể hay không đừng đem dịch nhờn vụ n trộm lao tới ta quần áo bên trên thật buồn nôn ngài là phản lão hoàn đồng sao ai kêu này bên trong không có khăn tay giôn cười trả lời cảm ơn khích lệ ta hiện tại cảm giác tốt lắm ngài hay không cùng hận tở tiên sinh học cái xấu ta có thể không tại khen ngài mở họa sột mở ra định nhanh tuần hành xoay quá đầu cười nói tốt lắm là cái gì trình độ h ả o đến sông cạn đá mòn tình trạng giôn màu da cam trong mắt nhìn chằm chằm mở họa sột trong mắt màu tím hoặc giả nói là rừng rậm bên trong lão hổ đều biến thành mỡ bỏ trình độ hào, hào hào ta kim chủ tiên sinh nghe được như thế hoạt bắt trả、lời. mợ họa sột thán khẩu khí nàng không nghĩ lại dây dưa này cái vấn đề chúc ngài năm mươi tuổi sinh nhật vui vẻ cảm ơn giôn đưa cho nàng một viên kẹo cao su mợ họa sột tiếp nhận tiện tay ném vào miệng bên trong này là đáp lễ giôn mỉm cười h ừ này là máy bay bên trên vốn dĩ liền có hơn nữa còn là nàng mua mợ họa sột phiên cái bạch nhãn thấy quỷ Ồ, hẹ ờ giật ra đã trở nên rách dưới trọng giáp mặt trên vải vóc bộ phận bị ăn mòn ra một ít tổ o n g trạng lỗ nhỏ lỗ bên trong chui ra ngoài một chút màu trắng trường điệu công c h n g chẳng trọng. trọng giáp mất đi trèo trống rơi xuống tại hào hắn mụ buồn、luôn. xem liền là m người rơi san bộ phận cảnh sát không dám cởi cho giáp bị này buồn nôn một màn trực tiếp làm đến nôn mửa r a con hà không là giỏi nhưng có g ặ m ăn đồ vật thói quen mà này đó con hà là đạ gồng trên người ký sinh trùng đời sau là chân chính trưởng thành con hà còn tại đạ gồng trên người ký sinh mỗi một điều liền có người thành niên chiều dài chúng nó nước bọt có thể ăn mòn vải vóc tại biển bên trong đồ vật làm sao có thể sạch sẽ đạ gồng trên người ký sinh dây leo ấm đều có núi nhỏ lớn nhỏ hảo tại này đó đồ vật không sẽ ăn mòn làn a tin tức xấu là bờ cắt bên trên xuất hiện rất nhiều dáng người cường tráng trần chối nam tính có chút người nhịn không được ngầm đầu nhìn nhưng là làm bọn họ trùng hợp thấu quá sương mù xem thấy đạ gồng diện mạo chân thực thời điểm mất hồn hét dầm lên tựa hồ xem thấy cái gì kinh khủng nhất đồ vật bọn họ dùng sức đào ra chính mình con mắt đạ gồng khuôn mặt t ớ n k h ắ c tại bọn họ võng m ặ t thượng ký ức bên trong không cách nào q u ê n mất bọn họ đã điên tại bờ cắt bên trên làm ra các loại buồn nôn động tác này làm ngày xưa đồng bạn nhóm lập tức cảm thấy một cổ ác hàn làm bọn họ chính mình thể diện hoặc giả chúng ta giúp bọn họ thể diện ồ hẹ ờ có chút bi thương hô hắn nâng lên súng ngắn trước tiên xử tử một vị đồng liêu đầu Có hắn mở đầu tại trang cảnh sát nhóm cũng móc súng lục ra giúp bọn họ giải thoát lưu động cảnh sát thì là đem chính mình yêu ngựa cưỡng chế di rời cầm vũ khí lên tác chiến thất ngựa sẽ đối thần bí sinh vật có đặc thù cảm giác nhưng này lúc trở thành mặt trái hiệu quả đàn ngựa xem thấy thâm tiềm giả liền muốn chạy trốn hoặc là mất đi chạy vội năng lực lưu động cảnh sát nhóm chỉ có thể như vậy làm lưu động cảnh sát nhiệm vụ vốn d i cũng là tìm kiếm thần bí cũng báo cáo nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bị ép ra chiến trường hắn mụ tinh thần công kích là đi o、oh, hay ờ hô ngươi như thế nào không dài xúc tu hoặc giả biến thành sơ lành chơi điểm đặc biệt ngươi này đ cùng s á c nghiệt đồng hành h ố n đản sớm muộn làm đế hoàng xử lý ngươi h á n tổng kết nói thâm tiệm giả đại quân cùng này vị thần minh đã gống đều đặc biệt kỳ quái chỉ đem bọn họ đổi ra bãi cát đem bọn họ vây lại sợ làm nhiều nhất sự tình liền là đem bọn họ trên người trang bị hòa tan tay bên trong súng ống cũng trở nên không thể sử dụng chương một trăm hai mươi b ố con kiến chương một trăm hai mươi b ố con kiến thật là khiến người tuyệt vọng a bọn họ nghĩ muốn làm cái gì đâu o h a ở cũng không cảm thấy đối phương là nghĩ bỏ qua bọn họ đối phương đem bọn họ vây quanh hoặc là liền là có cái gì sự tình muốn làm bọn họ đi làm hoặc là liền là đem bọn họ làm vì tế phẩm n à y đó thần bí sinh vật tổng là không có cái gì chuyện tốt cục trưởng ta cảm giác bọn họ càng giống là tại chờ đợi cái gì trợ thủ có chút lo lắng nói nói ngươi cảm thấy bọn họ tại chờ đợi cái gì đâu ta nghĩ nếu như có người hư hại ta quan trọng đồ vật lời nói ta khẳng định sẽ đem hắn tìm ra làm ta đánh một trận nếu như đối phương tạo thành hậu quả phi thường quá phận ta khả năng sẽ nghĩ tới dùng súng ngắn trước tiên đem hắn băng rơi trợ thủ có chút bối rối đem chính mình lo dịp nói ra tới ta nghĩ trước mặt này vị thần minh cũng đồng dạng có người đem bao phủ tiểu chân nào g á c hủy bỏ hắn bây giờ nghĩ tìm kia cái hủy bỏ h ảo giác người báo thù kia hắn vì cái gì a không nói rõ đâu đại khái là hắn hy vọng đối phương chủ động đứng ra o hẹ ở n ú n núi bay t ổ n g không có khả năng thần là cái bị c ầ m đi bất quá này cái chẳng cảnh có chút xấu hổ sở hữu làm hết t h ể công kích đều là phí công chỉ cần đỉnh đầu này vị thần minh động một chút này một bên liền toàn quân bị diệt chúng ta đằng sau liền là phổ thông dân chúng a bọn họ phế vật lại ngu muội o hẹ ở thở dài một tiếng vứt bỏ tay bên trong long t ứ c súng bắn đạn kém sao khởi một cây s ú n lục phế vật lại ngu muội trợ thủ xem mắt sau lưng kia quần chính tại dùng cái s ẻ n đánh b ể in s mu người đầu nội cách tiểu chấn cư dân nhóm bưu hãn còn tạm được hãn lại xem xem trước mặt không ngừng tới gần thâm tiềm giả trước mắt một trận kim tinh nháy mắt bên trong liền rơi san h ả o đi so ra mà nói là này dạng cho nên chúng ta tại chết phía trước ít nhất phải bảo đảm là đứng tại bọn họ trước mặt cục trường ngươi thật là đại công vô tư vì nước hy sinh a ngu xuẩn ồ hẹ ở hướng thâm tiềm giả nhóm s xa kích mắt xem cảnh sát sinh lực càng ngày càng ít đối kháng c ự nhận chi phối giả này loại cao cấp độ vật trở thành liệt sĩ lời nói tiền trợ cấp khẳng định cao đến không hợp t ố i thường đi a ta muốn là tiền vậy ta đều sớm không muốn o hãy ở rút ra một bả đao đưa cho trợ thủ ngươi cũng đồng dạng ta như thế nào đồng dạng a không là ca môn trợ thủ có chút sụp đổ tiếp nhận vũ khí hắn căn bản không dám nhìn thầm tiềm giả ta là văn viên a võ lực giá trị cao nhất đồng dạng đều là văn viên ta thích ngươi rồi cái giám a nhân loại ngôn ngữ muốn như thế nào nói tới đã gồng trầm tư một chút hào giống như đến hắn này loại cao vị cấp bậc đã không cần thanh mang này loại dư thừa nội tạng chỉ cần sử dụng e z l i ệ t luôn ngữ liền có thể trực tiếp làm chính mình thanh â m xuất hiện tại đối phương đầu góc bên trong cho nên nên như thế nào kêu gọi đâu này đó người thường nghe không hiểu a làm bọn họ tìm kiếm rôn quả thực là không thể nào đ ã g ồ n g cuối cùng còn là thán c ầ u khí gió lốc nháy mắt bên trong liền càn quét bãi cát này bên trong mọi người phát ra kinh hô quyển quá cao người rơi xuống tại bờ cắt bên trên bởi vì có giảm sóc chỉ chịu đến vết thương nhẹ nhưng là đầu người liền không như vậy may mắn xương sống phát sinh biến hình chỉ có thể lảo đảo đứng lên như là tăng thi đồng dạng lắc lư thân thể sau đó khí tuyệt ngã xuống đất hào đi hào đi ta rốt cuộc bắt đầu rõ ràng vì cái gì a ta xem qua những cái đó tì vi kịch bên trong quái vật đều là muốn trước giết chết mấy người lập y về phần tại sao muốn xem kịch không có chuyện làm thời điểm không phải hào hào hưởng thụ một chút ta cho dù là thần mình cũng phải có sống về đêm có nhân loại thân thể tự nhiên phải hào hào chơi dừng lại chính mình tính cách tựa hồ bị kia cái gọi là l o à i nữ nhân ảnh hưởng chút về đến chính đ ề bởi vì ngôn ngữ không thông cho nên chỉ có thể trước như vậy làm nói thật nhân loại kỳ thật không là hắn muốn giết chết đối tượng bởi vì đối thần mà nói nhân loại tựa như là từng cái có cũng được mà không có cũng không sao con kiến này bên trong văn hóa còn rất có ý tứ nếu như làm nhân loại lời nói ngươi sẽ cũng không có việc gì bắt lấy mấy con kiến sao hơn nữa con kiến còn sẽ đóng phim cho ngươi xem ăn ngay nói thật giết con kiến quả thực có bội tại chính mình thân phận húng chi trước mặt còn có như vậy nhiều chính mình tùy tùng người ngươi sẽ tại hạ nhân viên phụ thuộc công chức mặt giấm chết con kiến sao húng chi nhân loại là nhất chất lượng tốt hiến tế tài liệu đặc biệt là đầu là hiến tế tốt nhất tài liệu húng chi số lượng còn nhiều chỉnh cái địa cầu cơ bản đều có trải rộng còn có thể làm vì ăn tại a thật là phiền còn là ra tay trước đi đạ gồng chậm rãi nâng lên một chỉ chân dựa theo hắn thị giác tới xem mặt đất bên trên nhân loại thực tế thượng so con kiến còn muốn tiểu đ á m kiến chính tại d â y rủa liền dùng này loại phương thức bức bách dôn bọn họ ra đi nhưng đến nhớ kỹ dùng sức không thể quá lớn nếu như dùng quá sức lời nói ta sợ sẽ đem này cái đảo nhỏ trực tiếp dẫm chầm xuống là đạ gồng còn tại nhớ thương dôn thân thể dôn là, là hắn hơn trăm năm tới bồi dưỡng huyết mạch nhất tiếp cận tại chính mình hậu đại nếu như đạ gồng còn ôm lấy xâm lược đại lục quyết tâm như vậy dôn thân thể là ác không thể thiếu nếu là muốn tại bồi dưỡng một cái dôn ra tới chúng ò n mình thân là thần minh năng lực quả nhiên còn là c á ít còn là cần để cho vĩ đại tuần hữu đại nhân buông xuống từ nó dẫn dắt xâm lược từng cái thế giới sau đó chính mình liền vẫn có thể phục hưng chủng tộc đáng tiếc là mất đi bộ phận linh hồn ước chừng một phần năng lượng Có uy có có dừng lại đường động tựa hồ có âm thanh chuyển đến là rôn tựa hồ đã chuyển hóa hoàn thành đối phương thanh âm là chuyển đạt đến thân thể bên trong con tiến thanh âm có tất yếu nghe sao mặc dù là đại chỉ một điểm nhưng cũng không cần phải nghe ta cự tuyệt đã gồng anh đạm trả lời một tiếng đạp xuống đặt chân điểm là tiểu chấn gần biển một nhà khách sạn tựa hồ có rất nhiều người trốn tại kia bên trong khoảng cách bãi biển hơn trăm mét cảm thấy thực an toàn không sẽ bàn chân rơi xuống nháy mắt bên trong sơn băng địa liệt nham thạch miếng đất đều bị hoành t ạ c cao mấy trăm thước mặt đất huyết hồng một phiến t i ê u dên thanh liên tiếp ta đã ban ân tại ngươi năm mươi năm tuổi thọ hiện tại đem ta thân thể giao ra kia là thuộc về ta đã gồng nội tâm gào thét thanh vang vọng tại tràng sở hữu thần bí sinh vật đại não ai đều có thể nghe thấy thần phẫn nộ chừng một trăm hai mươi lăm lại chết một cái chừng một trăm hai mươi lăm lại chết một cái cự đại bản chân chính đại tại rơi bàn xem u Quả ố n không bàn chân, g gọi thực thể x lên à là hàng càng ràng mà m một mẫu hạm xem thấy Xem l tới thích thể thấy cái có rơi không hợp, xuống rõ đế dạy. tới rất chậm nhưng d n biết k i u tốc độ kỳ thật phi thường nhanh chỉ là vài giây đồng hồ thời gian liền đến một dãy nhà đ ỉ n h k i u tòa nhà cao ốc tựa như là bánh quy đồng dạng bị dễ như t r ở bàn tay dâm nát hôn đản khoảng cách mặt đất còn có mười mấy mét dôn trực tiếp theo máy bay trực thăng thượng n h xuống tóe lên một trận bụi bặm sau lưng mở hạ xuột mở ra cửa cũng đi theo này sau hắn ánh bắt đầu hướng không xa nơi kia nhất chỉnh t ò nhà nháy mắt bên trong bị sân bằng đá vụn về ra xung quanh mọi người tứ tán thoát đi cũng không thiếu có dũng khí người nghĩ muốn cấp đạ gồng thân thể tạo thành chút tổn thương nhưng đương bọn họ tới gần lúc sau đều không ngoại lệ đều là bương kín đầu vì tại mặt đất bên trên hướng tương đối nhanh người trực tiếp té nhào vào mặt đất bên trên đánh lên mấy lần sau đó liền bất động sống sờ sờ hụ chết này là phổ thông người b i h a i hôn đản xuyên m à u lam quần áo cảnh sát sông lên trước dùng nắm đấm, đấm đánh đạ gồng ngón chân đem ta đệ đệ trả ta các ngươi lại dám đem hắn đưa vào kia cái giáo đường ta dọ tổ ta nhớ g i tới toàn bộ nhớ lại kia cái ra hỏa tựa như là gọi rót g i j o h n có chút t ấn tượng kia là hơn tờ hỏi qua một cái cảnh sát chỉ thấy hắn móc súng lục ra lên đạn hướng đạ gồng chân bên trên tới một phát nhưng là bị lân phiến ngăn trở phát ra một ánh lửa này người san ra t r ị tựa hồ không sai tựa hồ còn có thể cứu một chút nhưng là quá gần khoảng cách đạ gồng quá gần t r u n g quanh thường nhân nhìn không thấy lấy quá đã đem hắn bao vây j o h n nhắm mắt lại ách r a rót giờ lại phát ra m ấ y phát lại đột nhiên túi người phản xạ đạn bắn vào hắn thân thể hào đau không muốn hắn điên cồn mặt đất bên trên dãy r u ộ đem súng lục nhét vào miệm bên trong lộ ra kỳ quái mỉm cười ta không muốn như vậy đ â u không đau không đau người tới đón ta a hắn run rẩy nói t h à n h huyết vụ bay lên lại chết một cái j o h n xoay q u a đầu nhìn hướng bị mây mù che giấu thân thể đ ã g c n g này khác tin tưởng cho dù là hơn tờ cũng không có càng tốt biện pháp này loại hình thể trên lệnh không là cái gì tiểu thông minh liền có thể đối phó cái này có thể khiến người ta cảm thấy chút tuyệt vọng ta đã ban ơ n tại ngươi năm mươi năm tuổi thọ hiện tại đem ta thân thể giao ra kia là thuộc về ta van r ộ i thanh âm theo nao bên trong truyền đến dôn cảm giác đầu ó c muốn no bạo đ ồ n dạng chỉ sợi kéo xuống đi đem đạ gông bất cấp liền sẽ không nể mặt mũi trực tiếp đem đảo nhỏ hủy diệt đi j o h n quay đ ầ u lại xem một mắt đi theo hận tờ kia đồ chơi như vậy đ ạ i hơn ngàn mét đi hận tơ lộ ra mở mịt biểu tình quang c h i cự nhân tại nó trước mặt hảo giống như đều là đồ chơi a kia loại đồ vật đồ chơi cũng không tính chạm vào một chút liền p h a y đi j o h n thở ra một hơi này cái tiểu gia hỏa đã làm được thật tốt thuộc về là vượt quá ta dự kiến trình độ nhưng hiện tại rốt cuộc chỉ còn ta c ự k n trình độ nhưng i ệ n tại này bên trong đạ gồng dôn giống to hắn biết đạ gông nghe thấy ta biết ngươi muốn ta thân thể hiện tại ta tới n g ư ơ i nghĩ cầm tùy thời tới cầm ta biết ngươi nghĩ biết ta tại kia ta hiện tại tụng niệm ngươi danh đã gồng trước mặt tiếp cận ngàn mét cự hình quái thú tưởng tận xem xét một h ồ i nhi r ộ i ra một ngón tay tựa hồ nói cái gì tới gần mặt đất thâm tiềm giả nhóm lập tức hiểu ý chúng nó phụng màu trắng bột phấn cùng với các loại tế phẩm cùng ngọn nến đi tới bãi c ắ t phía trước tại đất chống bên trên liền như vậy bố trí lên tới bên cạnh mọi người dần dần thoát đi cuối cùng trở lại tới chỉ có những cái đó thân xuyên trọng giáp cảnh sát nhưng này lúc bọn họ trạng thái cũng chỉ có thể nói là c h ậ vật cho dù thân xuyên trọng giáp tại không có vũ khí tình huống h ạ cũng là không cách nào cùng thầm tiềm giả đối kháng bọn họ vũ k h i đã sớm bị k i a bang con hà bài t i ế t vật cấp ăn m ò i lần rơi cả m tạ ngươi tạm thời cứu vớt chúng ta tiên sinh yêu cầu chúng ta như thế nào làm dẫn đầu trọng g i á p cảnh sát lặng lẽ cùng hắn nói một câu nếu như ngươi có cái gì h ả o b i ệ n pháp chúng ta đều sẽ nghe ngươi mệnh lệnh ò hẹn ở xem đến này tư thế làm sao có thể còn không có nhận thức đến trước mặt lam g a quái nhân liền là giải quyết pháp trận nhân vật chủ yếu một trong dù sao đối mặt này dạng nhân cũng không cách nào làm chút cái gì không như nghe nghe người khác có thể liên hệ đến ngoại giới sao làm không được vệ tinh điện thoại cũng không được k i a liền là chúng nó phá hư sở hữu thông tin tháp lấy quá cũng vô pháp thông hành r ô n đắng chát cười một tiếng k i a liền xem đi đừng dựa vào ta quá gần nhớ đến làm ta đứng lên lần nữa thời điểm cấp ta một phát nhất định phải xác định ta chết đi mới thôi cái gì ồ hẹ ơ nhăn nhũ mày không lại nói tiếp một vị thâm tiềm giả đi tới hắn trước mặt chỉ c hắn ỉ h bên hông giao c o n r ụ n g bày ra một cái cắm vào trái tim tư thế thâm tiềm giả nhóm đem bọn họ vây lại chật như nêm tối chỉ còn trung gian mấy cái thâm tiềm giả còn tại đem pháp trận hoàn thiện bốn phía để lên ngọn đến tại đến gần trung tâm sao sáu cánh gần đây để lên một ít kỳ quái cấm phẩm cuối cùng từ một vị thâm tiềm giả mở ra chính mình thủ đoạn dơ bẩn lam lục sắc huyết dịch nhỏ xuống tại trận pháp phía trên các thủ đoạn thâm tiềm giả không quan tâm tiến một bước dùng dao găm mở ra thủ đoạn cuối cùng đổ tại mặt đất bên trên bên người mặt khác thâm tiềm giả thuần thục đem này dùng móng tay cùng man lực tháo gỡ ra tới huyết lâm lâm đặt tại lớn nhất một cái đĩa không thượng xé rách thanh cùng khó nghe huyết dịch khí vị làm một bên nhân loại nhóm buồn nôn thối lui đến một bên muốn chạy trốn lại bị thâm tiềm giả nhóm ngăn lại dồn xác mặt rất khó、xem. ngươi cũng tại giới quay n sốt ruột ta là sợ hãi định cấp điều tra viên bông xuống sao ta có thể là biết không thiếu có thể xử lý ngươi nhân vật hắn lộ ra trào phúng tươi cười hắn nữ nhi lỏi thân là in s mũ huyết mạch đã pha loãng rất nhiều chỉ có thể t r è o chống bộ phận linh hồn b ô n g xuống nếu như đã gồng linh hồn hoàn chỉnh tiến vào l o i thân thể như vậy l o i thân thể nháy mắt bên trong liền sẽ bị no bạo vật lý thượng nhưng hắn không giống nhau john thực biết rõ chính mình đến tột cùng gánh vác như thế nào dạng huyết mạch ta nhớ đến hờ n tờ nói qua anh hùng cũng không thể lâm trận bỏ chạy à mặc dù ta không thể xưng là anh hùng nhưng này khắc ta là không sẽ trốn tránh sau lưng chính là chính mình duy hai m o n nhớ john rút ra dao găm để tại chính mình trái tim hung hang đâm đi vào p h á xích chương một trăm hai mươi sáu t r ư ớ c 126, bùm còn thật đau đúng hân thờ tại làm cái gì a chính mình này đó ngày mê mang thời điểm vẫn luôn tại nghe hắn lời nói kiếm chuyện còn thật làm ra không thiếu sự tình dôn đứng tại pháp trận trung tâm hướng hân thờ phương hướng nhìn lại đã gồng gọi ngươi đ ừ n g động là đi hân thờ lấy ra điện thoại hướng thâm tiềm giả cổ bên trên mang liền làm một trận chụp ảnh ai ngươi có phải hay không không dám động a tia ta không k h á c h khí hân thờ tiến lên trước dùng tay hơi hơi đẩy ra một chỉ thâm tiềm giả mang đối phương không có động tĩnh hào hứng a còn tại động đâu hân t ờ mỉm cười nghiêng đầu một chút nắm lên một nắm cắt sái tại đối phương mang thượng khu khu khụ dị vật và mang kia cái thâm tiềm giả lập tức ho khan hắn r ơ i lên tay lại bông xuống người như thế nào không tức giận đâu giang giác. nay là cái nào đó thâm tiềm giả đem chính mình khớp xương cấp vẹ gãy tới tự thâm tiềm giả s á c ý hai z hận thờ bỏ qua cái này thâm tiềm giả bắt đầu họa họa hạ một chỉ hắn tại làm cái gì dôn đầu góc chập mạch một giây a ta biết thâm tiềm giả hạ thể đã tiến hóa biến mất hắn đã không đến cho nên cầm điện thoại trụi bọn họ mang dôn biểu tình trở nên c ổ q u á i mang đối với thâm tiềm giả tới nói kia có thể là tư ẩn bộ vị ý tứ liền là nói hân t h ở tại quay thâm tiềm giá s á t đổ có ý tứ ra hỏa cũng không biết hắn như vậy làm là vì cái gì đại khái như vậy lắm sẽ được đến cái gì lực lượng đi thượng như tại sct ma di ạ giáo đường như vậy toàn bộ giết xong bất quá kia hẳn là có đại giới từ đó về sau liền rốt cuộc không xem thấy hắn dùng qua chẳng lẽ nói là cùng loại với tích lũy đồ vật tích lũy mãn liền có thể được đến lực lượng hân t h ở tự a hồ vẫn luôn rất cố chấp tại l à m quái là r a tại bản tính còn là r a tại cần thiết không thể nào làm làm kịch liền có thể biến cường lời nói vậy cái này thế giới đã sớm xong đời dôn quả đoán loại bỏ này điểm rốt cuộc không làm gì được đổ tại mặt đất bên trên hắn khỏe mắt quét nhìn xem đến mất đi ký ức m ỡ h ọ sột cùng với ăn ôm vẫn hôn mấy l ỏ i c á c nàng hình dạng chiếu vào rôn con mắt bên trong là mười mấy năm trước bộ dáng m ỡ h ọ sột còn là hắn thế tử có ký ức thời điểm l ỏ i thì là một cái tiểu h ả i tử chính mình thích nhất liền là trốn tại một bên xem m ỡ h ọ sột đối nghịch nậm g lói bất đắc dĩ như mày thật m u ố n trở lại lúc ban đầu không thể quay về theo hắn xem thấy kia mai chiếc nhẫn bắt đầu chiếc nhẫn hình dạng trang sức chỉ có địa vị cao nhất in sù người mới có thể có được tại hắn rõ ràng chính mình thân phận lúc sau hắn liền bắt đầu mưu đồ muốn như thế nào mới có khả năng rơi này tà ác chủng tộc cũng bao quát chính mình dồn xem đến một chùm chiếu sáng bắn vào chính mình s ư ơ n g sọ đã gồng nguyên bản thân thể chậm d ã i chìm vào đáy biển để ý thức biến mất nháy mắt bên trong hắn sờ lên ngực báo thủ liền tại hôm nay cuối cùng cũng đến tay chỉnh cái tiểu trấn pháp trận đã mất đi hiệu lực chính mình tiếp xuống tới hành động cũng sẽ bị những cái đó điều tra viên để mắt tới nếu như là bình thường nhân loại tự nhiên không cần sợ hãi có thể là sự thật không là nảy dạng nhân loại có cái kỳ dị địa phương kia chính là có thể cùng sở hữu chủng tộc thần bí sinh con hạ cấp như là xúc thu quái trung cấp như là các loại hấp huyết quỷ, cao cấp liền là các loại thần minh nghe nói những cái đó cựu nhật chi phối giả cũng có rất nhiều dòng roi lưu tại này bên trong bọn họ giao phối phương thức rất đơn giản có hiệu chạm vào một chút liền mang thai hoặc là biến thành nhân loại hình thái tới một chút nếu như đối tượng này loại đỉnh cấp điều tra viên tăng thêm vũ khí nóng làm không tốt còn thật đánh không lại đánh không lại chỉ là bọn họ sau lương thần bí sinh vật lao phụ thân nay cái địa cầu tựa hồ trở thành chúng thần sân chơi cái gì đều có thể gặp được mặc dù đều là cựu nhật chi phối giả nhưng cũng có phân chia cao thấp muốn là đụng tới một cái tuần hủ đời sau khi đạ gồng trực tiếp rơi đầu liền chạy ai bảo hắn là yếu nhất cựu nhật chi phối giả một trong tốt nhất phương pháp liền là dung nhập nhân loại nguyên bản này cố thân thể không lại sử dụng thực sự quá làm người khác chú ý đạ gồng phối ngẫu là hí dạ sớm tại phía trước mấy cái thế kỷ liền bị đương thời liệt ma nhân tổ chức xử lý từ đó về sau đạ gồng hành động đều phi thường bí ẩn hết thể vì vĩ đại tuần hụ thất tình đạ gồng không để ý lại đợi thêm mấy trăm năm tìm đến đem này triệu hắn đi ra phương pháp đến lúc đó vĩ đại tuần hụ sẽ phục sinh nó thân thuộc vì này yêu cầu dôn thân thể tới dung nhập nhân loại mà hiện tại cuối cùng cũng đến tay sử dụng l o i thân thể thời điểm bởi vì nhàm chán ngày ngày xem tv hiện tại rốt cuộc có thể hào hào xem p h i kích động cái gì à đâu con kiến văn hóa có cái gì hào xem muốn không là xem bọn họ đều là thượng hào tài liệu chính mình mới không sẽ như vậy làm đạ gồng đi qua một phen tâm lý đấu tranh cuối cùng xác định một điểm chính mình linh hồn bị l o i thân thể dung nhập một ít nhân tính dĩ vãng chính mình làm sao có thể sẽ như vậy lung tung suy nghĩ a đạ gồng mở mắt nếm thử giật giật ngón tay dừng lại động tác ngón tay bên trên chói mấy cây kích nổ cuối cùng là một chuỗi lựu đạn nếu như này cỗ thân thể tại nháy mắt bên trong hủy diện kia là không cách nào phục sinh thần minh nhân huệ chỉ có thể tăng cường thể chất cùng khôi phục lực nếu là quả liền chơi xong dôn còn làm này cái hậu thủ ừ liền này ta liền biết ngươi không sẽ như vậy tùy tiện liền đem thân thể giao cho ta nhưng là đây đối với thần minh tới nói không cái gì dùng nơi đã gồng neo lại con mắt nguồn gốc từ cựu nhật chi phối giả lực lượng bắt đầu triển hiện n g ư n g trệ không gian nháy mắt bên trong trở nên như cùng nhựa cao su bình thường tại trang mọi người động tác đều trở nên chậm、chạm. Cùng những cái những đa ó huyết mạch không thuần gia hỏa nhóm n bất đ ồ gồng bọn bên họ sử dụng ngưng thân thể không thể di động, dôn huyết mạch đủ để cho chính mình ngưng trong hết chăm chú, thể thể huyết mạch cho sử sức di g trệ tại trệ tùy yêu cầu lại lại. đi để đủ Đa ý đứng lên xem chính mình hai tay ngực bị dao găm xuyên qua miệng vết thương nhanh chóng khôi phục dồn linh hồn đã yên t ĩ n h lại cơ bản có thể xác định không sẽ lại lần nữa tỉnh lại có thể duy trì hắn thân thể cuối cùng cũng đến tay có thể sử dụng nguyên bản thân thể tất cả lực lượng này dạng tiến vào nhân loại thế giới t i ê liền có thể an toàn tìm đến thức tỉnh tuần thủ tài liệu nếu là nguyên bản thân thể nhân loại sử dụng đạn hạt nhân lời nói chính mình mặc dù sẽ không chết nhưng là lần sau thức tỉnh liền không biết là cái gì thời điểm đa gồng nhớ mang máng không biết bao nhiêu năm phía trước có hai viên đạn hạt nhân nổ ở cùng một khối khu vực cái k i a u uy lực s á c thực khủng bố hiện tại sao đa gồng lãnh đạm nhìn hướng chung quanh hết thảy hắn gọi thâm tiềm giả bố trí p h á p trận là dùng tới dự phòng ngoại giới tổn thương bên trong có thể ném đồ vật đến bên ngoài bên ngoài ném đồ vật lại bị ngăn trở cho nên lựu đạn này loại đồ vật đa gồng kéo ra một cái miệ mai tới cười đem rôn chiếc nhẫn đeo lên tay bên trên đem này nâng qua đỉnh đầu còn là vật quy nguyên chủ đi ngươi nói đúng、không? Hunter. hắn đem lựu đạn nổ ngoài nổ chờ đợi mấy giây tiện tay n é t vào h ắ n t ớ trước mặt bùm